t r ư ớ cục một, nhiệm tuần này v đ ộ thân có tội. Ui, có chứng, ta thành chiều, mặt trời thể đốt hay không lĩnh chứng, nhi lĩnh chứng hay không? phố chiều, như lâm ngươi nữ cùng ngươi muốn Giang nóng giống người. có có của bức cay có Cục Ui, buổi dân chính trước cửa một gốc lao cây nhan dưới cây một cái trung niên đại thúc cư cao lâm hạ nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất thiếu niên dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra ngươi nếu là không hoàn thành nhiệm vụ nữ nhi của ta có thể đi theo ngươi cục dân chính đem chứng nhận nhưng là nói muốn nói rõ với ngươi một khi nhiệm vụ hoàn thành các ngươi lập tức liền phải ly hôn ngươi đừng có s、si、u tâm học tưởng nữ nhi của ta là không thể nào thật gả cho người như ngươi n g ồ i s ổ m trên mặt đất lộc sinh bị nóng rực mặt trời phơi có chút đầu phát chìm hắn vượng vượng hồ hầu ngầm đầu nhìn về phía nói chuyện hai người phụ thân một t r ư ơ n g mặt t r ữ quốc mặt cũ k ỹ ngăn chứa quần áo trong sau lưng hắn đi theo một cái tuổi trẻ nữ tử trên mặt vẽ lấy đ ặ m trang mặc một bộ bó sát người áo thun n ô n g đậm thuần muốn gió là đại bộ phận nam nhân sẽ thích loại hình cô nương túi đầu liếc qua lộc sinh lập tức vướng mày tiểu sân nói ra cha ta không muốn gả cho cái tên mập mặt này trung n i ê n nam nhân lập tức đổi một cái giọng điệu ôn tồn với n h ngoan bảo ố i hôm nay là ngày cuối cùng luôn luôn mạng sống trọng yếu cha cũng sẽ không thật làm cho ngươi gả cho loại người này ngươi liền hơi nhịn một chút nói xong lần nữa quay đầu nhìn về phía lộc sinh không nhịn được hỏi u i để ngươi nhặt cái đại tiện nghi ngươi đến cùng muốn hay không lộc sinh híp mắt nhìn về phía cô nương đ ỉ n h đầu một cái chỉ có hắn có thể thấy được màu xám trắng xương hào chậm rãi hiện hiện một cái chờ đợi người thành thật tiếp quận hội sở vương bài công chúa lộc sinh nhìn xem nữ t ử đỉnh đầu xương hào nhẹ nhàng thì thầm vương bài công chúa trước người cô nương đỗng nhiên đỏ mặt lên mập mạp chất bẩm ngươi nói mò gì nói xong tức ổn hẹn xoay người dẫm lên giày cao góp đang đang hướng nơi khác đi đến、cha. ta không nên cô ù n hắn lính chứng, chúng ta đi. Trung niên nam nhân một mặt mở mịn, đi mau hai bước, đi theo thần nữ như、sau. Vương g hai theo bước, c ta một mặt mau sau. đi. đi đi bài mở nương g Công gì không g chúa thế nào? Công chúa có cái gì không tốt? Cha thế tốt? nào? n i i câm m ệ cho ta. Cô ta. nương đỉnh đầu xương hào dần dần nhặt đi rất nhanh lại bị một cái mới xương hào thay thế một cái giả giả bộ thanh tuần h tiểu thái mội lao cây nhãn trên cây vẹt teo chật r ậ n lao cây nhãn dưới cây lộc sinh trầm mặc nhìn xem chung quanh cái này quái đ ả n g mà lại thế giới xa lạ khe k h ẽ thở dài một hơi tâm niệm vừa động một cái giả lập lơ lửng không xuất hiện ở trước mắt tuần này nhiệm vụ độc thân có tội nhiệm vụ miêu tả tất cả tuổi tròn mười tám tuổi tròn người trưởng thành đều cần tại nhiệm vụ hết hạn ngày trước lĩnh chứng kết hôn nếu không sẽ chết nhà thêm điểm quy tắc vẹn vẹn hội viên có thể thấy được nhiệm vụ hoàn thành tình huống chưa hoàn thành không trời chín lúc năm mươi bảy phút mười một giây man đức trò chơi hạng mục tổ chức ngày du ngoạn vui sướng lộc sinh bản năng đưa tay nhấn một cái hội viên có thể thấy được sau cái kia hảo một cái mới lơ lửng cửa sổ lập tức bắn ra ngoài đơn lần xem xét mười điểm tích lũy hội viên bao nguyện hai mươi lăm điểm tích lũy theo tự nhiên nguyện tính toán liên tục bao n g u y ệ t mươi tám điểm tích lũy bao năm hai trăm năm mươi tám điểm tích lũy đưa bốn lần thân hữu miễn phí thể nghiệm qu hội viên quyền lợi giới hạn bản nhân xem xét vượt qua ba người trở lên biết được có v i n h cựu phong hào phong h i ể m ts bị người đánh cắp nghe được cũng coi như a lộc sinh bực bội phất phất tay đem lơ lửng cửa sổ từ trước mắt sô tan sờ một thanh mồ hôi trên mặt bất đắc di lắc đầu hôm nay là hắn đi vào thế giới này ngày thứ ba cũng là xuyên qua đến cái tên mập mạp này trên người ngày thứ ba ba ngày để hắn không sai biệt lắm với cái thế giới này có đại khái hiểu rõ thế giới này tên là ác thế giới từ một cái gọi man đức trò chơi nắm trong tay mỗi tuần một không điểm man đức trò chơi hạng mục tổ đều sẽ phát b ố một cái nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được trò chơi điểm tích lũy cùng tiền tài ban t h ư ở n g kết thúc không thành nhiệm vụ liên sẽ chết tử vong ở cái thế giới này dễ dàng tựa như xóa bỏ ổ cứng bên trong số liệu chỉ cần một cái d e l e t e liên có thể đem một cái sống s i n h s i n h người từ trên đời này hoàn toàn biến mất thật là một cái thao đàn thế giới lộc sinh cật lực đứng người lên quá mập mạp thân thể để hắn không ngừng thở hồn hển còn có cái này thao đàn thân thể xuyên qua trước ký ức tại lộc sinh trong đầu mơ hồ giống như đánh gạch men thiếu nữ đồ chỉ có thể nhìn rõ hình dáng làm thế nào cũng thấy không rõ chi tiết nhưng hắn lờ còn nhớ rõ hai chuyện thứ nhất Mình là một mình một mười nam. hình nhà công người sáng phần hạn tinh anh khoa học kỹ thuật Thứ hai, chế là lập. là ty tuổi trẻ tự kỹ cái cấp hình nam. bởi vậy khi hắn vừa mở mắt phát phát hiện mình xuyên qua đến như thế một cái nghèo túng mập mạp trên thân lúc to lớn t r ê n lệch một lần để hắn lâu dài chưa t ỉ n h hồn lại bất quá cũng may có thể tuổi còn trẻ ngay tại sinh ý trên trận đánh ra một mảnh người trong thiên hạ nhiều ít đều có chút quá cứng tâm lý tố chất tại kinh lịch ngắn ngủi thất vọng về sau lộc sinh rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực việc cấp bách vẫn là phải mau chóng hoàn thành tuần này nhiệm vụ lộc sinh có chút không quen chuyển động mình công cành cổ vẫn nhìn đám người chung quanh cái này đến cái khác màu xám trắng hoặc làm màu lam s ư ơ n g hào tại những người này trên đầu chậm rãi sáng lên một cái bình thường lại tự tin đàn ông độc thân một cái tự ái tay phải cơ bắp đồng tử một cái tháng ba năm sáu không ngày cần cày không ngừng tay người người. lộc sinh không biết hắn loại thiên phú này là cái gì hắn chỉ biết là những thứ này chỉ có hắn có thể nhìn thấy s ư ơ n g hào có thể chính xác thổ lộ hết lấy mỗi người chân thật nhất bí mật không muốn người biết mà giờ này khác này hắn lu cầu cấp bách tìm tới một cái có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ một nửa khác lý tưởng s ư ơ n g hào đại khái là một cái không thích nam nhân việt g e n dạng này đối phương đã không quá chú ý mình tuấn mạo cũng thuận tiện tại hoàn thành nhiệm vụ sau có thể cấp tốc giải trừ hiệp ước nói như vậy bắt đầu kỳ thật vừa rồi cái kêu hội sở vương bài công chúa đối lộc sinh tới nói cũng không có gì lúc đầu lẫn nhau cũng trừng mắt chờ hoàn thành nhiệm vụ vừa vặn nhất phách lương tán chỉ tiếc mình không c ẩ n t h ậ n đọc lên đỉnh đầu nàng xưng hào đem nàng cho tức giận bỏ đi lộc sinh nắm g nhìn bốn phía khổ nao gãi đầu một cái lúc này còn có thể bị còn dư lại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khó giải quyết một cái thủ tiết lao mãi mãi một cái chỉ thích nhị thứ nguyên thâm niên trạch nữ một cái hoài thai tháng sáu mội béo đang lúc lộc sinh còn đang do dự nên hướng ai phát ra lúc、người. cái kêu hỏi thai tháng sáu mượn mội béo thế mà chủ động hướng mình đi tới u i mập mạp đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ mượn mội béo một mặt tự tin nhìn xem lộc sinh nhìn điều kiện của ngươi khẳng định là không xứng với ta nhưng ta cũng là thật không được chọn ta chỉ có hai điều kiện một là trong bụng ta hải tử cần hộ khẩu ngươi nếu là nghĩ ly hôn phải đợi đến hải tử của ta sinh ra tới về sau hai là lễ hỏi ta có thể không cần nhưng là linh song chứng về sau ngươi phải nghĩ biện pháp đền bù một chút ta dù sao ta có thể cùng ngươi linh chứng cũng coi là cứu được ngươi một mạng lộc sinh nghe được muốn chờ hài tử sau khi sinh ra mới có thể ly hôn lập tức quả quyết lắc đầu cái này nhưng làm mội mội béo bị c h ọ c tức làm sao còn đến p h i ê n ngươi một cái chết mập chạch ở chỗ này chọn ba lấy bốn rồi ngươi là cảm thấy ta không xứng với ngươi hay là của ta điều kiện quá mức cho ngươi cơ hội ngươi không chân quý ta ngược lại muốn xem xem liền ngươi bộ dáng này có ai có thể muốn ngươi mội mội béo t r ừ n g mắt dựng t h ẳ n g mắt nước bọt bay đầy trời đều là lộc sinh không muốn cùng nàng dây dưa đang định quay người rời đi một cái băng lanh thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên hai ngươi lĩnh giấy hôn thú sao nếu như không có ta có thể đi theo ngươi hoàn thành nhiệm vụ lộc sinh lấy làm kinh hãi tranh thủ thời gian quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại là một cái toàn thân bao khỏa tại rộng lớn áo khoác bên trong cô nương khuôn mặt bị khẩu trang kính dâm m ũ cản cực kỳ chặt chẽ thấy không rõ tướng mạo cũng thấy không rõ trên mặt nàng biểu lộ nhưng lộc sinh có thể rõ ràng trông thấy đỉnh đầu nàng bên trên màu vàng sáng xưng hào trong đám người phá lệ lóa mắt một cái làm cho người đ i ê n cồn quốc dân nữ thần chương hai cái gì khách quý hờ sợ cũng phải xếp hàng lộc sinh vạn không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này địa điểm này nhìn thấy dạng này một cái xương hào để hắn không nhịn được muốn xuyên tấu qua kính dâm cùng khẩu trang ở giữa khe hở nhìn một cái cái này có thể làm cho người điên cồn u g quốc dân nữ thần đến tột cùng dáng dấp ra sao nhưng mà đáng tiếc là vô luận hắn cố gắng như thế nào vẫn là cái gì đều nhìn không thấy bên cạnh mội mội béo cao mày trứng mắt trên giới đánh giá một lần cái cô nương này một cái chết mập chạch thế mà còn có người đoạt thật sự là mở rộng tầm mắt bất quá nhìn n g ư ờ i toàn thân che phủ như thế chặt chẽ dáng vẻ đoán chừng là có cái gì mao bệnh đi bằng không cũng không thể coi trọng hắn nói xong hừ một tiếng vừa, vừa đưa hướng nơi khác đi đến cuốn tại áo khoác bên trong cô nương không để ý đến mội mội béo lời nói lạnh nhạt lại một lần nữa hỏi nguyện ý đi với ta lĩnh chứng sao trong thanh em vẫn là bình tĩnh không có một tia tình cảm nói thật giờ này khác này lộc sinh trong lòng không lẩm bẩm khẳng định là giả quốc dân nữ thần theo lý thuyết có đếm không hết người theo đuổi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm bên trên mình lĩnh giấy hôn thú thật chẳng lẽ là có cái gì nan nôn c h i ẩn lộc sinh luôn luôn tâm tư kỳ n á o hắn không có lập tức đáp ứng nữ thần mời mà là lần nữa hướng cô nương đỉnh đầu xương hào nhìn lại nghĩ nhìn một cái phải chăng có manh mối gì lần này đổi thành một cái áo cơm không lo phú lộc sinh trong lòng càng thêm hoang mang dáng dấp đẹp mắt lại áo cơm không lo nàng tìm mình l ĩ n h chứng đến tột cùng nhu đồ gì lấy mình bây giờ thân thể điều kiện nhưng không có để quốc dân nữ thần lấy lại tư bản không đáp ứng cũng không quan hệ ta lại tìm người khác gặp lộc sinh chậm chạp không có mở miệng còn tại áo khoác bên trong cô nương đ è ép ép vành nón xoay người rời đi chờ một chút ta đáp ứng mặc dù trong lòng vẫn có thật nhiều không hiểu nhưng lấy lộc sinh tình cảnh trước mắt không có so cái cô nương này lựa chọn tốt hơn huống hồ vừa mới cái cô nương này còn g ú t mình giải vây lộc sinh cố gắng ở trên mặt gạt ra một cái nụ cười thân thiết ta gọi hiệu đừng nói cho ta tên của ngươi áo khoác cô nương đống nhiên rất đột ngột đánh gãy lộc sinh tự giới thiệu nhưng lập tức cũng phát giác được mình ngữ khí nặng dịu đi một chút nói ra chờ linh chứng tự nhiên là biết nha lộc sinh trong lòng mặc dù hiện đầy nghi ngờ bất quá vẫn là biết điều ngậm miệng lại hai người rất nhanh liền đi tới cục dân chính trước lúc này cục dân chính cổng đội ngũ đã đẩy có hơn ngàn người giữ gìn trật tự đại thúc một mặt lạnh lùng tại đội ngũ cạnh ngoại tuần sát trong miệng máy móc hô hảo không cho phép chen ngang a chen ngang xếp tới cuối cùng trong đội ngũ có quý phụ ăn mặc a di một bên lấy tay quạt lấy gió một bên không nhịn được lớn tiếng ta đến đâu mà đều là khách quý một cái p h a cục dân chính còn không thể giao điểm tiền để cho ta đi vào trước đại thúc cười lạnh một tiếng khách quý làm sao vậy n g ư ơ i là hờ sở hữu cũng phải trung thực xếp hàng áo khoác cô nương không có đi hướng hàng dài cuối hàng mà là mang theo lộc sinh trực tiếp hướng cục dân chính đi cửa sau đi lộc sinh theo sau lưng nghi ngờ hỏi n g ư ơ i muốn mang ta đi chỗ nào lĩnh giấy hôn thú n g ư ơ i không xếp hàng sao áo khoác cô nương lắc đầu nhưng vừa vặn cái kia đại thúc nói hờ sở hữu cũng phải xếp hàng áo khoác cô nương b ỗ n nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía lộc sinh người là hờ sở hữu、sao? lộc sinh không hiểu cảm thấy dùng cả mình từ đỉnh đầu một mực lạnh tới chân tâm đành phải tranh thủ thời gian nói ra không có việc gì đều nghe ngươi an bài áo khoác cô nương không có lại nói tiếp xoay người tiếp tục hướng cục dân chính đi cửa sau đi không có gì bất ngờ xảy ra hai người bị một người mặc chế phục nhân viên công tác cho ngăn lại m u ố n linh giấy hôn thú hết t h ể đều đi phía trước xếp hàng tất cả mọi người đối xử như nhau áo khoác cô nương không chút hoang mang v ư ơ n một ngón tay đưa tới người kia trước mặt ngươi nhìn ta t h a n g trời điểm tích lũy nhân viên kia không nhịn được vân tay tại áo khoác cô nương trên đầu ngón tay một điểm sau đó cả người liền vụt một chút từ trên chỗ ngồi bắn lên lắp ba lắp bắp hỏi nói ra ôm、um, thật có lỗi chúng ta nơi này từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngại như thế khách nhân t ô n quý ngài đi theo ta nói xong cũng cong cong thân thể ở phía trước dẫn đường cùng vừa rồi phảng phất tưởng như hai người lộc sinh đại khái biết thế giới này quyền lực hệ thống là xây dựng ở thang trời điểm tích lũy phía trên tiền tài cũng tốt quyền lực cũng tốt đều chẳng qua là cao điểm tích lũy mang đến phụ thuộc phẩm mà thôi thang trời điểm tích lũy là cân nhắc một người thân phận duy nhất tiêu chuẩn điểm tích lũy càng cao liền đại biểu cho đến người thân phận càng hiền hách có thể làm cho vừa mới cái kia nói tất cả mọi người đối xử như nhau nhân viên công tác cam tâm ở phía trước dẫn đường nói rõ cái cô nương này điểm tích lũy chỉ sợ cao do người lộc sinh không khỏi ấn mở bảng thuộc tính của mình tính danh lộc sinh đệ nhất chức nghiệp năm mươi phẩy không không không điểm tích lũy thức tỉnh tiền tài một nghìn bốn trăm thang trời điểm tích lũy chín h ì n xem cái kia đáng thương số lượng chín lộc sinh càng phát giác mình cùng cái cô nương kia ở giữa khoảng cách chỉ sợ so nam bắc cực ở giữa khoảng cách còn muốn xa xôi hôm nay chú định là một lần vì đạt thành nhiệm vụ qua lại chịu theo qua hôm nay hai người đón chừng sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau tại nhân viên công tác gần cần dẫn đường dưới lộc sinh hỏa phong áo cô nương rất mau tới đến một gian đơn độc phòng khách chỉ trong chốc lát một cái tiếu d u n g chân thành trung niên nhân bưng hai chén t r à đi đến vậy ta đây liền thay hai vị làm thủ tục ghi danh áo khoác cô nương từ chối cho ý kiến gật đầu sau đó nhìn xem trung niên nhân hỏi có thể không chụp ảnh sao trung niên nhân mặt bên trên lập tức lộ ra khó xử biểu lộ thủ tục ghi danh là cả nước thống nhất tiêu chuẩn không chụp ảnh quá trình đi không xuống áo khoác cô nương trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu đưa tay tháo xuống trên đội mũ tính dâm cùng khẩu trang lộc sinh t r ợ t phát hiện trước mặt trung niên nhân đỉnh đầu xương hào cấp tốc từ một cái đầy coi lòng mong đợi phổ thông nam nhân biến thành một cái điên c n g dương ngọc nhiên g duy phấn chỉ gặp hắn hồng quang đời mặt miệng mở rộng kích động nói ra ngài thật là dương dương bên cạnh áo khoác cô nương nhẹ gật đầu thật mau giúp ta nhóm làm xong thủ tục ghi danh trung niên nam nhân liên tục gật đầu ngược lại nhìn về phía lộc sinh trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng khó có thể tin p h ả n phất tại nói đ ầ u đen rau muốn làm sao lại coi trọng hắn lộc sinh giờ phút này trong lòng cũng tràn ngập tò mò ngồi tại bên cạnh mình đến tột cùng là như thế nào một cô nương vậy mà có thể để cho một cái đại thúc điên cùng như vậy thế là cũng lặng lẽ nghiêng người sang hướng áo khoác cô nương nhìn lại thấy một lần phía dưới quả thật là kinh động như gặp thiên nhân tiểu xảo mặt tiểu xảo môi đỏ cái mũi mặt mày tất cả đều sinh phi thường tinh xảo rõ ràng một bộ thần tình lạnh như băng lại trong lúc vô hình lộ ra một c ô kiểu m ỹ lộc sinh xuyên qua trước l à m tinh có một câu chuyện xưa gọi mỹ nhân ở xương không tại da nhưng nữ từ trước mắt lại là da xương đều tốt điển hình thật sự là lao thiên ra đuổi theo thường cơm tốt túi da dạng này nữ thần dù cho đặt ở xuyên qua trước lộc sinh đều không nhất định có dũng khí theo đuổi bây giờ lại ngồi tại bên cạnh mình muốn cùng mình lĩnh giấy hôn thú lộc sinh trong lúc nhất thời cũng cảm thấy không chân thực có chút hoảng hốt giấy hôn thú thủ tục tại trung niên người ân cần buôn ba dưới rất nhanh liền xong xuôi lộc sinh nhìn thoáng qua đưa tới trong tay giấy hôn thú nhà gái cái kia cột danh tự phía dưới viết ba chữ dương ngọc nhiên g thật đúng là gọi dương ngọc nhiên g tựa hồ là cái danh nhân bên cạnh dương ngọc nhiên g đối lộc sinh không biết mình hơi kinh ngạc người không biết ta lộc sinh trong đầu lục tung nhưng làm sao hắn đi vào thế giới này bất quá ba ngày thực sự không biết trước mắt cái cô nương này đến cùng là thần thánh phương nào đành phải thành thật nhẹ gật đầu cái kia tốt nhất dương ngọc nhiên nhẹ hừ một tiếng dẫn đầu hướng cục dân chính cổng đi đến lộc sinh theo sau lưng thấy không rõ trên mặt nàng đến tột cùng là vui là giận ngược lại là cái kia cái trung niên nam nhân từ lộc sinh bên cạnh trải qua lúc miệng bên trong lẩm bẩm cái gì nhìn khẩu hình tượng như là đậu đen rau muống cho l á o t ử chứa ba người rất mau tới đến cửa sau miệng trung niên nam nhân lưu luyến không rời hướng dương ngọc nhiên với tay đống nhiên trông thấy dương ngọc nhiên xoay người hướng mình có chút không người sau đó thấp giọng nói ra chuyện ngày hôm nay còn xin phiền phức thay ta giữ bí mật kia là tự nhiên kia là tự nhiên Trung nhiên n a cái cái một n h â bộ si n h túi mê bộ dáng nhìn xem dương ngọc nhiên ngọc nhiên tiểu thư hôm nào đến xử lý ly hôn chứng còn tới tìm ta、a. dương ngọc nhiên không có trả lời bước nhanh hướng đường cái bên kia đi đến lúc này năm trăm mét bên ngoài đường nhựa bên trên chính ngừng lại một cỗ sáng màu đỏ xe thể thao dương ngọc nhiên g mở cửa xe liền chui vào ngồi tại trên ghế l á i chính là một cái đồng dạng dùng miệng che đậy che gương mặt cô đường mặc dù thấy không rõ dung mạo nhưng là chỉ xem dáng người liền có chút dọa người nàng quay đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên g có chút lo lắng hỏi ta nói tiểu nhiên g ngươi đặt vào vị hôn phu không để ý chạy xa như vậy cùng một người đại mập mạp lính giấy hôn thú thật được chứ dương ngọc nhiên tiện tay gỡ xuống giày cao góp ném qua một bên nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân còn không phải là vì thang trời điểm tích lũy ta thì có biện pháp gì. t ạ tất cả an bài xong n g ư ờ i đem c ư ớ i rời a dương ngọc nhiên vừa nói vừa ấn mở nhiệm vụ bảng tại thêm điểm quy tắc vẹn vẹn hội viên có thể thấy được phía dưới xuất hiện một hàng chữ nhỏ thêm điểm quy tắc hội viên chuyên hưởng là không quen biết không mười điểm l ĩ n h chứng hai người càng là lạ lẫm điểm số càng cao a địa vị tranh l ệ n h không mười điểm địa vị tranh l ệ n h càng lớn điểm số càng cao du dung mạo tranh l ệ n h không mười điểm dung mạo tranh l ệ n h càng lớn điểm số càng cao cho ăn dương ngọc nhiên một bên so với lấy ba đầu quy tắc một vừa lẩm bẩm l ầ bầu lần này hẳn là có cơ hội cầm đầy ba mươi phân y đúng rồi tiểu tiểu sự tình hôm nay cũng đừng nói với mọi người liền nói ta đã hoàn thành nhiệm vụ là được rồi cố tiểu tiểu một chân đạp trên chân ga xe thể thao màu đỏ ông một chút liền bay ra ngoài biết rồi đại tiểu thư của ta người cũng nhanh ba và phần cần phải l i ề u mạng như vậy sao dương ngọc nghiên cởi mũ cùng khẩu trang một đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m ngoài cửa sổ xuất thần năm vạn điểm mới có thể thức tỉnh đệ nhất chức nghiệp mới có cơ hội hạ da ra ra xảy ra chuyện cái kia phó bản cũng không biết bệnh của ra ra kéo không kéo lâu như vậy yên tâm đi ra ra ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì cố tiểu tiểu vội vàng lên tiếng an ủi lập tức lại lo lắng mà hỏi ngược lại là ngươi vị hôn phu c h â ấy n diệp diệp đưa ơ i mắt nhìn dương ngọc niên rời đi về sau lộc sinh cũng hướng về nhà phương hướng đi đến bất quá cùng cái này nói là nhà chẳng bằng nói là cái mượn chỗ ở hắn ở cái thế giới này nguyên chủ từ nhỏ đã bị phụ thân đưa đến thúc thúc nhà sau đó mười sáu năm bên trong hắn không còn có gặp qua phụ thân một mặt ăn nhờ ở đậu sinh hoạt đương nhiên không dễ chịu từ nguyên chủ trong nhật ký lộc sinh hiểu rõ đến mình từ nhỏ nhận hết t h ầ m t h ầ m cùng đường ca đường tỷ lặng lẽ cuộc đời nguyện vọng lớn nhất chính là tại một ư ơ i tám tuổi sau khi thành niên có thể tự mình một người dọn ra ngoài ở một loại nào đó phương diện đã nói nguyên chủ nhu nhược nhắc gan lại có chút tự ti tính cách cùng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh có cực lớn quan hệ bây giờ nguyên chủ thể n ộ i tiến vào lộc sinh t r n g h o n cảnh c cực lớn n h bây g i nguyên chủ linh hồn đi nơi nào nhưng vẫn là âm thầm quyết định nhất định sẽ thay nguyên chủ đạt thành nguyện vọng trong lòng mà đứng ngũ chịu xảo chính là phải thay đổi mình bề trừ cái này một thân trắng bóng thịt mỡ thật vừa đúng lúc lộc sinh bỗng nhiên thoáng nhìn góc đường một cái rác rời thùng bên trên tung bay một cái màu vàng sáng xương hào một cái cất giấu ngạc nhiên thùng rác ngoại trừ kẻ lang thang cùng chó lang thang bên ngoài không có người sẽ đối với thùng rác cảm thấy hứng thú nhưng là tại lộc sinh trong mắt trước mắt thùng rác đã không còn là thùng rác rõ ràng chính là một cái đợi mở bảo dương dù sao tại tòa này xa xôi thành thị bên trong màu vàng sáng xương hào là một cái cực kỳ hiếm thấy tồn tại ngoại trừ vừa mới cùng mình lĩnh xong trứng quốc dân nữ thân bên ngoài đây là lộc sinh trong ba ngày nhìn thấy cái thứ hai hắn tranh thủ thời gian kéo lấy thân thể không kịp chờ đợi hướng cái tia thùng rác chạy tới luôn luôn cẩn thận hắn cũng không có làm đường phố tìm kiếm rác r ư ỡ i mà là ôm thùng rác cẩn thận mỗi bước đi hướng đi bên cạnh một đầu hẻm nhỏ bên cạnh không rõ ràng cho lắm người đi đường tất cả đều một mặt khốn hoặc nhìn hắn thận trọng bóng lưng làm sao đầu năm nay ngay cả cái thùng rác đều có người trộm lộc sinh đi thẳng đến ngõ nhỏ chỗ sâu xác nhận bốn phía không người về sau mới đưa trong thùng rác đổ vật toàn bộ đổ ra n g à y mùa hè đặc hữu gay mũi, mũi suýt nữa muốn đem hắn cho đưa tiễn lộc sinh cố nén nôn ý chóng mặt nhặt lên một cây đoạn bồng trên mặt đất đ ỗ n g nhiên bên thai chuyển đến len ken một tiếng v a n g nhỏ thanh vật phẩm bên trong liền có thêm một cái kỳ quái c ọ c treo đồ hình trang bị lộc sinh vội vàng ấn mở vật phẩm thuộc tính cái nút đạo cụ tên siêu thời không máy chạy bộ đạo cụ bình xét cấp bậc h i hữu b đạo cụ giới thiệu văn tát làm ngươi đạp xuống máy chạy bộ trong n y mắt ngươi sẽ đi vào một cái thời không song song nơi đó thời gian so thế giới này nhiều gấp năm lần hảo, hảo hưởng ả o h thụ độc thuộc về ngươi ngoài định mức thời gian đi này nguyên lai không phải cọp treo đồ a lộc sinh nhìn xem bình xét cấp bậc vì b mới đạo cụ trong lòng vừa mừng vừa sợ một cái thời gian nhiều gấp năm lần không gian song song mang ý nghĩa mình có thể ở bên trong rèn luyện năm giờ lại chỉ tương đương với thế giới hiện thực qua một giờ đây quả thực là mình loại này tự hạn chế nhân sĩ tin mừng lộc sinh có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn về nhà thử một chút cái này mới đạo cụ hiệu quả trong bất chi bất giác liền đi tới thúc thúc một nhà cổng đây là một cái tọa lạc tại ngoại thành cũ kỹ c ư xá bởi vì nhìn trời bậc thang điểm tích lũy không có yêu cầu cho nên phần lớn người bình thường đều ở chỗ này tại á c thế giới bên trong tầng cấp hệ thống bị thang trời điểm tích lũy một mực trường khống muốn đi chỗ nào có thể ở nơi nào toàn từ điểm tích lũy định đoạt điểm tích lũy vượt qua năm nghìn mới có thể ở tiến lục hoàn có hơn thượng kinh thành phố thấp hơn năm nghìn điểm tích lũy chỉ có thể ở tại xung quanh thành thị nhưng cũng có khác biệt và ở yêu cầu tỷ như lộc sinh chỗ giang lâm thành phố khoảng cách thượng kinh thành phố có tiếp cận ba trăm cây số muốn vào ở trong thành phố khu hoạch tâm cần một nghìn điểm tích lũy muốn ở tại bên ngoài vòng yêu cầu thấp nhất là năm trăm điểm tích lũy mà thấp hơn năm trăm điểm tích lũy lại chỉ có thể ở tại ngoại thành tương đương với thành hương kết hợp bộ đối với thế giới này người bình thường mà nói bọn hắn thu hoạch điểm tích lũy chủ yếu đường tắt chính là hoàn thành mỗi tuần nhiệm vụ nhưng bởi vì không có điểm tích lũy khai thông hội viên chuyên hưởng nội dung nguyên nhân mỗi lần có thể được đến nhiều ít điểm tích lũy ban thưởng toàn bằng vật khí bởi vậy đại bộ phận người bình thường điểm tích lũy đều tại năm trăm trở xuống chỉ có thể ở tại ngoại thành cầu một cái an ổn sinh hoạt lộc sinh thúc thúc cùng thẩm thẩm hiển nhiên đều là người bình thường thúc thúc tại một nhà sinh vật xưởng chế thuốc công việc thẩm thẩm bình thường tại một chút tiểu siêu trong thành phố làm việc v ậ t sinh hoạt đủ hưởng thụ sinh hoạt không cửa hai người lớn nhất kỳ vọng chính là mình cái kia một đôi bà bồi nữ có thể chim sẻ biến p ư ợ n g hoàng một ngày kia mang lấy bọn hắn nhất phi trùng t i ê n lộc sinh giơ tay lên tại cử trở về hà nha cửa phòng từ bên trong mở ra phía sau cửa đứng đấy một cái năm mươi tuổi khoảng chừng nữ nhân dáng người duy trì coi như không tệ trên mặt trang dung cũng duy trì một cái tinh xảo nữ nhân nên có thể diện thầm thầm lộc sinh lễ phép kêu một tiếng thầm thầm gật gật đầu hôm nay tâm tình nhìn tựa hồ không tệ khó được xong lộc sinh c ư ờ i cười sau đó trở lại đi trong phòng ra mắt đi thế nào có dẫn tới chứng sao lộc sinh nhẹ nhàng lên tiếng ừng dẫn tới không có dẫn tới liền không có dẫn tới đi dù sao ngơi cái dạng này đoàn chừng cũng không có mấy người sẽ thích thầm thầm một bên sát cái bàn một bên ở trong miệng nhắc tới bất quá ngươi cũng đừng lo lắng t h ầ m t h ầ m cũng không thể đặt vào người mặc kệ vừa mới ta cùng tiểu thư của ta m ộ i đều liên lạc qua nàng nói nàng có cái bà con xa đường hội từ nhỏ đã được đường thị vốn là muốn mượn nhiệm vụ lần này để nàng đi ta nói hết lời mới đồng ý cùng ngươi gặp mặt một lần ngươi một hồi mình tranh điểm khí làm ra điểm dáng vẻ của nam nhân để người khác nhìn xem lần này cần là thành ngày sau nhớ kỹ muốn đối với người ta tốt dù sao cũng coi là cứu được ngươi một mạng lộc sinh minh bạch thẩm thẩm hiển nhiên là không có nghe rõ chính mình nói hắn thay dép xong đi vào trong nhà Cùng bốn thúc thúc thẩm thẩm thẩm thẩm người, người, người toàn cầu trò chơi người chơi diễn đàn ngươi nói gì vậy tiểu lộc có thể dựa vào tự mình hoàn thành nhiệm vụ là chuyện tốt lại nói tiểu từ này ngay cả mình đều chiếu cô không tốt ngươi lại cho hắn tìm đường thị mã hắn làm sao c h i ế u cố trong nhà này duy nhất chịu vì lộc sinh nói lên hai câu lời hữu ích cũng chỉ có thúc thúc bất quá thúc thúc bình thường công việc bề bộn nhiều việc đi sớm về trễ mỗi ngày về đến nhà liền thích uống rượu đem mình qua chén bình thường đối với mình quản giáo cũng không nhiều hôm nay là chủ nhật lại là buổi chiều là thúc thúc vì số không nhiều thành tỉnh thời gian có lẽ là mình cũng cảm thấy có chút hoang đường t h ầ m t h ầ m từ mũi trong khe hừ một tiếng một mặt o á n trách nhìn xem lộc sinh người linh chứng làm sao cũng không nói sớm một chút một tiếng h ư n g phí ta một phen khổ tâm người đứa nhỏ này thật là thế nào nuôi cũng nuôi không quen nói xong đem khăn lau con ra mang dép đá lẹ sẹ đạp đi bồng trong hẳn là cho hảo tỷ bội gọi điện thoại đi lộc sinh an t ĩ n h đứng tại chỗ không có p h ả n nàn cũng không nói gì thứ nhất là bởi vì hắn tính cách luôn luôn cẩn thận tại không có hoàn toàn biết rõ ràng thế giới này p h á p tác sinh tồn trước kia sẽ không dễ dàng đánh vỡ hiện trạng thứ hai mặc kệ ra ngoài loại nào mục đích t h ầ m t h ầ m dù sao vẫn là nghĩ đến cứu mình một mạng đơn giản là có chút không nhìn chúng mình thôi một mực chờ đến t h ầ m t h ầ m đóng kỹ cửa phòng ngủ lộc sinh lúc này mới hướng hoành nằm trên ghế xa lon thúc thúc nói ra thúc, thúc ta về phòng trước đi thúc thúc k h o á t k h o tay con mắt từ đầu đến cuối không có cách mở tv màn hình trên tv ngay tại phát ra tuần này nhiệm vụ cuối cùng bắn vọt công lược cùng cuối tuần nhiệm vụ là cái gì đặc biệt thiết kế mời khách quý là hai vị đến từ nghiên cứu sẽ đặc biệt nghiên cứu viên hừ những thứ này cậu thí nghiên cứu viên có lần nào dự đoán chuẩn xác qua nằm trên ghế s a lon thúc thúc ngoài miệng bất mãn phàn nàn một tiếng hiện tại nhiệm vụ thật sự là càng ngày càng tạ môn còn không biết cuối tuần lại biến thành cái giặc gì lộc sinh không có ở phòng khách dừng lại lâu quay người đẩy ra cửa phòng ngủ của mình phòng ngủ của hắn là một gian không đủ sáu mét vông hẹp phòng nhỏ trong phòng chỉ có đơn giản một cái giường một cái thấp tủ cùng một tủ sách trên b à n sách bảy biện một đài đời c ũ g i ả lập thành giống máy tính cùng một đầu màu đen âm dương ngư kia là phụ thân lưu cho nguyên chủ duy nhất một kiện đồ vật lộc sinh mở ra âm dương ngư bên trong nằm nửa tấm hình là ấu tiểu nguyên chủ cùng phụ thân chụp ảnh t r u n g ảnh chụp ít seo rất thấp nhưng l ờ mở còn có thể nhìn ra khi còn bé nguyên chủ mi thanh ngục tú mười phần đáng yêu phụ thân tướng mạo cũng mười phần t u ớ n lãng cũng hẳn là cái mỹ nam tử ở bên trong là không phải cũng cất giấu nửa tấm hình sẽ là nguyên chủ mẫu thân sao phải chăng còn có người khác bất quá những vấn đề này chỉ sợ ngay cả nguyên chủ cũng trả lời không được lộc sinh liền càng thêm không thể nào biết được hắn vẫn là ngoan ngoãn từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra bộ kia siêu thời không máy chạy bộ nắm chặt kiện thân quan trọng bởi vì gian phòng quá nhỏ hẹp lộc sinh chỉ có thể đem máy chạy bộ gác ở trên giường dài ngắn ngược lại là vừa vặn vấn đề duy nhất là ở phía trên chạy sẽ để cho ván giường phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang dạng này có thể hay không không được tốt được rồi không quản được nhiều như vậy giảm béo quan trọng lộc sinh bỏ lên trên máy chạy bộ trùng điệp đạp xuống bước đầu tiên đ ô n g nhiên ở giữa trước mắt thời không lưu chuyển lại mở mắt lúc vậy mà đi tới một gian màu hồng phấn gian phòng trong phòng có mặt tơ có hưng ơ phân còn có một trường phi thường lớn á i tâm hình giường đôi trên giường phủ lên hoa tươi bay biện kế sinh vật dụng lộc sinh một bên tại máy chạy bộ bên trên chạy trước bước một bên có chút hăng hái đánh giá đến gian phòng này nhìn ra được máy chạy bộ đời trước chủ nhân có tỉ mỉ trang phục qua cái này thế giới khắc không gian có thể cái này trang phục cũng quá mẹ nó giống tình thú quán diệu đi mà lại để lộc sinh có chút hoang mang chính là mình chỉ cần dừng lại chạy bộ liền sẽ trở lại thế giới hiện thực cái này cả phòng rừng lớn hoa tươi còn có kê sinh vật dụng đến tột cùng có gì hữu dụng đâu bất quá rất nhanh hiệu liền sinh phát hiện máy chạy bộ một cái khác chỗ tốt chính là có thể kết nối thế giới chân thật internet cũng bắn ra trước người màn tơ bên trên Lộc liền động một một Một bậc cái cầu chơi chơi cái cầu chơi cứu sinh sẽ s thời gian, hiểu giới hiểu giới rời đi người diễn nghiên dàng vận này. muốn này, không trang toàn đàn. toàn thừa thêm thế thế thể vừa từ dễ dịp Mà trò trò ép liên điểm kích đăng nhập vào trò chơi kinh nghiệm chia sẻ bản khối giờ phút này hắn cấp bách cần biết đến là ngoại trừ mỗi tuần nhiệm vụ bên ngoài còn có nào có thể thu hoạch được điểm tích lũy đường tắt dù sao muốn một mình dọn ra ngoài ở cũng có số lượng nhất định điểm tích lũy mới là căn bản hắn rất nhanh đã tìm được một cái gọi đưa đ ỉ n h thang trời điểm tích lũy thu hoạch toàn công lược thế i mời bên trong kỹ càng giới thiệu thu hoạch điểm tích lũy ba loại đường tắt hoàn thành mỗi tuần nhiệm vụ thông qua thêm điểm quy tắc thu hoạch được thang trời điểm tích lũy thông q u a phó bản thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng tại trò chơi lại sành dùng tiền hối đoái nhưng chỉ có thể mua vào không thể bán、ra. điểm tích lũy giá cả sẽ theo thời gian ba động trước mắt giá cả tại một trăm vạn đổi một điểm tích lũy lộc sinh nhìn xem điểm tích lũy hối đoái giá cả nhịn không được âm thầm lũ lưới một trăm vạn mới có thể hối đoái một cái điểm tích lũy đây rõ ràng là kẻ có tiền mới chơi lên trò chơi quả nhiên thấy phía dưới có không ít cùng thiếp bình luận viết người bình thường cũng không cần muốn mua điểm tích lũy sự t ì n h kia là cho h ả o môn chuẩn bị không sai lâu chủ một người bạn liền là đến từ khu nhà giàu hắn nói bọn hắn chỗ ấy người cũng sẽ ở em bé mới sinh xuất thân ngày đầu tiên bỏ ra nhiều tiền mua xuống mấy trăm hơn ngàn điểm tích lũy Đổi m xuống, xuống. Người, vào vào người bình thường vào phó bản tử vong suất cao bao nhiêu biết không cầu vấn cao bao nhiêu cái này phá sinh hoạt thực sự không vượt qua nổi mấy ngày nay nhìn người khác hạ bản, trực tiếp, cũng nghĩ hạ phó bản thử n một chút trước mặt huynh đệ tỉnh tạo a nhớ k ỹ viện nghiên cứu trước đó có phát qua tương quan thống kê làm dưới người bản giống như một trăm người bên trong có thể sống hai ba cái a ngoại tàu tỷ lệ tử vong cao như vậy vậy ta vẫn thành thành thật t hoàn ậ t h thành mỗi tuần nhiệm vụ a giống như trên mỗi tuần nhiệm vụ có thể còn sống sót liền cảm ơn trời đất lại phía sau bình luận lộc sinh không có tiếp tục nhìn xuống khó trách n h i ề u như vậy người bình thường cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể là người bình thường nguyên lai、like、kéo lên cao cầu thang vậy mà như thế gian nan bất quá đối với lộc sinh mà nói cam tâm bình thường là hắn duy nhất không cam lòng sự tỉnh dù sao tại xuyên qua trước đó Hắn cũng trong ừ n đứng g giới tại thế t kia qua cấp ê n quan sát dưới núi người. Phần lớn người một khi nhìn qua đỉnh núi qua sát một dưới khi p h cảnh, liền bất chi n muốn trở ạ dưới n bất giác lộc sinh đã tại máy chạy bộ bên trên chạy có nửa giờ thời gian đối với giờ phút này hai trăm ba mươi cân hắn mà nói đã là cực hạn bên trong cực hạn lộc sinh đành phải dừng bước lại đặt mông ngồi tại máy chạy bộ bên trên âm âm một tiếng ván giường ứng thanh đứt gãy đang xem tv thúc thúc cùng chuẩn bị bữa tối t h ầ m t h ầ m một mặt hoảng sợ xuất hiện ở ngoài cửa bọn hắn nhìn xem mồ hôi nhễ ngại đặt mông ngồi tại vỡ vụn ván giường bên trên lộc sinh c a o mày vừa rồi vẫn nghe thấy bên trong thanh em không đúng ngươi đến cùng đang làm cái gì t h ầ m t h ầ m ngữ khí mười phần bất thiện ta nói cho ngươi a ta cũng không có tiền mua cho ngươi giường mới lộc sinh vừa mới đem siêu thời không máy chạy bộ thu hồi đến thanh vật phẩm bên trong giờ phút này cũng không biết nên giải thích như thế nào liền dứt khoát cái gì cũng không nói thúc, thúc thở dài. Tiểu cũng nên b t m ậ m ộ t c h ú thúc thúc t thể Dương ngươi cho có m u a nghe h ư n ngươi dạng này xuống dưới cái k ô n n g g thể ra. Thầm thầm h ra. vậy lập tức hành m i thụ mục nhìn về phía thúc thúc ngươi nói ngươi lấy tiền ở đâu cho hắn mua giường chẳng lẽ lại là con ta ẩn giấu tiền riêng không không có ta nói là hạ nhân viên làm theo tháng tháng sau hạ nhân viên làm theo tháng muốn cho khương nguyệt giao thi đấu đại học học phí ngươi quên giao xong đâu còn có tiền muốn ta nói dứt khoát liền ngủ trên mặt đất được rồi tránh khỏi lại làm sập một cái giường thầm, thầm hùng hùng hổ, hổ hổ thối lui ra khỏi lộp sinh gian phòng thúc thúc các loại thẩm thẩm đi xa mới hướng cùng lộc sinh đổ ư a ra qua mắt một liếc cái. ý x vào gian phòng trên sàn nhà hô hô thở hào hẹn lúc này liền nghe trong phòng khách đại môn bị bành một chút đẩy ra chuyển tới một giọng nữ dễ nghe mẹ người biết ta hôm nay cùng ai nhận chứng sao chương năm không tưởng tượng được, được nghe thanh âm lộc sinh suy đoán là đường tỷ khương nguyện trở về lớn hơn mình bên trên một tuổi trước mắt là thi đấu đại học sinh viên năm thứ nhì nếu như không phải năm ngoái nàng hãm hại mình xông lầm nữ sinh nhà trọ lộc sinh hiện tại cũng là thi đấu đại học sinh viên mới vào năm thứ nhất nhưng mà sau đó khương n g u y ệ t còn làm một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng thậm chí ngay cả cái xin lỗi cũng không có dù sao trong nhà cũng không có tiền tạo điều kiện cho người bên trên đại học mặc dù quá trình khó có điểm nhưng kết cục là giống nhau lộc sinh sau khi xuyên việt còn chưa từng thấy người đường tỷ này lúc này trong lòng vậy mà có chút y ế u kỳ muốn nhìn một cái cái này l ệ n h nguyên chủ tại quyển nhật ký bên trong mắng vô số lần đường tỷ đến tột cùng dáng dấp ra sao ai u là nguyện nguyệt trở về à m a u cùng mẹ nói một chút là nam nhân kiết như thế có phúc khí có thể c ư ớ i ngươi thầm thầm mặt mũi tràn đầy vui mừng từ phong bếp một đường chạy chậm tới cửa ân cần vươn tay tiếp nhận nữ nhi trên vai lưng túi mẹ ngươi đón xem sắt vách lao vương ra tiểu vương không phải ngươi bằng bá bá nhà chim nhỏ đệ đệ cũng không phải mẹ đừng lao đón những tiểu nhân vật này thường lớn đoán t h ư ơ n g lớn đoán. thầm t h ầ một m bộ vắt hết góc bộ dáng nhưng khỏe miệng đã có không ức chế được ý cười ai u mẹ là thật đoán không được là lý h ú c hảo khương nguyệt hưng ơ phấn ngược lại ở trên g h ế salon mặt mũi tràn đầy tràn đầy hạnh phúc mỉm cười lý h ú c hảo là ai thúc thúc cuối cùng từ trên tv i i thu hồi ánh mắt một mặt mở mịt nhìn về phía khương n g u y ệ t lý h ú c hảo ngươi cũng không nhận ra lam tượng công hội hạch tâm đội viên thầm thầm ghét bỏ đưa cho thúc thúc một cái lên mắt sau đó đồng dạng hưng phấn ngồi vào khương nguyện bên cạnh đưa tay sắn lên cánh tay của nàng ai u cô nương nhà ta thật tiên đồ thế mà dính vào l à m tượng công người biết nhà ta ngày tốt lành cần phải đến, đến rồi khương nguyệt một trận dồn dập ho khan sau đó nhìn về phía t h ầ m t h ầ m nói ra kết là đương nhiên chờ sau đó lần hắn chuyển ta tiền ta mua cho ngươi ngươi một mực không nỡ mua cái k i a hách mã t ừ túi sách lời này xem như nói đến t h ầ m t h ầ m tâm khảm mà bên trong để nàng cao h ứ n g càng thêm không ngậm miệng được thúc thúc ở một bên lạnh h ừ một tiếng bất quá là một chỗ công hội đội viên về phần hưng phấn thành dạng này địa phương công hội thế nào người ta không phải cùng dạng vào phó bản như thường kiếm điểm tích lũy huống hồ người bình thường ngay cả địa phương công hội đều tiếp xúc không đến đâu nguyện người ta đừng để ý tới cha ngươi trong đầu hắn chỉ biết là dương ngọc nhiên thầm thầm lần nữa thành thạo hướng thúc thúc liếc mắt sau đó đứng người lên hướng phòng bếp đi đến mẹ chỉ là hiếu kỳ cái này lý húc hào bản sự cũng tốt dáng dấp cũng t u ấ n tiếu truy hắn nữ sinh khẳng định không ít đi tại sao lại bị nữ nhi bảo bối của ta cho đuổi tới tay rồi khương miệt hư n h ư ợ c co cắp ở trên ghế salon c ư ờ i thần bí mẹ ta tự nhiên có bản lãnh của ta lộc sinh trên mặt đất nghỉ ngơi một trận nghĩ đến vô luận như thế nào cũng nên cùng mình đường tỉ lên tiếng kêu gọi thế là kéo ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài chỉ gặp trên ghế salon ngồi một người mặc thanh lương cô đ ơ n thân trên một đầu áo ngực váy ngắn trên mặt bôi đậm rực dỡ trang một đôi đôi chân dài mười phần tùy ý dựng ở trên ghế salon từ lọc sinh góc độ nhìn lại có thể thấy rõ ràng dưới váy p a n bình tĩnh mà xem xét dung mạo có thể tại bẫy chia trên dưới khương n g u y ệ t nhìn thấy mở cửa ra lọc sinh mũi khai n h í u lông mày đi lên dâng lên n h a ngươi cũng ở nhà đâu nhiệm vụ hoàn thành sao quay qua không điểm ở nhà nổ tung lọc sinh có thể nhìn ra khương n g u y ệ t trong mắt khinh thường ánh mắt ấy liền phản phất quý phụ nhìn qua kẻ lang thang đã có ư viện lại có căm ghét lọc sinh còn có thể trông thấy khương nguyện đỉnh đầu x ư n g hảo là một nhóm màu lam nhạt chữ nhỏ một cái vừa làm x o n g nhân công phá thai suy yếu thiếu phụ lộc sinh giống như minh bạch khương n g u y ệ t trong miệng ta tự nhiên có bản lãnh của ta là có ý gì n g ư ơ i đi bệnh viện rồi lộc sinh tại cạnh bàn ăn tìm cái ghế dựa ngồi xuống bất động thanh sắc hỏi n g ư ơ i nói mò gì khương n g u y ệ t phản ứng lớn đến lạc kỳ vụn một chút ở trên ghế s a lon ngồi thẳng người ánh mắt hung lệ nhìn về phía lộc sinh lộc sinh điềm nhiên như không có việc gì cười cười ta vừa rồi nghe ngươi một mực tại ho khan hẳn là đi bệnh viện nhìn xem h ư ơ n g nguyện thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng vẫn không chắc lộc sinh đến cùng biết không biết chuyện của mình thế là tranh thủ thời gian nói sang chuy mẹ muộn cơm chín rồi sao ta đói hỏng tốt cái này tới thẩm thẩm tâm tình đột nhiên lại khá hơn miệng bên trong hử phát điệu hát dân gian bưng b á t cơm nhẹ nhàng đi ra chén này là n g u y ệ t n g u y ệ t chén này là lao công chén này là tiểu lộc ta lại đi nòng cái canh các ngươi trước tiên có thể ăn lộc sinh nhìn thoáng qua trong tay mình cơm chỉ thấy phía trên tung bay một nhóm xương hào một bát hỏa với ngụm nước cơm trắng lộc sinh cũng không biết cái này thẩm thẩm trước đó đến cùng không có nhiều chào đón nguyên chủ nhưng mình khẳng định không thể bị thua lỗ thế là bất động thần sắc liền đem chén này cơm cùng thẩm thẩm chén kia rơi mất từng cái Vẫn trong tivi phóng túng lấy tuần này nhiệm vụ đặc biệt thiết kế trải qua chuyên gia dự đoán tuần này nhiệm vụ sợ dẫn đến gần ba trăm linh vạn người tử vong tử vong nhân số vì gần nửa năm qua mát trị số giang giác tivi bị thúc thúc đóng lại không nhìn cái này nguyện n g u y ệ t tâm sự gần nhất chuyện trong trường học đi chủ nhật buổi tối thời gian bình thường đều trôi qua rất nhanh chỉ trong chốc lát liền đã đi tới thượng kinh thời gian m ộ ư ơ i một h năm mươi chín phút bình thường thời gian này toàn thế giới không có một người trưởng thành sẽ chìm vào giấc ngủ bởi vì tiếp qua một phút l i ề n sẽ tiến hành tuần này nhiệm vụ thanh toán ngay sau đó sẽ còn tuyên bố tuần tiếp theo toàn nhiệm vụ mới thúc thúc một nhà ba người toàn bộ trên tại một trường sofa bên trên khẩn trương nhìn chằm chằm trên màn hình tv đ ế n ngược lộc sinh cũng rời một t r ư ơ n g bàn nhỏ ngồi tại cửa phòng mình theo trên tv đ ế n ngược từ một biến thành không bành bành bành trong khu cư xá đột nhiên chuyển đến mấy âm thanh tiếng nổ đối với thế giới này người mà nói loại tình huống này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc mọi người ngược lại quan tâm hơn điểm của mình tình huống cùng hạ một cái nhiệm vụ sẽ là cái gì đúng lúc này khương nguyệt đông nhiên kích động kêu lên tiếng má ơi ta lần này thế mà tăng tiếp cận bảy phân địa vị tranh lệch sáu phân dung mạo tranh lệch một phân là không quen biết không phân một bên thẩm thẩm nhịn không được lên tiếng p h ả n nàn sớm biết là cái này ba loại thêm điểm điều kiện lúc trước nên trước cùng cha ngươi rời lại tìm cái người xa lạ giả lĩnh cái trứng cũng không trở thành hiện tại chỉ có thể đến cái không phân khương nguyệt hưng p h ấ n qua đi chế n ạ o nhìn về phía lộc sinh ngươi đây ngươi được mấy phần không đợi lộc sinh mở miệng thẩm thẩm đã nhận lấy nói l i ê n hắn điều kiện kia có thể có cái ba bốn phân cũng không tệ rồi vậy cũng không nhất định không chừng tại dung mạo trên l ệ c h châu ấy có thể được cái điểm cao dù sao so với hắn d á n g dấp còn xấu xí người cũng không nhiều ha ha ha ha trong phòng khách trong lúc nhất thời tràn đầy mẫu nữ hai người tiếng cười đắc ý lộc sinh c ũ n g ấn mở nhiệm vụ của mình bảng nhìn xem phía trên điểm số đ ỗ n g nhiên xưng sở lần này nhiệm vụ chung thu hoạch được điểm tích lũy hai mươi phân thu hoạch được điểm tích lũy rõ ràng chi tiết là địa vị t r ê n lệch mười điểm là không quen biết mười điểm dung mạo t r a n lệch không phân chương sáu tuần này nhiệm vụ dâng lên ta thử tình dung mạo t r a n lệch không phân lộc sinh nhìn trước mắt đạt được rõ ràng chi tiết một hồi lâu chưa tỉnh hồn lại cái tia giáng dấp cùng thiên tiên đồng dạng quốc dân nữ thần thế mà cùng mình bộ này to mọng thân thể dung mạo t r ê n lệch là không phân đến cùng là chỗ đó có vấn đề lộc sinh trong lòng chăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ lại cô nương k i a khuynh thế mỹ mạo tất cả đều là dựa vào trang điểm vẽ ra tới kỳ thật tháo trang xem xét cũng là một cái bề ngoài xấu xí người bình thường lộc sinh rất nhanh lắc đầu s ư ơ n g h ả o xưa nay sẽ không nói láo dương ngọc nhiên trên đỉnh đầu xương hào đúng là thực sự quốc dân nữ thần không làm được giả cho nên vì sao lại dạng này lộc sinh càng nghĩ chỉ còn một loại khả năng Chính cái là vậy có phải hay không cũng nói mình nhưng thật ra là cái tiềm lực vô hạn mập mạc giờ này khắc này thượng kinh thành phố khu nhà giàu một tòa trong biệt thự sa hoa dương ngọc nghiên đồng dạng nhìn xem đạt được rõ ràng chi tiết rất là trần kinh cái tên mập mạc kia dung mạo thế mà cùng mình bất phân cao thấp đây quả thực là đối với mình lớn nhất vũ n ụ c ố tiểu tiểu cuộn tròn ở một bên chép miệng a chép miệng a miệng chỉ có chỉ là ba phân quả nhiên vì lười biếng cùng mình chiến đội bên trong tuyển thủ lĩnh chứng là không chiếm được điểm cao nói xong một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn về phía dương ngọc Nghiên. nhiên g tiểu niên g h ngươi lần này đoán chừng có thể cầm mát điểm đi dù sao từ ba loại cho điểm quy tắc đến xem ngươi cùng cái k i a mập m ạ p kém cũng quá là nhiều cố tiểu tiểu ánh mắt thuần chân mà hiếu kỳ nhưng rơi vào dương ngọc nhiên trên thân lại làm nàng phá lệ đứng ngồi không yên trên lệnh không kém bao nhiêu đâu dương ngọc nhiên mười phần qua loa lên tiếng sau đó lập tức rời đi chủ、đề. tuần này nhiệm vụ lập tức liền muốn ra không biết độ khó như thế nào sẽ sẽ không ảnh hưởng cuối tuần phó bản kế hoạch lần này ngược lại là đến phiên cố tiểu tiểu lộ ra một bộ chẳng hề để ý thân sắc từ khi có ngươi dương đại tiểu thư dẫn đội về sau chúng ta chiến đội một tuần một cái phó bản quy củ có lần nào từng đứt đoạn dương ngọc nhiên không có trả lời mà là khẩn trương c h ầ m c h ầ m lên trước mặt nhiệm vụ bảng dựa theo quy tắc điểm tích lũy kết toán hoàn tất sau hạ một phút liền sẽ ban bố mới mỗi tuần nhiệm vụ quả nhiên tại không giờ một phút nhiệm vụ mới đúng giờ nhảy tới trước mắt tuần này nhiệm vụ dâng lên ta thực tình nhiệm vụ miêu tả vì một nửa khác đưa lên một phần th không có đưa ra làm cho đối phương thích lễ vật liền sẽ chết n h à thêm điểm quy tắc vẹn vẹn hội viên có thể thấy được nhiệm vụ hoàn thành tình huống chưa hoàn thành sáu ngày hai mươi ba h năm mươi tám phân hai mươi chín giây man đức trò chơi hạng mục tổ chức ngài du ngoạn vui sướng tuần này mỗi tuần nhiệm vụ lại là cùng đầu tuần nhiệm vụ có liên quan xuya di nhiệm vụ dương ngọc nhiên g nhìn xem nhiệm vụ bảng mặt sắc mặt nghiêm trọng mình đã không có cái tên mập mạp kia phương thức liên lạc cũng không biết hắn đến tuột cùng ở nơi nào cái này muốn làm sao đưa ra lễ vật ngược lại là cố tiểu tiểu lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười cái gì đó tuần này nhiệm vụ xem như gần nửa năm qua đơn giản nhất đi không chỉ có không ảnh hưởng cuối tuần phó bản kế hoạch thậm chí sáng sớm ngày mai liền có thể hoàn thành cũng không biết lần này thêm điểm quy tắc có khó không dương ngọc nhiên củng cố tiểu tiểu hai người đồng thời đưa tay tại trước mắt mình giấu cộng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái lớn đoạn thêm điểm rõ ràng chi tiết liền nhảy ra ngoài thêm điểm quy tắc hội viên chuyên hưởng thực tình thích lễ vật không mười điểm mỗi lần đưa ra lễ vật có thể được đến đối phương phát ra từ thật lòng thích đơn lần có thể thêm một phân hạn mức cao nhất mười điểm không giống bình thường lễ vật không mười điểm đưa ra lễ vật càng đặc biệt cho điểm càng cao a độc nhất vô nhị lễ vật đưa tặng thu được tiếp sau hoa một trăm điểm cái này kiếp sau hoa là cái gì lại có thể đạt được một trăm điểm điểm tích lũy cố tiểu tiểu kinh ngạc nhìn về phía dương ngọc nhiên chỉ thấy dương ngọc nhiên cũng lắc đầu ta cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này hoa nhưng đã nó có thể có cao như vậy điểm tích lũy ban thường đã nói lên nó rất khó thu hoạch được chúng ta vẫn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở trước hai trên cổ đi chỉ bất quá muốn đạt thành phía trước hai hạng giống như cũng không đơn giản cái gì là có thể làm cho đối phương thực tình thích lễ vật cái gì lại là không giống bình thường lễ vật dương ngọc nhiên chỉ cảm thấy đầu ông ông đau qua nhiều năm như vậy nàng cho tới bây giờ đều là thu lễ vật chủ cái nào từng phí hết tâm tư cho người khác đưa hành lễ vật húng chi nàng làm sao lại biết một cái trạch nam thích gì đồ vật một bên cố tiểu tiểu trợ hưng p h ấ n lên cười t ủ n g tìm nhìn xem dương ngọc nhiên g tiểu nhiên g ngươi tuần này nhiệm vụ lại có thể nhẹ n h õ n cầm điểm cao đi ta có thể nhẹ n h õ n cầm điểm cao dương ngọc nhiên g một bộ khó có thể lý giải được thần sắc nhìn về phía cố tiểu tiểu mình không cầm không điểm thế là tốt rồi cố tiểu tiểu nhìn về phía dương ngọc nhiên g con mắt lập lệ tỏa sáng cái kia mập mạp xem xét chính là cái trạch nam trạch nam thích gì nhất còn không phải rất rõ ràng sao trách nam thích gì nhất đương nhiên là người a ta dương đại tiểu thư cố tiểu tiểu ngồi thẳng người một mặt chắc chắn thần sắc ngươi chỉ cần đưa mấy chương ngươi ký tên áp phích hắn chuẩn đến trong bụng nợ hoa nếu là chê hắn không đủ nhanh vui còn có thể tặng cho ngươi nguyên vị tất chân đã không giống bình thường còn có thể để hắn tiểu tiểu ngươi nhanh câm miệng cho ta nhìn v ẻ mặt cười xấu xa cố tiểu tiểu dương ngọc nghiên tức giận nhẹ m ắ g một tiếng liền biết ngươi cái kia đầu hóc nghĩ không ra đứng đắn gì chủ ý huống hồ cái tên mập mạp kia hắn giống như giống như cũng không nhận biết ta làm sao có thể cố tiểu tiểu mặt mũi tràn đầy viết không tin ngươi hải thịnh thiên công hội trung đoàn trưởng man n ư c trong trò chơi nhất làm sao có thể có người không biết ngươi ta nhìn người k i a hơn phân nửa là trang trang a dương ngọc nhiên mình cũng không xác định được rồi được rồi để ngươi tặng quà thật sự là khó khăn cho ngươi không bằng nhiệm vụ lần này giao cho ta giúp ngươi hoàn thành đi cố tiểu tiểu bày làm ra một bộ mười phần khéo hiểu lòng người thân sắc chỉ là một đôi mắt to quay tròn chuyện không ngừng không biết lại tại suy tính ý đồ gì ngươi giúp ta hoàn thành dương ngọc nhiên k h ẽ i cắn môi đỏ suy tư một lát nhẹ gật đầu nhưng ngươi đừng làm chuyện khác người gì cố tiểu tiểu một vỗ ngực lòng tin tràn đầy nói ra yên tâm đi việc này bao trên người ta ta đều chờ không nổi muốn nhìn đến hắn thu được lễ v ậ t lúc một mặt c ư ờ i nớ ngẩn dám vẻ ha ha ha ha cùng dương ngọc nhiên so ra lộc sinh chỉ sợ muốn càng đau đầu hơn rất nhiều một cái phú gia thiên kim vẫn là quốc dân nữ thần cuộc sống giàu có áo cơm không lo mình đưa cái gì có thể để nàng thích nếu như dựa theo xuyên qua trước kinh nghiệm đương nhiên là đưa bao hết nhưng là có thể để cho dương ngọc nhiên động tâm bao chỉ sợ mình cũng mua không nổi vậy liền đưa chút dụng tâm lại ngoài dự liệu lễ vật có thể mấu chốt là mình đối cái này đại tiểu thư căn bản cũng không hiểu rõ thích gì chán ghét cái gì toàn không biết lộc sinh chỉ cảm thấy mình bó tay toàn tập giờ này khắc này sâu sắc cảm nhận được môn đăng hộ đối tầm quan trọng co gió trên ghế s a lon thúc thúc ba người tại nhiệm vụ ra trong nháy mắt đều thở dài một hơi thầm thầm hưng phấn cùng bên cạnh nữ nhi tới một cái to lớn ôm n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi nói lý h ú c h ả o sẽ đưa ngươi lễ vật gì sẽ không phải là đưa ngươi thích nhất tiền đi mẹ ta là loại kia chỉ thích tiền người sao khương nguyệt giả v ờ lẩm bẩm miệng nhưng trong mắt tràn đầy ý cười tuần nay nhiệm vụ quả thực là vì nàng chế tạo riêng bất quá mẹ ngươi yên tâm lý hữu hào có tiền như vậy chắc chắn sẽ không bạc gai ta vừa dứt lời khương nguyệt lập tức kích động kêu to lên ai nha mẹ mẹ lý húc h ả o hắn liên hệ ta hắn để cho ta đoán sẽ đưa ta l ệ vật gì nói nhất định khiến ta k i n h hỉ thầm thầm một mặt cưng t r i ề u nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình các ngươi vợ chồng trẻ sự t ì n h mụ mụ chỗ nào đoán được nha khương nguyệt từ chối cho ý kiến đổ vào thầm thầm trong l g ự c tràn đầy hạnh phúc ước mơ hôm qua vừa cùng hắn cùng một chỗ đi dạo đường phố tại một cái mới ra gục x ì t ú i sách nhìn đằng trước thật lâu hắn như vậy khéo hiểu lòng người chắc chắn sẽ không không hiểu bất qua nói đến hôm trước, hôm trước còn cùng một chỗ nhìn qua một tràng phòng lộc sinh mắt chừng túi nhìn xem khương n g u y ệ t đỉnh đầu x ư n g hào tại không đến một phút bên trong từ một tuần lễ nhìn thu được một cái bao thiếu phụ biến thành một cái cảm thấy mình có thể thu đến một tòa nhà lầu quý phụ nữ nhân này đến tột cùng suy nghĩ cái gì đúng lúc này khương n g u y ệ t nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết thành một cái lung túng c ư ờ i khổ hắn nói sẽ đưa ta một chương hắn ký tên áp thích còn hỏi ta kinh không kinh hỉ có thích hay không chứ ư bảy dương ngọc nghiên thích lễ vật trong phòng khách bầu không khí lập tức trở nên đã yên tĩnh lại xấu hổ suy đây là trong mắt các ngươi đại minh tinh nằm trên ghế xa lon nửa tỉnh nửa say thúc thúc khinh thường hừ một tiếng hộ nữ sốt u ruột thẩm thẩm lập tức lên tiếng phản bác ký tên áp phích làm sao vậy hiện tại một t r ư ơ n g lý húc hào ký tên áp phích có thể ở người chơi diễn đàn bên trên bán một nghìn khối đây không phải cùng đưa tiền giống nhau sao lại nói có người không phải ước gì thu được cái gì dương ngọc nhiên g ký tên áp phích sao thúc thúc đ ỗ n g nhiên đỏ mặt lên ngươi nói bậy b ạ gì đó ai sẽ hiếm có một t r ư ơ n g ký tên áp phích ai mà thèm thẩm thẩm đ ỗ n g nhiên đứng người lên mang dép đi về phòng ngủ đi chỉ trong chốc lát cầm trong tay một quyển áp p h í đi ra dùng sức ném ở thúc thúc trên thân a tặng cho ngươi thúc thúc tiếp nhận áp p h í triển khai xem xét lập tức quá sợ hãi đây không phải ta giấu ở giường khu khu những thứ này áp phích vốn chính là ta đồ vật chỗ nào có thể tính ngươi đưa ta thẩm t h ầ m giống như cười mà không phải cười nhữ mày hiện tại ta cho phép ngươi đem bọn nó t i ế p ở trên vách tường ta có thể t i ế p ở trên vách tường thúc thúc trong mắt có cùng hỉ trợt lóe lên tùy theo mà đến là thẩm thẩm nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết tại không khí bên trong trời đánh nhiệm vụ thế mà hoàn thành t h ố t ngươi cái lao già chết tiệt ngươi thật sự là tiền đồ một bên ngồi ngay ngắn ở bàn nhỏ bên trên lộc sinh nghe được dương ngọc n i ê n ba chữ đống nhiên trong lòng hơi đậu nhịn không được hỏi các ngươi nói dương ngọc nhiên sẽ thích d ì dạng lễ vật lúc này tâm tình cực kém cư nguyện lập tức hướng lộc sinh lật ra một cái lấy mắt các ngươi những thứ này thối trạch nam chính là yêu c ầ không thiết thực đối tượng dương ngọc nhiên thích d ì dạng lễ vật là ngươi cần phải quan tâm sao chính cầm dép lê phiến thúc thúc cái t ắ t thẩm thẩm đột nhiên phảng phất cũng tìm được xuất khí miệng các ngươi hai chú cháu đều là một cái thối đức hạnh rõ ràng đều là một phế vật còn muốn con q u ó c ăn thị thiên nga ta thật sự làm ắ t bị mủ làm sao lại coi trọng ngươi một bên thúc thúc im ắng sắt bên đánh thực sự gánh không được đành phải s i n khoan dùng nói bao ta mua cho ngươi bao vừa mới nói cái kia, thầm thầm rốt cục dừng tay đem dép lê bọc tại trên chân coi như ngươi có chút lương tâm ngoài cửa sổ bầu trời đêm trăng sáng treo cao nguyên bản đèn đ u ố c sáng t r ư n g cư xá nhà lầu cũng ở dưới bóng đêm dần dần dập tắt phía trước cửa sổ đèn đ u ố c đêm đã khuya thầm thầm cùng khương nguyệt đều đã trở về phòng lộc sinh cũng dự định trở về phòng lại nghĩ biện pháp vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được thúc thúc tại sau lưng nói ra nàng thích trang bị cái gì dương ngọc nhiên thích trang bị nàng phan hâm mộ đều biết nàng thích vào phó bản cầm thông quan ban thưởng thích trang bị đạo cụ tiếp ứng sắc làm à u hồng thúc thúc hết sức qu Bích Ngọc c Nhân, thịnh thế kiều nghiên, tình Giai kiều ả mối chân cả thành đời, m tâm tương liên Nói xong lại l sợ ộ chỉ s i n không hiểu, tranh thủ thời gian giải thích h gian nói. Mối tâm tương liên giải Mối tâm c nàng f a n hâm mộ đều rất đoàn kết bởi vì nàng f a n hâm mộ gọi mối tiêu lộc sinh rất là khiếp sợ nhìn xem thúc thúc mặt mũi tràn đầy chăm chú nằm trên ghế s a lon thao thao bất tuyệt trong lòng không thể không thừa nhận đại thúc hắn tự a hồ thật rất yêu dương ngọc nhiên quả nhiên là làm cho người điền cổn quốc dân nữ thần không sai biệt lắm năm phút sau thúc thúc rốt cuộc vườn ngủ hắn mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía lộc sinh hít mắt hỏi chẳn lẽ ngươi cũng là mối tiêu nhưng rất nhanh lại lắc đầu ngươi khẳng định không phải nếu không ngươi không phải không biết nàng t h í c h gì cũng không biết lần này là cái nào tên tiểu tử thú như thế gặp may mắn cùng với nàng nhận chứng có thể hay không đối nàng tốt có biết hay không nàng t h í c h gì cũng trách cái này phá nhiệm vụ để nàng trắng niên h tảo hôn ai tại thúc thúc tình chân ý thiết nói một mình d ư ớ i lộc sinh phảng phất là cái đã làm sai chuyện h ả i tử thận trọng trở lại phòng ngủ của mình đặt mông tê liệt trên ghế ngồi nên đi nơi nào tìm trang bị đâu lộc sinh thuần thục mở ra toàn cầu trò chơi người chơi diễn đàn tại lục soát không bên trong tâu nhập trang bị thu hoạch bố chữ trên màn hình rất nhanh bắn ra một cái không trạc thật xin lỗi ngài điểm tích lũy không đủ không cách nào sử dụng lục soát công năng fk lộc sinh v ẫ n nộ xin rơi k h ô n g trang nhận m ệ n h tại trò chơi kinh nghiệm chia sẻ bản khối bên trong từng tờ từng tờ hướng xuống lật rốt cuộc tại thứ hai mươi b ố trang lúc lật đến một cái xin giúp đỡ tiếp vào nói nói nhìn các ngươi đều ở đâu thu hoạch được trang bị lâu chủ cái thứ nhất trang bị là tại phó bản rồng thức tỉnh thứ nhất màn bên trong đạt được nhưng này đã là ba năm trước đây chuyện hiện tại phó bản càng ngày càng khó đã không có can đảm lại xuống muốn hỏi một chút mọi người còn có cái gì đạt được trang bị biện pháp trang bị chỉ có thể ở phó bản bên trong đạt được đi còn không nghe nói thế giới hiện thực bên trong có thể tìm tới trang bị trên lầu trang bị vốn chính là phó bản bên trong dùng a bình thường dùng hắn làm gì không sợ cục an ninh sao ta cũng là trước kia phó bản bên trong đặt được đồng dạng không cho rằng còn có khác thu hoạch được biện pháp hướng xuống cùng t i ế p nếu không phải nói mình ở đâu cái phó bản bên trong lái đến qua trang bị nếu không phải là đang nói ngoại trừ phó bản bên ngoài không có thu hoạch được trang bị đường tắt chỉ có rất phía sau một đầu cùng t i ế p bên trên viết yếu ớt nói một câu ta từng tại trong thùng rác nhặt được qua một cái kết quả phía dưới tất cả đều là một mảnh trả phúng nhưng mà lộc sinh khi nhìn đến đầu này cùng tiếp lúc đông nhiên đột nhiên thông suất đúng a mình không phải cũng tại trong thùng rác nhặt được qua siêu thời không máy chạy bộ sao đã trong thùng rác có thể tuân ra đạo cụ hẳn là cũng có thể tuân ra trang bị đi mà lại lấy thiên phú của mình còn có thể trông thấy thùng rác phía trên xương hảo đơn giản chính là nhặt đồ bỏ đi t h ầ n khí lộc sinh đột nhiên mừng rỡ như đ i ê n đang muốn đánh chữ hồi phục ai nói trong thùng rác nhặt không đến trang bị nhưng nghĩ lại có lẽ chuyện này người biết càng ít càng tốt thế là lập tức liền từ bỏ hồi phục suy nghĩ mà là ngầm thầm hạ quyết tâm sáng mai là nên rút chút thời gian đem p ụ cận thùng rác đều lật một lần sáng sớm hôm sau giang lâm thành phố vùng ngoại thành một cỗ sáng màu đỏ xe thể thao đứng tại một cái cũ ký cửa tiểu khu một thân áo ngắn quần ngắn cố tiểu tiểu bưng lấy một món lễ vật hộp từ trên xe đi xuống có lồi có lom ráng người thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt để quá khứ người đi đường nhao nhao ghém ắ t nha sáng sớm liền đến tặng quà cũng không biết là nhà nào tiểu t ử có tốt như vậy phúc khí cố tiểu tiểu túi đầu nhìn một chút trên tay dương ngọc niên h giấy hôn thú lập tức g i ậ n không chỗ phát tiết giang lâm thành phố ngoại thành đường hòa thuận cư xá ba tràng đáng chết làm sao chỉ viết cư xá tòa nhà số mấy đơn nguyên mấy tầng nhà lầu số mấy phòng tất cả cũng không có cái này giấy h cố tiểu tiểu nhìn c qua trên không trung bay múa túi rác không tự chủ lui về sau một bước nhỏ trong lòng dựa theo đại thúc lời nói hợp lại mạng tính khá lắm tổng cộng là một gia đình. một trăm năm mươi gia đình m、so cố, tiểu tiểu so、cố tiểu tiểu thở dài một hơi từ trong ngực lấy ra dương ngọc nghiên giấy hôn thú đưa tới đại t h ố c trước mặt che lại dương ngọc nghiên mặt chỉ vào phía trên lộc sinh hỏi đại thúc ngươi có nhận biết người này không ném rác rưởi đại thúc hiếp mắt nhìn một chút phía trên lộc sinh lắc đầu không biết cái tiểu khu này bên trong quá nhiều người nha nói xong đang định đi đ ỗ n g nhiên lại lui trở về nhìn một chút nơi xa lại nhìn một chút cố tiểu tiểu hình trên tay tiểu cô đ ư ơ n g ngươi nhìn bên kia cái kia lật thùng rác mập mạc có phải hay không người ngươi muốn tìm chừng tám một cái không chịu thua tiểu sắt đ ư ơ n g cố tiểu tiểu thuận đại thúc ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp một cái, cái rác rời dương đem bên trong rác rửa toàn bộ ngã trên mặt đất sau đó vội vàng cầm lấy một cây bằng côn trên mặt đất trong đống rác thuần thục lật nhặt sau l ư n g đất xi măng bên trên còn nằm ba cái đã lật nhặt xong thùng rác kia là người ngươi muốn tìm sao đại t h ú c mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá đến trước mắt cô nương trong lòng thực sự đoán không ra hai người này đến cùng quan hệ thế nào cố tiểu tiểu phảng phất toàn thân đều bị h ó a đá muốn nói là có thể cái này cũng thật mất thể diện một chút muốn nói không phải người kia không rồi cùng trên tấm ảnh mập mạp giống nhau như lúc sau một thời gian cũng là tiến t h ố i lưng ỡ nan cuối cùng đành phải che mặt cùng đại t h ú c nói một tiếng tạ sau đó kiên chỉ hướng thùng rác đi đến tiểu nghiên cũng thật sự là quá không giải c coi như vì cầm điểm tích lũy cũng tốt xấu tìm hơi bình thường điểm a một bên khác lộc sinh chính ngừng thở trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm vừa mới cái này thùng rác bên trên xương hảo là một cái có ít đồ thùng rác mà lại danh hiệu nhan sắc là màu lam so với ừ a m ba cái k i ê u màu xám trắng tốt hơn một chút ngay tại lộc sinh không ngừng thăm dò dưới bên hai b ô n g nhiên chuyển đến len kèn một tiếng ngay sau đó t h a n h vật phẩm bên trong liền nhiều hơn một cái ổ cứng bộ dáng đạo cụ ổ cứng lộc sinh cảnh giác nhìn xem cái này đạo cụ nghĩ thầm sẽ không phải có cái gì dạy người sa đọa đồ vật đi vật phẩm thuộc tính men nu rất nhanh ở trước mắt triển khai đạo cụ tên m ệ n nhọc ổ cứng đạo cụ bình xét cấp bậc ưu tú c đạo cụ giới thiệu văn tát có thể đem tất cả m ệ n nhọc đều tạm thời chờ nhàn r ồ i thời điểm lại lấy ra thống nhất p h ó n g thích ổ cứng lớn nhỏ một trăm tám mươi giờ mệt nhọc lúc lộc sinh nhìn xem đạo cụ giới thiệu vắn tắt vui mừng quá đ ô i cái này ổ cứng quả thực là vì chính mình lượn thân định chế mình sở dĩ mỗi ngày chỉ có thể rèn luyện hai giờ là bởi vì hai giờ đã là c ố này mập mạp thân thể cực hạn nhưng là nếu như có thể đem mệt nhọc trên người cảm giác đều trước tồn lên đây chẳng phải là một ngày có thể vô hạn vận động rồi lộc sinh tranh thủ thời gian y theo nói rõ đem thể nội mệt nhọc tồn nhập ổ cứng bên trong chỉ gặp ổ cứng lớn nhỏ giảm mất bốn giờ nhưng là trên người đau nhức cảm giác đột nhiên hoàn toàn biến mất thật có thể. Lộc sinh trong lúc nhất thời quên đi rắc sinh thời đi hồi thối, vui trong nhất quên nết rửa vẻ một i cười ha ha. Cái kia, nhặt đồ bỏ đi ngươi vui ệ n nhặt g ha ha. sao. rất đồ để bỏ vẻ m cái mười phần dễ nghe thanh âm đột nhiên từ lộc sinh sau l ư n g truyền đến đem lộc sinh từ vô biên trong vui sướng trong nháy mắt kéo lại h o à n g bét bị người phát hiện lộc sinh tranh thủ thời gian quay người hướng người kia nhìn lại là một cái vóc người quá phận n ạ o nhân cô nương trẻ tuổi vóc dáng rất cao dáng dấp cũng rất đáng yêu một cái tay che miệng cùng cái mũi một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn xem mình cái kia ngươi gọi là lộc sinh sao lộc sinh vạn vạn không nghĩ tới trong thế giới này còn có nhận biết mình người hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một cô nương theo bản năng nhẹ gật đầu cố tiểu tiểu ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra ta là tới giúp tiểu niên g h tặng quà chúng ta có thể chuyển sang nơi khác sao lộc sinh mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、là bạn của dương ngọc nhiên g khó trách tranh thủ thời gian mang theo cố tiểu tiểu đi tới cư xá lầu dưới một chỗ trong lương đ ỉ n h cố tiểu tiểu hiếu kỳ nhìn về phía lộc sinh ngươi bây giờ cần dựa vào nhặt đồ bỏ đi mà sống sao không không phải ta vừa mới chính là nhạc chơi nhạc chơi a cũng không phải ta là có cái gì rơi bên trong muốn e m nó tìm trở về dạng này cố tiểu tiểu nhẹ nhàng thở ra sau đó lấy ra cái hộp kia đưa tới ấy tiểu nghiên tặng ngươi lễ vật ngươi mở ra nhìn xem lộc sinh nhìn xem hộp trong lòng thật đúng là tràn ngập tò mò dương ngọc nghiên đến tội cùng sẽ đưa mình lễ vật gì hắn thận trọng xốc lên cái nắp nhìn vào bên trong lễ vật đột nhiên liền ngây ngẩn cả người một chương ký tên áp phích đúng a ngươi thích không cố tiểu tiểu một mặt mong đợi nhìn về phía lộc sinh ta rất thích lộc sinh nhìn xem cố tiểu tiểu trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung cố tiểu tiểu lễ phép cười trả một cái sau đó mở ra mình giả lập không trả cho dương ngọc nhiên phát một cái tin thiếu nhiên ta đưa ra ngoài ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao rất nhanh liền nhận được dương ngọc nhiên hồi âm ngươi đưa cái gì biểu hiện chưa hoàn thành chưa hoàn thành cố tiểu tiểu vạn vạn không nghĩ tới tự nhận là vạn vô nhất thất lễ vật thế mà không thể đạt được lộc sinh thích cái này trạch nam s á c thực cùng mình trong dự đoán không giống nhau lắm bất quá không quan hệ cố tiểu tiểu tranh thủ thời gian cùng dương ngọc nhiên hồi phục một cái ngươi đ ợ i lắm nữa còn có sau đó lại lấy ra một cái hộp đưa tới lần này khẳng định không thành vấn đề ngươi lại mở ra nhìn xem lộc sinh nhìn vẻ mặt chắc chắn cố tiểu, tiểu. lần nữa xốc lên hộp quả cái nắp hắn thăm dò đi đến nhìn quanh đ ố n g nhiên ở giữa phảng phất bị thiểm điện đánh xuyên toàn thân đây đây là cố tiểu tiểu ý cười doanh doanh từ trong hộp lấy r a đầu kia nam sĩ góc b ẹ t đố lót cố ý đem ống quần một góc xốc lên tại lộc sinh trước mặt lung lay nhìn thấy không phía trên có nàng thân bút ký tên ngươi có thể đem nàng tiếp thân mặc lên người thế nào thích không lộc sinh trợn mắt hốc mồm nhìn xem cô tiểu tiểu chậm hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi đây là nàng tặng cho ta cố tiểu tiểu suy tư một lát đàng h o n đáp xác thực nói lễ vật là ta chứ là ta để nàng ký áp phích lúc thuận đường ký người... không thích ta l ộ c sinh nhìn xem cố tiểu tiểu đỉnh đầu một cái lòng tin tràn đầy tiểu sắt đ ư ơ n g khổ cười lấy nói ra ta cũng thích ta nghĩ cũng thế có cái nào trạch nam có thể cự tuyệt tiểu nghiên thân bút ký tên đồ lắp đâu cố tiểu tiểu lần nữa gọi ra giả lập trò chuyện thiên giới mặt hỏi tiểu nghiên lần này tổng hoàn thành đi lần này nàng nhận được một cái sức dình suất nhiệm vụ hoàn thành tình huống chưa hoàn thành sáu ngày mười lăm giờ ba mươi b ố p h â n hai mươi mốt giây thế mà lại thất bại cố tiểu tiểu một mặt khiếp sợ nhìn xem l ộ c sinh ngươi lại ưa thích nữ nhân đúng không lọc sinh khẳng định nhẹ gật đầu cái t i ế tại sao có thể như vậy tiểu niên thân bút ký tên đồ lót thế mà đều thất bại thật chẳng lẽ phải dùng cố tiểu tiểu chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lọc sinh nhìn rất lâu n g ư ờ i người này có chút ý tứ bất quá không quan hệ hôm nay đã không thành công ta ngày mai sẽ còn lại đến ta cũng không tin người không thích mập mạp chúng ta qua lại lưu cái phương thức liên lạc lọc sinh cũng đang có ý này về sau cho dương ngọc niên tặng q u à thời điểm chí ít sẽ không tìm không đến người cố tiểu tiểu lưu xong phương thức liên lạc phi thường lưu l o t đứng dậy liền hướng xe thể thao phương hướng đi đến áo ngắn quần ngắn bọc vào cao gầy ráng người tại ngày mùa hè sáng sớm theo sớm g i chập trờn thấy một đám người qua đường lộc sinh chú ý tới cố tiểu tiểu đỉnh đầu x ư n g hào lúc này đổi thành một cái không chịu thua tiểu sắt đ ư ơ n g hắn bắt đầu có chút lo lắng ngày mai mình lại sẽ thu được cái gì vật kỳ quái đưa mắt nhìn xong cố tiểu tiểu sáng xe thể thao màu đỏ nhanh như điện chấp rời đi về sau lộc sinh lại lặng lẽ lật nhặt được mấy cái thùng rác nhưng tương đối tiếc nối là tìm tới đều là một chút bình xét cấp bậc tại bình thường cấp e khoảng trường đạo cụ cũng không có lộc sinh muốn vũ khí mắt nhìn thời gian đã đến giữa trưa lộc sinh đứng dậy hướng về nhà phương hướng đi đến hai ngày gần bốn giờ rèn luyện đã để hắn gầy có gần năm cân hiện tại thể trọn g tại hai trăm hai mươi năm cần mặc dù đi trên đường vẫn thỉnh thoảng sẽ cho người g h y mắt nhưng lộc sinh có thể cảm nhận được thân thể của mình biến hóa hắn là một cái tự hạn chế đến có chút người điên cuồng đối thân thể yêu cầu mười phần h ạ khắc tại nguyên bản quy hoạch bên trong lộc sinh dự định mượn nhờ siêu thời không máy chạy bộ đ ặ c tính dù một tháng đem thể trọn giảm g đến người bình thường trình độ nhưng hiện tại có được m ệ nhọc n h ổ cứng hắn kế hoạch đem thời gian này giảm b ớ t đến nửa tháng chương chín đều kết hôn còn không dọn ra ngoài ở lộc sinh khi về đến nhà thầm thầm cùng k ư ơ n g nguyệt đã ăn được cơm cũng không có chở hắn trông thấy lộc sinh đẩy cửa vào thầm không lạnh không nhạt nói một tiế t gặp lộc sinh trở về cũng không che lấp tự mình túi đầu ăn cơm từ lộc sinh vào cửa góc độ nhìn lại có thể rõ ràng nhìn thấy dưới váy đứng nạo nghệ hùng phong lộc sinh bất đắc dĩ lắc đầu hướng phòng bếp đi đến dạng này mặc tùy xác thực phù hợp khương nguyện nhất quán hào phong tác phong nhưng từ một loại nào đó phương diện bên trên cũng nói khương nguyệt đánh đáy lòng liền không có đem mình làm làm một cái nam nhân bình thường đối đãi một con ký sinh trùng hay là một con con lợn béo đ á n g chết nồi cơm điện bên trong cơm kỳ thật chỉ còn lại có một ngụm cũng may lộc sinh gần nhất tại khống chế sức ăn còn lại những thứ này không sai biệt lắm cũng đủ rồi thầm thầm làm bộ giải thích đầy miệng thúc thúc hôm qua nói ngươi q u á béo để ngươi ăn ít một chút còn lại cơm đủ sao có muốn hay không ta lại đốt điểm lộc sinh bách ở hiện tại mình đã không có tiền cũng không có điểm tích lũy còn phải tại thúc thúc nhà lại ký túc một trận đành phải đẻ xuống trong lòng n ậ khí lanh đ ạ đáp đủ rồi thầm thầm không thèm để ý chút nào gật gật đầu sau đó một mặt bắt quái cùng khương n g u y ệ t tiếp tục trò chuyện vừa mới buổi sáng ta đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm à, nhìn thấy một người dáng dấp rất đẹp nữ m ở cái đỏ chót xe thể thao đến tiểu khu chúng ta tặng quà tới ngươi nói tiểu khu chúng ta thế mà cũng có người có thể cùng nữ nhân như vậy linh chứng thật là nhìn không ra khương n g u y ệ t thiết một tiếng có cái gì tốt hâm mộ thiếp qua m ấ y năm ta cũng là như vậy thầm thầm trên mặt lập tức trong bụng n ở hoa đúng đúng đúng đến lúc đó chúng ta cũng không ở cái tiểu khu này chúng ta đem đến trong thành phố ở đi vừa nói vừa hướng khương nguyện gấp thức ăn bỏ vào chén miệm trong hỏi lúc nào đem húc hảo lĩnh về trong nhà nhìn xem a để sắt vách hàng xóm cũng đều hâm mộ hâm mộ khương nguyệt chu mỏ một cái mẹ người ta và o phó bản bận rộn như vậy làm sao có thời giờ trở về lại nói trở về ở chỗ nào a cũng không thể cùng ta ngủ một phòng đi thầm thầm mở to hai mắt nhìn về phía khương nguyệt úc hai người các ngươi bây giờ còn chưa còn không có mẹ ta là người như vậy nha một bên vùi đầu ăn cơm lọc sinh kem chút bị cơm cho nghẹn hắn ngẩng đầu nhìn một chút khương nguyệt đỉnh đầu xương hảo như trước vẫn là một cái vừa làm xong nhân công phá thai suy yếu thiếu phụ khương nguyệt gặp lọc sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình trong lòng không hiểu nhảy một cái lập tức trừng mắt nhìn xem lộc sinh nhìn cái gì vậy nếu không phải ngươi chiếm một cái phòng hốc hào trở về có thể không có chỗ ở sao t h ầ m t h ầ m như có điều suy nghĩ trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên cũng quay đầu nhìn về phía lộc sinh tiểu lộc a ngươi nhìn ngươi cùng n g u y ệ t nguyệt đều linh chứng trong nhà chỉ có n gần ấy địa phương quả thật có chút ở không ra ngươi cái kia một nửa khác trong nhà có phòng sao muốn hay không rời đi qua ở lộc sinh nghe vậy trong lòng nao nao hắn một nửa khác khẳng định là có phòng nhưng hắn khẳng định chuyện không đi vào thẩm ý tứ trong lời nói hắn cũng minh bạch liền làm muốn hắn mau chóng dọn ra ngoài chuyện này vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong chỉ là không ngờ tới tới đột nhiên như vậy lộc sinh hiện tại chỉ có đáng thương hai mươi chín phân cùng một bốn trăm khối t í c h xúc cùng hắn trong giấc ngộng giang lâm thành phố bên ngoài vòng một bộ căn phòng thực sự kém quá xa làm sao bây giờ mặt dày mày dạn tiếp tục chờ đợi vẫn là ngủ đầu đường h i ệ n nhiên cả hai đều không thích hợp lộc sinh ở trong lòng nhanh nghĩ tính toán biện pháp giải quyết vấn đề nhưng mà hắn trầm mặc xem ở thẩm thẩm trong mắt lại lại trở thành một bộ hất hất tức không còn dùng được bộ dáng bất quá lần này nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại khuyên bảo mình nhất định không thể lại mềm lòng phải tất yếu bắt lấy cơ hội này đem cái này vướng v ĩ u cho lứa tiễn t h ầ m t h ầ m trong lòng hạ quyết tâm thần tình trên mặt đột nhiên kiên nghị rất nhiều tiểu lộc a nói câu không dễ nghe thúc thúc t h ầ m t h ầ m cũng nuôi ngươi nhiều năm như vậy ngươi bây giờ cũng kết hôn cũng không thể còn để ta và ngươi thúc thúc hai người nuôi đi t h ầ m t h ầ m đột nhiên đem lời nói như thế tuyệt là lộc sinh tuyệt đối không ngờ rằng đã như vậy hắn cũng không muốn lại trong nhà này ở lại miễn cho vô duyên vô cớ mỗi ngày thụ oan hồ khí thế là quyết định chắc chắn ngầm đầu nhìn về phía thẩm thẩm nói ra tức thẩm thẩm lại cho ta hai tuần lễ thời gian ta liền dọn ra ngoài hai tuần lễ là lộc sinh vừa mới ở trong lòng tính toán mình có thể kiếm đủ điểm tích lũy cùng kim tiền thời gian ngắn nhất xúc động về xúc động nhưng lộc sinh làm việc vẫn là coi trọng một cái vững vàng sẽ không mù quáng v u a hót một cái liền ra ngoài ngủ đầu đường nhưng ngay cả như vậy đã để thẩm thẩm giật nảy cả mình nàng vốn cho rằng dựa theo cái này luôn luôn hèn yếu tiểu phế vật tính cách vẫn là sẽ giống như trước đây uất uất t ức ớ c lại hạ không đi nhưng lần này lộc sinh không chỉ có đáp ứng mà lại thế mà còn nói chỉ cần hai tuần lễ thời gian đây là cái tia tiểu phế vật sao bất quá kinh ngạc về kinh ngạc vừa nghĩ tới cuối cùng muốn thoát khỏi cái này vừa nữu thầm thầm trong lòng vẫn là trong bụng nợ hoa mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói ra không có việc gì hai tuần liền hai tuần thầm thầm cũng không phải loại kia không nói tình lý người khương nguyệt đồng dạng một mặt cười nhạo nhìn xem l ụ c sinh nàng căn bản không tin hai tuần lễ về sau cái này ký sinh trùng thật có thể dọn ra ngoài ở đến lúc đó đoán chừng vẫn là mặt dạy mày dạn muốn lưu lại lúc này nàng ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ trên tường đông nhiên kinh hô một tiếng a lam tượng công hội buổi h ợ p báo lập tức liền muốn bắt đầu mẹ nhanh tới thăm người con rể k ư ơ n g nguyệt vừa nói vừa nhảy tới trên ghê salon t hưng ơ phấn mở ra v ì ẩn lâm thành phố địa phương đài ngay tại trực tiếp lam tượng công hội buổi họp báo cùng lộc sinh xuyên qua t r ư ớ c bóng đá bóng rổ tranh tài cùng loại tất cả công hội tại và phó bản trước đều sẽ tổ chức buổi họp báo tuyên bố công lược kế hoạch trả lời phóng viên đặt câu hỏi trong thế giới này và o phó bản chính là toàn cầu lớn nhất thể dục giải trí hạng mục tại toàn cầu trò chơi nghiên cứu sẽ thống nhất quản lý kinh doanh phía dưới đã tạo thành hoàn thiện công hội bồi dưỡng cùng xung quanh sản nghiệp kiến thiết có nguyên bộ lên xuống cấp cơ chế thanh h ấ n thê đội dựng trực tiếp tiếp sóng quyền quản lý kinh doanh cùng p a n hâm mộ kinh tế vận doanh các loại ngoài ra cùng xuyên qua trước những cái k i a văn thể hoạt động khác biệt chính là bởi vì phó bản cùng điểm tích lũy móc nối nguyên nhân tất cả hào môn thế gia nội danh sĩ nghiệp đều sẽ dốc toàn lực tổ kiến mình công hội hệ thống mà có thể gia nhập công sẽ trở thành một tên chức nghiệp đội viên là tuyệt đại bộ phận người bình thường nhất đại mộc tưởng trước mắt vẹn vẹn hoa hạ địa khu liền có siêu cấp công hội ba nhà hạng a công hội m ộ ư ơ i năm nhà ớ t cấp công hội bảy mươi nhà bình cấp trở xuống công hội hơn ngàn nhà lam tượng công hội là một chỗ ớ t cấp công hội buổi trình diễn thời trang bình thường chỉ có địa phương đài tiến hành phỏng vấn cùng trực tiếp mặc dù tại toàn cầu phạm vi bên trong không có quá nhiều lực ảnh hưởng nhưng ở giang lâm thành phố có được đại lượng tử trung vấn mười hai giờ đúng theo lam tượng công hội đội viên lần lượt đi vào p h ỏ n g vấn tịch các vị trên màn hình tv bắt đầu phiêu khởi mảng lớn mảng lớn mưa đạn bị đề cập nhiều nhất là hai người sở trương ca cùng lý húc hảo một cái là lam tượng công hội đội trưởng một cái là trong đội đang hồng tiểu sinh thầm thầm đi chầm c h ầ m tại khương nguyệt bên cạnh ngồi xuống một mặt dị cười nha nhà chúng ta húc hảo chính là dáng rất tốt ngươi nhìn cái này mưa đạn n h â n khí v ư ợ n h a khương nguyệt mười phần tự hào nói ra đúng thế húc hào ở trên cái phó bản thời điểm thế nhưng là hoàn thành mười hai liên sát t hiện ự lực c có đã thể so sánh so s ê u tuyển cấp công hội tuyển thủ. h i trường ạ i t buổi họp báo đã có phóng viên nhắc tay đặt câu hỏi phiên phước sở đội giới thiệu sơ lược một chút tuần này phó bản công lược kế hoạch được rồi sở t r ư ờ n g ca thành thạo đem mịt rổ phồn chuyển qua trước người nói ra tuần này vẫn là công l ư ợ c phó bản kiếm cùng bình minh thứ tư màn phó bản mục tiêu là chủ phó tuyến toàn t h ô n g cộng thêm ẩ n t à n g đạo cụ thu hết lấy được bởi vì là cái vốn ban đầu cho nên lần này chúng ta dự định chỉ phái bốn người xem như sang nên phó bản toàn cầu nhỏ nhất hạ bản nhân đếm được ghi chép cũng là nghĩ cho chính chúng ta một cái lòng tin chính là mặc dù chúng ta là cái ớt cấp công hội nhưng là cùng những cái k i a hạ siêu cấp công hội so ra một điểm không kém、tốt. phía dưới có phóng viên nhịn không được vỗ tay gọi tốt mưa đạn bên trên cũng bắt đầu điên c u ồ n g soát bình phóng sở đội bà khí chính là muốn có dạng này quyết tâm chính là cùng những cái kia hạng a công hội so ra chúng ta điểm nào nhất kém có sở đội cùng húc hảo tại năm nay có cơ hội xông hạng a đi phía d ư ớ i lại có phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi húc hảo vấn đề này là hỏi ngươi đầu tuần nhiệm vụ đã kết thúc đối với một nửa khác lúc ấy ngươi nói là tạm thời giữ bí mật hiện tại thuận tiện công khai nàng là ai chưa t r ư ớ c g mười hoàn toàn mới phó bản giáng lâm hương n g ệ n cùng thẩm thẩm đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên tv lý húc hảo chỉ gặp lý húc h ả o hơi hơi có chút bất mãn n g ắ m phóng viên một chút tiếp lời ông nói ra mọi người cũng biết lĩnh chứng chủ yếu cũng là vì nhiệm vụ cần ta sẽ không công khai lĩnh chứng một nửa khác là ai nhưng ta có thể nói đúng lắm nàng là cùng chiếc máy truyền hình đại bộ phận người xem đồng dạng phổ thông cô nương nguyên lai、like、phổ thông cô nương cũng có cơ hội cùng húc h ả o lĩnh chứng a húc h ả o là thật tiếp địa khí yêu yêu lộc sinh rõ ràng có thể trông thấy khương nguyệt sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên có chút khó coi thầm thầm ở một bên an ủi húc hào dù sao cũng là nhân vật công chúng có nữ p a n hâm mộ nói như vậy cũng là vì chiếu cố sự nghiệp của hắn Khương n g u một tiếng h văn giòn n ó gì, l ú khương nguyệt đem điều khiển từ xa ném xuống đất tức giận đi về phòng ngủ đi thẩm thẩm đuổi bám chặt theo đi ngang qua lộc sinh bên người lúc tức giận nói ra đừng xem náo nhiệt đi cầm chén tẩy hiện trường buổi họp báo các phóng viên còn tại truy vấn một chút m ô i tuần nhiệm vụ vấn đề tương quan phỏng vấn trên ghế các đội viên đều m ư i phần nghề nghiệp từng cái tiến hành trả lời đúng lúc này trước mắt của tất cả mọi người bỗng nhiên đều nhảy ra một cái giả lập lơ lửng khung hoàn toàn mới phó bản x u a di kiếp sau hoa cùng bị nạn g s e n chính thức tuyên bố vì cổ vũ mọi người tích cực tham dự thăm dò hoàn toàn mới phó bản đặc biệt đẩy ra hoàn toàn mới khích lệ chính sách tất cả nhóm đầu tiên tham dự phó bản khảo nghiệm người chơi đều có thể tại thông quan sau thu hoạch được ngoài định mức một trăm điểm tích lũy ban thưởng hoàn toàn mới phó bản bí trịa hiện đã mở ra hẹn t r ư ớ c man đức trò chơi hạng mục tổ chức mọi người du ngoạn vui sướng tv bên trên tất cả tham gia buổi trình diễn thời trang l à m tượng công hội đội viên cũng đều thấy được tin tức đột nhiên xuất hiện này trong lúc nhất thời qua lại nhìn quanh nhỏ giọng thương lượng cái gì đây là thời gian qua đi một năm về sau man đức trò chơi hạng mục tổ lại một lần nữa đ ẩ y ra hoàn toàn mới suyazi phó bản thời gian vừa lúc đổi tại từng cái công hội buổi họp báo bên trên đội trường sở trường ca vội vàng cầm qua mịt rỗ phồn nói ra thật có lôi mọi người cũng nhận được vừa mới ra hoàn toàn mới phó bản bởi vậy tuần này phó bản kế hoạch khả năng có biến đợi chúng ta nội bộ thảo luận sau mới quyết định dự tính đêm mai trước đó sẽ một lần nữa tổ chức buổi trình diễn thời trang công bố chúng ta tuần này kế hoạch hôm nay buổi trình diễn thời trang trước hết đến đây là kết thúc nói xong dẫn đầu đứng dậy vội vàng rời đi hiện trường buổi họp báo trên màn hình tv đầy trời mưa đạn nhanh t r o n g t h ờ i qua ngoại tạo bước phát triển mới phó bản siêu di ta nhìn mấy cái siêu cấp công hội buổi trình diễn thời trang cũng đều lâm thời kết thúc đoán chừng đều là một nhóm đầu tiên công lược phó bản có mong đợi mỗi người một trăm ngoài định mức điểm tích lũy a ta đều có điểm tâm động xin nhờ hoàn toàn mới phó bản ai k h ô nếu g gì thông công có cái lược, có bất kỳ k i mệnh quan m điểm cái tích kia l sao, cầu phú quý t r như g nguy i ể m á các huynh. h nếu n Đệ, phóng tới thường ngày dù cho thông quan ban thưởng tăng gấp đôi nữa lấy lộc sinh tính tình cẩn thận cũng sẽ không dễ dàng đi tới cái này phó bản hắn vừa mới cho tự mình làm quy hoạch là trước từ những cái kia đã có thông quan công lược lao phó bản bắt đầu vào tay sau đó bằng vào mình cực đoan tự hạn chế tại người khác một tuần chỉ kế tiếp phó bản tình huống phía dưới gia tăng mình vào phó bản tần suất cũng là bởi vì đây hắn mới làm ra sau hai tuần từ thúc thúc nhà dọn ra ngoài ở quyết định nhưng là trước mắt cái này một trăm điểm tích lũy khen thường thêm để hắn không thể không một lần nữa cân nhắc kế hoạch của mình dù sao một trăm điểm tích lũy thật không phải cái số lượng nhỏ bù đắp được một chút lao phó bản thông quan ba bốn lần mặc dù lao phó bản có một ít thông quan công l ư ợ c t h ấ p xuống phó bản bên trong tử v o n g p h o n g hiểm nhưng là liên hạ bốn lần p h o n g hiểm cùng hạ mới phó bản cũng không kém nhiều lắm đã như vậy vậy tại sao không thử nghiệm cái này mới phó bản đâu nghĩ tới đây lộc sinh trong lòng đã có quyết định hắn tâm niệm vừa động một cái tên là phó bản giả lập lơ lửng khung liền xuất hiện ở trước mắt hoàn toàn mới phó bản xưa di kiếp sau hoa cùng bị nạn sen chính thức tuyên bố hiện tại điểm kích hẹn trước cái nút trở thành nhóm đầu ti thưởng ngoài định mức một trăm điểm tích lũy b a n thưởng nhìn lấy hỏa hồng sắc hẹn trước cái nút lộc sinh hít sâu một hơi sau đó quả quyết đưa tay ấn đi lên một cái mới lơ lửng k h u n g nhảy ra ngoài chúc mừng người chơi lộc sinh hẹn trước thành công hàn g nha chuyển phát nhanh vào khoảng hai mươi bốn tiếng bên trong vì ngài đưa lên đổ bộ mật chìa hàn g nha chuyển phát nhanh cách một ngày tất đạt nguyên lai、like、bí chìa muốn tới ngày thứ hai mới có thể đưa đạt cái này cùng lộc sinh vốn cho là lập tức liền sẽ tiến vào phó bạn không lớn giống nhau cũng liền mang ý nghĩa mình trống giống nhiều hơn hai mươi bốn tiếng thời gian chuẩn bị lộc sinh không dám chút nào có một lát thư giãn cẩn thận trú tính lớn m ậ t xuất thủ đây là lộc sinh xuyên qua trước tại một cái thế giới k h ắ c quát tháo sinh ý trận thời khắc tại thực chất bên trong tính cách là cấn hắn cần tại có hạn hai mươi b ố tiếng bên trong t ậ n khả năng làm nhiều một chút chuẩn bị thí dụ như nhiều mở một chút thùng rác thật có lỗi là bảo vợ lộc sinh tại rửa xong bắt đĩa về sau liền cưới xe đạp thẳng đến bên ngoài vòng mà đi có lẽ cùng vùng ngoại thành so ra bên ngoài vòng trong thùng rác có thể có càng nhiều kinh hỉ tại m ệ t nhọc ổ cứng trợ r ú t dưới lộc sinh cưới ra hắn cái này dáng người chỗ không nên có tốc độ không đến thời gian một tiếng hắn đã đi tới nam bên ngoài vòng trên đường cái nơi này nhà lầu mật độ rõ ràng muốn so vùng ngoại thành lỏng lẻo rất nhiều nhưng thùng rác mật độ lại cao hơn ra gấp đôi toàn bộ đường cái lộ ra đã yên tĩnh lại nhẹ nhàng k h o a n khoái quả thực là trong lòng của hắn mười phần lý tưởng trụ sở lộc sinh hám lại tốc độ thuận tiện hắn quan sát thùng rác bên trên xương hảo những cái kem màu xám trắng cùng màu lam danh hiệu thùng rác đã để hắn không làm sao có h ứ n g nổi hôm nay hàng đầu mục tiêu chí ít cũng phải là màu vàng sáng thùng rác công phu không phụ lòng người lộc sinh rốt cục tại một cái gọi lâu lan cư xá nội bộ rác r ư i phân loại thu về đốt phương thấy được một nhóm màu vàng sáng xương hảo một cái không thể bỏ lỡ thùng r lộc sinh h ậ n không thể lập tức chạy tới tìm kiếm một phen nhưng cửa tiểu khu cái kia cái trẻ tuổi bảo an hiển nhiên sẽ không để cho hắn nhẹ nhàng như vậy đi vào lộc sinh xa xa liếc qua bảo an đỉnh đầu xưng hào một cái tận trung cương vị tốt bảo an hắn không khỏi quay đầu nhìn một cái sau lưng một cái khác cư xá bảo an đỉnh một cái buồn ngủ phổ thông bảo an nhìn không được ở trong lòng thở dài làm sao hết lần này tới lần khác muốn đi cửa tiểu khu vừa lúc là cái tốt bảo an thật sự là vận khí không tốt phía trong lòng nghĩ vừa đưa tay tại cái kia tốt bảo an ba chữ bên trên điểm một cái đột nhiên một cái giả lập đạn khung nhảy ra ngoài phải t r ă n g xem xét xương hào tốt bảo an thuộc tính rõ ràng chi tiết cần hao phí một cái thang trời điểm tích lũy lộc sinh giật nảy mình phảng phất nhìn thấy đại lục mới kinh ngạc c h ầ m c h ầ m lên trước mắt giả lập đạn khung xương hào thế mà còn có thuộc tính mặc dù sẽ hao phí một cái thang trời điểm tích lũy nhưng lộc sinh vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ điểm kích đúng vậy cái nút xương hào từ đầu tốt bảo an thuộc tính rõ ràng chi tiết đối với tất cả bảo an chức trách đều ghi nhớ trong lòng dù là có một chút xíu gió thổi cỏ lay đều muốn đem hết toàn lực đi xử lý phải chăng phục chế nên xương hào cần hao phí mười cái thang trời điểm tích lũy lộc sinh lần nữa lấy làm kinh hãi xương hào lại còn có thể phục chế nếu không phải phục chế cần hao phí mười cái thang trời điểm tích lũy lộc sinh không chừng thật xen nếm thử một lần hắn phất phất tay xua tán đi trước mắt giả lập lơ lửng khung trong đầu hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy thuộc tính rõ ràng chi tiết trong lòng như có điều suy nghĩ dù là có một chút xíu gió thổi cỏ lay đều muốn đem hết toàn lực đi xử lý lộc sinh mẩng đầu nhìn một chút bảo an đình bên trên cư xá công n h i n bày t cấm nuôi sùng vật lại quay đầu mắt nhìn cách đó không xa một cái rác rưởi thùng hạ đầu kia kiếm ăn chó đen nhỏ một đầu tinh lực rồi rào nhỏ chó đất trong lòng đống nhiên liền có chú ý t r ư n g mười một một cái đỉnh cấp hảo môn về hưu g i a t r ư ở n g đáng chết ở đâu ra tiểu rác chó đứng lại cho ta nhìn qua sốt ruột bận bị hoảng đuổi theo chó đen nhỏ chạy xa tuổi trẻ bảo an lộc sinh rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn r ò n rén xuyên qua bảo an đ ỉ n h hướng cách đó không xa rác rưởi phân loại thu về điểm đi đến cân nhắc đến rác rưởi phân loại không dễ nguyên nhân lần này hắn không có đem trong thùng rác rác rưởi toàn bộ toàn bộ ngã ngửa trên mặt đất mà là nhặt lên một cây cây gậy trúc tại trong thùng rác chậm rãi lật nhặt nha hôm nay làm sao đổi thành người trẻ tuổi nha thỉnh thoảng có cư xá cư dân ra đổ rác từ l ộ c sinh bên cạnh trải qua cùng hắn chào hỏi l ộ c sinh tất cả đều lễ phép từng cái đ á p lại rốt cục tại lật nhặt được nhanh hai mươi phút sau bên hai chuyển đến len ken một tiếng v a n g nhỏ thanh vật phẩm bên trong nhiều hơn một sấp giấy g i chú lọc sinh nhấn mở thuộc tính giao diện đạo cụ bình xét cấp bậc đạo cụ giới thiệu văn tát có thể đem các loại công nghiệp vật dụng trở lại như cũ thành nguyên vật liệu nhớ lấy không muốn tùy ý dán a cái này đạo cụ nhìn qua có chút ý tứ lộc sinh tiện tay kéo xuống một chương thiếp giấy dán tại bên người n h ự a tợ lặt tiệp trần nhà bên trên l i ê n nghe binh linh bang lang nổ vang trần nhà đ ô n g nhiên hư không tiêu thất trên mặt đất nhiều một đống quạng sắt cùng một bãi dầu hỏa ngoa t à o đ à o ngược trở lại như cũ thiếp giấy hiệu quả nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán của lộc sinh hắn chẳng thể nghĩ tới vậy mà có thể đem đáng tin cùng nửa tợ lặt tiệp trở lại như cũ đến như thế ban đầu trạng thái đáng chết n xa xa bảo an trong đình lần nữa chuyển đến thanh âm quen thuộc lộc sinh tranh thủ thời gian đổi một cái phương hướng vội vàng thoát đi rác rưởi thu về điểm đang lúc hắn dự định rời đi cư xá lại đi địa phương khác thử thời vẫn lúc một người mặc phổ thông đại gia đưa tới hứng thú của hắn đại gia trang phục kỳ thật rất bình thường ngăn chứa áo sơ mi phối xanh đen sắc quần cộc một đầu hoa dâm tóc thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại hò khan vài tiếng sở dĩ sẽ khiến lộc sinh chú ý là bởi vì đại gia đỉnh đầu xưng hào một cái bị hò khan vài tiếng sở dĩ sẽ khiến lộc sinh đổi lại là xuyên qua trước một lòng sùng thượng khoa học lộc sinh sẽ cảm thấy cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. có thể ở cái thế giới này tựa hồ hết t h ể cũng có thể phát sinh ra trong lòng hiếu kỳ lộc sinh tại bị hạ nguyền r ù a nằm c h ữ bên trên điểm một cái tại thanh toán xong một cái điểm tích lũy về sau xương hào từ đầu thuộc tính rõ ràng chi tiết ngay tại lộc sinh trước mặt nhảy ra ngoài xương hào từ đầu bị hạ nguyền r ù a thuộc tính rõ ràng chi tiết xương hào người sở hữu miễn dịch năng lực hai trăm đối hết t h ể rồ tê in dị ứng đối hết t h ể b ô i khói dị ứng đối hết t h ể k h ắ c phái dị ứng tiếp xúc cùng giới có thể giải nên xương hào bên trên có tâm linh hóa hoàn toàn giải tỏa trước không cách nào tiến hành phục chế tâm linh hóa cái này lại là cái gì lộc sinh tâm niệm vừa động một cái mới không chặt liền bắn ra ngoài bị lưu tâm linh khóa xương h à o thuộc tính rõ ràng chi tiết không cách nào mở ra hoàn toàn bởi vậy không cách nào bị phục chế chỉ có hoàn thành giải tỏa mới có thể nhìn thấy hoàn chỉnh thuộc tính rõ ràng chi tiết trước mắt giải tỏa điều kiện thu hoạch được lao nhân tín nhiệm nếu như nếu đổi lại là người khác lúc này không chừng liền sẽ nhịn không được tiến lên cùng đại gia bắt chuyện vài câu có thể lộc sinh dù sao cũng là lộc sinh hắn là một cái cẩn thận lại không thích xen vào chuyện của người khác người thế giới này chuyện kỳ quái đã nhiều lắm hắm không muốn mình cho mình mời chào q á i sự thế là h ắ n dự định lặng yên không tiếng động yên tĩnh rời đi. Nhưng vào lúc này, trước mắt lao đại gia không có chút nào làm ra vẻ dấu vết ôi một tiếng ngã ngã trên mặt đất lúc này bốn phía không người có cây im mắng ngay cả trong không khí thổi qua gió đều rất yên tĩnh lộc sinh một mặt m ộ c lăng đứng tại chỗ trong lòng chăm mối cảm xúc nổn ngang đại gia chẳng lẽ là lớn người già bị đụng tiếp thụ qua thời đại mới từ ta bảo vệ giáo dục lộc sinh thuần thục gọi ra thứ nhất thị giác camera liên tục xác nhận video thu công việc bình thường về sau thận trọng hướng đại gia đi đến đại gia người còn tốt chứ đại gia có do thân thể ngã trên mặt đất ho k ị c liệt nhìn qua m ư ơ i phần không tốt lộc sinh đang muốn đưa tay đi đỡ đại gia đột nhiên nhìn thấy đại gia đỉnh đầu xưng hào biến đổi một cái dự định người g i ả bị đụng lao giả lộc sinh thở dài thu hồi rối ra tay đi đến đại gia ba mét có hơn ngồi sùng xuống, xuống nghĩ thầm khó trách ngươi sẽ bị người hạ n g u y ê n rủa suốt ngày chỉ toàn làm thứ chuyện thất đức này đại gia ho kịch liệt một trận gặp cái k i a mập mạp từ đầu đến cuối không có tới giận đùng đùng ngồi dậy một mặt toán khí nhìn về phía lộc sinh nhìn cái gì vậy người đem ta đụng ngã vì cái gì không đến dịu ta lộc sinh h á miệng lập tức g ư ơ n g miệng thật to cái này đều được hiện tại người già bị đụng ngay cả một điểm vật lý quy luật đều không nói sao đại gia vừa mới ta cũng không có đụng phải ngài ai nói vừa mới ta nằm trên mặt đất lúc ấy tay của ngươi không còn kém điểm đụng phải ta sao kém chút khu khu không phải ngươi nhìn ta chân này đều sưng lên chính là để ngươi t h ế lộc sinh bất đắc dĩ liếc qua đại gia xưng đỏ chân chăm chú nói ra đại gia ngài đây là đối với người khác phái quá nhạy vừa vừa lúc ra cửa vụ n trộm sờ soạn cái nào a di đi khác phái gì ứng lộc sinh gật gật đầu chính ngài không biết tiếp xúc cùng giới có thể hóa giải nói vươn tay tại đại gia trên đùi vỗ vỗ không đến một phút đại gia trên đùi xương đỏ thật liền biến mất đại gia một mặt khiếp sợ nhìn xem tiêu xương chân biểu hiện trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc khó trách mỗi lần ta cùng các nàng thân mật xong toàn thân liền sẽ đỏ lên ngứa mà lại xương lợi hại lại là đối với người khác phái dị ứng có thể ta nguyên lai、like、cũng không có tật xấu này a lộc sinh vốn muốn nói đại gia bởi vì ngài bị nguyên rủa ai nhưng nghĩ nghĩ nguyên rủa loại sự tình này đoán chừng nói đại gia cũng sẽ không tin không chừng còn đem mình làm bệnh tâm thần tốn công mà không có kết quả sự tình lộc sinh có thể không nguyện ý làm được rồi đại gia ngài bệnh cũng khá ta cũng nên đi về sau nhớ k ỹ nhiều làm việc tốt ít cùng người thân mật lộc sinh phí sức đứng người lên đang muốn ra cư xá đông nhiên bị đại gia từ phía sau gọi lại tiểu hoạ tử ta xem nhiều như vậy bác sĩ đều tìm không ra nguyên nhân bệnh ngươi làm sao một chút liền có thể nhìn ra ta là đối với người khác phái dị ứng lộc sinh không muốn cùng đại gia làm nhiều giải thích tùy ý viện cái xả đạm lý do bởi vì ta là cái tiểu đạo sĩ có thể nhìn phong thủy có thể xem tướng về sau nếu là có duyên lại cho đại gia coi trọng một quẻ. ai ngờ đại gia vậy mà giống như tin là thật khó trách khó trách tiểu thiên sư phiền phức sẽ giúp ta xem một chút ta gần nhất m a bệnh là càng ngày càng nhiều ngồi cái xe ăn thịt đều sẽ dị ứng làm như thế nào chị a và ảnh lộc sinh bên thai truyền đến một trận nhẹ vang lên tiếp lấy một cái khung trát xuất hiện ở trước mắt chúc mừng người thu hoạch được lão người tín nhiệm thành công giải khai thanh thứ nhất tâm linh h ó a danh hiệu thuộc tính rõ ràng chi tiết hiện đổi mới như sau xương hào từ đầu bị hạ nguyền r u ộ thuộc t tính rõ ràng chi tiết đã ngơi ư vứt bỏ bọn hắn cái kia liền rốt cuộc đừng nghĩ đụng vào bọn hắn từ nay về sau cách mỗi nửa năm ngươi liền sẽ mất đi, đi chín mươi s ư ơ n g hào người sở hữu miễn dịch năng lực hai trăm đối hết t h ể rồ tê in dị ứng đối hết t h ể đôi khói dị ứng đối hết t h ể khác phái dị ứng tiếp xúc cùng giới có thể giải nên s ư ơ n g hào bên trên có tâm linh hóa hoàn toàn giải tỏa trước không cách nào tiến hành phục chế trước mắt giải tỏa điều kiện đạt được lao nhân sáng hối lộc sinh khi nhìn đến s ư ơ n g hào rõ ràng chi tiết trong n y mắt đ ô n g nhiên quỷ thần xui khiến nghĩ đến cái danh xương này cùng thẩm thẩm nhiều s ư ớ n g a chuyện cũ kể tốt ác nhân phải có ác nhân m à nếu có thể đem cái danh xương này an đến thẩm thẩm trên đầu tốt biết bao nhiêu a lộc sinh thế là lập tức quay đầu một lần nữa ngồi xổm về tới đại gia bên cạnh nếm thử đạt được đại gia đại gia ngài tại sao muốn cố ý người già bị đụng đại gia nhìn xem lộc sinh thần sắc phức tạp cuối cùng ngượng ngùng cười một tiếng nói ra là bởi vì có một lần ta đi trên đường đột nhiên thé x ỉ u về sau bị một thiếu niên đỡ lên kết quả trên người xương đỏ liền biến mất về sau tái phát xương đỏ thời điểm ta nếm thử để trong nhà a di dịu ta nhưng là xương đỏ chẳng những không có biến mất ngược lại nghiêm trọng hơn ta cũng không biết là khác phái gì ứng đưa đến còn tưởng rằng cùng người xa lạ dịu ta có quan hệ lộc sinh kinh ngạc nhìn đại gia cho nên ngươi cố ý ngã sấp xuống chỉ là vì để cho ta dịu ngươi đại gia trịnh trọng nhẹ gật đầu ta cũng không phải là nghĩ lừa bị tiền trong nhà của ta có tiền đang khi nói chuyện đại gia trên đầu xương hào đ ố n g biến đổi một cái kim q u a n g lừng lánh màu cam xương hào đột nhiên xuất hiện ở lộc sinh trước mắt một cái đỉnh cấp hào môn về hưu g i a trưởng chương mười hai nữ thần tặng lễ vật đến màu cam xương hào đỉnh cấp hào môn đại gia đ ỉ n h đầu cái này vội vàng không kịp chuẩn bị siêu cấp lớn đảo ngược kinh hãi lộc sinh nhất thời chưa t ỉ n h h ồ n lại hắn lúc đầu chỉ là muốn nếm thử có thể hay không đem đại gia đỉnh đầu xương hào cho phục chế xuống tới lại có nằm mơ cũng chẳng ngờ thế mà lại tại như thế một cái không đáng chú ý trong khu cư xá trông thấy dạng này một cái mới xương hào hắn run run r ậ y r ậ y vươn tay tại đỉnh cấp hào môn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái xương hào rõ ràng chi tiết lần nữa bắn ra ngoài xương hào từ đầu đỉnh cấp hào môn thuộc tính rõ ràng chi tiết đặc biệt là tần thiên khoa học kỹ thuật dương thị địa sản lâm thịnh chữa bệnh ba nhà hoa hạ địa khu gia tộc lớn nhất tập đoàn xương hào người sở hữu sẽ có được một nhà trong đó chi ít mười phần trăm cổ phần quyền kế thừa phải trang phục chế nên xương hào cần hao phí một trăm linh cái thang trời điểm tích lũy nhìn xem một đằng sau đi theo năm cái không lộc sinh đành phải tiếc nối từ bỏ phòng chế suy nghĩ nhưng là cái danh xương này cùng cái danh xương này ở dưới đại gia đã cho lộc sinh mang đến rung động thật、lớn. ai có thể nghĩ tới một cái cự hình tại việt lao trưởng môn thế mà lại ở tại nơi này a một cái không có danh tiếng gì trong khu cư xá đây là chán g h é t trên thương t r ư ở n g người lừa ta gạt quyết định thoái ẩn giang hồ vẫn là phía sau có cái gì bí mật không muốn người biết lộc sinh suy đoán chỉ sợ sẽ là cái sau đại gia mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn về phía lộc sinh tiểu thiên sư ngươi nếu như có thể trị hết bệnh của ta ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền lộc sinh nuốt n g ụ m nước miếng giả bộ cao thâm mà hỏi đại gia ở chung phải do người buộc trông ngài ngẫm lại có cái gì cần sám hối sự tình sám hối tại sao nói sĩ trị người cũng nhặt được đế bộ kia rồi thu gom tất cả hải nạp bách xuyên nô đại gia túi lầu xuống tựa hồ đang hồi tưởng lấy mình cái này tranh vanh một đời lộc sinh đợi năm phút còn không thấy đại gia mở miệng đành phải thử nghiệm nhắc nhở thì như có hay không mất bỏ thứ gì hoặc là người nào đại gia trên mặt tựa hồ hết sức t h ố n g khổ ta cả đời này thường cô phụ qua không ít nữ nhân lúc này đại gia đình đầu xưng hào đã biến thành đỉnh cấp hảo môn gia trường lộc sinh cũng không biết bao lâu mới có thể biến trở về tới vội v à tìm kiếm trang bị lộc sinh đành phải trước tạm thời từ bỏ chờ sau này hay nói thế là lập tức liền lấy giờ lành đã qua thiên cơ bất khả lộ làm lý do cùng đại gia chào tạm biệt xong bất quá trước khi chia tay vẫn là cùng đại gia lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc bởi vì khắc vào thực chất bên trong kinh nghiệm tiếp t r ư ớ c nói với mình trên đời này thứ gì trọng yếu nhất đỉnh cấp nhân m ạ n h trọng yếu nhất cáo biệt đại gia về sau lộc sinh lại lần lượt cưới s o n g bên ngoài vòng mấy đầu đại lộ nhưng chỉ tìm được một cái đạo cụ đạo cụ tên ép rắn mũ đạo cụ bình xét cấp bậc ưu tú c đạo cụ giới thiệu văn tát đối loại bỏ sát động vật có đặc thù công hiệu đầu năm nay ngay cả hải âm n ạ n h đều có thể trở thành đạo cụ rồi lộc sinh lúc về đến nhà đã là buổi tối m ộ ư ơ i điểm thúc thúc uống đến say như chết nằm trên ghế s a lon nằm ngáy ho ho thầm thầm đã trở về phòng nghỉ ngơi khương nguyệt ngồi ở trên ghế s a lon xem tv bàn ăn bên trên quả nhiên không có phần cơm nhưng là nhiều một đ ố n g túi sách khương nguyệt nhìn tâm tình không tệ khó được quay đầu l ư ờ m lộc sinh một chút nha mập mạng trở về nha đáng tiếc ngươi là nam bằng không húc hào đưa những thứ này túi sách ta liền mượn một cái cho ngươi cóng lộc sinh nghĩ thầm nếu như ta là nữ ngươi coi như không nói như vậy hắn một bên đổi dép lên một bên thuận miệng nói ra cái kêu màu đen ta cảm thấy ta có thể lưng mập mạp cái kia ta m u ố n lưng ngươi đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước nhà l ộ c sinh thuận miệng đáp ứng một tiếng quay người trở về phòng hắn hiện tại cũng không có thời gian thưởng thức khương n g u y ệ t ở trước mặt mình khoe khoang mình chiến lợi phẩm khương n g u y ệ t hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn miệng bên trong nhịn không được lầm bầm mập mạp chích bẩm gần nhất mỗi ngày đều đang làm những gì l ộ c sinh trở về phòng về sau liền lấy ra hắn siêu thời không máy chạy bộ đang muốn bắt đầu rèn luyện đông nhiên thu được một cái tin lại là cố tiểu tiểu phạt tới mập mạp ngươi cũng nhìn thấy bước phát triển mới phó bản ngày mai công hội nội bộ có cái đóng cửa sẽ ta tới không được lễ vật sẽ để cho nhanh đưa cho người đưa tới lần này ngươi phải tất yếu hài lòng bằng không tiểu nghiên muốn giết ta l ộ c sinh có chút bất đắc dĩ có thích hay không là hệ thống phán định sự tình mình cũng chưa không ra nhưng hắn nghĩ lại dương ngọc nghiên phải hoàn thành nhiệm vụ mình ngày mai vào phó b ả n cần muốn trang bị vậy không bằng ám chỉ một chút cô tiểu tiểu đưa mình cái trang bị chẳng phải là tất cả đều vui vẻ hắn thế là trả lời ta lần này cũng dự định vào phó b ả n nhưng là không biết nên mang chút gì xuống dưới cô tiểu tiểu cũng là nhân tình lập tức liền hiểu lọc sinh ý tứ trong lời nói được rồi ta hiểu được bất quá ngươi một cái làm người và o phó bản có thể phải chú ý an toàn điểm tích lũy mặc dù rất cao nhưng cũng phải có mệnh hoa mới được đừng đến lúc đó chết rồi hại chúng ta tiểu nghiên lại phải tìm người khác hoàn thành nhiệm vụ lộc sinh lễ phép trở về tùm ân hai chữ mặc dù cố tiểu tiểu nói gần nói xa đều là thay dương ngọc nghiên suy nghĩ nhưng đây là lộc sinh đi vào thế giới này về sau lần thứ nhất có người quan tâm chính mình đóng lại nói chuyện phiếm không chát về sau lộc sinh trùng điệp dẫm tại máy chạy bộ bên trên trước mắt thời không biến ả o hắn lần nữa đi tới gian kia tràn ngập tình thú gian phòng lần này hắn có mệnh nhọc ổ cứng kế hoạch ở bên trong trí ít rèn luyện vẫn là như cũ lộc sinh một bên chạy chậm một bên mở ra toàn cầu trò chơi người chơi diễn đàn hiện tại nóng bỏng nhất chủ đề đương nhiên là liên quan tới m ớ i ban bố phó bản kiếp sau h ò a cùng bị ngã sen có không ít trò chơi nghiên cứu chuyên gia cũng ở bên trong cung thiếp trước tiên phát biểu phân tích của mình cùng cái nhìn bất quá để lộc sinh tương đối ngoại ý muốn chính là xếp hạng thứ hai chủ đề gọi đồ chó hoang nữ thần hiệp ước lao công n g ư ờ i không tặng lễ vật lao t ử đưa lộc sinh điểm đi vào xem xét lập tức dợ khóc dợi vừa mới nhìn thịnh thiên công hội bồi trình diễn thời trang ngọc nhiên nữ thần nói nàng còn không có thu được tuần này nhiệm vụ lễ vật đồ chó hoang nữ thần hiệp ước lao công ngươi không tặng lễ vật lao tử đến đưa mối tiêu nhóm tiến cử lên tặng q u ả ý nghĩ ta tuyển ra trước ba cái ngày mai cho nữ thần đưa đi phía dưới bình luận mười phần náo nhiệt lưu loát lại có gần một trăm trang đính đến tương đối cao một đầu bình luận là lâu chủ thôi đi ngươi ngay cả nữ thần mặt cũng không thấy người kia lập tức trả lời nói mối tiêu nhóm yên tâm ta có quan hệ có thể thấy lộc sinh về sau lật ra có năm mươi trang với sạch những cái kia mang hắn cơ hồ tất cả mọi người đề cử đều là nhiều loại trang bị cái này dương nữ thần thật đúng là ngoại trừ trang bị cái gì cũng không yêu nếu như chỉ thích trang bị lộc sinh, cũng, cũng sinh m ộ tại l seo thời không máy chạy bộ bên trên dòng giã chạy năm mươi giờ trở lại thế giới hiện thực lúc đã là buổi sáng tám điểm nhờ vào mẹ nhọc ổ cứng hỗ trợ giờ phút này lọc sinh trên thân không cảm giác được một tiêm mọi bệnh ngược lại bởi vì rèn luyện giảm đi đại lượng dầu trơn lộ ra tinh thần tỏa sáng hắn đứng lên cân điện tử muốn nhìn một chút vận động sau hiệu quả nhìn xem cân điện tử bên trên nhảy ra số lượng lọc sinh không khỏi lấy làm kinh hãi một ngày trước còn có tiếp cận hai trăm hai mươi năm cân thể trọng trong vòng một đêm rơi mất có hai mươi năm cân hiện tại chỉ còn không đến hai trăm cân cái này giảm nặng tốc độ thật sự là k i người h n lúc này mình trong gương rõ ràng gầy đi trông thấy biến hoa lớn nhất chính là một đôi mắt so một ngày trước vậy mà lớn hơn hai lần trong lúc mơ hồ Tựa hồ chương ó t mười ảnh, ba dương ngọc niên tiếp thân vũ khí vì không cho thẩm thẩm cùng khương nguyệt quá phận kinh ngạc lộc sinh cố ý mặc vào một kiện rộng rãi áo ngủ bên trong bọc một vòng trăn phụ giường nhưng dù vậy khi nhìn đến lộc sinh mặt trong nháy mắt thẩm thẩm cùng khương nguyệt đều kinh ngạc mở to hai mắt tiểu lộc người tối hôm qua làm gì nha sẽ không phải là hút cái gì đồ không sạch sẽ đi thầm thầm có thể nói cho ngươi à nhà chúng ta luôn luôn tuân thủ luật pháp ngươi nếu là làm chuyện p h ạ m pháp nắm chặt mình đi tự thú ngươi không đi thầm thầm cũng sẽ quân pháp bất vị thân nhìn vẻ mặt quang minh l ắ m liệt rất sợ mình thụ liên lụy thầm thầm lộc sinh bất đắc dĩ nói ra thầm thầm ngươi hiểu lầm ta mấy ngày nay tại giảm béo muốn cho đối phương một kinh hỷ lý do này là lộc sinh đã sớm biết tốt vì yêu gầy thân là toàn thế giới nhất thông dụng cũng là hữu hiệu nhất giảm béo chất xúc tác thầm thầm quả nhiên nửa tin nửa n g nhẹ g đầu vậy dạng này vừa vặn hôm nay điểm tâm ta lúc đầu chuẩn bị liền không、nhiều. còn sợ ngươi không đủ ăn khương nguyệt ở một bên lạnh băng băng nói ra lại là đã thấy nhiều trên mạng canh gà video coi là gầy liền có thể biến dễ nhìn kỳ thật phần lớn người gầy về sau phát hiện nguyên lai、like、nhiều xấu hiện tại vẫn là nhiều xấu t h ầ m t h ầ m suy cười một tiếng ngươi quản nhiều như vậy làm gì theo hắn đi thôi lộc sinh lười nhắc cùng hai mẹ con này tốn nhiều miệng lưỡi đi thẳng tới ngoài phòng đem cửa ra vào cái tia thật dài hộp quá nâng vào khương nguyệt híp mắt tò mò hỏi đây là vật gì là ta một nửa khác tặng cho ta lễ vật thẩm thẩm đột nhiên cũng hứng thú nha ngươi lễ vật này nhìn xem vẫn còn ra dáng xem ra ngơi ư cái kia một nửa khác không tệ a làm cái gì có công việc đàng hoàng sao lộc sinh thuận miệng lên tiếng cũng là siêu thị thu ngân viên úc vậy cũng cũng không tệ lắm t h ầ m t h ầ m trong mắt vậy mà có chút thất lạc nhưng lập tức lại nói ra mặc dù so ra kèm chúng ta nguyện nguyện dạng n à y sinh viên nhưng có thể có phần ổn định công việc cũng coi như có thể lộc sinh không có lại trả lời ôm hộp quà trở về gian phòng của mình sau lưng trong phòng khách khương nguyệt bên cạnh v ố t ve túi sách của mình bên cạnh treo tức nói ra thứ gì như thế nhận không ra người nhất định phải trốn đến trong phòng mở ra ra như vậy đầu một vật sẽ không phải là cái bé con đi ngươi không biết ngày đó hắn trong phòng kéo kẹt kéo kẹt đem giường cho làm sở ha ha ha mập mạp chết bầm phối bé con n g ắ m lại đều ngủ không yên lộc sinh trở lại sau phòng lập tức đóng cửa lại hai mẹ con n à y hai thật sự là để hắn nhìn xem có chút tâm t h i ệ n hắn thận trọng mở ra nắp hộ p một thanh huyết hồng sắc trường cung thình lình xuất hiện ở trước mắt vũ khí tên đạp máu phi yến vũ khí bình xét cấp bậc sử thi à, vũ khí giới thiệu vẫn tát tàn huyết năm phần trăm trở xuống quái vật có thể nhất kích tất sát siêu cường cung tiễn nhìn qua đạp máu phi yến cái kia đặc hữu túc sát khí tức lộc sinh rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Dương Ngọc trứng mắt hoa tươi cùng túi sách bởi vì tại vũ khí trước mặt cho dù tốt hoa tươi cùng túi sách cũng sẽ ảm đạm phai mở loại cảm giác này tựa như là đồng dạng nghĩ nuôi sùng vật ngươi lại bởi vì thu được một đầu huyết thông quý báu cho săn mà đắc chí lại phát hiện nàng cảm thấy hứng thú chính là hãn huyết bảo mã cái này hoàn toàn chính là một cái cấp độ khác lễ vật mà nếu như lộc sinh thúc thúc giờ khác này ở nơi này hắn nhất định có thể nhận ra trôi này trường cũng vẫn là dương ngọc nhiên g thanh thứ nhất vũ khí tùy thân không chỉ có là hãn huyết b ả mã vẫn là nữ thần tự mình có được qua hãn huyết bảo mã tiểu nhiên bất quá là vì hoàn thành mỗi tuần nhiệm vụ về phần đem đạp máu phi yến đưa cho cái tiềm mập mà sao dương ngọc nhiên hôm nay một thân chức nghiệp ho lờ chứa cách tắt mặc trên mặt vẽ lên một cái tinh xào đạm trang một kiện áo sơ mi trắng chăm chú kéo căng ở trước ngực lộ ra phá lệ h g ư ờ i vĩ nàng nhấp một ngụm cà phê không thèm để ý chút nào nói ra đã phải hoàn thành nhiệm vụ không bằng liền bảo hiểm một chút huống hồ ngươi không phải nói hắn cũng muốn vào phó bản sao một cái làm người dù sao cũng phải có kiện đáng tin cậy trang bị nói thì nói như thế có thể kết là đạp máu phi yến ai ngươi thanh thứ nhất vũ khí tầm xa ngươi biết nếu như ngươi đem nó cầm tới người chơi diễn đàn đi lên bán có thể bán bao nhiêu tiền không dương ngọc nhiên phốc phốc cười một tiếng ta lúc đầu cũng không có ý định lấy nó bán lấy tiền huống hồ ta đã sớm đổi dùng truy nguyện giữ lại cũng vô dụng dương ngọc nhiên từ trên bàn cầm lấy một đống tư liệu đưa cho cố tiểu tiểu khoảng cách hàn nha nhanh đưa tới bí trịa còn có thời gian mấy tiếng những n à y là đêm qua ta triệu tập công hội chuyên gia trong đêm làm phân tích vật liệu ngươi cầm xuống đi cùng các đội viên cùng một chỗ nhìn một chút mặt khác tiếp qua một giờ an bài một cái lâm thời bội trình diễn thời trang công bố chúng ta lần này hạ mới phó bản nhân viên cùng kế hoạch đan bài vâng ta dương đội trưởng cố tiểu tiểu tiếp nhận tư liệu hướng dương ngọc nhiên làm cái mặt quỷ đúng rồi vừa mới quyết hỏi ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao dương ngọc nhiên lúc này mới nhớ tới mỗi tuần nhiệm vụ sự t ì n h vội vàng ấn mở nhiệm vụ bảng rốt cục nhẹ nhàng thở ra hoàn thành cố tiểu tiểu cũng như chút được gánh nặng ta nghĩ cũng nên hoàn thành đặt máu phi y ế n nếu là cũng còn không thỏa mãn được hắn chỉ có thể dựa vào chính ngươi hiến thân nhỏ nhỏ được rồi được rồi ta đi ra không quáy dày ngươi cố tiểu, tiểu cười hì hì đứng người lên chính muốn rời khỏi đội trưởng văn phòng đông nhiên cửa từ bên ngoài đẩy vào dương đội vừa mới có người nhờ quan hệ nghĩ nhét người tiến đến cùng chúng ta cùng một chỗ vào phó bản g nói là ngươi tự trung phấn nói chuyện chính là một người mang kính mắt bạch bạch tịnh tịnh nam sinh cố tiểu tiểu trông thấy nam sinh kia lông mày khen h ữ một cái bác sơn ta lễ vật đâu lạc bác núi không tự chủ giúp đỡ hạ kính mắt lộ ra một cái xấu hổ lại lễ phép mỉm cười và o phó bản g trước cam đoan đưa đến dương ngọc nghiên tại nghe được có người nghĩ nhờ quan hệ tại đội ngũ của nàng bên trong nhét người lúc sắp mặt lập tức phát lệnh bác sơn ngươi cũng không phải không biết chúng ta công hội quy củ trực tiếp cự tuyệt chính là không cần đến, đến hỏi ta lạc bác núi một bên gật đầu nói phải còn vừa là giải thích nói lần này nhờ quan hệ chính là nghiên cứu người biết nghiên cứu biết cố tiểu tiểu lông mày n h ư lên có chút lo lắng nhìn về phía dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh lùng nghiên cứu sẽ làm sao vậy bọn hắn quyền lực lại lớn chẳng lẽ còn có thể can thiệp chúng ta công hội hạ bản á n bài chủ yếu là lần này người này là lương hội phó bên kia sai người đi tìm tới cơ sở dữ liệu người bên kia nghe được lương hội phó bốn chữ dương ngọc nhiên nhớ mày lạc bác núi khé gật đầu một cái dương chủ tịch năm đó xảy ra chuyện lúc phó bản video chỉ có cơ sở dữ liệu bên kia mới có thể khôi phục cho nên ta mới không có một nói từ chối cố ý chạy tới hỏi một chút ngươi dương ngọc nhiên song mi khóa chặt hiếm thấy trầm m ặ t một hồi lâu rốt cục khẽ gật đầu đem người mang lên đi nhưng chúng ta không có thể bảo chứng an toàn của hắn muốn chính hắn phụ trách minh bạch lạc bắc núi gật đầu một cái c ù n g cố tiểu tiểu cùng một chỗ thối lui ra khỏi dương ngọc nhiên văn phòng dương ngọc nhiên nhìn qua ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thở dài chọn tay rút ra trên bàn một bản tư liệu ra ra ngươi đến tột cùng là bị bệnh gì vì cái gì nhìn khắp cả danh ý cũng không có cách nào thật chẳng lẽ chính là loại đồ vật này dương ngọc nhiên chậm rãi buông tay ra tại ngón cái che đậy trên văn kiện viết sáu cái chữ h long sơn Nguyên rùa chương mười bốn thi thử cái gì dễ dàng nhất hai giờ chiều khoảng t r ư ờ n g lộc sinh phòng ngủ ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận đông đông đông gõ pha lê âm thanh hắn mở cửa sổ ra chỉ thấy một con máy móc q u ả đen hịch u vịt bay vào q u ả đen toàn thân hiện lên màu trắng bạc nhìn qua tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác chân bên trên mang theo một cái hộp quà đặt ở lộc sinh trên bàn hẳn là bí chìa lộc sinh đưa tay tiếp nhận hộp quà còn chưa kịp nói lời cảm tạ máy móc q u ả đen liền trợn một chút bay ra ngoài cửa sổ chỉ để lại một câu sớm thu tốt giọng nói h à n nha chuyển phát nhanh cách một ngày tất đạt lộc sinh nhìn lấy trong tay một cái lớn chừng bàn tay h ộ u quả trong lòng đập bịp bịp mở ra về sau liền muốn vào phó b à n sao vì lấy phòng ngừa vắng nhất hắn sớm v i ế t một phong lưu cho thúc thúc tin trong thư ngoại trừ cảm tạ những năm này đối chiếu cố của mình bên ngoài giống như một điểm có thể sử dụng để diễn tả mình lòng biết ơn đồ vật đều không có để lộc sinh không khỏi không cảm khái nguyên chủ những năm này sống được có bao nhiêu thất bại an bài xong tất cả hậu sự về sau lộc sinh thận trọng mở ra hậu quả bên trong nằm một khối hai ngón tay lớn nhỏ từ phiến từ p h i ế n mặt ngoài thỉnh thoảng có các loại nhan sắc quang lưu quang lướt qua nhìn qua phá lệ có khoa học kỹ thuật cảm giác lộc sinh không có lại do dự dỗi tay nắm chặt từ phiến phản phất một giọt mưa nước đã rơi vào giữa hồ lộc sinh trước mắt thế giới đột nhiên n ộ n n ạ o lên lại mở mắt lúc hắn đi tới một cái không n h ố n bụi trần thế giới khác trước mắt có một vấn đề chậm rãi hiện hiện người yêu nhất người là ai phụ mẫu thê tử hải tử bằng hữu chính mình lộc sinh xuyên qua trước ký ức cũng không hoàn chỉnh sau khi xuyên việt cũng bất quá mấy ngày ngay cả bằng hữu đều không có chớ nói chi đến người yêu hắn đành phải tùy ý tuyển một đáp án thế tử vấn đề thứ hai ngươi nguyện ý vì ngươi chỗ yêu người nỗ lực cái gì phía dưới có năm cái tuyển hạng thời gian thân thể tinh thần tài phú ố mai khẩu vị kẻo que lộc sinh cảm giác tự a hồ có đồ vật gì lọc nhập hắn quả quyết lựa chọn thân thể một vấn đề cuối cùng ngươi lý tưởng một nửa khác là tính cách gì ônu n cao lệnh nhiệt liệt dính người độc lờ vấn đề này lộc sinh không có suy nghĩ quá lâu cao lệnh hắn thích chinh phục núi tuyết k h o i cảm h u ố hồ nữ nhân cao lệnh chỉ là bởi vì ngươi không đi tiến trong lòng của nàng một khi nàng là ngươi nàng cũng là ôn u nhiệt liệt dính người ba cái vấn đề trả lời song tất một cái không tình cảm chút nào giọng nữ xuất hiện ở lộc sinh bên thai người chơi lộc sinh căn cứ câu trả lời của ngươi ngươi sẽ tiến vào thứ một trăm linh bốn khu trong trò chơi tử vong làm thật hiện thực hiện chúc ngươi may mắn cực lưu trước mắt thế giới phản p h ấ t h í kịch h ạ màn đảo mắt chỉ còn đen kịt một màu trải qua không biết bao lâu chờ đợi một nhóm chữ màu đen chậm dài hiện hiện kiếp sau hoa cùng bị nạn s e n phó bản xưa di thứ nhất màn anh hùng viễn trinh một trăm năm sau thế giới nhân loại văn minh đi tới thời đại cơ giáp Cấp tốc phát t r i ể nhưng k o a mang học thuật không phải văn minh, mà là văn minh phá hủy. kỹ tới t mà văn văn là ơ độ, chứng khí mà ọ c lan t r n m ặ thiên đất đã k ô n nhân g thích hợp l o ạ ở lại, thế là liền, i thế t h có thiên không thành Nhưng mà thụ i ê n không thành h t không gian có hạn chỉ có bên trên dân cùng vô tội nhân tài có thể nhập ở những cái k i a hạ dân cùng tội dân vẫn như cũ sống ở phía dưới thế giới có thụ dày vò nhưng bọn hắn chưa từng có một ngày bông u tha công bên trên thiên không thành kế hoạch tiên tuyến đến báo tội dân thủ lĩnh tôn tề thiên gần đây tại không giới núi triệu tập mười vạn tội dân cũng trắng trận cướp đoạt cơ giáp ý đồ công bên trên thiên không thành thiên không thành vì phòng ngừa hạ dân phản loạn phái r a cấp A cơ giáp hạng nặng cự linh thần mang binh mấy vạn tiến đến c h ấ n áp cùng lúc đó quân dự bị bộ đội chiêu mộ cũng đang trong quá trình tiến hành phó bản bình xét cấp bậc a nhân vật thân phận thiên không thành thiên hà hộ i vệ đội quân dự bị nhiệm vụ chính tuyến đổi mới đánh giết mười con biến dị thú không mười nhanh nhanh nhanh đều động lập tức liền muốn lên đường đừng lệ mề lộc sinh phía sau lưng bị người hung hăng đẩy một chút hắn chậm rãi mở mắt ra là một cái mở nhạt thế giới trong không khí có nhàn nhạt mùi lưu hình thiên hòa mây đều rất gần mặt trời phảng phất đang ở trước mắt nơi này là nơi nào còn chưa kịp suy、nghĩ. lộc sinh đã theo đám người hướng một cái to lớn vô cùng hạng nặng cửa sắt dũng mánh lao tới cửa sắt cao hơn năm mươi m rộng gần hơn trăm mét cửa trên đầu có một khối to lớn thạch đầu bảng hiệu phía trên bút lực mạnh mẽ khắc lấy ba chữ to nam tiên môn hai bên tường cao bên trên mấy trăm cái người mặc quần áo nhẹ áo giáp chiến sĩ trong tay bưng súng laser tại thi hành lấy tuần phòng nhiệm vụ lộc sinh cấp tốc đánh giá một chút bên người đám người đều là một chút giống như hắn người mặc sơ cấp hộ giáp người mới binh sĩ hắn không rõ ràng trong này có bao nhiêu người chơi nhiều ít phần lớn người đều là giống như hắn một mặt mở mịt đi theo đám người chậm rãi di chuyển về phía trước. nhờ ư n g một chút đ ỗ n g nhiên có một đội người từ lộc sinh sau lưng chèn tới đem lộc sinh đám người thô bạo đẩy lên một bên cái khu vực này bên trong làm sao có nhiều như vậy là người một trăm điểm tích lũy ai không muốn thử một chút đều là chút muốn điểm tích lũy không muốn mạng chủ được rồi đều bất tranh cãi làm xong thưởng thức khảo thí trực tiếp đi số ba cơ giáp tập hợp cuối cùng nói chuyện chính là một cái vóc dáng rất cao thiếu niên may kiếm mắt sáng khí chất thành thục g i ả dặn lộc sinh vừa lúc biết hắn lam tượng công hội đội trưởng sở trường ca vừa mới cái kia thô bạo đem lộc sinh đám người đẩy qua một bên thiếu niên lộc sinh cũng nhận biết lam tượng công hội đang hồng tiểu sinh Lý hảo. Thật vừa đúng l cùng hắn thế mà c lam tượng công hội phân đến c tại một cái Mang trong phân khu mang phân h c i ý nghĩa ở bên cạnh họ sẽ có bản địa truyền thông thời gian thực trực tiếp lần này mới phó bản ba khi a qua một cái cửa đầu liền khoa trương như vậy tận thế sinh tồn thêm cơ giác nguyên tố là ta yêu vợ liếc mắt liền thấy được nhà ta húc hảo thật là một cái dễ thấy bao ngồi ở trên ghế s a lon khương nguyệt nhìn xem đầy bình phong tán dương lý húc hảo mưa đạn bất mãn hử một tiếng cái gì nhà ngươi húc hảo rõ ràng là ta húc hảo đ ỗ n g nhiên nàng giống như là nhìn thấy cái gì kinh người đồ vật lập tức từ trên ghế s a lòn nhảy dựng lên mẹ vừa mới ta nhìn thấy húc hảo bên cạnh có người mập mạp cùng chúng ta nhà tên mập mạp chết bầm kia dung mạo thật là giống tiểu độc không thể nào hắn làm sao lại vào phó bản hắn như vậy sợ chết một người nói cũng đúng theo lam tượng công hội đội viên dần dần đi xa trực tiếp ống kính cũng đi theo đổi tới lộc sinh theo dòng người bỏ ra hơn m ộ ư ơ i phút rốt cục đi tới cửa chính thù ở trước cửa huấn luyện viên thần sắc nghiêm túc nói ra thương thức khảo thí thấp hơn năm mươi phân nhiệm vụ thất bại người đi số bảy mươi bốn nói chỉ một ngón tay bên cạnh một cái không đủ ba bình cơ giáp thất lộc sinh nghe lời chui vào sau lưng cơ giáp cửa lập tức khép lại lộc sinh trước mắt lập tức lâm vào một vùng tam tối nhưng là rất nhanh đỏ cam vàng lục lam c h ẳ n g tím một trận trói lọi ánh đèn tú cấp tốc hiện lên trên màn hình xuất hiện một nhóm sáng lục sắc văn tự phân đội khảo thí hiện tại bắt đầu mỗi đề chỉ có năm giây đáp lại thời gian chung hai mươi đề hiện tại bắt đầu lộc sinh trước mắt đột nhiên xuất hiện một con phi thường đáng yêu con thỏ nhỏ hình ảnh ba triệu trên đầu có một góc ánh mắt đỏ như máu xin hỏi con thú biến dị này là cái gì thỏ con mấy linh hồn hành giả khát máu của ma ngoan ngoan thỏ lộc sinh ngẩng đầu nhìn một chút giả lập hình ảnh thình lình phát hiện thỏ trên đầu mang một cái xương hào một con tàn bạo khát máu của ma lộc sinh đập đi đập đi miệng cái này để thật là khó a đưa tay điểm kích khát máu của ma trả lời chính xác xin hỏi con thú biến dị này là cái gì băng nguyên sói băng nguyên chó băng nguyên chó săn băng nguyên liếm chó lộc sinh lại ngẩng đầu nhìn một chút con kia chó đất trên đầu xương hào một con hung ác giả vờ suy tư hai giây đưa tay điểm vào băng nguyên chó săn bên trên trả lời chính xác lộc sinh không sai biệt lắm c h ỉ dùng không đến một phút liền trả lời xong toàn bộ hai mươi đạo đề màn ảnh trước mắt bên trên xuất hiện một nhóm kim hoàng sắt chữ lớn chúc mừng ngươi trở thành toàn mạng cái thứ nhất mát điểm thông qua người chơi ngươi đem thu hoạch được hai mươi điểm tích lũy ban thưởng cùng một lần rút lấy bảo vật cơ hội ngay tại lúc đó một đầu thế giới quảng bá xuất hiện ở tất cả người chơi trước mặt chúc mừng một trăm l i bốn khu ba người chơi trở thành toàn mạng cái thứ nhất mát điểm thông qua thưởng thức khảo nghiệm người chơi tin tức vừa ra lập tức tại toàn mạng sôi trào phó bản hai khu vừa mới thu hoạch được năm mươi phân cố tiểu tiểu một mặt khiếp sợ nhìn xem dương ngọc nhiên hoàn toàn mới phó bản toàn thế giới mới xem lại có thể có người có thể mát điểm trả lời cái này một trăm linh bốn khu là ra cái gì đ ạ i thần dương ngọc nhiên đồng dạng kinh ngạc lắc đầu một trăm linh bốn khu hẳn làm một chút đất cấp cơ hội quay đầu nhìn một chút bọn hắn ghi âm video nghiên cứu một chút mặt khác vừa mới ta nhiệm vụ thất bại đến làm lại từ đầu một lần các ngươi chờ khoảng ta một hồi o、oh, o、oh. chương mười lăm một cái bị quăng vô số lần thuần yêu chiến sĩ lộc sinh bên thai truyền đến len ken một tiếng văng nhỏ bản thuộc tính của mình bên trên thang trời điểm tích lũy liền biến thành bốn mươi sáu phân khó trách tất cả mọi người nghĩ vào phó bản trong này cầm điểm tích lũy quả nhiên muốn so mỗi tuần nhiệm vụ dễ dàng rất nhiều ngay sau đó năm cái bảo dương xuất hiện ở lộc sinh trước mắt một cái không có gì dùng rác rưởi một cái có chút dùng rác rưởi một cái không thể bỏ lỡ bảo dương một cái rác rưởi bên trong rác rưởi một cái l ừ a gạt tân thủ rác rưởi tổng cộng năm cái bảo dương bốn cái rác rưởi vẹn vẹn một cái không thể bỏ lỡ nếu không phải lộc sinh có nhìn thấy bảo dương danh hiệu bản sự đại khái xuất rút không đến cái gì tốt bà bối hãn quả quyết điểm cái kêu một cái không thể bỏ lỡ bảo dương xác nhận sao xác nhận thật xác nhận. không suy nghĩ thêm hạ khác hạ chúc mừng ngươi thu hoạch được sử thi cấp À, trang bị bạo kích đ ú a hơi hiện tại có thể rời cơ giác thất tiến về hạ một cái mục đích điện lộc sinh thanh trang bị bên trong rất nhanh nhiều hơn một cái màu đen đ ú a hơi hắn nhấn một cái bạo kích đ ú a hơi thuộc tính cái nút trang bị tên bạo kích đ ú a hơi trang bị bình xét cấp bậc sử thi cấp À, trang bị giới thiệu v ă n t á c xem nhẹ khí chữ hắn chính là để ngươi không ngừng cấp trên tiểu b ả o bối dùng nó đạp nát đồ vật có thể trăm phần trăm làm rơi đồ bạo điểm tích lũy bạo tiền tài hưởng thụ bạo kích mang tới niềm vui thú đi xem nhẹ khí chữ làm sao có thể bỏ qua khí chữ lộc sinh cầm trong tay búa hơi nhẹ nhàng bóp búa hơi lập tức phát ra kéo kẹt kéo kẹt đáng yêu tiếng vang cái đồ chơi này có thể đập chết đồ vật đoán chừng không cần nện cũng không sống nổi quá lâu lúc này lộc sinh còn chưa ý thức được bạo kích búa hơi chỗ tốt tiện tay liền ném vào thành trang bị bên trong lộc sinh phát tay đóng lại trang bị bảng nhanh chóng nhanh rời đi cơ giáp thất vừa mới cái kia cho hắn soát người huấn luyện viên bước nhanh tới tiện tay ném cho hắn một khối thất bài thời gian không đợi người nhanh đi số một cơ giáp phía dưới tập hợp nói xong tại lộc sinh phía sau dùng sức đẩy lộc sinh tay cầm thiết bài lộc sinh ra cự hình cửa sắt đ ỗ n g nhiên liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người một cái khoáng đặt trên đất bằng song song đứng sừng sững lấy hơn mười hỏa tiễn phát s ạ trịa dạng loại cực lớn kiến trúc công sự tại phát s ạ trong giếng dừng lại là chiều cao không đồng nhất chiến đấu cơ giáp bình quân thân cao tại khoảng mười m cao nhất một cái có chân đủ một cao năm m phát s ạ giếng trước chính là mênh mông vân hải quần q u ậ n lấy mở nhạt nặng nề sóng cả l a n g liệt lớn gió thổi vào mặt đập ở trên mặt cao đến mặt đau nhức lộc sinh kéo lấy mập mạp thân thể vội vã hướng đánh số là một cơ giáp phương hướng chạy tới mỗi cái cơ giáp bên cạnh đều có một cái lục sắt phòng lập tôn dán chặt lấy biên giới thành thị xây lên tiến lên một bước chính là cao vạn trước không tất cả chờ đợi xuất trinh chiến sĩ lúc này đều tại phòng lập tôn t r ư ớ c chờ đợi lo lắng số một cơ giáp huấn luyện viên là một cái ria mép trung niên nhìn thấy thở hồng hộp chạy tới lộc sinh một mặt hoài nghi nhìn về phía trong tay hắn thiết bài thật đúng là số một cơ giáp đi trong phòng l ĩ n h hộ giáp cùng mặt nạ năm phút sau chúng ta xuất phát hộ giáp là tự thích đứng cặt bòn sợi nhuận giáp thoải mái dễ chịu tính rất tốt dù cho giống lộc sinh dạng này đại mật m ạ n cũng có thể rất tốt tiến hành báo khỏa mặt nạ thì cùng trên tv mặt nạ phòng độc rất giống đeo lên về sau có nhìn ban đêm hiệu quả gặp người đến không sai bị lắm d i a mép x à i bước đi vào trước mặt mọi người chắp tay vượt lập mà đứng đều nghe kỹ cho ta chờ các chiến sĩ toàn thân chấn động cấp tốc đứng thành một hàng các vị đều là thiên hà hộ vệ đội quân dự bị chiến sĩ lập tức liền muốn đi phía dưới chấp hành khảo hạch nhiệm vụ mấy cái chú ý hạng mục phải tất yếu nhớ kỹ một xuống dưới về sau tùy thời chú ý cơ giáp đ ộ n tính hành động phạm vi không muốn vượt qua cơ giáp chung q u n h một cây số hai đến phía dưới màn trời trước nhớ lấy không thể cởi xuống mặt nạ tiến vào màn trời về sau nếu như không có đặc thù nguyên nhân cũng không nên tùy tiện cởi mặt nạ ba lần này mục tiêu là đánh giết biến dị thú rất nhiều biến dị thú nhìn xem người vật vô hại kỳ thật phi thường tàn nhẫn ngàn vạn không thể thủ hạ lưu t ì n h tất cả mọi người nghe rõ chưa minh bạch một đám các chiến sĩ cùng t ê u lên hô to khí thế như hồng rất tốt mỗi người nhiệm vụ c h í ít mười con biến dị thú phải t r ă n g hoàn thành nhiệm vụ đem quyết định các vị có thể thành công hay không chuyển thành chính thức chiến sĩ tất cả đi theo ta một phút sau ngẫu nhiên giáp cùng rơi xuống ria mép nói xong sài bước đến gần cơ giáp một tay bắt lên cơ giáp cạnh ngoài kim loại lan can một tay rút ra bên hông khóa an toàn chụp tại dưới lan can phương vòng thép bên trên l ộ c sinh đi theo dòng người cũng đi tới cơ giáp phía dưới chỉ gặp cơ giáp chân chung quanh có một vòng bí mật ma ma bàn đạp cùng lan can cùng dùng để chụp an toàn dây thường vòng thép l ộ c sinh học dĩa mép dáng v ẽ đem mình một mực chụp tại vòng thép phía trên dĩa mép nhìn chung quanh một vòng đám người lớn tiếng hỏi đều chụp thật an toàn dây thường sao phòng hộ mặt nạ đều mang xong chưa chúng ta xuất phát nói xong không đám người trả lời dĩa mép dùng sức chụp chết vòng phòng hộ hướng cơ giáp khoang điều kiện phương hướng dựng lên cái, ngón tay cái. lộc sinh liền nghe đến phát xạ bên cạnh giếng chuyển đến tiếng đêm số mười chín tám bảy sáu nam bốn ba hai một và anh nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc châm lửa âm thanh số một cơ giáp trực tiếp hướng phía dưới vân hải nhảy xuống cao vạn trượng không dưới lãnh phong như lao phản p h ấ t xuất lồng giã thu tại lộc sinh bên thai gào thét cực tốc hạ xuống mang tới mất trọng lượng cảm giác tựa như một thanh trọng truy hung hăng nện ở lộc sinh ngực giờ này khắp này lộc sinh rốt cuộc minh bạch vì cái gì nói làm dưới người bản cựu tự nhất sinh r i n à y cái vừa lên đến liền nhảy xuống cao vạn trượng chống không nhiệm vụ cũng không phải là những cái kia không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người bình thường có thể chịu được quả nhiên cảm giác gác bách mạnh mẽ để rất nhiều làm người đều hôn mê bất tỉnh không hề hay biết thân thể theo bên hông an toàn dây thừng trên không trung vô tự phiêu đãng liền phản phất từng người hình chơi diều lộc sinh muốn roi mắt trông về phía xa nhưng chung quanh tất cả đều là nặng nghề bụi cùng khói vàng tầm nhìn không cao hơn hai m không khí chất lượng chi tranh l ệ n h có thể thấy được l ồ n đốm hắn chỉ có thể lờ mờ trông thấy bên cạnh mấy cái chiến sĩ tất cả đều giống như chó chết một mực ôm chặt cơ giáp đùi một cử động cũng không dám nhưng mà cho dù dạng này cũng không an toàn đ ỗ n g nhiên từ đâm nghiêng bên trong bay tới một khối không biết tên v ậ t cứng như là đạn đồng dạng đụng ở bên cạnh một người mặt nạ bên trên và n h mặt nạ ứng thanh m à nát người kia thất kinh đưa tay muốn đi che chắn lô rách cũng đã v u sự vô bổ bay nhảy mấy lần về sau rất nhanh liền không có đ ộ n g tính giữa không chung lại thêm một cái hình người chơi diều không biết qua bao lâu lộc sinh rốt cục trông thấy phía dưới xuất hiện một cái cự đại bọc khí lúc này bên thai chuyển đến ria mép thanh n â m chúng ta lập tức liền muốn đi vào a số ba mươi mốt mặt trời sau khi hạ xuống chú ý biến dị thú đề nghị mấy người một tổ không muốn đơn độc hành động và n h cơ giáp đẩy ngược tiến trang bị bắt đầu khởi động đám người tốc độ rơi xuống lập tức chậm lại chung quanh thế giới dần dần trở nên rõ ràng màn trời bảo vệ dưới nhân loại đô thị rốt cục sốc lên khăn c h è mặt của nó là một tòa bạo thành không có người cơ giáp sau khi rơi xuống đất cấp tốc triển khai dạ đạ đối xung quanh hoàn cảnh tiến hành quét hình ư ớ c chừng năm phút sau chuyển đến cơ giáp không tình cảm chút nào thanh âm cảnh vật chung quanh quét hình h o à n tất không khí chất lượng dê độ tranh lệch phụ cận tạm thời chưa có hạ dân cùng tội dân tung tích có biến gì thú có thể triển khai nhiệm vụ lần nữa xác nhận phụ cận hạ dân cùng tội dân tung tích cơ giáp đỉnh dạ đã một lần nữa chuyển động năm phút sau máy móc thanh em lại một lần văng lên chiều sâu quét hình kiểm tra h o à n t ấ t phụ cận tạm thời chưa có hạ dân cùng tội dân tung tích có biến dị thú có thể triển khai nhiệm vụ giải khai khóa c h ủ cấp tốc hành động các ngươi có ước t r ư ờ n g sáu cái giờ d i a mép cấp tốc vung tay lên dẫn đầu giải khai bên hông khóa c h ủ lộc sinh từ cơ giáp bên trên n g ả y xuống tới tại dâm tới mặt đất trong n h y mắt mập mạc thân thể rừng không ngừng run r u y kém chút hai chân mềm lún liền muốn cho cơ giáp đập cái trước khấu đầu cũng may miễn cước c ư n g vẫn là bằng vào ý chí lực khống chế được thân thể. mới không còn quá mức mất mặt thân thể này thật sự là quá cản trở sau này trở về còn phải chăm chỉ rèn luyện đúng lúc này phù phù một tiếng v a n g dọn một cái một m é tám t mấy lớn người cao đón lộc sinh liền quỳ xuống huynh đệ ngươi đây là a ta đây đây là gia tộc bọn ta đặc hưu tập tục kính trời lễ cầu phúc dùng nô vậy ngươi không b á i trời bái ta làm gì huynh đệ làm sao nói chuyện ngươi hướng bên cạnh chuyển một chuyện ta chẳng phải bái lên trời sao lộc sinh thế là khéo hiểu lòng người lui qua một bên bỗng nhiên trông thấy đầu người này bên trên sáng lên một cái màu cam xương hào một cái bị băng vô số lần thuần yêu chiến sĩ chương á i này cần n là bao i kinh lịch mới có thể đổi một cái ê thê u đau màu lần lịch đớn thảm thể một cam hảo. Lộc sinh đột nhiên có s mười sáu nữ nhân không thích quái vật thích ta gọi l ộ c sinh chúng ta muốn hay không cùng một chỗ hành động l ộ c sinh mười phần hiếm thấy dẫn đầu hướng người kia phát ra mời người kia không chút do dự vươn tay cùng l ộ c sinh nắm chặt lại chu cựu châu ngươi là làm người hay là nở vợ cờ nở vợ cờ không có giống ta dạng này cũng thế ngươi đây ta cũng là làm người a vậy thì thật là tốt lọc sinh cùng chu cựu châu trầm mặc nhìn nhau một lát ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rốt cục vẫn là lộc sinh mở miệng trước ngươi dự định một mực quý sao đều nói là kính trời lễ nô、no, vậy ngươi dự định tính tới khi nào chu cựu châu nhìn xem phương xa phế tích trùng điệp thở dài thằng đến có người nguyện ý lên đến dịu ta một thanh lộc sinh đỡ dậy chu cựu châu phát hiện người này so quỳ thời điểm còn cao lớn hơn đoán chừng phải có cái một m chín bởi vì mang theo mặt nạ nguyên nhân lộc sinh không cách nào thấy rõ cái này bị quăng vô số lần thẳng xuôi xẻo đến tột cùng dáng dấp ra sao nhưng từ thân hình bên trên nhìn có loại không hiệu chất phát cảm giác lúc này bên người chiến sĩ đều đã lục tục tạt ra lộc sinh cùng chu cựu châu hai người phân biệt lấy ra súng lục hướng thành thị trong đường tắt đi đến hoặc nằm như vậy xám tòa thành thị này hẳn là bỏ phế có mấy thập niên đi chu cựu châu dùng sức đẩy ra một cây c ả n ở trên đường xi、si、m a n g trụ đưa nó đẩy lên một bên u i ngươi cái này dáng người phổ thông người vì sao phải đến vào phó bản chẳng lẽ liền vì cái kia ngoài định mức một trăm cái điểm tích lũy lộc sinh cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m xi、si、m a n g trụ ở dưới phế tích trong nhập đáp ngươi chẳng lẽ không phải vì điểm tích lũy tới chu cựu châu n ú n bay ta không phải ta là chữa thương tới và phó bản chữa thương ta tình cảm của người này vẫn luôn rất long đong hai người bất chi bất giác đi tới đường tắt cuối cùng có một nhà vứt bỏ t i ệ mỉ m lộc sinh đi đến thò đầu một cái một con vừa ra đời làm ra con rán chúng ta vào xem lộc sinh cùng chu cựu châu lên tiếng c h à o từ thanh vật phẩm bên trong lấy r a trôi này bạo kích bữa hơi cái này chỉ sợ là nó duy nhất có thể gõ chết đồ vật lộc sinh r ơ bữa hơi t h ậ t trọng hướng cái kia danh hiệu phương hướng đi đến chu cựu châu dựa vào tại cửa ra vào một bên giúp lộc sinh quan sát đến cơ giáp p h ư vị vừa nói uy ngươi muốn nghe một chút tình cảm của ta kình lịch sao l ộ c sinh nguyên bản đối loại sự tình này không có chút nào hứng thú nhưng nghĩ đến cái này cái nam nhân có thể đem bị quang biến thành màu cam xương hảo tình cảm kinh lịch ít nhiều có chút truyền kỳ thế là nói ra ngươi nói đi nếu như nói ra có thể để ngươi dễ chịu một chút tạ ơn chu cựu châu hướng l ộ c sinh cảm kích cười một tiếng tiếp lấy nói ra ta cùng trước bạn gái nói chuyện có ba tháng đây là ta nói dài nhất một lần yêu đương ta thậm chí nghĩ kỹ tên của hải tử nàng thậm chí mang ta về nhà gặp nàng mụ, mụ. ngươi đoán làm gì ngươi thích nàng mụ mụ không phải ta cùng ta tương lai mẹ vợ mới quen đã thân thật có loại thân mẫu con cảm giác về sau ta thẳng thắn gọi nàng mụ mụ nàng liền gọi nhi từ ta có đôi khi hàng xóm đục phải nàng cũng biết nói chuyện cười giới thiệu nói đây là con của ta đây không phải là rất tốt sao lộc sinh đã đi tới lam r a con rán sau lưng hắn chậm rãi dơ lên bạo kích búa hơi mắt không chấp nhìn chằm chằm con rán trong miệng hỏi về sau làm sao lại hoàng đây ai xấu chính là ở chỗ thật có hàng xóm tường thật muốn giới thiệu cho ta đối tượng chu cựu châu một mặt hối hận nhìn xem phương xa kết quả nàng mụ mụ quên đi ta là nữ nhi của nàng bạn trai thật mang ta ra mắt đi Ta c ũ người đem đi, làm cho đối làm quên cho h p ơ n chọn chúng. g cùng cho Lộc một bạo đúa trật nói là bạn gái của ngươi mụ mụ mang theo ngươi đi ra mắt còn cùng khắc cô nương tướng lên chu cựu châu một mặt hai oán nhẹ gật đầu ta bạn gái trước biết sau nổi trận lôi đ ỉ n h cùng ngày liền đề cập với ta chia tay xong còn rời nhà trốn đi đến bây giờ đều chưa có trở về lộc sinh hiện tại xem như tin tưởng chu cựu châu trên đầu cái này màu cam sưng hào tuyệt sẽ không là chỉ là hư danh còn lại những cái kia bị quan cố sự chắc hẳn cũng đều rất đặc sắc nơi này không có biến gì thú chúng ta chuyển sang nơi khác chu cựu châu nhẹ gật đầu đi theo lộc sinh sau lưng có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi hâm mộ ta cái gì béo thành dạng này hẳn là cho tới bây giờ chưa ăn qua tình yêu khổ đi lộc sinh cùng chu cựu châu vừa mới vừa vào ngõ cụt lúc này đành phải đường cũ trở về trên đường đi cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì có giá trị xương hảo lộc sinh không tự chủ bước nhanh hơn đúng lúc này trên đường nặng n ề bụi đất đột nhiên bắt đầu có quy luật núi n h lộc sinh trong lòng căng thẳng thất giọng hỏi thứ gì chu cựu châu một bộ sinh không thể luyến bộ dáng h ứ n g hở nói ra ngươi vừa mới có phải hay không thả đi một con lam ra con rán đúng không cẩn thận để nó chạy đi cái kia là được rồi biến dị thú cùng phổ thông côn trùng khác biệt lớn nhất ở chỗ bọn chúng là sẽ mang thủ ngươi khi dễ nhỏ con rán lúc này đoán chừng là nó mụ mụ tới vừa dứt lời trước người hai người trên đường cái bỗng nhiên bỏ ra một mảnh bóng r â m trong bóng tối có hai đầu một người dài xúc tu vừa đi vừa về múa bộ dáng mười phần d à o người lộc sinh run run rẩy rẩy quay đầu quả nhiên trông thấy một con to lớn vô cùng lam ra con rán chính n h e răng trợn mắt nhìn xem hai người hai con chân trước bên trên sắp bén gai ngược giống như lưỡi dao tại thành thị trong phế tích hiện ra hoành ánh hạt quang chúng ta bây giờ nên làm gì lộc sinh còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tử vong trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải chạy chia nhau chạy có thể sống một cái là một cái chu cựu châu vừa r ứ t lời thân thể liền cùng tên rời cùng vẹo một cái đi về phía nam lao ra ngoài lộc sinh đang định hướng tướng phương hướng ngược phi nước đại chợt phát hiện con kia cự hình l à m ra con rán đã đuổi theo chu cựu châu mà đi lưu hắn lại một người đứng cô đơn ở bụi b ằ n bên trong nơi xa chu kiểu châu trên đầu đã nổi lên một cái khác màu cam xương hào một trời sinh hút quái thể chất thiếu niên lộc sinh nhìn qua chu kiểu châu bóng lưng trong lòng không khỏi t h n g khái không bị nữ nhân thích lại bị quái vật thích thiếu niên này kỳ lạ thể chất quả thực là hoàn mỹ đến đâu bất quá đồng đội nhân tuyển nơi xa bụi băm dưới chu kiểu châu kêu trời trách đất tứ chi cùng sử dụng lại chạy trở về con tia lớn con rắn sau lưng hắn theo đuổi không bỏ m a i đau xoèn xoẹn trong mắt lại tựa hộp như chỉ có hắn một người trải qua lộc sinh bên người lúc thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút chút chu kiểu c h u vẻ m không còn có vừa mới bộ kia sinh không thể luyến thần sắc nó làm sao chỉ truy ta không truy ngươi lộc sinh không có trả lời chỉ là yên lặng vì hắn cố lên ngươi nhìn cái gì tình yêu thương tình yêu khổ cái này chẳng phải chưa khỏi sao chu cựu trâu trong lòng k ê u khổ lại lại không dám dừng lại mắt thấy sắp chạy không nổi rồi hắn thở hồng hộc nói ra ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp làm sao làm chết tên s ố t sinh này lộc sinh ngẩng đầu nhìn một chút lớn con rán đỉnh đầu xương h à o một con hộ con sốt u ruột lam g i a con rán hắn bỏ ra một cái điểm tích phân mở làm ra con rán thuộc tính rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu làm ra con rán thuộc tính rõ ràng chi tiết sơ cấp biến dị thú cơ bản nhất hình có thể đạt tới người bình thường gấp hai chân trước gai ngựa uy lực cực lớn nhược điểm là phần lưng bởi vì lang lưng không chịu nổi a chương mười bảy ngươi thật sự là ta tốt cộng tác n g ư ơ i kiên trì một hồi nữa ta tìm tới nhược điểm của hắn lộc sinh kéo lây nặng nề thân thể c ậ t lực bỏ lên trên bên người một chỗ phế tích phế tích nước chừng có hai tầng lầu cao từ nơi này nhìn xuống vừa dễ dàng trông thấy lớn con rán phía sau lưng lộc sinh lúc này trên người trang bị chỉ có ba loại nhiệm vụ phối đưa một ổ lôi xa thương nữ thần đưa c u n g tiến đạp máu phi yến cùng mình rút thường rút chúng bạo kích đũa hơi lộc sinh cân nhắc một chút vẫn là lấy ra súng laser đ ố i lớn con rắn bóp lấy cỏ súng bởi vì không bị qua chuyên nghiệp huấn luyện bắn tỉa ba phát bên trong thường thường chỉ có thể bắn c h ú n g một thương nhưng là bị bắn c h ú n g phần lưng lớn con rắn rõ ràng biểu hiện ra thống khổ cực lớn hai mắt xích h ồ n g cuồng bạo hơn hướng chu k i ự u châu đuổi theo ngoa tạo ngươi đối với nó làm cái gì vứt bỏ trên đường phố chu cựu châu một bên phi nước đại một bên chửi ầm lên đánh ngươi cũng không phải ta làm gì chỉ đối ta có thể s lộc sinh tỉnh táo ghé vào phế tích bên trên hướng chu cựu châu lớn tiếng gọi hàng lại có mấy phát nó liền treo ngươi không sai biệt lắm nên đi về chạy quá xa ta đánh không đến ta ít ít ít mẹ ngươi chu cựu châu vừa mắng vừa vòng quanh bên đường đèn đường cấp tốc dạo qua một vòng một lần nữa hướng phía lộc sinh phương hướng nhanh chóng chạy tới bên hai chuyển đến lộc sinh kinh ngạc thở nhẹ ai thương bên trên lại có ông nhắm hồng ngoại tuyến ngươi vừa mới chẳng lẽ không có mở thật có l ỗ i lần thứ nhất dùng không biết ta lần này có tia hồng ngoại trợ rút lộc sinh xạ kích lập tức chuẩn rất nhiều k uy ngươi đến, đến p là làm sao đột nhiên nhắm chuẩn đầu của nó rồi không phải đánh phần lương sao chu cựu châu mệt mỏi đến cơ hồ sắp co cắt dưới trong mắt đã mọi mệt vừa nghi hoặc lộc sinh hướng hắn dựng lên một cái im lặng thủ thế suýt nhiều một chút kiên nhẫn nhanh rốt cục tại lộc sinh không ngừng cố gắng d ư ớ i l à m ra con rán huyết tuyến hạ xuống năm phía dưới cùng lúc đó đạp máu phi yến cung trên khuôn mặt buốc lên điểm điểm hướng quang ngay tại lúc này lộc sinh cấp tốc theo võ khí cột bên trong lấy ra đạp máu phi yến dương cung lắp tên đang muốn s xa kích đ ỗ n g nhiên trong đầu linh quang lóe lên đã thấp hơn năm liền có thể nhất kích tất sát vậy ta nếu là bắn ra cái truy đâu k h u cựu châu đã nhìn thấy lộc sinh trường cung bên trên bắn ra một thanh búa hơi hướng lớn con rán bay đi không khỏi tức giận đến trên mặt đất liên tục giơ chân chửi mẹ ngươi là thật hôn đản a ngươi là hưởng phí lao tử coi ngươi là bạn còn cùng ngươi móc tim móc phổi giảng lao tử tình yêu cố sự đã thấy cái kia l à m ra con rán tại đụng phải búa hơi trong nháy mắt vay một chút liền ở tại chỗ nổ tung ngay sau đó hồng hộp soạt một trận giòn vang trên mặt đất nhiều một đống lớn trang bị ai nó chết rồi chu cựu châu k h ó có thể tin nhìn một chút búa hơi lại nhìn một chút lộc sinh đáng yêu như vậy đồ vật cũng có thể g i ế t k h á i lộc sinh người giao diện thuộc tính bên trên nhảy ra một điểm tích lũy một mươi năm tiền tài điểm tích lũy mặc dù không nhiều nhưng vừa vặn có thể trở về bạn một năm không tiền tài cũng là bút con số không nhỏ lộc sinh hài lòng bỏ xuống phế tích hướng cái kia một chỗ trang bị đi đến lao chu ngươi phải tin tưởng ta huynh đệ đồng lòng mới có thể đồng tâm ngươi đừng nói nữa xem ở cái này một chỗ trang bị phân thượng lại ban thưởng ta một cái tình yêu của ngươi cố sự đi lần sau đi hôm nay ta mệt mỏi chu cựu châu co q u ắ p ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển với mười năm phút bên trong hắn đem mình cái kia vô số đoạn tình yêu kinh lịch đều tại trong đầu qua một lần bây giờ suy nghĩ một chút ăn chút tình yêu k h ổ thì thế nào lộc sinh ngồi sồn người xuống sửa sang lấy trên đất trang bị ba thanh ưu tú c xuống hơi một thanh hy hi hữu b laser súng ngắn năm cái hy hi hữu b cao áp lựu đạn còn có một thân ưu tú c hộ giáp một đôi hy hi hữu b hộ thối chẳng qua là một con sơ cấp biến dị thú thế mà liền rơi ra tới nhiều như vậy trang bị bạo kích búa hơi hiệu quả quả thật không thể coi thường lộc sinh thu hồi trên đất súng hơi súng ngắn cùng cao áp lựu đạn đem hộ giáp cùng hộ thối ném cho chu k i ử u châu cái này hai là đưa cho ngươi tạ ơn chu k i ử u châu nhìn xem hộ giáp mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vì vũ khí gì đều là ngươi hộ giáp đều là ta sao bởi vì một hồi ngươi dùng đến lộc sinh đứng người lên v ô vỗ chu cựu châu b ả vai ngươi nghỉ ngơi thế nào cơ giáp nhanh đi xa chúng ta phải nắm chắc rời đi vùng này chu cựu châu hít sâu một hơi từ dưới đất đứng lên không sai biệt lắm thật chu cựu châu khẳng định nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi thừa cơ giáp đi xa trước đó còn kịp tiêu diệt một con biến dị thú ngươi đ ợ i lắm nữa vừa dứt lời lộc sinh liền hướng phía bên người một nhà vứt bỏ ngũ kim điếm trôi vào chỉ trong chốc lát liền nghe ngũ kim đ i ế bên trong chuyển đến lộc sinh khàn cả giọng hô to l a chu chuẩn bị kỹ càng chạy chu c à n c h ạ u trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt. tại sao muốn chạy chỉ thấy lộc sinh thở hồng hộp từ ngũ kim điếm bên trong chạy ra sau lưng còn đi theo một con toàn thân búc lên hàn khí chó đất ngoa tạo tại chu cựu châu cùng cái kia chó đất bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt chó đất quả quyết từ bỏ truy kích lộc sinh hướng chu cựu châu điên cùng đuổi theo ta ít hít í t mẹ ngươi a chống c h ả i trên đường cái vang lên lần nữa chu cựu châu trấn tiên h động địa kêu trên lộc sinh hai tay đỡ tại trên đầu gối miệng lớn thở phì phò hắn nhìn xem chó đất trên đầu xương hảo một con tức h ồ n hển b ă nguyên n g chó săn đưa tay tại b ă nguyên n g chó săn bốn c h ữ bên trên điểm một cái xương hảo từ đầu b ă nguyên n g chó săn thuộc tính rõ ràng chi tiết sơ cấp biến dị thú nhất đại uy hiếp là trên người b ă n g vụ nhiệt độ thấp đả t â m tám mươi độ cẩn thận tổn thương do giá rét nó là chó săn là chó săn cũng là l i ế m chó thích kim tiền và nữ nhân thỏa mãn nó ngươi liền có thể chinh phục nó thích nữ nhân một con chó thích cái gì nữ nhân lộc sinh mười phần bực bội nhìn xem phương xa truy đổi đùa d ỡ n một người một chó l a lớn lao chu chó đất thích nữ nhân ngươi có biện pháp gì hay không chu cựu châu phản ứng cùng lộc sinh lạ thường nhất trí nói cứ như vậy một con chó đất còn muốn cùng lao t ử đoạn nữ nhân tiểu độc người cái gì đều đừng quản cho ta đánh cho đến chết x ú t sinh này lộc sinh chính có ý đó hắn lần nữa bỏ lên trên một tòa phế tích d ơ lên súng laser nhắm ngay băng nguyên chó săn đầu nhưng mà chó đất so với lớn con rán đến muốn nhanh nhẹn bên trên quá nhiều mỗi lần luôn có thể tại thời khắc cuối cùng linh xảo tránh đi súng laser xạ tuyến lộc sinh liên tiếp mở b y thương chỉ đánh trúng một thương trên đường cái người cùng chó tranh tài tức sẽ tiến vào đến hồi cuối chỉ trong chốc lát chu cựu đã đã rơi vào hạ phong mắt thấy là phải bị b ă nguyên n g chó săn đè xuống đất ma sát dưới tình thế cấp bách chu cựu châu từ trong ngực móc ra một bản tập tranh ném ra ngoài cho ngươi cho ngươi cho ngươi ngươi không phải thích xem sao chu cựu châu nhìn qua trong gió bay múa tập tranh lệ rơi đ ầ y mặt thật giống như đã mất đi cô nương yêu dấu nhìn xem rơi trên mặt đất tiêu xài một chút nữ tử lộc sinh cùng chó đều sửng sốt một chút lộc sinh sửng sốt nguyên nhân là chu cựu châu thế mà thật mang theo trong người nhỏ cầm thư chó sửng sốt nguyên nhân là rất lâu không nhìn thấy như thế kích thích ba nguyên chó săn từ tiêu xài một chút nữ tử bên cạnh trải qua lúc thậm chí còn có chút nhưng rốt cục vẫn là không chịu được rụt hoặc chạy chậm hai bước tiến lên thêm mở trang địa vô biên xuân sắc đập vào mặt ba nguyên n g chó săn say mê nằm sấp trên mặt đất một tờ tiếp lấy một tờ về sau liếm lộc sinh quả quyết bóc cỏ chiếu vào đầu chó liền mở ra ba phát tại chó đất bạo khởi trước đó cấp tốc móc ra đạp máu phi yến đem đ ù a hơi bắn ra ngoài và ảnh ba nguyên n g chó săn đồng dạng trên mặt đất nổ tung hoa lộc sinh cũng lần nữa đạt được một cái điểm tích lũy cùng một mươi năm tiền tài còn có một chỗ trang bị trong đó thu hoạch lớn nhất là một thanh dạng đơn giản đại đường kính súng laser Vũ khí bình xét chương ấ cấp p bậc vậy mà cao tới cấp 3 vũ mà tới k í tên, dạng i n mười tám có ta ở đây không dễ dàng như vậy bị hạ dân bắt được các loại hai người thu thập xong trên đất trang bị lại lúc nằm đầu số một cơ giáp đã nhìn không thấy t â m hơi chu cựu châu v ô vỗ lộc sinh b ả vai tiểu lộc chúng ta phải nắm chắc chạy tới rời cơ giáp phạm vi dò xét có gặp được hạ dân cùng tội dân phong hiểm lộc sinh có chút hoang mang mà hỏi hạ dân cùng tội dân đều là những người nào vì cái gì ria mép cùng người cũng sợ hãi như vậy chu cựu châu khó được thu hồi t h i ế u dung lộ ra một bộ trịnh trọng tân sắc bọn hắn đều là một chút kẻ liều mạng có thể ở loại địa phương này sinh tồn nhiều năm cũng sớm đã không đem người làm người nhìn bọn hắn so biến dị thú càng thêm r à o hạt tàn nhẫn rơi xuống trong tay bọn họ bên trên dân rất ít có thể lưu lại toàn t h ờ i lộc sinh nhớ tới xuyên qua lúc trước chút bị lừa bán đến độc ẩu người trẻ tuổi không khỏi hít sâu một hơi vội vàng đi mo hai bước đi theo chu cựu châu bộ pháp hai người tại hoàng hôn trên đường phố hối hạ hành tẩu yếu ớt ánh nắng xuyên tấu qua đục ngầu không khí đem hai người cái bóng càng kéo càng dài có như vậy một đoạn thời gian hai người một lần cho là mình bị cơ giáp bỏ xuống bởi vì vô luận bọn hắn truy có bao nhiêu cố gắng từ đầu đến cuối nhìn không thấy cơ giáp thân ảnh không nên a rõ ràng vừa mới cách còn không bao xa chu cựu châu l a u mặt một cái bên trên mồ hôi lo lắng hướng nơi xa nhìn quanh chống rông đường cái chống rông bầu trời không có thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ cũng không có tránh ở trong bóng t ố i biến dị thú đâm nghiêng bên trong thổi ra ngõ hẻm gió đem thành thị g á p r ư ớ thổi lên trên trời an tính phế tích tựa hồ so trước đó càng th lộc sinh trong lòng đ ố n g nhiên cũng có chút bất an lao chu ta cảm giác có chút không đúng chu cựu châu nhẹ gật đầu mèo hạ thân trong tay á n lấy súng laser lộc sinh theo sau lưng một tay n ắ m lấy thương một tay á n lấy cao áp lựu đạn hai người dán một bên vứt bỏ đường phố t r ả i thận trọng hướng phía trước hành tàu năm mươi mét có hơn có một cái chỗ ngặt ánh nắng vừa lúc bị cao lầu che chắn chỉ bỏ ra một mảnh bóng dâm chu cựu châu ra hiệu lộc sinh thả chầm bước chân mình nô ra gần nửa người hướng châu ngọt sau nhìn quanh một giây hai giây ba giây chu cựu châu thân thể bỗng nhiên không n ú c đích phản phất bị hóa đá lao la lộc sinh dùng sức đẩy chu kiểu châu phía sau lưng chu kiểu châu thân thể đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về phía trước n g ã xuống lộc sinh quá sợ hãi cấp tốc thối lui một bước trong tay nắm chặt lựu đạn liền muốn hướng chấu g ặ t đằng sau v a i ra ôi đừng ném đừng ném ta nói đùa nằm dưới đất chu kiểu châu tranh thủ thời gian liên tục khoác tay vừa cười bên cạnh dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh phía trước la cơ giáp vừa mới bị cao lầu chặn lộc sinh chưa t ỉ n h hồn nhìn một chút xa xa cơ giáp lại chừng một chút nằm dưới đất chu k i u châu vừa mới ta kèm chút la re tắm trở về bên hông vừa mới chúng ta đều quá khẩn trương mới muốn cùng ngươi m ở nhỏ cho đùa chúng ta đi thôi bắt đuổi sát theo lộc sinh nhẹ nhàng thở ra một bên thu hồi cao áp lựu i đạn một bên phàn nàn ta thật hẳn là kể cho ngươi cái sói đến đấy cố sự hai người đang định hướng cơ giáp phương hướng đi đến đ ỗ n g nhiên chóp mũi n g ư ờ i thấy một cô mùi màu tươi là một cô rất nồng nặc mùi màu tươi chu cựu châu tranh thủ thời gian dắt lấy lộc sinh giấu vào châu ngoặt sau trong bóng tối đông đông đông trước mặt hai người một chỗ giếng kiểm tra ống nước ngầm phụ xuống chuyển đến tiếng đánh sau đó nắp giếng bị người lấy ra từ bên trong leo ra một cái toàn thân đen nhánh người gầy tóc rất sex làn da rất g i à n mua một cái miệng bên trong cơ hồ không có còn mấy cái răng người kêu bỏ lên về sau đem nửa người tìm được x u ố n giếng g dùng sức hướng sách thứ gì phế đi thật là lớn kình mới từ đáy giếng kéo lên tới một người một người chết chu cựu châu cùng lọc sinh lập tức giật n ả y cả mình bởi vì người này mặc trên người chính là thiên hà hộ vệ đội hộ giáp hắn bị người đâm xuyên qua hết hầu máu tươi còn đang không ngừng từ trong cổ họng chạy ra ngoài người gậy không người xuống đem người chết lưng ở trên lưng hướng xuống giếng hô ta trước thừa dịp mới mẻ đem hắn đưa đến lao đao chỗ ấy bán cái giá tốt một hồi thú chiều tới còn có thể chết càng nhiều người các người nhớ kỹ sớm một chút ra nhạc thi phía dưới người lên tiếng khép lại giếng kiểm tra ống nước n g ầ m đóng người gầy đem người con ở trên lưng từng bước từng bước hướng đại mã đường phương hướng đi đến đông nhiên hắn giống như là cảm ứng được cái gì đột nhiên quay đầu lại hướng lộc sinh hai người ẩn thân phương hướng nhìn tới một đôi mắt vậy mà cùng giống như g i ã thú lóe màu xanh nhạt ánh sáng nhạt lộc sinh một trái tim lập tức nâng lên cổ họng ngừng thở không dám thở mạnh một tiếng cũng may người gầy híp mắt nhìn thật lâu cũng không có đi tới ý tứ có lẽ là sợ thi thể không đủ mới mẻ rơi quay đầu vội v à n vàng vàng hướng đường cái bên kia đi đến lộc sinh nhìn thấy đỉnh đầu của hắn lóe lên một cái màu vàng xương hào một cái buôn bán nhân thể khí quan hạ dân ngay tại lúc đó nhiệm vụ bảng bắn ra ngoài nhiệm vụ chính tuyến đổi mới thủ hộ cơ giáp tại thú chiều bên trong sống sót không hai mươi năm sở thuộc cơ giáp bị hủy thì nhiệm vụ thất bại đem không cách nào trở về thiên không thành vòng thứ nhất thú chiều đến ngược m ộ ư ơ i năm phút lộc sinh cùng chu cựu châu hai người một mực trốn ở bóng ma bên trong thẳng đến người gầy thân ảnh biến mất tại đường cái đối diện mới thận trọng đi ra lộc sinh phát hiện hai cái tay của mình bên trên đều hiện đầy mồ hôi vừa mới hắn không có phát hiện chúng ta a chu cựu châu lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu hẳn không có và không sẽ không liền rời khỏi như thế vậy là tốt rồi đi thôi nhiệm vụ chính tuyến đổi mới chúng ta phải nắm chắc đổi tới cơ g i á p phụ cận chu cựu châu gật gật đầu lập tức vỗ vỗ lộc sinh b ả vai yên tâm đi có ta ở đây không dễ dàng như vậy bị hạ dân bắt được dứt lời bước nhanh chân hướng cơ g i á p phương hướng đi đến hai người vừa đi ra chỗ rẽ đ ỗ n g nhiên đã nhìn thấy một đôi hiện ra lục q u a n g con mắt chính trực câu câu nhìn chằm chằm hai người hai vị đây là tính toán đến đâu rồi con a lộc sinh giật này mình theo bản năng đưa tay đi lấy bên hông súng laser một thanh gai sắt liền đè vào hậu tâm của mình lại động một cái t liếc qua, liếc qua cao cao người, người gây một trận cười quái dị đưa tay lấy xuống lộc sinh hai người trên đầu mặt nạ nhìn chằm chằm hai người mặt nhìn chỉ chốc lát bên trên dân chính là tốt cả đám đều dáng dấp như thế cao cao to to chẳng chắn mập mập thật nghĩ đi lên xem một chút nha mặt nạ lấy xuống trong ném mắt trong không khí nồng đậm bụi cùng mùi lưu hình lập tức hắt lộc sinh hai người liên tục hò khan không thôi người gây một bộ thương hại bộ dáng tại hai trên mặt người vỗ vỗ thật sự là hai con yếu ớt nhỏ con nói hướng người bên cạnh khoát tay á o mang đi đi trước đưa đi cho láo tổ nhìn xem có thích hợp hay không hai cái hạ dân cấp tốc đi lên trước hợp lực khiêng đi nắp giếng một cỗ lanh phong từ đáy giếng thổi tới làm cho người nhịn không được đáy lòng phát lạnh l ộ c sinh sau lưng gai sắt dùng sức hướng phía trước một đỉnh đi nhảy đi xuống t r ư ơ n g mười chín đất nhị ổng trở về từ coi chết lọc sinh cùng chu cựu châu hai người bị hạ dân trói chặt lấy hai tay từ giếng kiểm tra ống nước ngầm miệng đẩy xuống dưới xuống giếng tình cảnh cùng lọc sinh trong tưởng tượng không giống nhau lắm bởi vì thành thị đã vứt bỏ nguyên nhân nước bẩn đã sớm c h ô cạn chỉ để lại bốn phương thông s u ố t nước bẩn đường ống có điểm giống thỏ dừng ổ lại hoặc là địa đạo chiến bên trong rắc rối phức tạp công sự dưới đất ngoài ý liệu là không khí nơi này mặc dù có một ít mùi máu tươi nhưng cũng không có tràn ngập hôi thối rất trí hòa bên ngoài so ra bởi vì ít đi rất nhiều bụi không khí chất lượng thế mà còn tốt hơn không ít dẫn đầu hạ dân mở ra cường quang đèn tin mượn ánh sáng nhạt của đèn tin cầm tay lọc sinh lần thứ nhất nhìn thấy chu cựu châu tướng mạo kỳ thật dáng dấp thật không lại th ngũ quan hình dáng đều quá cứng r ắ n lãng tăng thêm hắn cao tráng d á n g người thỏa thỏa cũng coi là tinh thần tiểu tử một viên ngươi g i ả i dạng này không có đạo lý bị quăng vô số lần a chu cựu châu cũng là lần đầu thấy rõ lộc sinh vốn cho rằng nhiều ít đến t r e o chọc hắn b à i câu có thể chu cựu châu phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi lộc sinh dự kiến nhìn ngươi hình thể còn tưởng rằng ngươi chuẩn đến giải trương bánh bao thịt mặt không nghĩ tới vậy mà dáng dấp vẫn rất thanh tú đây là lộc sinh đi vào thế giới này đến nay lần thứ nhất bị khen thanh tú trong lúc nhất thời không hiểu có chút ngượng ngùng tất cả im miệm cho ta đi theo phía sau hai người người gầy không thể n h ì n được nữa g i ậ n quát một tiếng đây là địa phương nào các ngươi là làm gì tới làm sao còn qua lại khen đi lên có thể hay không tôn trọng một chút chúng ta lộc sinh cùng chu c ử u châu hai người lập tức biết điều ngậm miệng lại một đám người r á n nước bẩn đường ống một bên trầm mặc đi lên phía trước lộc sinh chú ý tới đường ống bốn phía đều có thi thể bị kéo túm sau lưu lại vết máu hai bên quẳng trên vách còn họa có thật nhiều tà điện quỷ dị họa có vé xuống mặt còn viết có huyết hồng văn tự lúc nào mới có tươi mới phổi cho ta thay thế trong thân thể của ta đều là thạch đầu ta đau quá à lao đao chỗ ấy đã không có tươi mới phổi ta đem còn sót lại một cái tặng cho sáu tuổi m u ộ i muội ta có thể hay không chết ta thế giới là kẻ có tiền phá hư vì cái gì chúng ta lại thành hạ dân lộc sinh chấn động toàn thân đ ỗ n g nhiên bên thai chuyển đến hạ dân thở nhẹ thú triều đến rồi ngay tại lúc đó lộc sinh thông chi cột bên trong có tin tức không ngừng bắn ra đợt thứ nhất thú triều bắt đầu đánh tới số một cơ giáp chính nhận được công kích mười mười mười liên tiếp tổn thương số lượng không ngừng tại lộc sinh trước mắt thoáng hiện trong lòng của hắn sốt ruột lại lại không thể làm gì đúng lúc này trước mặt hạ dân đột nhiên dừng bước đưa tay đang quẳng trên vách sờ lên một cánh cửa nhỏ ngay tại lọc sinh trước mắt bị đẩy ra quẳng trên vách lại còn có cửa ngầm ngay sau đó lọc sinh mắt t ố i sầm lại một cái khăn t r ù n đầu liền gắn vào trên mặt của hắn phía sau gai sắt lần nữa dùng sức đỡ lấy hắn liền lảo đảo nghiêng ngã đi vào cái k i a phiến cửa ngầm bên trong cửa ngầm sau đường con con quần quấn không biết lại đi được bao lâu lọc sinh bị một đôi hữu lực tay đệ tại thạch trên ghế đầu khăn trùm đầu sốc lên là một gian ánh đèn đũ ám phỏng trong phòng có một cái k ắ c hoa gỗ lim ghế dựa người gầy chỉ trong chốc lát ngoài phòng truyền đến cốc cốc cốc quải trượng đánh mặt đất thanh âm người g â y tinh thần tùy theo chấn động hướng hai bên người phân phó nói lao tổ tới mau đưa rèm bông ra gỗ lim ghế dựa trước rất nhanh liền nhiều một mặt rèm cửa một cái lao giả bộ d á người n g tại rèm đầu kia khắc hoa ghế bằng gỗ đỏ ngồi xuống bình tĩnh nhìn rèm đầu này lộc sinh cùng chu cựu châu lộc sinh thấy không rõ mặt của láo giả nhưng có thể nhìn đến đỉnh đầu của ông lão dâng lên một cái màu lam xưng hào một cái tìm kiếm người mang tin tức lao nhân cái kia được xưng lão tổ lão nhân từ đầu đến cuối đều không có mở miệm nói chuyện chỉ là im ắng nhìn chằm chằm hai phản phất có loại mình là cái kia chợ thức ăn bên trên bị người lựa sống cá h à o giác qua một hồi lâu lão tổ chậm dai đứng người lên hướng phòng đi ra ngoài cái này hai không được đưa đến lao đao nơi đó đi đi giam cơ sau hạ dân lên tiếng bước nhanh đi đến lộc sinh hai người trước mặt liền muốn đem bọn hắn mang đi lộc sinh hết sức rõ ràng đưa đến lao đao c h â ấy đem ý vị như thế nào tranh thủ thời gian lên tiếng hô ngài có phải hay không đang tìm người mang tin tức chúng ta có thể cảm n h i ệ m chu cựu châu một mặt kinh ngạc nhìn về phía lộc sinh lại phát hiện đi tới cửa lao tổ đột nhiên ngừng lại đồng dạng kinh ngạc quay đầu hỏi làm sao người biết lộc sinh cũng không biết nên giải thích như thế nào tổng không thể nói là bởi vì chính mình có thể trông thấy đỉnh đầu hắn xương hào đi dưới tình thế cấp bách đành phải lung tung vừa nói láo bởi vì các ngươi từ không lưu người sống bắt được bên trên dân đều sẽ lập tức đâm chết sau đó đưa đến lao đao châu ấy tách rời khí quan nhưng lần này lại đem chúng ta còn sống mang đi qua nói rõ ngài có việc nghĩ để chúng ta đi làm mà lấy thân phận của chúng ta đại khái cũng chỉ có thể cho ngài truyền lại cái tin tức lao tổ yên lặng gật đầu một lần nữa ngồi về tới ghế bằng gỗ đỏ vẫn còn thật thông minh thế nhưng là ta lại làm như thế nào t i tưởng c lần g i biết này thành thành thật thật ta làm việc. Vấn đến phiên lập sinh lão tổ cùng một đám hạ dân kinh ngạc nhìn về phía chu cựu châu trong phòng trở nên phá lệ yên tĩnh lộc sinh mười phần khẩn trương nhìn chằm chằm phía sau rèm lao tổ qua rất lâu lão tổ mới chầm chậm mở miệng nói không quản ngươi có đúng hay không ra ngoài thực tình nhưng đây đúng là ta nghĩ nghe được đáp án không tệ các ngươi đúng là người ta muốn tìm lao tổ phất phất tay để người gầy đem một cái cẩm nang bộ dáng đồ vật đưa đến trước mặt hai người lần này là nghĩ để các ngươi hỗ trợ đem vật này đưa cho ta tại thiên không thành một cái lao bằng hưu các ngươi đem đồ vật đưa đến coi như hoàn thành nhiệm vụ nhưng nhớ lấy không thể tư mở cẩm nang cẩm nang bên trên mật m ạ k hóa thua sai một lần liền sẽ phát động cảnh báo một khi các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc là phát động cảnh báo không quản các ngươi ở nơi nào đều nhất định sẽ có người tới lấy tính mạng của các ngươi Lộc Lao lần một cùng chu cựu châu cầm sinh hai người tranh thủ thời gian ngoài đi. Người gây đáp ứng một tiếng, tranh nu thuận nhẹ nữa bọn hắn ứng năng nhét thủ phất phất gật gây đầu. tay. đưa ra tổ Tốt, đáp đem vừa à o trong theo lộc lực, lập tức sinh sai người đem hai người đẩy ra gian、phòng. Đi theo ta đi. phòng. ta ra lập đem đẩy v dứt lời lộc sinh trước mắt liền nhảy ra một cái nhiệm vụ mới bảng nhiệm vụ chi nhánh đổi mới lão tổ tín vật mời tại trời tối ngày mai trước đó đem c ầ m năng giao cho thiên không thành vinh hòa phủ kim thái bạch Chú thích, thua sai mật mã hoặc là chưa thể đúng hạn đưa đến tín vật đều đem phá hư vốn có phó bản k ị bản lọt vào hạ dân vĩnh cựu ám sát trừng phạt Người gây đám người gầy đám đem lúc ộ c cùng Chu、Kiểu、Châu Sinh đến Kiểu đưa l đ ế này cái kia giếng i hảo hảo k thông n chi ngầm a ư cột bên trong lại có tin tức mới bắn ra ngoài thứ hai mươi song thú t r i ề u bắt đầu đánh tới số một cơ giáp chính nhận được công kích một trăm một trăm một trăm linh số bốn cơ giáp đã toàn quân bị diệt nhiệm vụ thất bại số bảy cơ giáp đã toàn quân bị diệt nhiệm vụ thất bại chương hai mươi ngươi là thật mãnh sĩ a phó bản hai khu thứ hai mươi sóng thú t r i ề u đồng bộ đánh tới thịnh tiên công hội một đám đội viên lấy dương ngọc nhiên làm trung tâm có thứ tự thủ hộ tại cơ giáp t r u n g quanh dương ngọc nhiên lật tay một cái truy nguyện trên cung đồng thời bắn ra năm tri ngân q u a n tiễn đem một nhóm biến dị thú một mực gáp chế ở cảnh giới tuyến về sau không hộ là ta nữ thần chiêu này lực công kích trực tiếp nổ tung a vừa mới ta lật ra mấy cái công hội phòng trực tiếp chỉ có thịnh tiên cơ giáp đến bây giờ còn không có rơi một tiêm máu đầy máu thông quan có thể hay không phát động đặc thù ban thưởng a cố tiểu tiểu một bên dùng vũ khí nóng áp chế trước người biến dị thú một bên tiêu ngạo nói ra tiểu nhiên lại thủ năm làn sóng chúng ta thật có khả năng đ ầ y máu thông quan lần này toàn khu công đầu thường lớn gần ngay trước mắt bên cạnh thịnh thiên công hội các chiến sĩ lập tức tinh thần đại c h ấ n toàn khu công đầu thường lớn mỗi cái phó bạn chỉ xuất một cái không riêng gì ban thưởng bản thân đầy đủ phong phú đồng thời cũng là một loại vinh dự biểu tượng dương ngọc nhiên sau lưng một người dáng dấp có chút không thể thiếu niên lập tức vớt mồng n g a nói thịnh thiên công hội quả nhiên là siêu cấp công hội đội viên tố chất chính là không giống thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt lương thu nói xong một đôi mắt liên tục liếc nhìn dương ngọc nhiên lại phát hiện dương ngọc nhiên căn bản chưa có trở về mình nói ý tứ trong lòng thất vọng đồng thời đành phải lại tranh thủ thời gian nói ra ngọc nhiên ta lần này tặng cho ngươi cấp ép của ngọc t h ư ơ n g làm sao một mực không gặp ngươi dùng a là không vui sao dương ngọc nhiên từ đầu đến cuối đều không có nhìn lương thu một chút trong miệng lạnh lùng đáp ta quên mang ra ngoài sao có thể quên mang đây lương thu một bộ đau lòng nhức ó c bộ dáng liên tục thở dài cố tiểu tiểu ở một bên liếp mắt ta nói lương tiểu t i ế u ra tiểu nhiên đã là kết hôn người ngươi cũng đừng lại tự mình đa、tỉnh. lương thu giống như là bị người nói phá tâm sự tiểu nam sinh mặt bên trên lập tức đỏ lên một hồi lâu mới nói ra ta là mối tiêu tiểu tiểu ngươi hiểu lầm dương ngọc nhiên không nhịn được đi đến một bên khác trong tay áp l ấ y truy mật cùng ngựa khí nghiêm túc nói ra mỗi một đợt thú chiều lực công kích đều tại tăng cường mặc dù bây giờ chúng ta còn có thể có thứ tự áp chế nhưng ngàn vạn không thể p h ấ t lờ đều đừng nghĩ trước cái gì đầy máu thông quan sự tình chuyên chú trước mắt từng đợt từng đợt cho ta thủ xuống tới phó bản một trăm linh bốn khu số ba cơ giáp chung q a n h lam tượng công hội đám người còn tại cơ giáp phía dưới đau khổ trẻo trống bao quát sở trường ca ở bên trong một đám đội viên tất cả đều phụ thương sau lưng số ba cơ g i á p còn thừa lại không đến một nửa máu lý húc hào biểu hiện vẫn như cũ chói sáng song súng mở đường lại là một đợt xinh đẹp mười liên sát phòng trực tiếp bên trong giang lâm thành phố bản địa nổi danh giải thích ba chó ngay tại kích tỉnh rào rạt chậm rãi mà nói một cửa hải này là tương đối điện hình tháp phòng nhiệm vụ nhưng là cùng bình thường tháp phòng không giống vừa lên đến chính là dị thú t r i ề u dân không cho chút nào thời gian chuẩn bị cái này trong mắt của ta cấp a phó bản bình xét cấp bậc khẳng định là cho thấp ít nhất phải là a thậm chí có thể cho đến h đương nhiên Cái công ca đội bài biết này bên trong, trưởng trường an tròn biến một đợt thế nghéo. sở ca an bài biết tròn bên lý húc hào biểu i h ệ như cũng vẫn n cũ t có, có vai. vai một mặt không nhịn được nói ra về sau nhiều chuyển nhượng chút lợi hại đội viên đừng chỉ toàn chiêu chút cản trở sở trường ca xấu hổ cười một tiếng quay đầu nhìn một chút cơ giáp cùng mọi người động viên nói chỉ còn năm vòng cơ giáp của chúng ta còn có tiếp gần một nửa máu thông quan nhiệm vụ gần ngay trước mắt nếu như không có ngoài ý m ớ n chúng ta khu công đầu thường chính là của chúng ta lý húc hào khỏe miệng cong lên một trăm linh bốn khu còn có thể có cái gì ngoài ý m ớ n liền vừa mới một hồi này cũng nhiều ít cơ giáp toàn quân bị diệt rồi làm lộc sinh cùng chu cựu châu leo ra miệng g i ế n lúc lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người hàng ngàn hàng vạn con biến dị thú giống như thủy triều tư phế thành mỗi một đầu trong ngõ nhỏ t h o n ra điên cuồng tập kích thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ cùng phía sau bọ hai người chỗ số một cơ giáp t r u n g quanh đã chứa hàng đại lượng biến dị thú một đám hộ vệ đội chiến sĩ tại cơ giáp phía dưới nỗ lực c h è o c h ố n g nhưng tử thương thảm trọng so sánh với t r ư ớ c xuống tới lúc đã thiếu một nửa người cao lớn cơ giáp quanh thân toát ra mấy trăm chi súng laser hướng phía bốn phương tám hướng gọn tới biến dị thú liều mạng bắn phá nhưng đã rất khó ngăn cản biến dị thú nhóm hướng nó không ngừng tới gần cơ giáp phía trên thanh máu đã kinh biến đến mức xích hồng chỉ có không đến tháng một năm một không lượng máu diễm ép huấn luyện viên đứng tại cơ giáp bên hông la lớn mọi người chờ kinh hoàng có thứ tự thối lui đến cơ giáp chung q a n h hiện lên đội hình phòng ngự hợp lực lui địch thiên không thành chiến sĩ tha r ằ n g chiến tử tuyệt không lùi bước lộc sinh cùng chu cựu châu bỏ tới một chỗ bốn tầng cao phế tích bên trên nhìn lấy tình cảnh trước mắt tao mày chu cựu châu quay đầu hỏi lộc sinh chúng ta nên làm cái gì lộc sinh nhìn xem chu cựu châu nhớ tới đỉnh đầu hắn cái kia xưng hảo đột nhiên liền có một cái to gan ý nghĩ thế là hắn từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra cái kia thanh đại đường kính súng laser giao cho chu cựu châu trong tay sau đó một mặt đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng cố ý nói ra cơ giáp ủy nhiệm vụ của chúng ta liền thất bại chúng ta đã không có đường lui t ố i lui cậu lợi cuốc sống gia đình chết lấy há bởi vì họa phúc t r á n h xu thế chi đại trượng phu sinh coi như nhân kiệt chết cũng là q u ỷ hùng thiên không thành chiến sĩ tha r ằ n g chiến tử tuyệt không lùi bước chu cựu châu nhìn xem một thân chính khí lộc sinh đột nhiên hốc mắt nóng lên mặc dù ta chỉ nghe hiểu một câu cuối cùng nhưng không hiểu cảm thấy toàn thân đều đốt lên ta minh bạch ngươi ý tứ chúng ta liều mạng với bọn hắn nói đứng người lên đem súng la s e r miệng nhắm ngay đàn thú hét lớn một tiếng x u y ê n tim thâm phi dương lobic một chùm t á n g kiện tia sáng la re vượt pháng phất đèn pha bình thường bắn về phía trước người hai người đàn thú tại bầy dị thú ở giữa cứng rắn sinh sinh đánh ra một vùng bình điệm súng laser này uy lực to lớn xa xa nằm ngoài dự đoán của lộc sinh cùng lúc đó cơ hồ tất cả biến dị thú tất cả đều quay đầu nhìn lại bọn chúng nhìn thấy đứng tại bốn tầng mái nhà p h ả n phất trời thần đồng dạng t ă m tức nhìn bọn hắn chu k i ự u châu chỉ một cái lên mắt tất cả biến dị thú liền cùng như bị điên đồng loạt xoay người hướng chu k i ự u châu đ á n h tới ngoa tạo đây là có chuyện gì bọn chúng làm sao tất cả đều tiểu lộc tiểu lộc chu cựu châu kinh hoàng tứ phương vừa vặn bên cạnh đâu còn có lộc sinh thân ảnh chỉ có một cái ổ cứng bộ dáng đạo cụ cùng lộc sinh l thực sự đánh không lại liền chạy cái này mệnh nọc hổ cứng còn có thể để ngươi chạy lên bốn ngày tuyệt đối có thể mệnh chết bọc chúng chương hai mươi một toàn khu duy nhất đánh lui thú triều thành cựu đạt thành nhìn qua đập vào mặt hàng ngàn hàng vạn con biến dị thú chu cựu châu khổ cực chỉ lên trời mắng một tiếng lương nhưng trên lưng súng laser cầm lấy mệnh nọc hổ cứng hướng khoáng đ ạ t trên đất chống chạy như điên các dị thú tất cả đều phát điên bình thường sau l ư n g hắn điên c u ồ n g đuổi theo không thôi trong mắt ngoại trừ hắn tựa hồ không còn có người bên ngoài thế là tòa này vứt bỏ thành thị trên đường phố liền xuất hiện một màn kinh người kỳ cảnh hàng vạn con biến dị thú xếp thành một đầu dài đến vài trăm mét trường lòng đ ổ i theo một cái một m chín lớn người cao cái này một m chín to con cũng giống như thể lực vô hạn một bên vây quanh cơ giáp điên cùng xoay quanh một bên không ngừng hô to x u y ê n tim thâm phi dương lô i bích phía sau tia sáng la re buộc không ngừng tiêu diệt ý đồ tới gần phía sau hắn dị thú mà phía sau hắn dị thú lại thà rằng b ư ớ c lên bị tiêu diệt phong hiểm cũng nhất định phải bắt lấy hắn không thể một lần hung hiểm vạn phần dị thú chiều dâng lại sinh sinh biến thành một trận du đang tại thành thị đầu đường tham ăn rắn trò chơi lúc này vô luận là rĩa mép trung niên vẫn là thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ h o ặ cái là u một góc này hết thẻ tổ, tất lao cùng đều mắt c h váng. Lôi cái bích cái là đ xuyên qua trước làm ăn cần phải có một cái thay hắn xuất đầu lộ diện phụ tá ma chu cựu châu với lúc là hắn trên thế giới này phát hiện m ộ ư ơ i phần lý tưởng phụ tá nhân tuyển lộc sinh đem búa hơi nhấn tại đạm máu phi hiến bên trên bắt đầu vui sướng thu hoạch lên phía dưới tàn huyết biến dị thú lúc này chỉ thấy đàn thú phía trên một thanh màu đen thổi phồng nện một bên phát ra đáng yêu kéo k ẹ tâm t thanh một bên bốn phía bay múa thỉnh thoảng rơi xuống những cái k i a tàn huyết biến dị thú trên đầu nhẹ nhàng một đập biến dị thú lập tức bành một tiếng vỡ ra hóa thành một chỗ vũ khí một m ộ t m ộ t vô số cái một tại lộc sinh trước mắt hiện lên chỉ trong chốc lát hắn thang trời điểm tích lũy liền đạt đến bốn trăm m ư ơ i hai phân tiền tài cũng bạo đã tăng tới bốn trăm ba mươi bảy vạn lộc sinh nhìn thoáng qua trước nhiệm vụ hoàn thành tình huống đã tiêu diệt ba mươi bảy bảy con biến dị thú v ừ a xa mười con mục tiêu để hắn n h ị n không được cảm thấy có một cái khiên thịt làm đồng đội thật tốt bởi vì tất cả biến dị thú đều quay đầu s o n g điên c u ồ n g đuổi theo chu cựu châu mà đi số một cơ giáp ở dưới thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ rốt cục đạt được thờ dốc nhưng đại bộ phận đều đã vết thương c h n g chất ngửa mặt lên trời co quắp ngã trên mặt đất số một cơ giáp cũng không còn lọt vào công kích đồng thời mấy trăm chi súng laser hỏa lực cũng đều có thể toàn bộ đánh tại biến dị thú trên thân đã qua hơn nửa ngày trong ngõ tắt biến dị thú đã bị thanh lý không sai bị l vừa mới còn tàn bạo vô cùng thú c h i ề u trong khoảnh khắc chỉ còn lại vì số không nhiều mấy cái dị thú còn tại không biết mệnh mọi đuổi theo chu cựu châu đương nhiên rất nhanh liền bị tiêu diệt tại súng laser dưới hỏa lực chu cựu châu nhìn xem mình đánh chết 457-9 c o n biến dị thú c h i ế n tích nhịn không được cất tiếng cười to nghĩ không ra ta lão chu cũng có như thế cao quan một này g theo cuối cùng một con biến dị thú bị đánh g i ế t giữa không trung chuyển đến hệ thống quảng bá thanh n â m chúc mừng 104 khu số một cơ giáp toàn thể người chơi thành công đánh lui thú c h i ề u thu hoạch được toàn khu công đầu thường lớn nhiệm vụ mới bảng lần nữa nhảy tới lộc sinh trước mắt nhiệm vụ chính tuyến đánh giết mười con biến dị thú đ ạ thành t mười điểm tích lũy mười không không không tiền tài nhiệm vụ chính tuyến tại thú triều bên trong sống sót đ ạ thành t mười điểm tích lũy mười không không không tiền tài chủ tuyến nhiệm vụ ẩn đánh lùi thú triều đ ạ thành t năm mươi điểm tích lũy hai trăm không không không tiền tài ngẫu nhiên thu hoạch được một lần bảo dương rút ra cơ hội năm cái bảo dương xuất hiện lần nữa tại lộc sinh trước mắt một cái cũng không tệ lắm bảo dương một cái rất không tệ bảo dương một cái không thể bỏ qua bảo dương một cái dùng cho đủ số bảo dương một cái tùy tiện cho thùng rác hào không ngoài suy đoán lộc sinh lựa chọn cái thứ ba len ken một tiếng văng nhỏ l ộ điểm điểm nói thật lộc sinh khi nhìn đến cái này trang bị lần đầu tiên cả người đều choáng váng thử nghĩ tại một cái tràn ngập vũ khí nóng cùng cơ giáp chưa tới thế giới đột nhiên nhìn thấy như thế một cái trang bị đổi ai không mơ hồ cái loại cảm giác này giống như là siêu nhân điện quang đánh tiểu quái thú d i ê m vương ra đột nhiên xuất hiện nói cái này trách ta trước mang đi quả thực là hoang đường mẹ hắn cho hoang đường mở cửa hoang đường đến nhà nhưng vô luận như thế nào hắc bạch vô thường thả ở cái thế giới này tuyệt đối là hàng duy đặc kích có hai vị này ra đột nhiên xuất hiện sau lưng ngươi nói muốn giúp ngươi một cái đối diện là ai trong lòng đều phải bổn trồn đương nhiên mỗi phút tiêu hao một trăm đ i ể m điểm tích lũy không chỉ có đối diện bổn trồn lộc sinh trong lòng cũng bổn trồn cái này là người bình thường có thể sử dụng lên sao giữa không chung hệ thống quảng bá còn đang tiếp tục lấy một năm phút sau tất cả cơ giáp đem toàn bộ đường về mời các vị người chơi làm tốt đường về chuẩn bị phó bản thứ nhất màn anh hùng viễn trinh nửa bộ phận trên đến tận đây kết thúc trở lại thiên không thành về sau sắp mở ra cái thứ nhất nghỉ ngơi điểm các vị người chơi có thể tạm thời trở lại thế giới hiện thực làm sơ điều chỉnh 2 4 i b giờ bên trong sẽ tùy thời chiêu mộ mọi người trở lại trò chơi anh hùng viễn trinh nửa phần dưới tốn thời gian hẹn hai ba ngày mời các vị người chơi hợp lý an bài thời gian chú ý khổ nhàn kết hợp m a n đ ứ c trò chơi hạng mục tổ chức n g à i du ngoạn vui sướng quảng bá phát ra hoàn tất lộc sinh trước mắt liền xuất hiện một cái đường về đến ngược đáng chết chỉ lưu lại mười năm phút lộc sinh kéo lên chu cựu châu tranh thủ thời gian hướng phía toàn thành vũ khí chạy đi bạo kích b ú a hơi ném ra tới bảo bối rơi khắp nơi đều là muốn toàn bộ cầm x o n g thời gian khẳng định là không đủ chỉ có thể cầm nhiều ít tính bao nhiêu trải qua lộc sinh không biết m ệ t m ỏ i cố gắng rốt cục tại đ ế m ngược kết thúc trước nhặt được năm bốn thanh hy hữu cấp b súng laser sáu trăm tám mươi chín đem ưu tú cấp c súng hơi một hai trăm bốn mươi bảy chuôi ưu tú cấp c kiếm laser hai một trăm m ư ơ i sáu k h o ả hy hữu cấp b c a o áp lựu đạn những vũ khí này nếu như cầm tới người chơi diễn đàn đi lên bán đ có có một, một kiện có khác i nhỏ là sử thi cấp à súng ngắm vũ khí tên phá ngựa trương phi súng ngắm vũ khí bình xét cấp bậc sử thi à vũ khí giới thiệu v ă n t á t một thanh thủy tiện vô cùng súng ngắm bất luận đối phương là ai một thương chính là đầy máu một mươi đương nhiên cần chút tích phải điểm bỏ ra một chút xíu lộc ũ y bay đại giới, ngươi thời gian nhưng hẳn là sẽ không không hẳn nữa. ngược tính Theo là sẽ lửa, đếm châm thúc, giáp bạn trung sinh một bên nắm chặt lan can một bên cạnh nhìn trước mắt phế thành cách hắn càng ngày càng xa cho đến biến mất tại nồng đậm bụi bên trong trong lòng không khỏi cảm khái cái này chính là mình lần đầu tiên phó bản hành trình mặc dù mới tiến hành một nửa còn xa xa chưa song kết nhưng lộc sinh đã có thể khắc sâu cảm nhận được vào phó bản ngọn ngọt vô luận là điểm tích lũy tiên tài trang vẫn là vũ khí bất ị đều đến nhiều. muốn quá nhiều nguyện nguy hiểm mạng bên ngoài dễ dàng bên trên quá nhiều. Khó trách có nhiều người như vậy, tình nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn bản. thành công hội thành viên, so sẽ vào thế trách trách trở t Khó phó Khó hội giới bước là dễ có vậy, cả mọi người mộng trong lòng. giấc Bất quá lộc sinh trong lòng cũng rõ ràng lần này sở dĩ có thể thành công đánh lui thú triều còn phải may mắn mà có chu cựu châu cái kia thể chất đặc biệt bình thường người bình thường nếu tới không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cùng ăn ý đoàn đội hợp tác nói cựu từ nhất sinh đều là khắc khí chỉ nhìn một cách đơn thuần bên cạnh mình những cái kia l à người xuống tới lúc tràn đầy treo đầy cơ giáp hai cái đùi hiện tại chỉ còn lại có lẽ loi t i n h tinh mười mấy người cao hồi báo cho tới bây giờ đều là cùng cao phong hiểm cùng tồn tại có đảm lượng xuống tới lại không nhất định có bản lĩnh trở về chương hai mươi hai nguyên lai、like、tất cả mọi người đang trách hắn đoạt công đầu thường nửa giờ sau lộc sinh một lần nữa về tới cái kia phiến khí thế rộng rãi nam thiên môn trước vừa hạ xuống địa trong n g a y mắt hệ thống nhắc nhở không liền nhảy ra ngoài ngài đã đi tới nghỉ ngơi điểm phải trang tạm tồn trò chơi rời đi thế giới phó bản g lộc sinh nhìn một phía nhưng không có trông thấy chủ cựu châu thân ảnh trong lòng thoáng có chút thất vọng liền trực tiếp điểm xuống là cái nút trước mắt thời gian lưu c h u y ề n đông nhiên ở giữa lộc sinh liền trở về gian phòng của mình lúc này đã là nửa đêm ve theo không ngừng thời tiết vẫn như cũ oi bức lộc sinh đẩy cửa ra ngoài lại phát hiện khương nguyệt còn ngồi ở trên ghế salon tức giận c h ầ m c h ầ m lên trước mặt chồng thấy lộc sinh ra tức giận quát nhìn cái gì vậy suốt ngày chỉ biết là chạch trong phòng trông thấy ngươi liền suối quậy. nói răng rắc một tiếng đóng lại tv g i ậ n đùng đùng hướng gian phòng đi đến miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới cũng không biết là tên hôn đàn nào hại húc hào vứt bỏ một trăm linh bốn khu tới tay công đầu thường những thứ này không có chuyện làm làm người người chơi Cùng công hội đoạt cái gì công cấp, thường, bọn hắn lại không muốn thăng gì hội thật lại đoạt đầu sáng ự là Lộc lưng, lại là là ăn nhiều no. sinh nhìn xem Khương Nguyệt Hùng bóng không sinh ngược tình Còn Đương nhiên là ta nha. chết hổ hổ khó khí, thật thể ai đâu. được có có tâm tốt. ta s xem sớm hôm sau thúc thúc một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn ăn ăn điểm tâm bởi vì tuần này là hoàn toàn mới phó bản bởi vậy chú ý chưa từng có l i ê n ngay cả luôn luôn đi sớm về trễ thúc thúc cũng khó được không có trước kia liền đi nhà máy mà là lưu lại cùng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm g i a lâm đài truyền hình thành phố bên trong đang phát ra liên quan tới hôm qua phó bản phủ quận chuyên đề tiết mục tên miệng ba chó làm đặc biệt khách quý ngay tại đối hôm qua phó bản bên trong tình huống tiến hành lợi bình hôm qua loại tình huống này s á t thực rất hiếm thấy lúc ấy mưa đạn nhảy ra một trăm lẻ bốn khu đánh l u i thú chiều thu hoạch được toàn khu công đầu thường thời điểm ta một lần đều hô phá hết hầu nói lam tượng công hội rốt cục đưa tay làm tan mây t h ầ i anh trăng công phu không phụ lòng người nhưng về sau phát hiện là sai lầm nha vẫn có chút thất vọng người chủ trì vậy bây giờ có tìm tới đánh l u i thú chiều người sao ba chó lắc đầu không có bởi vì số một cơ g i á p bên kia đều là là người bình thường là không có chuẩn bị trực tiếp cơ vị mặc dù sau đó nghiên cứu sẽ bên kia có khẩn cấp điều động qua đi hai cái cơ vị nhưng đã là không còn kịp rồi nha người chủ trì nói chuyện đối cái này là người cách nhìn ta nhìn trên mạng có người đang nói đây là cái nào đó đại thần tiểu hảo ba chó h á n g r ộ n g một cái ta đoán chừng là đại thần tiểu hảo sát xuất tương đối nhỏ bởi vì hôm qua thú t r i ề u tình huống mọi người cũng nhìn thấy nha mấy ngàn mấy vạn con biến dị thú coi như đại thần cũng gánh không được suy đoán của ta là có khuynh hướng cho rằng người này có thể là man đức trò chơi hạng mục tổ người người chủ trì rõ ràng lấy làm kinh hãi hạng mục tổng ư ờ i đây chính là một cái rất lớn mật suy đoán bởi vì dù sao toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cho tới bây giờ không ai đ à m luận qua cái đề tài này ba chó ngồi thẳng người một bộ chắc chắn bộ dáng người nhìn à phó bản lúc mới bắt đầu nhất có một cái thường thức khảo thí đề toàn thế giới mới xem dưới lại có thể có người có thể đáp m ắ t điểm mà lại vừa vặn người này cũng là một trăm linh một khu loại này khẳng định cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy người chủ trì nhẹ gật đầu cũng có đạo lý nhưng vô luận như thế nào phó bản còn không có kết thúc người này là đại thần cũng tốt là vận khí tốt cũng tốt cũng còn còn chờ thời gian kiểm nghiệm chúng ta cũng ở nơi đây cầu c h ú c l à m tượng công hội có thể tại nửa phần dưới phó bản bên trong lấy được g i a i tích cho chúng ta giang lâm thành phố làm dạng dỡ thêm vinh dự ừ muốn ta nhìn người này liền là vận khí tốt cầm cái gì có thể khắc chế thú triều đạo cụ v ư ở n g công thịnh thiên công hội ngày hôm qua a tốt bắt đầu đầy máu thông quan lấy không được toàn khu công đầu thường thúc thúc càng nói càng tức ba một chút đem đ ú a đập tới trên bàn một bên thẩm thẩm thế mà không có sinh khí trong vấn đề này người một nhà quan điểm nhất trí kinh người không sai một cái là người mù xem náo nhiệt gì hạ i chúng ta nhà húc hảo cũng ném đi một trăm linh bốn khu công đầu t h ư ờ n g quan trong phòng lộc sinh thế mới biết mình cùng chu cựu châu hôm qua đặt thành thành i ệ u vậy mà tại toàn cầu chơi trong nhà đưa tới nhiệt liệt như vậy thảo luận trong lòng trong lúc nhất thời ngược lại có chút phiền não hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế thành vì mọi người tiêu điểm thúc thúc thấy được đẩy cửa đi ra ngoài lộc sinh lập tức khẽ giật mình tiểu lộc ngươi làm sao gầy như vậy rồi lộc sinh thế là giải thích nói ta gần nhất tại giảm béo đã mấy ngày thúc thúc nhẹ nhàng thở ra có thể giảm béo tốt cha ngươi gầy thời điểm chính là cái đại xuất ca ngươi nếu có thể gầy xuống tới khẳng định cũng không kém khương nguyệt tâm tình lúc này vẫn như c ũ không tốt miệng bên trong theo thói quen nói móc nói còn đại xuất ca m u nô ta nói chính là sửu nhân nhiều t ắ c quái lần này khó được thẩm thẩm không có đồng ý khương n g u y ệ t túi đầu nhỏ giọng nói ra cha của hắn s á c thực nhìn rất đẹp thúc thúc chừng thẩm thẩm một chút ở bên cạnh trên ghế vỗ vỗ mau tới ngồi chỗ này khó được chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm còn kém ngươi lộc sinh trong lòng không hiểu có chút cảm động hắn cho mình đựng chen cháo tại thúc thúc bên cạnh ngồi xuống thúc thúc sáng nay tựa hồ phá lệ hay nói thỉnh thoảng cùng thẩm thẩm k ư ơ n g nguyệt hai người tranh luận phó bản bên trong tình huống nói vừa nói v ha ha nói đến còn có một việc rất tức giận hôm qua phó bạn bên trong có một cái tiểu bạch kiểm một mực mặt dậy mày dạn cùng sau lưng dương ngọc nhiên đoán chừng tám chín phần mười là nàng hiệp ước một nửa khác lộc sinh lấy làm kinh hãi ngầm đầu nhìn về phía thúc thúc vẫn chờ hắn tiếp tục nói đi xuống thầm thầm đã ở một bên không lạnh không nhạt nói móc nói cái gì hiệp ước một nửa khác không chừng chính là người ta lưỡng tình tương duyệt đứng đắn lao công đánh giám người ta dương ngọc nhiên từ đầu tới đôi đều ô i đ không có cầm con mắt nhìn qua hắn thúc thúc tựa hồ so lộc sinh cái này chính quy hiệp ước lão công còn muốn tức giận lộc sinh vùi đầu uống vào cháo tìm cái tất cả mọi người không đang nói chuyện trời ngay miệng bỗng nhiên nói ra thúc thúc t h ầ m t h ầ m tuần này ta dự định đi ra ngoài trước ở vài ngày thúc thúc cùng trong mắt của t h ầ m t h ầ m đều tràn đầy kinh ngạc khác biệt chính là thúc thúc trong mắt ngoại trừ kinh ngạc còn hơi nghi hoặc một chút mà t h ầ m t h ầ m thì là tràn đầy kinh hỉ thế nào trong nhà ở không cao h ư n g rồi thúc thúc l ư ờ m t h ầ m t h ầ m một chút thanh em bình tĩnh hỏi lộc sinh l ắ t đầu cười đáp không là là ta cùng ta một nửa khác thương lượng xong muốn cùng một chỗ ở bên ngoài thuê cái phòng ở thế là liền muốn thừa dịp cái này mấy ngày ra ngoài chuẩn bị v ư vặt kiếm chút tiền kỳ thật chân thực nguyên như là phó bản nửa p h ầ n dưới dự tính tốn thời gian hai ba ngày cũng liền mang ý nghĩa lộc sinh trí ít có hai ngày sẽ biến mất không thấy gì nữa đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị hỏi đi đâu mà thậm chí vô duyên vô cớ gây thúc thúc lo lắng thà rằng như vậy không bằng dứt khoát tìm cái lý do đi ra ngoài trước ngoài ra còn có một chút hắn hiện tại cũng có chút tích xúc có thể tự mình một người đi ra ngoài ở dù sao cũng tốt hơn trong nhà này bị khinh bỉ thúc thúc nghe xong giống như là nhẹ nhàng thở ra điểm một cái nói ra nô、no, kia là chuyện tốt vợ chồng trẻ là nên ngủ cùng chỗ đừng luôn, luôn cùng chúng ta những lao gia hỏa này trụ cùng nhau dựa theo di vãng chương m t h hai mươi ba dương ngọc nhiên năn đề lộc sinh ăn xong điểm tâm về sau thu thập sơn một chút đồ vật liền đi ra cửa hiện tại tài khoản của hắn bên trong có nhiều đến bốn trăm năm mươi chín vạn tiền tài đầy đủ hắn tại khách sạn năm sao ở đây bên trên nhiều năm vấn đề duy nhất là hắn điểm tích lũy còn chỉ có bốn trăm tám mươi hai p h ầ n bên trong thị khu khách sạn năm sao tạm thời còn không thể tiến bất quá đôi này lộc sinh tới nói cũng không là vấn đề bởi vì hắn lúc đầu cũng không có ý định ở khách sạn năm sao lộc sinh tại lần trước cái kia lâu lan cư xá phụ cận tìm một nhà nghỉ phép khách sạn hai trăm một đêm hắn trực tiếp thanh toán một khối tiền từ lần trước tới đây tìm kiếm qua rác rưởi về sau lộc sinh liền không hiểu thích nơi này ít người yên tĩnh bảo an lại phụ trách về sau thật có cơ hội có thể mua một bộ căn phòng hắn nhất định sẽ mua tại cái tiểu khu này khách sạn gian phòng coi như sạch sẽ kéo màn cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy hai làn xe h ắ t yến đường cái cùng rậm rạp cây nô đồng lộc sinh đứng lên trong phòng cân điện tử sưng sưng một trăm chín mươi sáu cân so hai ngày trước lại gầy gần bốn cân sinh hoạt hết thể tựa hồ cũng đang từ từ trở về quỹ đạo tạm thời thoát đi thúc thúc nhà lộc sinh hài lòng nằm tại màu ngà sữa lớn trên giường nệm tâm t ì n h phá lệ bưng lòng tiếp cận buổi trưa lộc sinh cho mình điểm đặc biệt bán hắn gái ghê kéo đến bên cửa sổ vừa ăn thức ăn ngoài một bên xem lên người chơi diễn đàn trước mắt nóng nhất t i ế p mời quả nhiên là một không bốn khu đại thần mời ngươi mau tới tự thú thip mời toàn thiên đều là tại phòng、đoán. c á phía c giới cung thiếp chủ yếu đều tập trung ở cái này đại thần đến tột cùng là ai cạnh đoán bên trên lộc sinh đại khái xem một chút phát hiện vẫn chưa có người nào có thể chuẩn xác miêu tả cái này đại thần là ai thế là nối lòng miệng đóng lại t h i ế p mời tại trong diễn đàn tùy ý xem ngoài dự liệu của hắn là xếp tại thứ hai t h i ế p mời thế mà còn là đồ chó hoang nữ thần hiệp ước lao công ngươi không tặng lễ vật lao tử đưa bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là lần này lâu chủ lại đổi mới các vị lâu chủ nói được thì làm được đem lễ vật đưa cho ngọc nhiên g nữ thần không chỉ có như thế còn cùng nữ thần cùng một chỗ hạ phó bản đơn giản quá hư phấn hoa、wow, lâu chủ đến cùng là bối cảnh gì thế mà có thể cùng ngọc nhiên g nữ thần cùng một chỗ hạ bản trên lầu đ ư n g đoán lâu chủ là lương thu nghiên cứu sẽ cơ sở dữ liệu người phụ trách lương hội phó cháu trai ruột cái này bối cảnh c h â u khó trách nhìn thấy thiếp mời bên trong nội dung không phải tại chửi mình lộc sinh yên tâm điểm một cái góc trên bên phải gạch đỏ h á n đương nhiên sẽ không đối với mình là dương ngọc nhiên hiệp ước lão công thân phận trong lòng còn có hứa tưởng lấy hiện tại thân phận của mình địa vị cùng dương ngọc nhiên so ra quả thực là người của hai thế giới cái này chỉ là một cái nhiệm vụ thôi dương ngọc nhiên cuối cùng có thể coi trọng cũng là lương thu lại thân phận này người đi lộc sinh nhìn đồng hồ một giờ chiều cả khoảng cách hai mươi bốn giờ chiêu mộ còn có gần m ư ơ i một giờ lộc sinh dự định trước hảo hảo ngủ một giấc sau đó lại dùng siêu thời không máy chạy bộ vận động cái ba bốn giờ duy nhất có một cái nho nhỏ hai hoàng ẩm chính là m ệ t nhọc cổ cứng lập tức liền muốn đẩy phải tìm cơ hội phóng thích rơi thượng kinh thành phố thương nghiệp quảng trường dương thị địa sản tổng bộ cao ốc tầng cao nhất xa hoa trong phòng hợp ngay tại tổ chức một trận lâm thời ban giám đốc tham dự đều là dương, thị địa sản chủ yếu Đại cổ Đông, dương ngọc niên ra ra dương trường thanh ba ba dương khai sơn ba người c k dương hải dương k h á t dương tiên không củng cố ra ra trưởng cố có thành cựu còn lại chính là dương ngọc niên củng cố tiểu tiểu hai cái cô nương chủ đề của hội nghị đương nhiên là người thần bí kia ta đã phái người điều tra qua xác thực không có hiện trận thu hình lại khẳng định không phải cái khác công hội thành viên đại ca dương hải mở ra hình chiếu đem hôm qua trong đêm thu tập được tin tức đặt ở b à n hội nghị ở giữa mặc dù không có hiện trường thu hình lại nhưng chúng ta vẫn là kéo quan hệ tìm được hai cái lúc ấy ở đây là người nghe sự miêu tả của bọn hắn là hai người bình thường một cái vóc dáng rất cao tầm một m chín quảng trường thể lực đặc biệt tốt một cái khác là người mập mạp trốn ở tháp truyền hình có tác dụng một thanh đũa hơi thu hoạch biến dị thú hai cái người trong cuộc đều có nâng lên cái kia người cao thể lực đặc biệt tốt tốc độ cao nhất chạy có hơn hai giờ thời gian sửng sốt để một cái biến dị thú đều đuổi không kịp hắn nhị ca dương khoát c a o mày nhìn về phía dương hải tốc độ cao nhất chạy hai giờ không mệt nào có dạng này người có lẽ là dùng đặc t h u đạo cụ dương tiên không nói tiếp chúng ta gần nhất tại làm đạo cụ đồ giám bên trong l i ề n có cùng loại có thể tiêu trừ mệt nhọc đạo cụ mấu chốt của vấn đề không phải đạo cụ dương khai sơn tay phải nâng cầm lên trầm ngâm nói mấu chốt là vì cái gì những thứ này biến dị thú sẽ đuổi theo cái kia người cao chạy còn có t h ư người thức thí mát khảo cầm điểm n g kia đoán cả h hai thế hoàn bình thường làm sao có thể cầm mát điểm. Cho nên hai người kia nhất định có bất bình thường địa phương. Cha, thấy thế ừ n cũng trong người này toàn người nên người ngươi nào? Người g giữa, giới cái có cầm có c tại một mát bất mới điểm. kia sao địa làm ở xem, phòng cuối cùng đều đưa ánh mắt về phía dương trường thanh cái này dương thị địa sản tập đoàn người sáng lập cùng chủ tịch dương trường thanh tại một trận không bị khống chế ho khan về sau thở phào kiên định nói ra mặc kệ hai người này có hay không công hội đều phải trước tiên gia nhập chúng ta thịnh tiên công hội ban giám đốc có thể phê chuẩn trí ít một t h ư ớ tài chính dùng cho lần này mời chào công việc nếu như gặp phải đặc thù đối thủ cạnh tranh có thể đem tài chính bên trên điều đến năm ứ c dương trường thanh lời nói chính là vì hôm nay lần này lâm thời ban giám đốc định ra nhà dạo toàn lực mời chào hai người chi phí kim ngạch tại năm ứ c bên trong phụ trách quan hệ xã hội cùng thị trường sách lược dương khoát hướng dương trường thanh một gật đầu minh bạch chủ tịch chúng ta sẽ trước đối ngoại thả ra một thước phong thanh đến một lần trước mê hoặc đối thủ thứ hai cũng tìm kiếm lá bài tẩy của bọn hắn dương trường thanh gật gật đầu cứ làm như thế a lâm thời ban giám đốc đến đây liền coi như có một kết thúc dương ngọc nhiên bỗng nhiên lên tiếng hỏi gia gia thân thể của ngươi thế nào ở đây cả đám đều hết sức quan tâm nhìn về phía dương trường thanh dương trường thanh khoát tay áo không có gì đáng ngại gần nhất đụng phải một cái tiểu thiên sư cho ta một cái trị liệu biện pháp vẫn rất có tác dụng tiểu thiên sư dương ngọc nhiên lập tức n h u mày ra ra ngươi đ ừ n g tùy ý tin tưởng những cái k i a đầu đường lừa đảo không chừng là đối thủ cạnh tranh cố ý an bài tại bên cạnh ngươi ngươi yên tâm ra ra nắm chắc ngược lại là ngươi còn không có nói với mọi người qua cùng ngươi lĩnh chứng một nửa khác là ai a lần này ánh mắt mọi người cũng đều chuyển hướng dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên đỏ mặt lên ra ra trước đó không phải nói nha lúc ấy vì cầm điểm tích lũy liền t ù y tiện tìm một người bình thường các ngươi không cần thiết nhận biết dương khai sơn tấm lấy khuôn mặt nhìn về phía cố tiểu tiểu tiểu tiểu ngọc nhiên g cái k i a một nửa người gặp qua sao là cái hạ người gì cố tiểu tiểu lập tức toàn thân một cái giật mình nhỏ giọng nói ra gặp là gặp qua đúng là người bình thường nhưng người người vẫn được sau cùng vẫn được hai chữ yếu ớt mút u ê thật vẫn được sao ta thấy thế nào trên mạng nói tiểu nghiên đến bây giờ đều còn chưa thu được lễ vật a lần này nói chuyện chính là tam ca dương tiến không hắn bình thường yêu nhất sự tình chính là lên mạng tìm kiếm chính mình cái này bảo bối mội mội bắt quái tin tức dương khai sơn lập tức nhũ mày nhìn xem dương ngọc nhiên nghiêm túc nói ra tiểu nhiên đều hiện tại ngay cả lễ vật đều chưa lấy được ngươi tìm đến tột cùng là cái gì người mặc dù nói ngươi là vì hoàn thành nhiệm vụ nhưng ngươi cũng đại biểu chúng ta dương thị địa sản mặt mũi không phải tùy tiện người nào đều có thể lĩnh chứng kết hôn dương ngọc nhiên túi đầu không có mở miệng dương khai sơn ngự khí hỏa hoán chút nói ra lâm dương chỗ ấy sáng nay cũng điện thoại tới ngươi vị hôn phu bên kia muốn hỏi một chút ý của chúng ta đã bên trên một cái nhiệm vụ đã hoàn thành điểm tích lũy cũng cầm có phải hay không nên đem cưới rời? cùng hắn đem kết hôn rồi chương 24, m ậ t mã là cái gì tới ta thử trước một chút chín giờ tối ngủ một trọn vẹn cảm giác lại g rèn luyện ba giờ lộc sinh thực sự nhàn n h à m chán nằm ở trên giường ngần người, người. chập n h ớ tới mình còn có một cái nhiệm vụ chi nhánh không có hoàn thành thế là tranh thủ thời gian lấy ra bí c h ì a tấm thẻ lần nữa về tới phó bản bên trong lại mở mắt lúc đã đi tới nam thiên môn bên ngoài lúc này phụ cận còn không có gì người chơi thân ảnh chỉ có binh lính thủ thành mười phần kính nghiệp tại hai bên trên tường thành vừa đi vừa về tuần tra lộc sinh tại đệ trình song thân phận tin tức về sau liền tiến vào thiên không thành đây là hắn lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ lên tòa này tương lai đô thị đèn nghe ông che kín đường đi xa hoa trụy lạc cao lầu tương lai cảm giác cực mạnh hư nghĩ đầu ả n h t r ả i rộng thành thị mỗi một cái góc trong không khí y h i n h i ê n có lưu hóa vật hư vị nhưng nơi này mỗi người tựa hồ cũng đã thành thói quen dạng này mùi k i a không ảnh hưởng chút nào bọn hắn sống mơ mơ màng màng xuyên thẳng qua tại một gian lại một gian sàn đêm ở giữa nơi này là một tòa bất dạ thành xa xa sáng trong dưới ánh trăng có một mảnh phá lệ sáng chói cao lầu bảy mươi phần ở giữa một tòa dị thường cao nhất p h ả n phất là tòa thành thị này hải đăng cũng giống là với cái thế giới này im ắng chửi mắng nơi đó chính là phủ thanh chủ lộc sinh từ trong ngực lấy ra cái kia cầm nang cầm trên tay đất lượng trọng lượng rất nhẹ đại khái chỉ có một túi đậu xanh trọng lượng bên trong tựa hồ còn có một phong thư được gấp rất trình thể miệng túi chỗ có một thanh mật mã khóa là bốn vị mật mã tạo thành đầu sư từ khóa đằng sau liên tiếp một cái vô tuyến máy phát sạn g l ó e lên một l ó e lên y ế u ớt lục quang lộc sinh đột nhiên nghĩ đến lao tổ tín vật tại mình nơi này cái kia chu cựu châu nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ trí nhánh hắn hiện tại ở đâu đây thế giới hiện thực bên trong lại ở nơi đó là cái hạ người gì cũng không trách lộc sinh đột nhiên nhìn vật nhớ người bởi vì chu cựu châu đúng là hắn đi vào thế giới này về sau duy nhất coi là bằng hữu người lộc sinh nhịn không được nhìn nhiều cái k i ê u mật mã khóa hai mắt chợt phát hiện đầu sư t ử khóa phía trên thế mà chậm rãi nổi lên một cái xương hào một cái thua sai mật mã liền báo cảnh đầu sư t ử khóa biết biết một cái xương hào còn muốn thường xuyên nhắc nhở mình đừng loạn thâu mật mã thật là có đủ quan tâm mình lại như vậy không người cẩn thận sao lộc sinh một bên nghĩ một bên đem cẩm nang một lần nữa thả lại trong ngực không cẩn thận tay trượt đi ấ n tại thua sai mật mã liền báo cảnh xương hào từ đầu bên trên tại khấu trừ một cái điểm tích lũy về sau từ đầu rõ ràng chi tiết liền nhảy ra ngoài xương hào từ đầu thua sai mật mã liền báo cảnh thuộc tính rõ ràng chi tiết một khi thua sai mật mã 7758, liền sẽ phát động vô tuyến báo cảnh công năng lọt vào hạ dân vĩnh cựu ám sát trừng phạt phải trăng phục chế nên xưng hảo cần hao phí mười cái điểm tích lũy hả l ộ c sinh một mặt mơ hồ nhìn xem thuộc tính rõ ràng chi tiết thua sai mật mã 7758, liền sẽ cái này xưng hảo không chỉ có đem mật mã biểu hiện ra còn mười phần chi kỷ đối với nó tiến hành cường điệu biểu hiện ra đây là ý gì sợ mình không hiểu dù hoặc mình l ộ c sinh đầu tiên là không chút hoang mang bỏ ra mười cái điểm tích lũy đem cái danh xưng này từ đầu phục chế xuống tới phụ thuộc tính rõ ràng chi tiết đến xem Cái tại ừ này đầu giữ l về sau có lẽ sẽ có có tác lẽ lớn. Tại dụng hắn để xuống xác nhận phòng chế trong nháy mắt l ộ c sinh trong đầu đột nhiên liền nhiều hơn một cái gọi xương h à o từ đầu bảng mà bảng cái thứ nhất khoảng trắng bên trong đang nằm cái kia gọi thua sai mật mã liền báo cảnh xương h à o tận lực đ ồ i tiếp xử lý cái này mật mã sự tình 7758. n h ì n qua liền không giống như là một cái nghiêm trình mật mã muốn thử một chút sao l ộ c sinh lặp đi lặp lại tra xét nhiệm vụ chi nhánh nội dung thua sai mật mã hoặc là chưa thể đúng hạn đưa đến tín vật mới sẽ gặp phải hạ dân truy sát nói cách khác tự mình mở khóa cũng không tại phát động truy sát điều kiện bên trong nếu như có thể thành công giải tỏa chẳng lẽ còn có cơ hội phát động một cái mới nhiệm vụ ẩn lộc sinh do dự hồi lâu cuối cùng vẫn từ bỏ mở ra mật mã khóa nếm thử hắn là một cái hết sức cẩn thận người vạn nhất mật mã là sai chẳng phải là vì chính mình vô duyên vô cớ bị đến p h i ề n thức làm xong quyết định về sau lộc sinh quả quyết đem cẩm n ă n g nhét trở về trong l ự c nhiệm vụ thời gian còn lại không nhiều lắm hắn đến nhanh tìm tới kim thái bạch vinh hoa phủ vị trí cũng không khó tìm đi đầy đường hương nghĩ đầu h n h bên trong đều bao hàm địa đồ công năng lộc sinh chiếu lấy địa đồ hướng dẫn rất nhanh đã tìm được vinh hoa phủ ngay tại phủ thành chủ phụ cận ở vào một mảnh người giàu có khu biệt thự bên trong nơi này không chỉ có vinh hoa phủ còn có phú quý túi kim ngọc phủ cả sảnh đường phủ các loại tóm lại mỗi một nhà p h ủ đệ đều là một mảnh tư nhân việt lạc lộc sinh tại vinh hoa phủ cổng gõ cửa một cái mở cửa làm ộ t quản gia bộ dáng lao nhân cái mũi hướng phía trời con mắt hướng phía điện ngài tìm người nào ta là tới cho kim thái bạch tiên sinh tặng đồ ngài tìm lao ra đưa thứ gì ta thay ngươi cầm đi bảo lộc sinh đang muốn từ trong ngực lấy ra cái kia cầm nang nhưng bỗng nhiên nghĩ đến phải chăng đưa đến quan hệ đến sinh tử của mình vẫn là mình tự tay giao cho hắn tương đối ổn thỏa thế là tranh thủ thời gian nói ra ta là thụ kim lão ra một vị nhờ vả của bằng h ư u phải tất yếu tự tay đem tín vật giao cho trên tay của hắn quản gia lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm lộc sinh tiểu bằng h ư u ngơi ư là phim truyền hình đã thấy nhiều đi đều niên đại gì còn tín vật người hiện đại viết thư đều tốn sức người nằm chắp đi thôi lão gia hôm nay không tiếp khách nói phất phất tay liền muốn đóng cửa lộc sinh trong lòng sốt ruột linh cơ khé động nói ra là lao tổ nắm ta đến đưa tín vật người câm miệng cho ta quản gia lập tức trở nên mười phần khẩn trường tranh thủ thời gian hướng hai bên nhìn một chút cái gì lão tổ lão gia nhà ta tại sao có thể có loại này bằng hữu đi mau đi mau lộc sinh nhìn xem quản gia một mặt bất an lại không nhịn được bộ dáng trong lòng không khỏi vui mừng xem ra là tìm đúng đường tại là cô ý nâng lên giọng nói ra lão tổ nói thứ này nhất định phải tự tay muốn cha ngươi thân mệnh nha quản gia tranh thủ thời gian bưng kín lộc sinh miệng tức giận chừng mắt liếc hắn một cái sau đó quay đầu ở phía trước dẫn đường người cùng ta vào đi lộc sinh cùng tại quản gia sau lưng xuyên qua một mảnh giống như mê cung bình thường vườn hoa đi tới một tràng tráng lệ trước biệt thự trước cửa laser thăm dò đem quản g i a toàn thân quét nhìn một lần biệt thự cửa ứng thanh mà ra trong biệt thự trang trí so bên ngoài nhìn còn muốn lộng lẫy cự hình thủy tinh đèn treo thơ vàng gỗ trinh nam độ dùng trong nhà lưu ly bảy màu cửa sổ mái nhà còn có khắp phòng giá sách cùng chưa hủy đi phong sách quản gia đem lộc sinh dẫn tới lầu hai một gian bên trong phòng tiếp khách chỉ chỉ trong phòng một t r ư ờ n g sofa lớn ra hiệu lộc sinh ngồi xuống người ở chỗ này chờ một lát lao ra một hồi liền đến lộc sinh ngồi ở trên ghế salon vẫn nhìn căn này chọn cao tới đến năm mét phòng tiếp khách bỗng nhiên có loại thời chúng cổ châu âu quý tộc đã thị cảm chỉ trong chốc lát ngoài cửa truyền đến quải t r ư ở n g thanh âm một người mặc thẳng đồ vét n ắ m trong tay lấy tròn trôi mảnh cán quải t r ư ở n g lao thân sĩ không nhanh không chậm đi đến nhìn một chút lộc sinh một mình đi đến một bên trong tủ rượu đeo lên bao tay trắng bắt đầu rót rượu uống chút gì không ngựa cha lợi dĩ mỹ mát tin vẫn là y hỉa vân núi tuyết nước mao đài tạ ơn cái gì lao thân sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lộc sinh mao đài là cái gì được rồi một chén bạch nước tạ ơn lao thân sĩ như mai rót cho mình một chén nhỏ ngựa cha lợi sau đó đem một chén y hỉa vân núi tuyết nước đặt ở lộc sinh trước mặt Háng là lao gật gật tổ nắm ta đem cái, lọc tại à nhiều diện ngồi năm rồi không gặp hắn làm sao đột nhiên nghĩ đến cho ta mang đồ tới kim thái bạch mười phần chấn định đưa tay tiếp nhận cầm nang cầm ở trong tay ước lượng còn có đem khóa mật mã là cái gì tới ta ngẫm lại thử trước một chút cái này chờ một chút lộc sinh cọ một chút từ trên ghế xạ lòn bắn lên một mặt hoảng sợ nhìn xem kim thái bạch ngài thử trước một chút chương hai mươi lăm cự linh thần bại na cha xin xuất chiến kim thái bạch không hiểu thấu nhìn xem lộc sinh đương nhiên mà hỏi làm sao vậy ta có trận không cùng hắn liên hệ mật mã nhớ không rõ có vấn đề gì không thanh này mật mã khóa chỉ cần thua sai một lần liền sẽ phát động cảnh báo ngài cẩn thận đường hủy tín vật nô、no, còn có chuyện này đây này kim thái bạch lúc này mới buông xuống c ầ m nang y ê u nhã cầm chén rượu lên nhấp một miếng ngón tay không có thử một cái đập vào miệng chén bên trên cái kêu mật mã là cái gì tới sinh nhật của ta hắn sinh nhật h a i ta sinh nhật lộc sinh lập tức cảm thấy bó tay toàn tập vốn cho rằng c ầ m nang giao cho kim quá tay không bên trong nhiệm vụ coi như hoàn thành ai biết cái này không đáng tin cậy lao đầu thậm chí ngay cả mật mã đều không nhớ rõ vì tự thân an nguy suy nghĩ lộc sinh đành phải giả ý nhắc nhở cái này mật mã có khả năng hay không và hải âm có quan hệ hải âm sao kim thái bạch buông xuống chân trái lần này đổi thành đ u ổ i phải nhẹ nhàng dựng bên chân trái phía trên những năm này ngược lại là hữu dụng qua một chút hài âm mật mã bảy trăm bốn mươi tám người đi chết đi tám nghìn ba trăm tám mươi bốn không đ ứ n g đắn hai nghìn bảy trăm bốn mươi sáu vừa nôn chết rồi đều không đúng lộc sinh thở dài có khả năng hay không là tương đối thân mật loại kia nói vậy ta cùng hắn có gì có thể thân mật kim thái bạch mướn mày lớn tiếng quá lớn nhưng sau đó vẫn là hai mắt nhắm lại nhớ lại bắt đầu một nghìn chín trăm ba mươi vẫn như cũ nghĩ ngươi năm nghìn hai trăm ba mươi ta yêu ngươi một nghìn ba trăm mười bốn một đời một thế bảy nghìn bảy trăm năm mươi tám hôn hôn ta đi khu khu cụ lộc sinh đột nhiên ho kịch liệt bảy nghìn bảy trăm năm mươi tám đúng là bảy nghìn bảy trăm năm mươi tám năm đó chúng ta tại kim thái bạch chính nói cao hứng khoe mắt liếc qua thoáng nhìn lộc sinh chính một mặt tò mò nhìn mình tranh thủ thời gian im lặng lại uống một ngụm rượu tây một lần nữa cầm lấy cái kia cầm nang lúc này sẽ không s a i lộc sinh thoáng nhìn kim thái bạch tại mật mã khóa lại thâu nhập bảy nghìn bảy trăm năm mươi tám bốn số lượng chữ chỉ nghe răng r ắ c một tiếng mật mã khóa h ứng thanh mà ra lộc sinh thở dài một hơi xem ra vừa mới danh hiệu kia quả nhiên không có q a t a lúc này thông chi cột bên trong có tin tức mới nhảy ra ngoài nhiệm vụ chi nhánh lao tổ tín vật đã hoàn thành thu hoạch được mười điểm tích lũy mười không không không tiền tài thu hoạch được vật phẩm đỡ nhì ở nhựa g đồ bằng nơi đ â y đ ổ có thể tùy thời tìm đến lao tổ kim thái bạch từ trong cẩm nang lấy ra một cái ba cạnh truy bộ dáng đồ vật cùng một phong thư hắn triển khai tin nhanh chóng nhìn lướt qua sau đó cấp tốc đem cái k i a ba cạnh truy bỏ vào trong ngực cảnh giác nhìn thoáng qua lộc sinh trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười cái này cẩm nang ngơi hẳn là chưa từng mở ra đi lộc sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi kim thái bạch đem thư giấy xếp xong cẩn thận bỏ vào trong lực đột nhiên quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lộc sinh hỏi không đúng vì cái gì ta vừa mới cảm giác ngươi cũng biết mật mã lộc sinh trái tim bỗng nhiên để lọt nhảy vẫn c h ầ m một nhịp kim thái bạch hít mắt phản phất hồ ly bình thường từ trên xuống dưới đánh giá lộc sinh đúng lúc này trong biệt thự bỗng nhiên cảnh báo v a n g lớn vừa mới cái k i a quản ra từ ngoài cửa xông vào lao gia phủ thành chủ gấp chiêu cần ngài mau chóng tiến đến nghị sự kim thái bạch tranh thủ thời gian đứng người lên chống đỡ q u ạ trượng thân thể thẳng tắp đi ra ngoài cửa lão vạn giút ta đưa một chút khá lộc sinh rất nhanh liền rời đi vinh hoa phủ một lần nữa về tới xa hoa trụy lạc trên đường cái lúc này thành thị bên trong người chơi như c ũ không nhiều khoảng cách nửa phần dưới phó bản bắt đầu còn có gần thời gian hai tiếng ngay tại lộc sinh không biết nên đi nơi nào lúc hệ thống b ả n g bá đột nhiên vang lên trò chơi bối cảnh khẩn cấp đổi mới cấp a cơ giáp hạng nặng cự linh thần ở tiền tuyến chiến đấu bên trong toàn tuyến t a n t á c phụ thành chủ đem khẩn cấp chiêu mộ năm vạn tên chiến sĩ tại hai mươi bốn giờ sau theo cấp s cơ giáp na t r hạ giới xuất trình hiện mở ra khẩn cấp triệu hồi hình thức tất cả người chơi đều sẽ bị khẩn cấp triệu hồi đến phó bản đã trở lại phó bản người chơi xin mau sớm tiến về chiêu mộ quảng trường. báo danh xuất trinh hệ thống loa phóng thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống lộc sinh bên người đột nhiên liền nhiều hơn rất nhiều người chơi có người chính bưng lấy bát cơm ăn cơm có người chính t r ồ n g mông lên xoa phân đột nhiên đi tới thế giới phó bản những người này tất cả đều một mặt mờ mịt qua lại đối mặt không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì lúc này liền nghe hệ thống quảng bá vang lên lần nữa trò chơi bối cảnh khẩn cấp đổi mới cùng lúc đó lộc sinh nhiệm vụ bảng cũng nhảy ra ngoài nhiệm vụ chính tuyến đổi mới theo đội xuất trinh s i n tất cả người chơi tại trong vòng thời gian quy định tiến về chiêu mộ quảng trường đưa tin đăng ký trở thành xuất trinh trong đội ngũ một viên đưa tin đếm ngược hai mươi chín phút năm mươi chín nhìn thấy nhiệm vụ đổi mới trong nháy mắt lộc sinh tranh thủ thời gian đi vào bên đường hương nghĩ đầu hành phía dưới thuần thục điều ra địa đồ hướng dẫn ra chiêu mộ quảng trường vị trí ở vào nam thiên môn phụ cận cách mình không đến hai cây số đường nếu muốn ở trong vòng nửa canh giờ đổi tới đến chạy nắm chặt chạy chậm mấy bước lộc sinh thế là kéo lấy mình hơi có vẻ cồng kềnh thân thể cố gắng hướng nam thiên môn phụ cận tiến đến bên người thỉnh thoảng có người chơi bước đi như bay từ bên cạnh hắn vượt qua để hắn không thể không một lần lại một lần thở dài mặc dù mẹn mọc ổ cứng có thể để hắn cảm giác không thấy mệt mỏi nhưng hắn cũng là thật chạy không nh rốt cục tại còn lại một phút thời điểm lộc sinh chật vật chạy tới chiêu mộ quảng trường phụ trách người mới tiếp đãi vừa lúc lại là ria mép huấn luyện viên hắn nhìn thoáng qua thở hồng hộp lộc sinh trực tiếp đưa cho hắn một phần văn kiện đem cái này ký liền có thể về phía sau báo cáo lộc sinh tiếp nhận văn kiện xem xét t ử chiến hiệp nghị trong lòng không khỏi run lên trong hiệp nghị liệt cử mấy chục đầu t ử chiến mệnh lệnh bao quát cận k ề cái chết không lùi cận k ề cái chết không hàng chạy trốn đầu hàng đều đem coi là phản bội chạy trốn mà sắp tử vong trừng phạt lộc sinh không có lựa chọn nào khác đành phải kiên chỉ ký xuống từ chiến hiệp nghị diễm mép huấn luyện viên thế là hướng sau lưng một đỉnh cự hình lều vải một chỉ ngươi sẽ bị tính vào bộ đội đặc công qua bên kia chờ đợi xuất chính đi lộc sinh bôi một thanh mồ hôi trên đầu bước nhanh hướng cự hình lều vải đi đến chờ hắn đi vào lều vải lúc mới phát hiện trong trướng đồng đã tụ tập có bên trên trăm người tuyệt đại bộ phận người cũng đã đổi lại chiến giáp chờ bước kế tiếp hành động chỉ thị lộc sinh tại trong lều vải thấy được nhiều đến hai mươi cái trực tiếp cơ vị trong đó d à y đặc nhất cơ vị phía dưới đang đứng lam tượng công hội hơn mười tên đội viên cơ hồ mỗi người đều có một đài cân p h á c cơ vị mà giống sở trường ca lý h ú c hào dạng này mình tinh đội viên bên người thậm chí có hai ba cái cơ vị dùng để bắt giữ khuôn mặt của bọn họ cùng chi tiết đặc tả có lẽ là hấp thụ hôm qua cơ vị không đủ giáo h ấ n lần này cho dù là làm người tụ tập địa phương cũng an b à i không ít cơ vị lộc sinh suy đoán nghiên cứu sẽ hẳn là c ũ n g cấp thiết muốn tìm tới người thần bí kia đi lộc sinh trong đám người tìm kiếm khắp nơi lấy chu cựu châu thân ảnh theo lý thuyết hắn một m chín lớn người cao hẳn là rất dễ thấy mới l à thế nhưng là lộc sinh nhìn một vòng đều không nhìn thấy chu cựu châu cái bóng trong lòng không khỏi có chút thất lạc tiểu từ này đến cùng chạy đi nơi nào còn đang tìm kiế đ ỗ n g nhiên một đội huấn luyện viên từ bên ngoài đều đi đến toàn thể đều có đứng vững trong chướng đồng hộ vệ đội chiến sĩ lập tức đồng loạt nghiêm đứng vững dẫn đầu huấn luyện viên vượt lập ở trước mặt mọi người lơ tiếng nói ra hai mươi bốn giờ về sau chúng ta đem đi theo cấp s cơ giáp na t h a tiến về không g i ớ i núi trực diện tội dân thủ lĩnh tôn tể thiên tội dân bộ đội xen vào các vị ở tại đây đều là vừa v ậ n từ quân dự bị chuyển chính thức mà đến thiếu khuyết rất nhiều cơ bản huấn luyện cho nên bên trên quyết định tối nay đem đối các vị tiến hành khẩn cấp đặc huấn đặc huấn nội dung lấy cơ sở vật lộn làm chủ tất cả mọi người ở đây sẽ chia làm hai đội tiếp nhận huấn luyện mọi người không nên xem thường khẩn cấp đặc huấn tục ngữ nói tốt lâm trận mới mài gương không s á c được thì cũng sáng nhiều một phần luyện tập liền có thể nhiều một phần trên chiến trường sinh tồn được khả năng mọi người phải tất yếu toàn lực ứng phó chăm chú đối đãi đều nghe rõ chưa nghe rõ đại trướng bên trong khí thế như hồng nhất là lam tượng công hội đội viên từng cái ma quyền sát trưởng thể phải tại nửa phần dưới rửa sạch đ ụ c nhã cầm tới phân khu công đầu thưởng Trước 26, nguyên xưng lai h bởi vì hắn rất không quen nhất cử nhất động của mình đều bị lộ ra tại mấy chục vạn người xem ngay dưới mắt tuy nói tại hai mươi đài trực tiếp cơ vị dưới rất khó cam đoan không bị đ ặ p tới nhưng có thể cách đèn chiếu xa một chút cũng là tốt lộc sinh cái này một đội vật lộn huấn luyện viên làm ộ t cái trên mặt có một vết sẹo gầy gò mánh nam để cho tiện luyện tập tất cả đội viên bị chia làm hai hai một tổ có lẽ là cảm thấy lộc sinh yếu nhược nguyên nhân cùng hắn đối vị chính là một cô nương cô nương tướng mạo thuộc về loại kia thứ nhìn một cái cũng không kinh diễm nhưng càng xem càng đẹp mắt loại hình nhất là bên miệng thường xuyên treo một cái nhàn nhạt, nhạt mỉm cười để cho người ta phảng phất đều muốn say nã tại l ú n đồng tiền của nàng bên trong cô nương hướng lộc sinh có chút không người chào người tốt ta gọi linh lung người tốt ta gọi lộc sinh xin nhiều chỉ giáo xin nhiều chỉ giáo ngao lộc sinh lời còn chưa nói hết linh lung đã cấp tốc gáp sát tới trước mặt hắn sau đó một cái ném qua vai đem hắn trùng điệp n ệ n xuống đất rất tốt l ự c đạo tốc độ đều k h ô n g chế không tệ huấn luyện viên từ bên cạnh hai người trải qua hời hợt cho linh lung dựng lên một cái ngón tay cái lộc sinh lắc lắc ung dung đứng người lên toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều đau rát xuyên qua trước hắn không phải không học qua tự do vật lộn đã từng cầm qua nghiệp dư tổ quán quân nhưng bây giờ hắn là hữu tâm vô lực rõ ràng có thể thấy rõ đối phương chiêu thức lại đến không kịp trốn tránh linh lung ý c ư ờ i doanh doanh nhìn xem lộc sinh khoảng chừng hoạt động hoạt động cổ ôn n u nói ra ta lại muốn tới rồi được lần này lộc sinh bị một cái trái bày quyền đánh trúng vào mặt sau đó lại bị đánh một cái cắn câu tay trước mắt đ ỗ n g nhiên liền có tinh tinh lấp lóe lộc sinh ngửa mặt chỉ lên trời c ó quắp ngã trên mặt đất cô nương ngươi đến cùng là làm cái gì linh lung vẫn như cũng nhìn xem hắn ngọt ngào cười đỉnh đ ầ u chậm rã i hiện ra một cái màu vàng sáng xương hào một cái thân thủ nhanh nhẹn kim cương ba bỉ lộc sinh tại thân thủ nhanh nhẹn bên trên điểm một cái xương hào từ đầu thân thủ nhanh nhẹn thuộc tính rõ ràng chi tiết độ linh hoạt một trăm n g ư ờ i nhẹ như y ế n nói chính là ta phải t r ă n g phục chế nên xương hào cần hao phí hai mươi cái thang trời điểm tích lũy không có bất kỳ cái gì do dự lộc sinh quả quyết lựa chọn phục chế xương hào cũng không thể khổ sở h ư ở phí một trận này đánh đi đúng lúc này một cái tay trùng điệp đập vào lộc sinh trên vai lộc sinh cố gắng nhìn chăm chú hướng người kia nhìn lại thình lình phát hiện chu cựu châu chính cười hì hì nhìn xem chính mình lao chu chu cựu châu hướng lộc sinh gật gật đầu ta đến muộn cũng may ta hôm qua đánh chết hơn bốn nghìn năm trăm chỉ biến dị thú bọn hắn này mới khiến ta tiến đến bất quá không nghĩ tới vừa tiến đến liền thấy ngươi bộ này dáng vẻ chật vật cùng ngươi chu ca nói một chút là cái nào mánh nam khi dễ ngươi chu ca giúp ngươi đem c h à n g tử tìm trở về lộc sinh hữu khí vô lực hướng phía linh lung phương hướng một chỉ không phải mánh nam là cái cô nương cô nương chu cựu châu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng lộc sinh ngón tay cô nương nhìn lại đột nhiên giật mình hô tiểu thí hải nhi ngươi đến hạ cái gì phó bản linh lung thì là một mặt ngạc nhiên nhìn xem chu kiểu châu không phục cưỡng ngực một cái nói ra ta chỗ nào nhỏ chu kiểu châu trên mặt viết đầy không vui ngươi biết phó bản nguy hiểm cỡ nào sao ai ngờ linh lung lại c ư ờ i hì hì sắn lên chu kiểu châu cánh tay ngươi có phải hay không tại quan tâm ta đi đi đi chu kiểu châu không nhịn được phất phất tay lộc sinh trận mắt hốc mồm nhìn xem một nam một nữ này ở trước mặt hắn không chút kiên kỵ vung thức ăn cho chó nhịn không được hỏi lao chu đây là tình huống như thế nào chu k i u châu cao mũi một cái nàng là ta hiệp ước lão bà a cũng là ta bạn gái trước mụ mụ mang ta đi ra mắt tướng bên trên tà cái cô nương kia a lộc sinh thoáng một cái liền tinh thần tỉnh táo vụt một chút từ dưới đất ngồi dậy đến mở to hai mắt hướng cô nương kia nhìn lại mắt phượng anh đỏ môi làn da rất trắng ngũ quan dáng dấp rất ô nhu trải qua chu k i ự u châu vừa giới thiệu như vậy tựa hồ so vừa rồi lại muốn trông tốt một chút linh lung hướng lộc sinh ngòn mặt cười hắn đều đem chuyện xưa của chúng ta đều nói cho người hà nhà lộc sinh nghĩ thẩm xác thực nói cũng không tính các ngươi cố sự nhưng vẫn lễ phép nhẹ gật đầu linh lung trên mặt cười càng vui vẻ hơn hắn thật tốt chu cựu châu bất đắc dĩ nhú vai tóm lại lúc đầu chúng ta lĩnh chứng cũng là vì giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ chờ tuần này nhiệm vụ hoàn thành chúng ta liền đi đem ly hôn chứng nhận tốt ta chu kk linh lung mặt bên trên lập tức viết đầy thất lạc chu cựu châu quay đầu nhìn về phía lộc sinh thở dài một hơi vốn còn muốn giúp ngươi xả giận hiện tại xem ra không ra được lộc sinh liên tục k h o á t tay không có việc gì không có việc gì hai người các ngươi luyện ta lại tìm người khác lộc sinh chẳng có mục đích tại trong trường đồng du đãng thật vừa đúng lúc vừa vặn để vật lộn huấn luyện viên bắt quả tang uy cái tên mập mạc kia chuyện gì xảy ra luyện rất khá sao như thế nhàn nhã lộc sinh giật mình trong lòng tranh thủ thời gian đứng thẳng người đáp báo cáo huấn luyện viên bởi vì ta tạm thời tìm không thấy đối tượng huấn luyện tìm không thấy đối tượng huấn luyện vận lộn huấn luyện viên hướng trong trướng đồng quét mắt một vòng phát hiện tất cả mọi người tại hai hai một tổ đối luyện sắp thực không có, có dư thừa nhân thủ thế là hướng bên cạnh một cái cao lớn phó quan vậy vây tay người qua đây bồi tiểu từ này luyện một chút lộc sinh nhìn trước mắt cái này thân hình giống như núi nhỏ phó quan trong lòng lập tức m ư ơ i phần hối hận vừa mới tại sao muốn giút người hoàn thành ước vọng từ bỏ linh lung cô n ơ n phó quan hất đầu bên trên tóc cắt ngang c h á n mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn về phía lộc sinh tới đi mập m ạ n hai ta luyện một chút vừa dứt lời một cái phải bày quyền như là xoáy như gió bay tới chính giữa lộc sinh bụng đánh cho lộc sinh liên tục lui về phía sau năm bước túi người nằm sấp ngã trên mặt đất phó quan trên đầu một cái màu vàng sáng xương hào từ từ lượng lên một cái lực lớn vô cùng cơ bắp bánh nam căn cứ không thể bạch bị đánh nguyên tắc lộc sinh đem hai cái từ đầu đều phục chế xuống tới xương hào từ đầu lực lớn vô cùng thuộc tính rõ ràng chi tiết lực lượng tăng phúc ba trăm một người càng so bốn người mạnh xương hào từ đầu cơ bắp manh nam thuộc tính rõ ràng chi tiết khắc phái lực hấp dẫn 50, lực bộc phát 50, lực bền bị 50, năng lực kháng đòn 50. không nên mê lên ca ca không phải ngươi có thể xử mới trở lên hai cái từ đầu hết thảy bỏ ra lộc sinh gần 50 cái điểm tích lũy hắn hiện tại chỉ có một vấn đề những thứ này phục chế xuống tới từ đầu nên như thế nào sử dụng đâu kỳ thật lúc ấy tại lâu lan trong cư xá nhìn thấy đại gia đình đầu cái kia bị hạ nguyền rụa x ư ơ n g hào lúc lộc sinh trong lòng liền có cái ý nghĩ nếu là những thứ này xương hào có thể gắn ở trên thân người khác tốt biết bao nhiêu a căn cứ thử một lần tâm thái lộc sinh đem xương hào từ đầu bảng bên trong thân thủ nhanh nhẹn xương hào kéo tới trên người mình lúc này chỉ thấy trước mắt đ ố n g nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở bảng phải t r ă n g thay thế từ đầu thân thủ nhanh nhẹn cần tiêu hao ba mươi điểm tích lũy thật có thể lộc sinh vui mừng quá đỗi tranh thủ thời gian điểm xác nhận cái nút lúc này đỉnh đầu của mình xương hào liền biến thành một cái thân thủ nhanh nhẹn mập m ạ c lúc này cơ bắp phó quan lần nữa một mặt cười xấu xa lấy hướng lộc sinh đi tới mập m ạ n ngươi như thế lớn khổ người là cái bài trí sao đánh liền n ã m mềm mềm vừa vừa ộ tại ở gần lộc sinh không đến một mét vị trí lúc phó quan lần nữa giơ quả đấm lên hướng lộc sinh trên mặt đánh tới cùng cái này cho ngươi đi trên chiến trường bị hạ dân đánh giết không bằng ta làm người tốt trước đem ngươi đào thải đi cơ bắc phó quan quyền thế như gió mắt thấy là phải nện vào lộc sinh trên mặt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phó quan trước mắt bỗng nhiên một hoa nhìn chăm chú lại nhìn cái kia đại mập mạp thế mà không thấy chương hai mươi bảy ngươi đây là rút được tốt nhất ký phó quan kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn xem trốn đến một bên lộc sinh trong lòng kinh ngạc không thôi mập mạp này hành động làm sao đột nhiên trở nên linh hoạt như vậy có lẽ chỉ là vận khí tốt hắn tranh thủ thời gian lắc lắc đầu hướng lui về phía sau ra một bước lần nữa triển khai tiến công tư thế tại lộc sinh bên người du t ẩ u rất nhanh lại nhìn chuẩn lộc sinh trên người sơ hở cấp tốc anh ra một quyền một quyền này đi rất tật phó quan m ư ơ i phần tự tin cho dù là bình thường nghiệp dư cao thủ cũng không có năm chắc có thể né tránh nhưng mà không như mong muốn trước mắt mập mạp một trận tránh chuyển xây dịch vậy mà lần nữa nhẹ nhàng tránh ra cái này sao có thể cơ bắp phó quan cùng vật lộn huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau trong mắt tất cả đều là khó có thể tin một cái mập mạp chết bầm còn có thể đánh không đến rồi phó quan không tin tả liên tiếp vung ra số quyền kết quả khẩn thiết đều đánh vào trong không khí cả kinh hắn hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại đây là vừa rồi cái kia đánh liền ngã đại mập mạp sao lộc sinh tại tránh thoát một bộ này tổ hợp quyền về sau mình cũng sợ ngây người hắn chẳng thể nghĩ tới chỉ là thay thế một cái xương hảo vậy mà có thể có như thế rõ rệt hiệu quả vật lộn huấn luyện viên vô vỗ phó quan bà vai đem hắn kéo lại một bên người đi nghỉ một lát ta tới nói vô vô nắm đấm đi tới lộc sinh đối diện trên đỉnh đầu một cái màu vàng sáng xương hào chầm chậm hiện hiện một cái tinh thông vật lộn cơ bắp m á n h nam lộc sinh tranh thủ thời gian ấn mở xương hào rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu tinh thông vật lộn thuộc tính rõ ràng chi tiết vật lộn độ thuần thục đạt tới tinh anh cấp qua đi người đối ta h ở hứng lạnh lẽo hiện tại ta để ngươi ngã xuống đất không dậy nổi phải trang phục chế nên xương h à o cần tiêu hao ba mươi năm cái điểm tích lũy mặc dù cao tới ba mươi năm cái điểm tích lũy đại giới thật để lộc sinh có chút thì đau nhưng là đã ăn vào xương hảo ngon ngọt l Vẫn lộc à lập t sinh nhìn xem đỉnh đầu của mình xưng hào một cái thân thủ nhanh nhẹn mật mạo tâm niệm cấp chuyển đá tránh là tránh không thoát không bằng từ một chút xuất kỳ chế thắng thế là hắn nhanh chóng đem đỉnh đầu của mình xưng hào đội thành một cái lực lớn vô cùng mật mạo sau đó chiếu vào vật lộn huấn luyện viên chạm mặt tới nắm đấm ngoài dự liệu trở về một quyền b à n h hai cái nắm đấm trên không chung v a nhau tự tin vô cùng vật lộn huấn luyện viên vậy mà tại bên cạnh phó quan chú mục phía dưới bay lên lão đại người muốn đi đâu đây ngâm miệng vật lộn huấn luyện viên khập k h ế m từ phía ngoài lều một lần nữa đi đến mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem lộc sinh một con tay phải không bị k h ô n g chế run lệ bầy lực lượng làm sao đột nhiên so phó quan còn muốn lớn kỳ thật đang toàn lực ra quyền dưới cơ bắp phó quan lực lượng vẫn là phải hơi thắng lộc sinh một bậc c h ỉ bất quá tại bình thường đối luyện bên trong cơ bắp phó quan do thân phận hạn chế bình thường c h ỉ sẽ dùng ba mươi lực lượng nhưng dù là như thế đã cho người ta lưu lại lực lượng siêu quần ấn tượng qua một hồi lâu vật lộn huấn luyện viên mới từ kịch liệt đau nhức bên trong chậm quá mức mà tới miễn cưỡng nhắc lên một hơi nói ra một quyền này cũng không tệ lắm lực lượng rất tốt nhưng là kỹ thuật c ầ u thả chút về sau có thời gian còn phải lợi nhiều nói xong cũng không đợi lộc sinh đáp lời tranh thủ thời gian quay người đi ra lều vải lộc sinh nhìn xem vội vàng rời đi huấn luyện viên lại nhìn một chút nắm đấm của mình trong lòng mừng rỡ không thôi trước mắt tựa hồ có một cái mới đại môn ngay tại trầm trầm mở ra khẩn cấp đặc hấn một mực tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai mới kết thúc tất cả mọi người tinh bị lực t ấ n co q u ắ p ngã trên mặt đất lộc sinh chu cựu châu cùng linh lung ba người bởi vì có mệt nhọc ổ cứng trợ rút không bị ảnh hưởng chút nào ngược lại trong đám người có vẻ hơi không hợp nhau sau khi ăn cơm chưa xong đám người đang ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ hôm qua cái kia dẫn đầu huấn luyện viên lần nữa mang theo một đội người đi đến toàn thể đều có n g h i dẫn đầu huấn luyện viên hét lớn một tiếng toàn bộ hộ vệ đội chiến sĩ lập tức đứng lên dẫn đầu huấn luyện viên hải lòng quét mọi người một chút xem ra ngày hôm qua đặc hấn có hiệu quả rõ ràng hôm nay chúng ta thay cái cách chơi vẫn là hai hai đối chiến nhưng là là hai người các ngươi tổ ở giữa q u y ế t đấu thắng được nhiều một đội có thể quyết định đêm nay hành động xuất phát trình tự dẫn đầu huấn luyện viên vừa dứt lời phòng trực tiếp trong màn đạn lập tức náo nhiệt cái này không công bằng vật lộn là công hội mỗi ngày huấn luyện hạng mục làm người làm sao so ai bảo đối diện cùng làm tượng đ ụ n phải chỉ có thể nói vận khí không tốt không biết đạo húc hảo sẽ đối với bên trên ai người kia mới là thảm nhất ha ha, ha ha ha ha chỉ muốn nhìn húc hảo hai hai tờ cờ là phân nam nữ rút tham quyết định đối chiến song phương mình tại trong lều vải tìm đất chống quyết đấu chỉ cần bên cạnh có huấn luyện viên bình phán thắng thua là được bởi vì huấn luyện viên số lượng có hạn thế là trong lều vải liền tự phát vây quanh huấn luyện viên tạo thành cái này đến cái k h á c vọng lam tượng công hội tại lều vải ở giữa nhất bởi vì nghĩ đến đứng ngoài quan sát rất nhiều người thình lình tại trong lều vải ở giữa vây lên một cái to lớn vô cùng tròn c h ế t cười lam tượng người này khí sinh sinh tại trong lều vải dựng cái lôi đài nhiều như vậy tốt mỗi cái đội viên quyết đấu đều có thể nhìn thấy một cái không rơi chỉ có thể nói lam tượng công hội là hiệu tiết mục hiệu quả l ộ người. Người kết thúc vận k h quyết đấu sau lộc sinh cũng lắc lắc ung dung đi vào làm tượng công hội tỷ thí ngoài vòng tròn xa xa nhìn lên náo nhiệt có thể nhìn ra được chuyên nghiệp công hội đội viên xác thực muốn so phổ thông làm người lợi hại bên trên quá nhiều có câu nói nói như thế nào không muốn bắt người yêu thích khiêu chiến nghề nghiệp của người khác cơ hồ đều là tại mấy chiêu bên trong người bình thường liền sẽ bị làm tượng công hội đội viên đẻ xuống đất t r e o đến phòng trực tiếp bên trong phàn nàn âm thanh không ngừng thật nhảm chán a sớm nên đoán được ta trước đó đến tột u c ũ n g đang chờ mong cái gì các loại hút hào đi xem hắn có thể tại bao lâu cầm xuống vậy sẽ chỉ càng nhảm chán a lộc sinh tại phía ngoài đoàn người thấy được linh lung cùng chu cựu châu đi nhanh lên tiến lên hỏi hai người các người rút đến đều là ai linh lung nói vai ta tìm nửa ngày cũng tìm không thấy người kia có người nói là l à m tượng công sẽ muốn ta tại chỗ này đợi nói đưa trong tay hàng hiệu đưa cho lộc sinh chỉ thấy phía trên danh tự là hạ tuyết lộc sinh nhớ kỹ cái tên này lý h ú c hảo bạn gái trước vậy còn ngươi lộc sinh nhìn về phía chu cựu châu phát hiện hắn càng thêm một mặt mờ mịt bọn hắn đều nói ta gặp may phi thường xem trọng ta một hồi biểu hiện người kia là ai có như thế đồ ăn sao lộc sinh thế là hướng phía chu cựu châu trên tay hàng hiệu nhìn lại chỉ gặp trên đó viết ba chữ to lý h ú c hảo chương hai mươi tám ngươi chính là lý h ú c hảo người này cực kỳ cãi b ắ p sao chu cựu châu một mặt ngây thơ nhìn xem lộc sinh ngươi không biết lý h ú u hảo ta tại sao muốn biết hắn cũng đúng dù sao lam tượng công hội chỉ là một chỗ ất cấp công hội chu cựu châu không ở tại giang lâm thành phố không biết cũng rất bình thường lộc sinh thế là cổ vũ tại chu cựu châu phía sau vô vô ngươi rút chúng một cái tốt nhất ký lúc này lam tượng công hội tuyệt đại bộ phận tỉ thí đều đã kết thúc trước mắt chiến tích là mười c h i ế n mười tháng chỉ còn lại hạ tuyết cùng lý h ú c h ả o hai người còn chưa xuất chiến hạ tuyết được xưng lam tượng công hội thứ nhất nữ chiến sĩ lý h ú c h ả o càng là tại gần đây liên tục hoàn thành nhiều lần mười liên sát đem bọn hắn hai xếp tại cuối cùng ra sân chỉ có thể nói lam tượng công hội thật rất hiểu trực tiếp hiệu quả theo hạ tuyết chậm rãi đi vào giữa đám người một bên lam tượng công hội đội viên bắt đầu hô to linh lung là vị nào nhanh lên tới đến ngươi đừng chậm trễ thời gian linh lung bất mãn hử một tiếng để ta chờ tới bây giờ còn muốn trách ta chậm trễ thời gian thật sự là không giảng đạo lý nói dùng sức gạt mở lam tượng công hội đội viên cũng đi tới giữa đám người hạ tuyết không ngờ rằng đối thủ của mình sẽ là như thế nhỏ nhắn xinh xắn một cô nương nhịn không được cười khúc khích tiểu m ộ i m ộ i tuổi con nhỏ cũng tới vào phó bản rồi linh lung ghét nhất người khác nói nào nhỏ ư ỡ ngực một cái nói ra ta chỗ nào nhỏ hạ tuyết cười lắc đầu căn bản không có đem linh lung để vào mắt tiểu bất điểm còn thật đáng yêu tiểu bất điểm linh lung giống như là bị nhen lửa ngòi nổ thùng thuốc nổ đột nhiên như do hướng hạ tuyết chạy đi một cái trái bày quyền tiếp một cái hạ đ ấm m óc hung hăng đập vào hạ tuyết trên thân tại đỉnh đầu nàng màu vàng s ư n g hảo một cái thân thủ nhanh nhẹn phẫn nộ ba so sáng đến phát sáng hạ tuyết không nghĩ tới linh lung thân thể nho nhỏ bên trong vậy mà lại có năng lượng lớn như vậy bất ngờ không đề phòng sinh sinh chịu hai quyền một cái con mắt lập tức liền lên mỏ ứ đọng bên cạnh lam tượng công hội đội viên không khỏi phát ra một tràng thốt lên trong màn đạn cũng bắt đầu điên cuồng soát bình phong không nhìn lầm đi hạ tuyết bị đánh con mắt đều thanh đau lòng năng lực chính mình vấn đề không cần thiết đau lòng đường đường làm tượng công hội thứ nhất nữ chiến sĩ t h ế m à bị một cái không có danh tiếng gì tiểu cô nương đánh hoa mắt loại khuất nhục này hạ tuyết chỗ nào chịu được côn nộ phía dưới bắt đầu đối linh lung phát khởi điên cuồng phản kích hạ tuyết trên đỉnh đầu thình l i n h đổi một cái xương hào một cái thẹn quá thành g i ậ n nữ nhân lộc sinh nhấn mở xương hào từ đầu rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu thẹn quá hóa g i ậ n thuộc tính rõ ràng chi tiết phẫn nộ trạng thái dưới lực lượng hai mươi tỷ lệ bạo kích hai mươi thể lực hai mươi thì lông bắt đầu ngay cả mình đều sợ hãi chỉ từ hai người đỉnh đầu xương hào đến xem hạ tuyết thuộc tính tăng thêm là sò、so、già kém linh lung lộc sinh hơi n ố i lòng t r ú ớ c tâm tờ cờ trên này hạ tuyết thế công mãnh liệt như thủy triều không ngừng đuổi theo linh lung gia quyền linh lung bằng vào nhanh nhẹn thân pháp luôn luôn có thể đem quyền thế từng cái hóa giải mà lại để lộc sinh không nghĩ tới chính là linh lung quyền pháp đồng dạng không thể khinh thường thường thường có thể nhắm ngay đối phương g i a quyền khẽ hở cấp tốc đáp lễ một bộ tổ hợp quyền cũng không lâu lắm hạ tuyết dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi gia quyền cùng chạy tốc độ đều chậm lại ngược lại là linh lung vẫn như cũng ư ờ i nhẹ như h ế n mắt thấy là phải chiếm thượng phong hạ tuyết trong lòng càng ngày càng sốt ruột tiếp tục như vậy nữa liền muốn trở thành hôm nay cái thứ nhất lạc bại công hội thành viên nếu là cuối cùng thật thua nàng đều có thể đoán được sẽ bị mưa đạn mắng thành cái d ạ n gì g cùng một cái làm người đều có thể đánh thành d ạ n g này quả nhiên cách hạng a tiêu chuẩn còn kém mười cái sở trường ca một người kéo xuống một cái công hội cấp bậc đủ thấy húc hào bình thường có bao nhiêu khó rắc r ư ỡ i lan thô hạ tuyết tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh nàng tâm niệm vừa động một viên màu vàng xâm hình giọt nước đạo cụ xuất hiện ở trong tay nàng ngón tay gậy nhẹ màu vàng giọt nước liền rơi xuống linh lung dưới chân chiêu này tiểu động tác hạ tuyết làm mười phần bí ẩn có thể làm sao phía trên màu vàng sáng xương hào vẫn là đã rơi vào lộc sinh trong mắt đạo cụ tên tiểu hoàng dầu đạo cụ bình xét cấp bậc ưu tú c đạo cụ giới thiệu văn t á t có thể đem tiếp xúc vật thể ở giữa lực ma sắt trong nháy mắt hàng là không vật nhỏ bởi vì dễ bay hơi đặc tính tiếp tục thời gian thường thường chỉ có mấy giây bởi vậy có thể không lưu lại bất luận cái gì tay cầm nhà lộc sinh nhìn xem đạo cụ giới thiệu văn t á t tranh thủ thời gian hô một tiếng cẩn thận nhưng mà vẫn là chậm một bước linh lung không có chút nào phòng bị dẫm tại tiểu hoàng dùng sức đều khó mà đứng、vững. hạ tuyết trên mặt rốt cục lộ ra tiếu h dung tích xúc đã lâu tổ hợp quyền chuẩn sắc mà hữu lực đánh vào l i n h lung trên mặt đưa nàng xa xa đánh bay ra ngoài biến cố này tới quá mức đột nhiên đột nhiên đến liền ngay cả một bên huấn luyện viên cũng sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng nói ra ván này hạ tuyết thắng bảo vệ ở một bên lam tượng công hội đội viên lập tức của lên vây quanh hạ tuyết lớn tiếng hoan hô lên mắt thấy đây hết thảy lộc sinh nhịn không được trầm giọng nói ra đường đường công hội đội viên thế mà cần nhờ gian lận mới có thể thủ thắng nói ai gian lận đâu lam tượng công hội đội viên lập tức đem lộc sinh mấy người vây lại đánh không lại liền nói người khác gian lận đến cùng là ai không muốn mặt lộc sinh mặt lạnh lùng nhìn xem hạ t u y ế t ngươi vừa mới không có ném tiểu hoàng dầu sao hạ tuyết lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên trốn ở đám người đằng sau từ đầu đến cuối không dám mở miệng ngăn ở trước người nàng lam tượng công hội các đội viên vội vàng bao che khuyết điểm hô cái gì đ ạ o cụ lấy ra nhìn xem nói miệng không bằng chứng đừng oan uổng người khác tiểu hoàng dầu trong nháy mắt liền sẽ bay hơi giờ phút này lộc sinh đương nhiên không bỏ ra nổi chứng cứ lý hữu hào lập tức đắc ý đi lên trước một tay lấy hạ tuyết kéo đến trong lồng ngực của mình chúng ta lam tượng công hội đánh mấy người các ngươi làm người đều còn muốn gian lận dứt khoát giải tán được rồi mình tài nghệ không bằng người cũng không cần xính ngoài miệng vi phong người nếu không phục chúng ta có thể đơn độc tờ cờ lý hút hào bộ này rất có anh hùng cứu mỹ nhân cử động lập tức để không rõ chân tướng phòng trực tiếp khán giả trong nháy mắt sôi trào lên còn phải là hào tuyết cp quá n g ọ n nhìn cái t i a theo bản năng tiểu động tác đây mới là chân tình lữ các loại tuần này nhiệm vụ kết thúc đoan chừng sẽ còn một lần nữa cùng một chỗ c h i ế máy truyền hình t h ư n g u y ệ n lập tức tức dẫn đến toàn thân phát run dẫn khí công tâm g i ớ i thậm chí không có chú ý tới cái kia nói chuyện mập mạc vậy mà cùng nàng nhà lọc sinh giống nhau đến mấy phần nàng hận hận tắt tv tức giận chạy trở về phòng không biết xấu hổ dám cùng lao nương đoạt nam nhân có ít người chính là kỳ quái như thế rõ ràng không muốn mặt chính là nàng nam nhân lại nhất định phải lại đến nữ nhân kia trên đầu lọc sinh mắt lạnh nhìn trước mắt cao hứng bừng bừng làm tượng công hội các đội viên âm thầm suy nghĩ đã các ngươi như thế quan tâm thắng thua không bằng liền để vua của các ngươi bài đội viên ngã chồng vó một cái đi hắn quay người nhìn về phía bên cạnh chu cựu châu nói ra lao chu hắn liền là đối thủ của ngươi lý hữu hảo chương hai mươi chín còn gọi lý húc h ả o sao còn gọi sao chu cựu châu hơi s ữ n g sở lập tức lệnh hừ một tiếng vậy thì thật là tốt t h ù mới t h ù cũ vừa dễ dàng cùng một chỗ giải quyết lý húc h ả o thì là đẩy ra trong ngực hạ tuyết một mặt hờ hững nhìn xem chu cựu châu chỉ như vậy một cái là người còn đề cập với ta cái gì ân đoán giữa chúng ta quyết đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc nương theo lấy lam tượng công hội điên cuồng hò hét chu cựu châu cùng lý húc h ả o hai người rất nhanh tại tỉ thí trên đài bày song đối chọi tư thế lộc sinh nhìn thoáng qua hai người đỉnh đầu x ư n g hảo lý hữu trên đầu chính là một cái thuật nắm giữ vật lộn c ô n nhân chu cựu châu trên đầu chính là một cái da dày thịt béo cơ bắp bánh nam chỉ từ danh hiệu chất lượng bên trên nhìn lần này chu cựu châu so ra kém lý h ú c hảo từ hai người vật lộn tràng diện bên trên nhìn cũng đúng là lý h ú c hảo chiếm cứ t h ư ợ n g phong chu cựu châu chỉ có một thân khí lực lại không xử ra được nhiều lần bị lý h ú c hảo dùng thuần thục vật lộn kỹ xảo đánh chúng sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách tránh thoát sự phản kích của mình chu cựu châu mặc dù da dày thịt béo tố chất thân thể cao hơn thường nhân nhưng là tại lý hữu hảo không ngừng đập nệ dưới cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi lam tượng công hội đang hồng nhỏ sinh vẫn rất tốt cho thấy hắn vì cái gì có thể nhiều lần hoàn thành mười liên s á t bản sắc chỉ bất quá chu cựu châu ưng ngạnh cũng nằm ngoài dự đoán của lý h ú c hảo hai người chiến đấu gần mười năm phút từ đầu đến cuối không thể phân ra thắng bại lý h ú c hảo trong lòng không khỏi có chút bực bội vừa đến mình đánh trước liền khen hạ cửa biển sẽ không chậm trễ mọi người quá nhiều thời gian thứ hai mặc dù bây giờ mình chiếm cứ lấy tờ h phòng nhưng thời gian dài mang xuống mình thể năng cũng là vấn đề đúng lúc này lý hữu hảo rốt cuộc tìm được một sơ hở hắn thừa dịp chu cựu châu ra quyền bất ổn khoảng cách cấp tốc đường vòng chu trước đệ thấp trọng tâm đánh ngã chu kiểu châu sau đó dùng một cái thập tự cố đem hắn một mực phong chết tại trên mặt đất một đám lam tượng công hội đội viên lập tức phát ra một mảnh gọi tốt chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra xoay ngược bị áp chế chu kiểu châu đã không có thủ t h ắ n g khả năng thập tự cố t h ắ n g húc hào vẫn là lợi hại không thể nói được gì có thể cùng húc hào l i ề u đến bây giờ cái này to con cũng xem là không tệ Trên mặt đất, thoát răng, cắn còn đang liều mạng thoát khỏi Lý húc hào không Chu Châu húc chế khỏi hào Kiểu liều Lý thời gian từng giây từng phút trôi qua trừ phi chu cựu châu có trời sinh thần lực nếu không lại kiên trì sẽ chỉ bị lý h ú c hào bẻ g ã y cánh tay coi như lam tượng công hội tất cả mọi người coi là lý h ú c hào chắc thắng thời điểm lộc sinh bỗng nhiên xuất thủ đã các ngươi sẽ gian lận ta liền sẽ không sao ta gian lận phương thức không chỉ so với các ngươi lợi hại còn so với các ngươi càng thêm ẩn nấp tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở hắn nhanh chóng cho chu cựu châu đổi lại lực lớn vô cùng x ư n g hảo cái này có thể làm cho mình đánh bay vật lộn huấn luyện viên x ư n g hảo đổi được bản thân liền cao lớn chu cựu châu trên thân có thể nghĩ hiệu quả có bao kinh người vốn cho là nắm vững thắng lợi lý Húc đột nhiên bị chu cựu châu cho cứng rắn xinh xinh dơ lên sau đó một cái xoay người liền đem lý h ú c hào hung h ă n g nện xuống đất lý h ú c hào lập tức đau ngũ t ạ n g câu chiến có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không thể nằm tại n g u y ê n chỗ chu cựu châu kế tiếp nắm đ ấ m chính hướng hắn đập xuống lý h ú c hào vạn phần chật vật xoay người lăn đến một bên chỉ thấy chu cựu châu nắm đấm không kém chút nào rơi vào hắn vừa mới nằm qua địa phương một cái đá cẩm thạch sàn nhà lại bị xinh xinh ném ra vết dạng kinh hãi lý hữu hào hít sâu một hơi lập tức xúc động vết thương trên người đau trên mặt đất hò khan liên tục nhưng mà lộc mặc kệ là bởi vì lam tượng công hội vừa mới loại kia ngang ngược cản r ỡ tư thái hay là bởi vì hắn vừa lúc là khương n g u y ệ t hiệp ước lao công lộc sinh đều dự định mượn chu cựu châu tay h ả o h ả o cho hắn cái giáo hấn thế là không chút hoang mang hắn lại cho chu cựu châu đổi lại tinh thông vật lộn xưng h ả o hiện tại chu cựu châu xưng h ả o biến thành một cái tinh thông vật lộn cơ bắp máy nam mà lý húc h ả o xưng h ả o vẫn là một cái thuần thục nắm giữ vật lộn của nhân từ xưng h ả o thuộc tính bên trên nhìn thuần thục nắm giữ vật lộn đối ứng là chức nghiệp nhập môn tiêu chuẩn mà tinh thông vật lộn thì là đối ứng tinh anh cấp bậc cao thủ. bất quá thời gian một cái nháy mắt chu cựu châu vật lộn kỹ thuật vậy mà vượt qua lý húc hào một mảng lớn trên trận thế cục trong nháy mắt đảo ngược chu cựu châu tựa như khai khiếu một cái tiếp theo một cái vật lộn kỹ thuật ở trong đầu hắn cấp tốc hiện hiện chân c h â n khóa tam giác khóa đoạn đầu đài cái cổ r à o giang nứt giảo góp c h â n câu lại thêm hắn vốn là thân hình cao lớn tấn thăng vật lộn tinh anh chu cựu châu đơn giản so vật lộn huấn luyện viên còn m u ố n mánh không đến một phút hắn liền dùng một cái dơ nạ kẹp cộc đem lý húc hào một mực theo trên mặt đất lúc này vô luận là phòng trực tiếp bên trong mưa đạn vẫn là bên không ai dám tin tưởng thiên tri tiêu tử lý húc hào vậy mà lại thua ở một cái làm tay của người hạ liên trước mặt mọi người người còn tại âm thầm chờ mong lý húc hào có thể tuyệt địa phản kích anh hùng lúc trở về đã thấy lý húc hào vô lực vô sàn nhà trong miệng liên tục hô hào ta nhận thua ta nhận thua không ai bị nổi lý húc hào cứ như vậy đầy bụi đất thua mất cùng chu cựu châu người ở cờ thi đấu phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đã loạn thành h ỗ n loạn có vội vội vàng vàng chạy tới hội chủ vì lý húc hào giải thích hiểu đều hiểu vừa mới thập tự cố lúc ấy đã phân ra thắng bại chính là húc hào mềm lòng phản mà bị người lợi dụng cái này ngốc đại cá ra tay có hay không điểm nặng nhẹ kém chút đem húc hào cho làm bị thương có đã sớm nhìn hắn khó chịu rốt cục có cơ hội phát tiết có lầm hay không đây chính là phó bản ai cũng đến làm cho lấy nhà n g ư ờ i ca ca liền cái này còn mỗi ngày thổi có thể gặp phải người ta siêu cấp công hội đội viên trình độ còn có khách quan tỉnh táo phân tích toàn bộ thế cục g i ả n g đạo lý n ử a trước đoạn là húc hào chiếm thượng phong nhưng là không biết vì cái gì cái kia to c ò n đột nhiên trở nên mạnh như vậy nhưng nhất làm cho người k h á c sâu ấn tượng một câu mưa đạn là vạn vạn không nghĩ tới làm tượng công hội duy nhất thua một ván là lý húc hào đương nhiên hai đội vỡ cờ kết quả cuối cùng vẫn là lộc sinh một bên thua lam tượng công hội một bên nương tựa theo chỉnh thể càng nhiều t h ắ n g số trận thu được lựa chọn xuất chiến trình tự quyền lực mà bọn hắn cũng không hề nghi ngờ lựa chọn đi đầu xuất chiến trong vòng một ngày khẩn cấp đặc hấn rốt cục có một kết thúc chu cựu châu thẳng đến ra đám người còn nghĩ không ra mình là thế nào thắng linh lung một mặt sùng bái nhìn xem chu cựu châu mắt bên trong chạy xuôi lấy tinh quang vừa mới ngươi có phải hay không bởi vì ta nổi giận chu cựu châu n h a m mắt đem linh lung từ mình trên cánh tay hai xuống người suy nghĩ nhiều ta chỉ là đơn phần không quen nhìn cái tia thứ gì công người biết nói vỗ lộc sinh bà vai tiểu lộc đi á cơm lộc sinh cười đáp ứng một tiếng tâm tình cực dai đi theo phía sau hai người nhắc tới một ngày ai thu hoạch lớn nhất đương nhiên trừ lộc sinh ra không còn có thể là ai khác không chỉ có giao hấn một trận lý húc hào còn để hắn đối thiên phú của mình lại có tiến một bước hiểu rõ vì hắn tại cái này nguy cơ từ phía thế giới phó bạn sống sót càng tăng thêm một phần bảo hộ bất chi bất giác thời gian đi tới chín giờ tối xuất trinh trước đại trướng đ ố n g nhiên trở nên ngưng trọng lên vừa mới tiền tuyến lần nữa truyền đến tin tức đi theo na tra cơ giáp xuất trinh đợt thứ nhất một vạn người tiên phong bộ đội lần nữa toàn quân hao tồn tại không dưới núi nghe nói hiện trường tương đương thảm liệt cái này cũng khiến cho nguyên lai chỉ là thay tiên phong bộ đội tiến hành kết thúc cùng chiến trường thanh lý công tác bộ đội đặc công cũng không thể không sớm xuất động gánh vác lên chính diện tác chiến trách nhiệm cái này cũng mang ý nghĩa ký xuống t ử chiến hiệp nghị các người chơi tử vong phong h i ể m bị tăng lên cực lớn chỉ cần công không được không rơi núi ngoại trừ chiến tử không có lựa chọn nào khác hai mươi một giờ m ư ơ i năm phút toàn khu tất cả mọi người tin tức bảng bên trên đều nhảy ra nhiệm vụ mới tin tức nhiệm vụ chính tuyến đổi mới đánh hạ không r i i núi đánh giết toàn bộ tội dân bắt sống tôn thể thiên chương ba mươi đáng chết cái này sao có thể là cấp a phó bản phó bản hai khu trong đại trướng lương thu sắc mặt xanh xám nhìn xem nhiệm vụ bảng không đúng ta xem qua nghiên cứu sẽ trong kho tài liệu hơn ngàn cái phó bản video không có một cái nào bình xét cấp bậc vì a phó bản có khó như vậy trên thực tế tại hắn quá khứ trong nhận thức biết dị thú triều dâng cái k i a m ộ t đợt nhiệm vụ liền đã vượt g u aa độ khó kết quả làm sao tưởng tượng nổi chỉnh đốn trở về về sau lần thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đổi mới độ khó vậy mà chỉ có tăng lên chứ không giảm đi đánh hạ không giới núi đây chính là ngay cả cấp a cơ giáp hạng nặng cự linh thần cùng năm vạn tiền trạm bộ đội đều toàn quân bị diệt không giới núi a nghĩ đến đây lương thu cái chán không khỏi t o á t ra dày đặc m ù hôi lạnh cố tiểu tiểu giao nhau lấy hai tay vây quanh ở trước ngực nhìn một chút lương thu lạnh cười lấy nói ra lương tiểu thiếu gia và o phó bản cũng không phải ngươi ngồi ở trong phòng nghiên cứu nhìn xem video làm làm bút ký đơn giản như vậy nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ có chuyện ngoại ý muốn xảy ra tùy thời đều phải làm cho tốt chiến tử chuẩn bị l ạ c bác sơn ở một bên tức thời nói bổ sung một hồi đến không r ơ i núi bởi vì hiện trường thế cục hỗn loạn chúng ta chỉ sợ không cách nào bảo hộ lương tiểu thiếu gia an toàn còn cần chính ngươi cẩn thận một chút lương thu sắc mặt một hồi hiện thanh một hồi trắng bệnh hắn liếc qua trước người dương ngọc nhiên không phục hừ một tiếng ai nói ta sẽ chỉ ngồi ở trong phòng nghiên cứu nhìn video ta năng lực thực chiến đang nghiên cứu trong hội cũng là được bầu thành cấp a hoàn toàn có thể đảm nhiệm một cái siêu cấp công hội chủ lực đội viên thân phận ha ha cái kia tốt nhất cố tiểu tiểu giống như cười mà không phải cười lên tiếng gặp dương ngọc nhiên quay người hướng thịnh thiên công hội toàn thể đội viên xem ra tranh thủ thời gian nghiêm đứng vững dương ngọc nhiên lần này mặc vào một thân chuyên môn đỏ chót cận chiến giáp đem linh lung dáng người triển lộ hoàn toàn phối hợp nàng bẩm sinh băng lanh yêu mỹ khí chất làm lòng người thần khoáy động đồng thời lại tâm thấy sợ hãi nàng nhìn về phía mọi người cao giọng nói ra mặc dù chúng ta ở trong game thân phận là vừa mới chuyển chính thái đ i ể u chiến sĩ nhưng chúng ta tại trong thế giới hiện thực thế nhưng là thịnh thiên công hội đội viên là trải qua ngày đêm rèn luyện thiết huyết chiến sĩ có được viễn siêu tiên phong bộ đội thực lực chiến đấu làm đội trưởng vô luận nhiệm vụ khó dễ ta đều sẽ không bỏ rơi các ngươi cũng xin các ngươi không muốn từ bỏ chính mình dương ngọc nhiên g giọng điệu cứng rắn nhu cùng tồn tại lệnh thịnh thiên công hội một đám các đội viên ý chí chiến đấu sụp sôi cùng một chỗ cùng teo lên hô to minh bạch phong trực tiếp bên trong mưa đạn như tuyết lớn vội qua thiết huyết chiến sĩ con rể thị thiên minh mạch cùng lúc đó Toàn chúng ầ u trò c ơ h i ta chuyên gia đoàn đội cho rằng trò chơi chỉnh thể kết cấu hệ thống ứng nên xuất hiện không giống với di vang to lớn cải biến cơ mặt ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn như có điều suy nghĩ hỏi vì sao lại dặn này đã trắng trần c h ờ một lát ấn mở hình chiếu trên màn hình một cái gọi cơ mật cặp văn kiện chúng ta hoài nghi cùng năm đó người kia báo trước nhất trí man đức trò chơi hạng mục tổ chín vị trò chơi người chế tác bên trong một vị bắt đầu hạ tràng t suy còn h ặ khải toàn mà về lần này hơn phân nửa là muốn quên nơi này hắn nằm thật chặt trên người dây an toàn trong mắt như một bãi nước đọng tiên phong bộ đội đều toàn quân bị diện chúng ta những thứ này gà mở chiến sĩ làm sao có thể tiến đánh hạ không rời núi lần này nếu không phải là bị một trăm điểm tích lũy rụ rỗ quỷ mới sẽ đến hạ cái này phó bản ngồi ở bên cạnh hắn chính là một cái mặt tròn thanh niên bị người gầy lời nói một k í c h nhịn không được dùng mình một cái đừng như thế h ủ r ũ cái này phó b ả n là a bình xét cấp bậc hẳn là sẽ không biến thái như vậy đoán chừng nửa đường sẽ sửa đổi nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu h ừ ai biết được người gây lạnh lùng lên tiếng n g ầ n đầu nhìn về phía lộc sinh ba người cuối cùng ánh mắt rơi vào chu cựu trâu trên thân vừa mới ta nhìn thấy n g ư ờ i rào hơn đám kia công người biết cũng không biết là nơi nào giã công hội phách lối như vậy bất quá ngơi cũng xác thực lợi hại có thể đem game thủ chuyên nghiệp cho làm nằm xuống nhận thức một chút ta gọi lại hầu một hồi xuống dưới sau chúng ta cùng một chỗ tổ cái đội người gây nói hướng chu kiểu châu vươn nằm đấm chu kiểu châu tại hắn trên nắm tay đụng một cái chu kiểu châu hai vị này là b ằ n g hữu của ta lộc sinh cùng linh lung lại hầu thế là hướng lộc sinh hai người lên tiếng c h à o nha còn mang theo nội tử người láo bà chu kiểu châu bình tĩnh nói ra giả vì hoàn thành nhiệm vụ lại hầu trên mặt khó được lộ ra một cái cảm động lấy tiếu dung cái kia ta gọi viên x o á i tại thế giới hiện thực bên trong là cái chức nghiệp bảo an hẳn là có thể phát huy được tác dụng hy vọng có thể cùng các người tổ một đội lại hầu bên trên mặt tròn thanh niên cũng đưa tay ra chu cựu châu đồng dạng d ố i ra năm đấm cùng hắn đụng đụng xuống dưới về sau chúng ta qua lại chiều ứng mấy người lại rảnh r ố i hàn huyên vài câu thời cơ này khoang thuyền quảng bá vang lên lần nữa các vị thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ cơ giáp của chúng ta lập tức liền muốn lên đường mười lần nữa xác nhận t h ắ t chặt dây an toàn m ặ c không hàn áo cửa khoang sắp q u a n bế chúng ta không trùng gặp lại theo loa phóng thanh â m rơi xuống khoang thuyền nơi đ ô i chuyển đến máy móc bản kéo công tác thanh em cái kia phiến cao ba mét cự cử hình cửa khoang tại bánh răng chuyển động hạ chậm dãi thu vào rất nhanh vận tải cơ giáp đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó nhảy vào vân hải c h ỗ sâu phía dưới thế giới phong vân đại tác lôi điện đan sen bầu trời xa xăm tỉnh t h o ả n g bị điện quang chiếu sáng mây đen c u ộ n cuộn tựa như dao lòng vào biển bên trong cơ giáp ánh đèn dập tắt một mảnh đèn kịp không có người nói chuyện chỉ có động cơ tiếng oanh minh ở bên thai tiếng vọng qua ước chừng có thời gian hai tiếng đám người sau hai vô tuyến trong máy bộ đảm đột nhiên chuyển đến một người trung niên thanh âm ui ui ui đều có thể nghe thấy sao ta là huấn luyện viên của các ngươi thường thắng bởi vì phía trước khu vực có phòng không hỏa pháo cho nên chúng ta vận tải cơ giáp chỉ có thể bay đến nơi này mọi người cần muốn xuống mặt đất đi phía dưới một số 404 vị trí tập hợp lặp lại lần nữa tiến vào màn trời trước cần phải mang tốt khẩu trang đến mặt đất về sau đi một số 404 vị trí tập hợp hoàn tất thường thắng vừa mới dứt lời cabin quảng bá liền vang lên lần nữa các vị thiên hà hộ vệ đội các chiến sĩ mời mang tốt mặt nạ m ặ c không hàn g áo 10 phút sau đ ê m sẽ mở ra cửa khoang mời các vị y theo c h â u ngồi số hiệu trình tự theo thứ tự nhảy xuống làm thế mà thật muốn nhảy đi xuống lại hầu chửi mắng một tiếng một lần thử vấn đều không có liền muốn từ không trung nhảy xuống quả thực là điên rồi muốn ta khẳng định không nhảy nói còn chưa dứt lời tất cả người chơi tin tức bảng bên trong liền nhảy ra tin tức mới nhiệm vụ chính tuyến đổi mới đánh hạ không giới núi mời không hàng đến mặt đất cũng tại đếm ngược kết thúc trước tiến về một số bốn trăm linh bốn vị trí tập hợp đ ế n chế hoặc là không đến đem coi là phản bội chạy trốn dựa theo t ử chiến hiệp nghị chỗ lấy tức thời đánh giết làm chương ba mươi mốt không thể nào rơi xuống đất thành hộp cơ giáp phần đôi lần nữa chuyển đến bàn kéo chuyển động thanh âm cao ba mét cự cửa sắt lớn trong tiếng nổ vang chậm rãi rơi xuống Hùng phong cùng mưa tại o t từ chiến hiệp khắc nghị uy nhất giới dù cho lại không tình nguyện tất cả mọi người cũng đều chỉ có thể sắp xếp đội theo thứ tự nhảy xuống lộc sinh rất nhanh liền đi tới cửa khoang trước túi đầu nhìn một chút dưới chân thế giới một mảnh đen thịt thật giống như vực sâu vô tận tại nhìn chăm chú chính mình hắn hít sâu một hơi trong lòng hồi tưởng một lần hạ xuống áo sử dụng chỉ dẫn liền buông hai tay ra từ bên trong cửa khoang một nhảy ra mười giây về sau lộc sinh liền ngã vào màn trời bên trong phía dưới thế giới dần dần trở nên rõ ràng hắn mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia nguy nga kéo dài không dưới dây núi cùng vô số súng laser lửa trong núi thỉnh thoảng thoáng hiện khắp nơi đều có rách nát cơ giáp cùng mất đi tính mệnh chiến sĩ tại cách xa mặt đất còn lại một nghìn m m lúc lộc sinh mở ra đảo ngược thúc đẩy trang bị đảo ngược khu động mổ tợ tại mưa to bên trong điên cuồng gào thét mang theo lộc sinh chậm rãi rơi xuống mặt đất một phút sau, hắn rốt cục nhưng mà không đợi hắn đứng v ữ n g bên cạnh liền truyền đến chu cựu châu giống to mẹ nó hưu cơ giáp cháy mau cháy mau ba cái cao m ộ mươi m chiến đấu cơ giáp đột nhiên xuất hiện ở lộc sinh sau lưng không đến xa năm mươi m địa phương d â y đặc tia sáng la re buộc xuyên qua trong rừng cây khe hở như mưa rơi rơi vào lộc sinh chung quanh nếu như ngươi tránh không khỏi hắn mưa ngươi liền trốn không thoát giờ phút này cơ giáp công kích cái này hiển nhiên là tội dân một cái âm mưu bọn hắn thông qua không trung hỏa pháo đoán chắc hộ vệ đội hạ xuống địa điểm sau đó giống đánh chó mù đường đồng dạng đem tất cả rơi xuống đất hộ vệ đội, đội viên toàn bộ tiêu di bên cạnh trên mặt đất bên trên nằm đầy bị laser bắn thùng hộ vệ đội chiến sĩ lộc sinh thấy được mấy cái người mặc làm tượng công hội đồng phục của đội chiến sĩ thi thể chạy khô một thân máu tươi sắc mặt trắng bệnh nhìn lên bầu trời cái này lại là cấp a phó bản đồng dạng nghi v ẫ n xuất hiện ở trước màn hình mỗi một cái người xem trong lòng nhất là khi nhìn đến mình yêu thích công hội đội viên ở trước mặt mình đ ĩ n h cửu hai mắt nhắm nghiền loại kia tàn nhẫn cùng t à n khốc giống như một đá mây đen bao p h ủ tại trong lòng của mỗi người lộc sinh không có thời gian suy nghĩ chỉ có thể kéo lấy nặng n ề thân thể đem hết toàn lực hướng phía trước phi nước đại nếu là nhiệm vụ liền có thông quan khả năng đây là một trận thần miếu đại đảo vong loại trò chơi chạy đến trong động liền có thể sống trốn không tiến cũng chỉ có thể chết tới trước lam tượng công hội một đội đã kinh lịch một lần nhìn qua chi ít chết một nửa người hiện tại đến thiên chúng ta lại hầu cùng l o ạ n thanh â m tại lộc sinh vang lên bên h a i s á t nhọn chói thai làm người ta trong lòng phát lạnh k h á c một bên viên xoáy bỗng nhiên dưới chân mềm lún hung hăng ngã nào h trên đất ngã một cái ngã gục xong đây là viên xoáy trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên nhưng mà qua dòng giã ba giây hắn phát phát hiện mình thế mà còn tại bình thường hô hấp chuyện gì xảy ra viên xoáy tranh thủ thời gian quay đầu liền phát hiện lộc sinh ngăn tại phía sau mình là ngươi đã cứu ta chính ngươi còn tốt chứ viên xoáy đột nhiên nước mắt chảy ngang hắn đơn giản không thể tin được trên thế giới này lại còn có xả thân cứu người anh hùng lộc sinh tỉnh táo một thanh cầm lên viên x o á i tại sau lưng của hắn dùng sức đẩy ngươi nhanh lên chạy đừng lại ngã sấp xuống viên x o á i tay chân cùng sử dụng hướng phía trước phi nước đại trong miệng hô to ngươi nhớ kỹ ta viên x o á i thiếu ngươi một cái mạng lộc sinh lắc đầu thiếu ta mệnh có làm được cái gì ngươi lại còn không lên vừa mới hắn sở dĩ thay viên x o á i ngăn lại một thương này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn có cái gì anh hùng tình tiết mà là bởi vì tại mỗi một lần trúng đạn về sau thủ thương cũng không phải là hắn mà là cái kia cơ giáp đây là hắn tại bị đánh trúng hai lần về sau rốt cục nhớ tới sự tình Trên n vậy phần nói muốn hay không ỉ vào đối cơ giáp phản thương giết một cái hồi mã thương đây nhất định không phải l ậ c sinh sẽ làm sự tình tất cả phức tạp cử động đều mang ý nghĩa ngoài định mức phao hiểm lao thiên sẽ trừng phạt những cái kia tự cho là đúng người lộc sinh cần phải làm là thành thành thật thật, đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ sau đó sống sót về phần chiến đấu cơ g i á p có đánh hay không hắn sẽ làm phản hay không thương kia là cơ g i á p nên cân nhắc sự tình tại ước chừng so người khác tốn thêm không sai biệt lắm năm phút về sau lộc sinh rốt cục chạy tới cửa sân động lúc này trước cửa hang đã tụ tập mấy chục người chu cựu châu liếc mắt liền nhìn thấy lộc sinh cao hứng như cái tìm về đồ chơi hải tử vừa mới viên xoáy nói ngươi cứu được hắn ta cho là ngươi tới không được hại ta khổ s ợ đều khóc ngươi nhìn ta khỏe mắt nước mắt lộc sinh rõ ràng nhìn thấy có hai g i ọ t nước mưa rơi xuống chu cựu châu trên mặt thuận hai má tuột xuống lao chu nước mắt của ngươi như thế nào là từ tóc bên trên chạy xuống thiên địa lương tâm tuyệt đối là nước mắt ngươi có thể cầm đi nếm thử có phải hay không mặt linh lung dùng tay tại trước chán dựng cái tròi hó mát đệm lên chân hướng nơi xa nhìn ra xa kỳ quái vừa mới còn tia sáng la re buộc đẩy trời bay loạn cơ giáp làm sao đột nhiên liền không có động t í n h rồi vừa dứt lời một đầu thế giới quảng bá đột nhiên liền không có động tích rồi có người đem cơ giáp cho đánh chết làm sao có thể cửa sơn động trước đám người lập tức sôi trào lên tình hình vừa nãy mọi người cũng đều kinh lịch có thể lưu lại tính mệnh đều là vận hạnh làm sao có thể còn có người có thể tại như thế mưa bom bao đạn ở dưới đem cơ giáp cho phản s á t rồi mà lại càng thần kỳ lạ lần này hoàn thành thủ sát lại là một trăm linh bốn khu ba người chơi ngay tại bên cạnh mình thế nhưng là ai nhìn xem đều không giống a có người nhịn không được la lớn là cái nào đại thần a cũng đừng che giấu nhanh để các huynh đệ cùng một chỗ cúng bái cúng bái lại hầu một mặt hương phấn đi vào chu kiểu châu trước mặt đại thần phải ngươi hay không Phải ngưng ơ i hay h k ô Đừng ở phía xa trực tiếp cơ vị giờ phút này cũng hết sức phối hợp đem ống kính nhắm ngay chu cựu châu mặt đã thấy chu cựu châu một mặt mở mịt lắc đầu vừa mới ta chạy có thể nhanh hơn ngươi nhiều ta có hay không xử lý cơ g i á p ngươi không biết sao ngươi mau đem trực tiếp máy móc mang đi miễn cho ta tại người xem trước mặt mất mặt cũng đúng cũng đúng này sẽ là ai lại hầu liếc qua lộc sinh rất tự nhiên đem ánh mắt rời về phía nơi khác chu cựu châu lặng lẽ đi vào lộc sinh bên cạnh nhẹ g ọ n hỏi tiểu độc người kia là ngươi sao lộc sinh nghi hoặc lắc đầu không đúng vậy a nếu như là ta dù sao cũng phải có chút nhắc nhở đi nói ấn mở mình thông chi bảng thình l i n h phát hiện một phút trước có hai đầu chưa đọc tin tức đánh g i ế t ban thưởng chúc mừng ngươi thành công đánh g i ế t ba cái chiến đấu cơ giáp thu hoạch được sáu mươi điểm tích lũy một hai trăm không không không tiền tài ban thưởng toàn khu lần đầu đánh g i ế t ban thưởng cấp ba chiến đấu cơ giáp chìa khóa một viên mời tiến về địa điểm chỉ định động cơ giáp hai mươi hai mươi hai mươi hai mươi thật đúng là mình chương ba mươi hai trong thạch động bí mật kết quả này hoàn toàn ra khỏi lộc sinh ngoài ý liệu không nghĩ tới mình chỉ dựa vào mặt kính hộ giáp thế mà đánh bậy đánh bạn thật phản giết chết ba cái chiến đấu cơ giáp k h ó trách vừa mới chạy mau đến cửa hăng lúc đ ô n g nhiên cảm giác phía sau giống như thiếu chút cái gì tình cảm là ba cái cơ giáp tự bạo nhìn xem thanh vật phẩm bên trong cấp a chiến đấu cơ giáp chìa khóa lộc sinh không khỏi trở nên hoảng hốt thế giới này có thể có được tư nhân chiến đấu cơ giáp có thể nói là phượng mao lân giáp liền giống với là xuyên qua trước chỉ có những cái t i ê u đỉnh cấp phú h ả o mới sẽ có được chính mình máy bay tư nhân m ẫ u chốt là cái này máy bay còn không là bình thường bị lưu mà là tổng thống nước mỹ không quân số một đây cũng không phải là chỉ có tiền liền có thể mua được còn nhất định phải là thân phận rõ rệt có hiển hách quân công đại tướng lộc sinh không biết mình lần này thành tựu đã thành sẽ tại thế giới bên ngoài tạo thành bao lớn vận sóng hắn hiện tại chỉ biết là đến ngược còn lại bốn mươi phút nếu như không thể mặc qua trước mắt sơn động đến nhiệm vụ chỉ định một số bốn trăm linh bốn vị trí tập hợp hắn sẽ vĩnh viễn không thấy mình cấp thá cơ giáp đến cùng hình dạng thế nào thế là hắn tranh thủ thời gian đẩy chu cựu châu cùng linh lung chúng ta chỉ còn không đến bốn mươi phút còn không biết trước mặt trong sơn động có nguy hiểm gì phải nắm chắc đi đường chu cựu châu đồng ý gật đầu hướng một bên lại hầu viên xoáy hô đi thôi mặc kệ người kia là ai không đến được chỉ định tập hợp vị trí đều phải c h ế c cầu chu cựu châu cái này một c ú họng cũng coi là cho cử a động đám người một lời nhắc nhở mọi người tranh thủ thời gian lấy ra súng laser đi theo chu cựu châu mấy người sau lưng đi vào trong sơn động sơn động rất lớn có cao hơn ba m mười m é t rộng bao nhiêu bên trong đen nhánh mà băng lãnh chỉ có mượn nhờ kính nhìn đêm mới có thể miễn cưỡng thấy rõ trong động tình huống hai bên trên vách động đồng dạng vẽ lấy kinh khủng lại tà điện họa phía dưới vết i tinh hồng sắc văn tự hết thể nhìn cùng lúc trước nước bẩn đường ống bên trong cảnh tượng mười phần giống nhau chúng ta cần khí quan rất nhiều rất nhiều khí quan để cho bọn họ tới chịu chết chúng ta mới có thể sống kk a a nói hắn đi hoàn thành nhiệm vụ bí mật đi từ đây lại chưa có trở về hắn còn sống không tuyệt đối không nên nhìn những văn tự này nhắm mắt nhanh lộc sinh bỗng nhiên trong lòng r u lên cái này dòng cuối cùng văn tự là vừa vặn dùng máu viết lên hẳn là đến từ tiên phong bộ đội cảnh cáo vì cái gì không thể nhìn những văn tự này nhìn sẽ như thế nào lộc sinh còn đang suy tư ở giữa chật nghe trong đám người có người hô to một tiếng ta cộng tác không thấy cẩn thận tiến lên đội ngũ lập tức ngừng lại lại hầu the thé giọng nói hỏi ai không thấy làm sao không thấy ta ta không thấy được hai chúng ta rửa lưng vào nhau đi lên phía trước ta đột nhiên cảm thấy phía sau có gió liền phát hiện hắn không thấy gặp quỷ, chẳng lẽ liền chút thanh âm đều không có không không có cái kia người tiếng nói bên trong đã mang theo tiếng khóc nức nở không cho phép khóc có lẽ chỉ là bị mất lại hầu mắng to một tiếng người kia lập tức ngừng lại nghẹn n à o nhưng mà trái tim tất cả mọi người bên trong đều rõ ràng trong sơn động cũng chỉ có con đường này nào có người sẽ vô duyên vô cớ làm mất tâm tình sợ hãi tại trong đội ngũ y mắng lan tràn ra nhất là khi nhìn đến trên tường những cái kia chữ bằng máu về sau ai cũng không biết kế tiếp biến mất có phải hay không là chính mình trước mắt s ơ n động những cái kia mang m õ văn tự cùng đồ án đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật gì lộc sinh tâm tình lúc này cũng không tự chủ khẩn trương lên hắn không hiểu nhớ tới bị hạ dân áp hướng nước bẩn đường ống cái kia buổi chiều cặp kia hiện ra lục sắc quang mang con mắt cùng cái kia trong cổ họng cắm xin thép còn đang không ngừng ra bên ngoài b ư ớ c lên nhiệt huyết hộ vệ đội chiến sĩ trên thân đ ô n g nhiên liền nổi lên một trận ác hàn đúng lúc này đi tại ba người bên cạnh viên xoáy bỗng nhiên đứng đấy bất động thế nào lại hầu giống như không thấy cái gì hắn vừa rồi không còn rất tốt đi tại bên cạnh ngươi sao đúng nhưng chính là vừa mới ta nghĩ quay đầu tìm hắn phát hiện hắn vậy mà không thấy một điểm dãy rủa thanh âm đều không có lần này chu cựu châu cũng không dám càng đi về phía trước cái này trong động đến cùng có đồ vật gì biến dị thú vẫn là tội dân không thể nào là biến dị thú bởi vì ngươi còn rất tốt nếu là tội dân làm sao làm được l ạ n g y ê n không tiếng động đem người mang đi nhất là lại hầu hắn cái kia l ớ n r ộ n g làm sao có thể không phát ra một điểm thanh âm lại đột nhiên biến mất đó là cái tốt vấn đề đáng tiếc không ai có thể biết đáp án linh lung dùng tay chỉ vách động hỏi các ngươi có nhìn trên tường bích hoa sao vừa mới ta nhìn thấy trên tường có huyết thư viết ngàn vạn không thể nhìn trên tường văn tự đáng chết vậy sao ngươi không nói sớm vừa mới ta đều nhanh thấy nhập thần ta nghĩ đến đám các ngươi đều thấy được lộc sinh lúc này mới phát hiện chu cựu châu đỉnh đầu x ư n g hào đã biến thành một trong đó một chút xốp giòn hương ly hồn người lộc sinh giật nảy cả mình tranh thủ thời gian đ ê u một tiếng lao chu chu cựu châu gấp vội vàng xoay người đầu làm sao vậy là có phát hiện gì sao lộc sinh nhìn hắn con mắt h ắ c bạch phân minh tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng ngươi vẫn phải chứ chu cựu châu mở mịt nhìn qua lộc sinh ta rất khỏe a vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy không có việc gì chính là sợ ngươi cũng đột nhiên không thấy chu cựu châu như vai ta cái này thể trạng có thể không dễ dàng như vậy bị người bắt đi lộc sinh không có trả lời mà là đưa tay ấn mở ly hồn người ba chữ xương hào rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu ly hồn người thuộc tính rõ ràng chi tiết một nửa ở chỗ này một nửa ở nơi ấy đang lúc nửa tỉnh nửa mê thân thể đuổi theo linh hồn mà đi có phải hay không sẽ không hiểu thấu nhớ tới cái nào đó đã từng thấy qua tràn cảnh đó là bởi vì ngươi linh hồn đã đến nơi đó ba dọt đầu ngón tay máu có thể đem linh hồn của ngươi triệu hồi phải trang phục chế nên xương hảo cần hao phí ba mươi cái thang trời điểm tích lũy lộc sinh bỗng nhiên trong lòng run lên vừa mới mình không hiểu thấu nhớ tới gặp phải hạ dân hình tượng chẳng lẽ mình cũng trúng điểm xốp g i ò n hương thành ly hồn người lộc sinh không thể không thừa nhận vừa mới trong hồi ức hình tượng vô cùng chân thực hạ dân mắt lục bốc lên máu chiến sĩ tất cả đều rõ m ồ n một trước mắt phản phất mình thật về tới một k h ắ c này thậm chí ngay cả mấy người ở giữa đối thoại đều chân thật như vậy ngươi dài dạng này không có đạo lý bị quăng vô số lần a nhìn ngươi hình thể còn tưởng rằng ngươi chuẩn đến giải trương bánh bao thịt、mặt. không nghĩ tới vậy mà dáng dấp vẫn rất thanh thú tất cả im miệng cho ta đây là địa phương nào các ngươi là làm gì tới làm sao còn qua lại khen đi lên có thể hay không tôn trọng một chút chúng ta không đúng lộc sinh cấp tốc từ bên hông móc ra một cây truy thủ tại mình ba cái trên ngón tay rạch ra một đường vết rách toàn tâm đau đớn để hắn đột nhiên từ trong hồi ức tỉnh lại lúc này hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện mình vậy mà đẩy ra trên vách đá một đạo cửa nhỏ hơn nửa người đã c h u i vào lộc sinh bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai nhìn như kiên cố trên vách đá kỳ thật t h n giấu đi cửa ngầm Mà chương ba mươi ba đều như vậy còn đút ta ăn thức ăn cho chó lộc sinh giật nảy cả mình đi nhanh lên đến chu cựu châu biến mất địa phương xem xét lên trên vách đá vết tích có kinh lịch vừa rồi hắn rõ ràng chu cựu châu nhất định là đi vào t r u n g quanh đây cái nào đó trong cửa nhỏ lộc sinh đưa bàn tay mở ra từ trên xuống dưới từ lạnh b vớt trên vách đá xe qua tìm kiếm cửa ngầm thẻ t r ụ rốt cục đang tìm thấy cái nào đó bích họa con mắt chỗ lúc một cánh cửa nhỏ hô một chút đ ẩ y ra lộc sinh hơn nửa người liền bị h ú t vào hắn liếc mắt liền thấy được tại nhỏ hẹp đường hành lang bên trong một mình đi lên phía trước chu cựu châu lộc sinh suy tư một lát cũng giả bộ như ly hồn chứng bộ dáng bước nhanh đi theo hai người tại đi ước chừng năm mươi em m về sau đi tới một cái tương đối rộng rãi hình bầu dục không gian bên trong ngồi hai người một cái niên kỷ hơi nh một cái niên kỷ hơi lớn hai người mặc dù cũng đều sắc mặt ấu vàng nhưng so với trước đó gặp phải hạ dân rõ ràng muốn cường tráng rất nhiều cái kia cái trẻ tuổi tội dân khi nhìn đến đi theo chu cựu châu sau lưng lọc sinh lúc rõ ràng lấy làm kinh hãi cái này đường hành lang bên trong làm sao tiến đến hai người lớn tuổi tội dân the thé giọng nói nói ra đoán chừng là bỏ qua trước một cái lỗ hổng liền theo từ nơi này lỗ hổng cùng một chỗ tiến đến không có gì ghê gớm đem bọn hắn trước giam lại đi tuổi trẻ tội dân lên tiếng ác độc nhìn lọc sinh cùng chu cựu châu một chút dùng một bộ khản tiếng nói nói ra theo ta đi phó bản cửa ra vào ngay ở phía trước chu c ử u châu quả nhiên ngoan ngoắn xoay người đi theo tuổi trẻ tội dân sau lưng lộc sinh thì tiếp tục giả vờ làm ly hồn bộ dáng đi theo tuổi trẻ tội dân mang theo hai người lại đi qua một đầu hẹp dài âm lánh đường hành lang thẳng đến đi tới một mảnh lóe lên ánh sáng nhạt nhà tù trước kỳ thật cũng không gọi được nhà tù nhiều lắm thì một đống bằng sắt lồng thú cửa lồng bên trên cũng còn có pha tạp vết máu bên trong đã giam giữ không ít người lộc sinh dùng khỏe mắt liếc qua từ bên cạnh lồng sắt bên trong xe qua toàn bộ đều là thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ ở trong đó hắn thậm chí còn chứng kiến người quen lam tượng công hội sở trường ca cùng lý hữu hảo s á t thực nói là toàn bộ lam tượng công hội người còn sống tất cả đều bị nhốt ở nơi này hơn nữa nhìn những người này trên mặt thần sắc đều còn tại ly hồn chứng bên trong không có tỉnh lại lộc sinh cùng chu cựu châu hai người bị nhốt vào một cái trống không lồng sắt bên trong chiếc lồng bốn vách tường đồng d ạ n g lưu lại vết máu nhưng cũng may những thứ này vết máu đều đã khô cạn không có phát ra máu tươi mùi hôi thối tuổi trẻ tội dân đem hai người ném vào lồng sắt sau xoay người rời đi đi ngang qua cửa phòng giam n h ữ lúc lộc sinh nghe được hắn cùng trông coi nhàn hàn huyên lần này lập tức nhiều nhiều như vậy tươi mới khí quan mọi người bệnh đều có trị ngươi thế nào có mấy cái linh kiện cần đổi được ai đừng nói nữa từ khi bị hạ bông ra về sau ta cái này thật lại không được bên trong tất cả đều là kết sỏi cái này thao đảng địa phương thật không phải là người có thể đợi nhìn thêm một chút chờ lần này tất cả mọi người thay đổi mới khí quan liền một lần nữa đánh về bầu trời để bên trên người cũng tới nếm thử phía dưới này tư vị Hú k h u k h u k h u cũng không biết có phải hay không là bởi vì hưng phấn duyên cớ trông coi ho kịch liệt bắt đầu thật vất vả thở dốc một hơi lần này may mắn mà có lao đại nhiều hộ vệ như vậy đội đều có thể tiêu diệt ừ lão đại nguyên lai、like、tại thiên không thành lúc Bộ vệ đội vệ hãng rưỡi nhìn á thoáng qua ngay tại nói chuyện phiếm tuổi trẻ tội dân bất mãn lẩm bẩm một tiếng còn lại nói chuyện phiếm lâu như vậy đều không trở lại làm hại ta phải tự mình đi một chuyến tuổi trẻ tội dân bị môi tranh thủ thời gian quay người vãng lai lúc đường đi đi lớn tuổi tội dân thì là đem cái kia ly hồn người tới lộc sinh hai người lồng giam trước mượn trong lồng giam ngọn đèn h ô n ám lộc sinh cái này mới nhìn rõ lần này bị mang vào người lại là linh lung linh lung bị giam tiến c h i ế c lồng về sau liền ngồi s ổ m c h i ế c lồng một góc các loại cái kia lớn tuổi tội dân rời đi về sau nàng đ ỗ n g nhiên đứng lên đi tới chu cựu châu trước mặt lộc sinh e m thầm lấy làm kinh hãi linh lung thế mà cũng là thanh tỉnh lộc sinh giả bộ như ly hồn chứng phát tắc dáng vẻ cũng không có lên tiếng gọi linh lung linh lung cũng không để ý đến lộc sinh tập trung tinh thần tất cả đều nhào vào chu cựu châu trên thân lúc này chu cựu châu bắt đầu không ngừng hầu ngôn l o ạ n ngữ miệng bên trong tỉnh h thoảng lầm bầm một câu xuyên tim thâm phi dương lô i bích xem ra hắn cũng là đang nhớ lại trước phó bản tràng cảnh mà lại đã đi tới dị thú triều dân bộ phận linh lung một hồi sờ sờ mặt của hắn một hồi lại chống ra ánh mắt của hắn nhìn một chút sau đó vỗ ngực một cái nhẹ nhàng thở ra nói ra còn tốt còn tốt không có chuyện gì ngay sau đó lộc sinh liền thấy một màn kinh người chỉ gặp linh lung ngồi dậy tại chu cựu châu miệng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái ta cái xoa lộc sinh trong lòng phảng phất có vô số dê còn g nhanh như tên bắn mà vừa qua rõ ràng đều đã khó như vậy vì cái gì còn muốn uy mình phục cái tiếp theo thức ăn cho chó quá đáng hơn là chu cựu châu thế mà còn một mặt ghét bỏ xì không ngừng khá lắm dị thú thế mà liếm lao tử một mặt ngủ nước linh lung h ừ một tiếng lần nữa ngồi trở lại đến hai người đối diện mặc dù quệt miệng nhưng khỏe mắt tất cả đều là ý cười cứ như vậy mắt không chấp nhìn chằm chằm chu cựu châu mặc dù ngươi không nhớ do ta bất quá bây giờ ngươi cũng còn thật đáng yêu lộc sinh đột nhiên có chút không nghĩ ra hai ngươi rõ ràng chẳng phải quen biết sao sau đó mười mấy phút bên trong không ngừng có người bị đưa vào tất cả đều là cùng l ộ c sinh một cái vận tải cơ giáp đồng đội nhìn qua giống như là toàn quân bị d i ệ t bị bắt cái không còn một mảnh lúc này điểm xốp giòn hương dược tính chậm rãi t á n đi lồng sắt bên trong có người vượng vượng hồ hồ t ỉ n h lại chúng ta đây là ở đâu đây vừa mới ta không phải tại chống cự thú chiều sao làm sao đột nhiên liền đội trưởng người cũng tại s ở t r ư ờ n g ca một cái cơ linh mở mắt ra nhìn thấy chung quanh lồng thú cũng lấy làm kinh hãi hoàng bét chúng ta chỉ sợ là chúng thuốc mê hốc hào đâu hắn chỉ cần còn ở bên ngoài liền nhất định sẽ tới cứu chúng ta đội trưởng húc h à o ở đây này co quắp tại sở trường ca bên cạnh lý húc h à o lúc này ung dung tỉnh lại nhìn thấy lồng sắt trong nháy mắt vụt một chút liền ngồi dậy ta làm sao lại bị bắt trực tiếp đâu còn mở sao vừa mới ta bị bắt bộ dáng bị đập tiến vào húc h à o trực tiếp máy móc sớm đã không thấy t â m hơi nơi này không có trực tiếp hô cái kia còn tốt lý húc h à o lập tức nhẹ nhàng thở ra lộc sinh bên này chu cựu châu rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn một chút lồng sắt mở miệng cũng là thăm hỏi một câu ngo tạo đây là ở đâu đây linh lung cười tủm tìm nói ra chu ca ca ngươi tỉnh rồi chu cựu châu nhìn một chút linh lung lại nhìn một chút lộc sinh thở dài không nghĩ tới chúng ta vẫn là bị bắt chỉ là ta làm sao cũng nghĩ không thông chúng ta là thế nào bị bắt lộc sinh còn chưa mở miệng linh lung đã vượt lên trước đáp là điểm xốp giòn hương các ngươi trúng điểm xốp giòn hương độc ngươi là làm sao mà biết được bởi vì ta không trúng độc ca ta là mình tiến đến ngươi không có trúng độc vậy ngươi chạy tới đây làm gì chu cựu châu lập tức sinh khí nói ra tiểu thí hải chính là tiểu thí hải còn coi nơi này là đồ dỡn linh lung tựa hồ mười phần chán ghét tiểu thí hài ba chữ lập tức lại ưỡn ngực một cái nói ra ngươi nói ta chỗ nào nhỏ chu cựu châu không nhịn được k h o á t k h o á t tay lúc này liền nghe lộc sinh hỏi linh lung ngươi là làm sao biết trong chúng ta độc là trên tường vết máu bọn hắn đem điểm xốp dọn hương bột phấn bôi khắp nơi trên tường vết máu bên trong linh lung chăm chú nhìn lộc sinh hai người nói ra ta lúc ấy một mực đang nghĩ câu kia cảnh cáo ngữ là có ý gì liền đặc địa chạy đến trước vách đá nhìn một chút lúc này mới phát hiện bí mật của bọn hắn kết quả chờ ta trở lại lúc phát hiện các ngươi đều đã không thấy lộc sinh bừng tỉnh đại n ộ chẳng trách mình một đường h đều không chương ó n g ĩ rõ ràng có chỗ c nào sẽ để ba mươi、like、đúng đá tại trên vách hỏa bốn trong. ba mươi cái g ba mong tới cứu hải nhi a từ khi mọi người bắt đầu tỉnh lại về sau phòng giang bên trong đã thật lâu không có tiến đến mấy người lam tượng công hội đội trưởng sở trường ca hướng nhà tù đại môn phương hướng nhìn thoáng qua nói ra cái k i a trông coi không thấy hẳn là đến phó bản lưu cho chúng ta thoát khốn thời gian khoảng cách đếm ngược kết thúc chỉ còn lại mười lăm phút chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài nhưng mà vừa dứt lời lao tù bốn phương tám hướng đột nhiên thoát ra đại lượng khói trắng trong khoảnh khắc hiện đầy toàn bộ nhà tù cái này căn bản không phải cái gì thoát khốn thời gian đây rõ ràng là tội dân đang chuẩn bị giết chết thủ đoạn của bọn hắn lại hầu thất kinh la lớn là khói độc bọn hắn nghĩ hạ độc chết chúng ta linh lung thần sắc chấn định nói ra mọi người không nên kinh hoảng bọn hắn nghĩ muốn chúng ta khí quan cho nên sẽ không hạ độc chết chúng ta lại hầu nhẹ nhàng thở ra vậy cái này khói là cái gì là ni tơ lỏng vùng phát ra khí thể bọn hắn muốn chết con g chúng ta chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng bảo trì t ạ n khí mới mẻ xử lý tốt thậm chí có thể chứa được nhiều năm đâu liền cùng đông lạnh thịt heo đồng dạng lại hầu lập tức dọa đến quỷ d ạ m xuống đất nước mắt chảy ngang cái này cùng hạ độc chết chúng ta khác nhau ở chỗ nào khác nhau ở chỗ chúng ta có thể sống lâu mười mấy phút làm tượng công hội lồng sắt bên trong hạ tuyết dùng sức đẩy cửa lồng lo lắng nói ra cái này lồng sắt cửa độ cứng rất cao muốn phá hư nó cũng không dễ dàng t h ừ tránh ra ta đến lý h ú c hào từ thanh trang bị bên trong lấy ra một thanh dao laser trên tay buồng nghịch cái đ a hoa sau đó cắt tại lồng giam phía trên nhưng mà lồng sắt cửa thế mà tại nhiệt độ siêu cao dao laser cắt xuống không có chút nào biến hóa lý h ú c hào khuôn mặt lập tức cục xuống đây là có chuyện gì dao laser thế mà cắt không ngừng cái này căn thiết trụ sở trường ca đi lên trước dùng tay tại thiết trụ bên trên gõ gõ c a o mày nói ra cái này chỉ sợ là ô cương điểm nóng chạy tại ba nghìn bốn trăm độ khoảng trừng bình thường dao laser là cắt không ra vậy làm sao bây giờ lý h ú c hảo nghe xong dao laser khó mà mở ra lập tức bực bội đem đao trong tay ném tới một bên sở trường ca lúc này trong lòng chính lo lắng h o a n trách nhìn thoáng qua lý h ú c hảo nhịn không được nói ra ngươi luôn luôn như thế táo bạo vừa mới trong sân động nếu như không phải ngươi không quan tâm chạy về phía trước chúng ta cũng không trở thành toàn bộ đều bị bắt được nơi này lý h ú c hảo nhúng mày trứng mắt nhìn xem sở trường ca nếu không phải ta các ngươi đều đã chết tại thú triều phía dưới đánh giám kia là đoàn đội thắng lợi đoàn đội thắng lợi vậy bây giờ ngươi ngược lại là dựa vào đoàn đội đem lồng cửa mở ra、a. tử vong uy hiếp dưới c người, người có có sở trường ca chưa từ bỏ ý định từ thanh trang bị bên trong lấy ra một thanh tia laser xuống ngắn đối lồng giam một trận xạ kích nhưng là hiệu quả quá mức bẽ nhỏ lúc này trong phòng giam nhiệt độ càng ngày càng thấp bóng ma tử vong bao phủ tại trái tim của mỗi người chu cựu châu đồng dạng nóng này tại nguyên chỗ đi qua đi lại hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía linh long nổi giận đùng đùng nói ra liền nói ngươi cái này tiểu thí hải không phải tới xem náo nhiệt gì lần này tốt muốn cùng ta chết chúng mà linh long ruột cổ một cái cuộn tròn đầu gối ngồi dưới đất trong mắt nhưng không có sợ hãi cùng lắm thì còn có kiếp sau chúng ta sớm một chút nhận biết quả thực là điên rồi liền làm tất cả mọi người bởi vì tử vong tiến đến mà trở nên nôn nóng bất tán lúc lộc sinh lại có vẻ phá lệ chấn định chấn định đến chu cựu châu thậm chí đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không đã không có ở đây uy tiểu tử ngươi còn sống không lộc sinh toàn thân đông lạnh đến run lẩy b ẩ y lại một mặt chắc chắn nói ra sống đây này lập tức mang các ngươi ra ngoài chu k i ự u châu phảng phất nhìn người điên nhìn xem lộc sinh đến lúc nào rồi có vác lác ngươi nếu có thể mang bọn ta ra ngoài hiện đang làm gì không đi lại cho ta một phút ta nghĩ nghĩ một lát mà sau khi rời khỏi đây kế hoạch s á t vách trong lồng lại hầu nhịn không được chế nhạo nói mập m ạ c nơi này lại không có trực tiếp cơ vị ngươi cũng chớ giả bộ ngươi muốn thật có thể có biện pháp mang bọn ta ra ngoài ta gọi người ba bà, bà có được hay không đúng ta viên xoáy lại thiếu ngươi một cái mạng lộc sinh t r ợ t một chút từ dưới đất đứng lên móc ra một sấp giấy ghi chú nhét vào chu cựu châu cùng linh long trên tay một hồi sau khi rời khỏi đây đem những n à y áp vào những người khác lồng sắt phía trên liền có thể thoát buồn ngủ chu cựu châu cúi đầu nhìn một chút giấy ghi chú lại ngẩng đầu nhìn một chút lộc sinh song song đứa nhỏ này chỉ định là đông lạnh hỏng lúc đầu chí ít có thể đi được có tôn nghiêm chút lần này ngay cả tôn nghiêm cũng không có lại hầu sửng sốt một chút lập tức tự rêu cười ha ha ta vừa mới đến tột u cùng đang chờ mong thứ gì lộc sinh không để ý đến chu kiểu châu đám người bực tức mà là đem một t r ư ơ n g đảo ngược trở lại như cũ thiếp giấy d á n tại trên cửa lao bành bành bành ba đỉnh đầu của người lập tức chuyển đến liên tiếp tiếng vang ngay sau đó to lớn một cái ố cương lồng giam bỗng nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một chỗ hắt vòn phở ảm q u a n g thạch chu kiểu châu cùng linh long hai người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì một mặt kinh hãi nhìn xem lộc sinh nói đều nói không lưu loát a cái này a đây là một bên lồng sắt bên trong chuyền đến lại hầu kích động thất lên ba mươi đây là mà phát gì mau tới cứu hải nhị a lộc sinh tại chu k i u châu hai người phía sau đầy thời gian không nhiều lắm chiếu ta nói đi làm nguyên bản âm u đầy t ử khí trong lao t ủ đột nhiên tràn đầy liên tiếp không ngừng bành bành tiếng vang những cái kia đã bỏ đi d ã rủa các chiến sĩ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu phát hiện bên người lồng giam thế mà không hiểu thấu biến mất bọn hắn một mặt khiếp sợ đứng người lên kinh ngạc mở mịt nhìn nhau lúc này sở trường ca dẫn đầu phản ứng lại quyết định thật nhanh hô lồng giam không thấy mọi người cầm vũ khí tốt cùng ta cùng một chỗ lao ra cơ hồ là ra ngoài bản năng trong phòng giam tất cả chiến sĩ mang theo sống sót sau hai nạn vui sướng hướng nhà tù bên ngoài chạy như liên linh long cùng chu cựu châu cũng đang định theo đám người cùng một chỗ ra bên ngoài chạy lại phát hiện lộc sinh một người rơi vào cuối cùng một bên run lầy bầy một bên hết sức chuyên chú nhặt trên mặt đất h ắ t vòn v ở ả m mỏ cái này đến lúc nào rồi còn có tâm tư nhặt thật đầu lộc sinh một bên đánh lấy dùng mình một bên nói ra bên ngoài hiện tại đang đánh cung đâu rất nguy hiểm chúng ta đợi các loại lại đi ra xông ra địa lao thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ quả nhiên đụng phải thủ vệ tại bên ngoài tội dân hai phe nhân mã ngõ hẹp gặp nhau tự nhiên không thể thiếu một trận á c chiến lý húc hào bằng vào bản lãnh của mình lần nữa tới một đợt mười liên sát võ trang đầy đủ tội dân cũng đồng dạng hung lệ hộ vệ đội bên này rất nhanh cũng hao t ổ n không ít chiến sĩ trong lúc nhất thời đao quang đạn ảnh huyết nhục văng tung tóe hơi bất lưu thần liền sẽ bị la s e r đạn cùng pháo không khí rào sát tại nguyên chỗ các loại lộc sinh năm người đổi ra lúc địa lao bên ngoài hành lang bên trên đã nằm đầy hộ vệ đội cùng tội dân thi thể một trận thảm liệt đánh nhau chết sống tựa hồ vừa mới kết thúc lộc sinh mang theo còn lại bốn người cấp tốc hướng nhiệm vụ điểm tập hợp chạy tới không có phí một thương bán ra liền đổi kịp làm tượng công hội bộ pháp lúc này lại hầu cùng viên xoáy đã đuối lộc sinh phục sát đất sống sót sau hai nạn vui sướng để viên xoáy càng là khó được nói một chuỗi giải lời ca tụng h ư u d u n g hữu n g h i u có trí tuệ có đảm l ư ợ n g còn có một viên trách trời thương dân nhân ái chi tâm ngươi chính là binh vương tái thế chiến thần lại đến lúc này trên màn hình tv đã khôi phục trực tiếp viên xoáy cái kia một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng đều rơi xuống phòng trực tiếp người xem trong mắt hắn tại cảm kích ai lý húc hào thôi cái kia còn có thể là ai chương ba mươi năm n h u bình tiên ma vương bộ đội lý húc hào cùng sở trường ca đám người một đường vượt mọi trong gai rốt cục mang theo lam tượng công hội mọi người đi tới chỉ định địa điểm tập hợp lộc sinh đám người dựng cái xe tiện lợi cũng đổi tại cuối cùng một phút trước hoàn thành nhiệm vụ thông chi cột bên trong bắn ra nhiệm vụ mới tin tức nhiệm vụ chính tuyến đổi mới đánh hạ không giới núi trợ giúp bộ đội tiền tuyến đến tội dân cứ điểm lý húc hảo vừa mới lại hoàn thành một đợt m ớ i liên sát lúc này lòng tin tăng nhiều tội dân xem ra cũng không có gì lớn nhiệm vụ so với trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều tất cả mọi người cũng tốt ta mang các người đi lấy công đầu sở trương ca lên tiếng nhắc nhở húc hảo vừa mới đánh giết chỉ là tội dân thủ vệ chúng ta còn không có gặp gặp bọn họ chính quy bộ đội hiện tại còn không thể phớt lờ lý húc hảo ngáp một cái biết, biết. lúc này hắn nhìn thấy trong đám người chu cựu châu uy vừa mới ta đều nhìn thấy các ngươi một mực vụng trộm đi theo chúng ta đằng sau làm sao nghĩ không làm mà hưởng nói trước nói rõ ràng một hồi tiến về tội dân cứ điểm chúng ta ai đi đừng l ấ y đừng nghĩ lại chiếm tiện nghi của chúng ta hạ tuyết nhẹ nhàng lôi kéo lý húc hào cấp cáo tính toán húc hào đều là người chơi về sau có lẽ còn muốn trợ giúp lẫn nhau ta cần bọn hắn trợ giúp lý húc hào trận nhìn hạ tuyết một chút dù sao không thể tiện nghi bọn hắn chu cựu châu khi đến sắc mặt bọc ừ n g nghĩ thầm muốn không phải chúng ta ngươi bây giờ đã là tiểu bằng côn một cây nhưng hắn cũng không thích bại lộ tại trực tiếp cơ vị phía dưới tại là s i n h s i n h nuốt xuống một hơi này đi hướng điểm tập hợp bên kia một số 404 điểm tập hợp là một mảnh khoáng đ ạ t đất bằng lại hướng phía trước là một mảnh núi cao trên núi đen như mực nhưng có thể loáng thoáng nghe thấy thương pháo thanh cùng chiến sĩ tiếng gào thét tiền tuyến chiến trường gần ngay trước mắt tất cả bộ đội đặc công chiến sĩ đều nhấc lên một trái tim bưng súng laser mang theo nhìn ban đêm mặt nạ thận trọng hướng quần sơn trong đi đến trong rừng cây hỏa lực âm thanh cùng tiếng hô hoán càng ngày càng gần tựa hồ muốn vượt xa bọn hắn tốc độ tiến lên chuyện gì xảy ra chu cựu châu cùng Lộc Sinh liếc mắt nhìn nhau. lúc này chỉ thấy một tên hộ vệ đội chiến sĩ mười phần chật vật hướng hai người chạy tới u i huynh đệ phía trước xảy ra chuyện gì chu kiểu châu tiếng giống để người kia giật n ả y mình thấy rõ là người một nhà về sau người kia tiếng nói khàn khàn hô tiền tuyến tan tác đám người kia liền là m a quỷ bọn hắn căn bản không quan tâm sinh mệnh của mình chỉ muốn để chúng ta chết hiện tại tất cả mọi người tại về sau rút lui trước tiên lui đến trong sân đậu chu kiểu châu cao mày các ngươi chẳng lẽ mặc kệ t ử chiến hiệp nghị sao chạy tán loạn nhưng là muốn bị ngay tại chỗ xử bắn người kia một mặt mở mịt nhìn xem chu k i u châu cái gì từ chiến hiệp nghị chúng ta không có ký a lại hầu xương sở lập tức chửi đầm lên mẹ nó trung tâm chỉ huy bắt chúng ta người mới làm bia đỡ đ ạ n dùng cái kia tên hộ vệ đội chiến sĩ đột nhiên cũng hiểu rõ ra lập tức cầm thường chỉ vào chu cựu châu mấy người để cao giọng h ô các ngươi không cho phép lui lui ta liền đập chết các ngươi nói xong cẩn thận mỗi bước đi hướng sơn động v ố i lui đúng là mẹ nó không phải thứ gì chu cựu châu nhìn xem cái kia chiến sĩ bóng lưng hướng trên mặt đất xì ngủm nước bọn lộc sinh sách g ọ n to hỏi uy ngươi còn chưa nói cái kia đám ma quỷ là ai không giới núi nhị đương gia n g ư bình thiên ma vương bộ đội lộc sinh mấy người người làm sao cũng không nghĩ tới vốn là làm bộ đội đặc công phụ trách giải quyết tốt hậu quả công tác bọn hắn vậy mà lại không hiểu thấu trở thành ra tay trước bộ đội sắp nên chiến tội dân vương bài chi sư giờ này khắc này ý xuống t ử chiến hiệp nghị bọn hắn tiến tới lưng nan chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa lực cách bọn họ càng ngày càng gần mưa đạn bên trên tất cả đều là chửi mẹ thanh â m cái này phó bản cũng quá đáng đây không phải nói rõ để mọi người chịu chết sao h ú c hào bọn hắn làm sao bây giờ nha ta hiện tại thật khó chịu càng ngày càng nhiều tiền tuyến chiến sĩ từ lộc sinh đám người bên cạnh gặp tho lộc sinh cùng chu cựu châu mấy người tranh thủ thời gian tìm một chỗ công sự che chắn l n đi chu cựu châu từ thanh trang bị bên trong lấy r a trôi nảy đại đường tính súng laser vác ở trên bay lộc sinh thì là trên mặt đất gõ một đống cao áp lựu đạn lại hầu cùng viên x o á y hai người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem lộc sinh mập mạp nhà ngươi là làm buôn bán súng ống sao lộc sinh mười phần hào khí hướng hai người vây tay trên đất những thứ này các ngươi tùy tiện dùng không đủ ta còn có lại hầu hai người đương nhiên là một bộ khó có thể tin thân sắc nhưng lộc sinh còn thật không có có lác ngoại trừ trên đất cái này chừng năm mươi khóa bên ngoài trong túi đ e o lưng của hắn còn có hai nghìn không trăm sáu mươi khỏa bọn hắn tới linh lung tỉnh táo kiểu quát một tiếng thế mà cũng từ thanh trang bị bên trong lấy ra một thanh đại đường k í n h súng laser gác ở trên bay phía trên đỉnh đầu nàng thình l i n h xuất hiện một nhóm màu vàng sáng xưng hào một cái chiến lược phá trần kim cương ba bỉ chu ca ca, t ì n h lữ pháo nha linh lung đối chu cựu châu trừng mắt nhìn sau đó nhắm ngay xa xa tội dân hô to một tiếng tinh tinh sáng x u y ê n tim l ô i b í c h câu này l ô i b í c h khẩu lệnh để lọc sinh ở trong lòng thẳng khen người thiết kế cân nhắc chú đáo chặt chẽ khác biệt súng laser đối ứng khác biệt họng súng lệnh cái này log d nghiêm cẩn tại chu cựu châu cùng linh lung liên tiếp không ngừng lôi bích âm thanh bên trong một chùm lại một chùm tráng kiện tia sáng la re buộc hướng nơi xa đánh tới lộc sinh mấy người cũng không có nhàn rỗi không ngừng hướng tội dân phương hướng bắn ra cao áp lựu đạn mấy chục trái lựu đạn giữa rừng núi nổ tung đem lộc sinh mấy người phía trước vùng núi chiếu sáng như ban ngày thật giống như kho quân dụng nổ tung đồng dạng khác một bên đỉnh núi lam tượng công hội mọi người thấy bên này hỏa lực liên thiên cảnh tượng đều mắt choáng sở trường ca vỗ, vỗ bên cạnh một cái đội viên bà vai đi xem một chút tình huống như thế nào chỉ trong chốc lát cái kia đội viên thờ hồng hộp chạy trở về đội trưởng Nói ngươi năng không tin. Bên kia có ảnh hình người ném đường đầu đồng dạng tại ném cao áp đạn. Liên cùng, liên cùng Lans có kia tại ra cao khả tờ đầu lựu áp vì s sủ sinh zombie làm đám bên kia hội người. trong đồng dạng. tượng công tỉa tờ thể hỏa đầu dày đặc dày Lộc lực cấp chế, có thể khổ v tránh né hỏa lực ma vương bộ đội binh sĩ bắt đầu không ngừng hướng bọn hắn ẩ n nút phương hướng vào tới làm tượng công hội đám người cũng thiết thực thể hội một thanh cái gì gọi là những người này cùng ma quỷ đồng dạng chỉ cần còn có thể hô hấp dù cho bị súng laser đánh xuyên phần bụng ruột chảy đầy đất bọn hắn vẫn sẽ giống như chó điên tiếp tục xông về phía trước khó trách n h i ề u như vậy tiên phong bộ đội đều tang sinh ở không giới trong núi bọn hắn đối mặt rõ ràng đã không phải là người mà là từng cái không biết mệnh mọi d ò n bi hạ tuyết lo lắng hô to sở đội đối phương quá nhiều người chúng ta hỏa lực đã áp chế không nổi sở trường ca nhìn thoáng qua phía trước ô ương ương tội dân bộ đội trong lòng nổi lên một trận á ắ c hẳn bên cạnh công kích bên cạnh triệt thoái phía sau tìm kiếm kế tiếp công sự che chắn lần này lý húc hảo khó được không có h ắ c cầm thành ngoan ngoán cùng mọi người cùng nhau chậm rãi triệt thoái phía sau đúng lúc này tội dân trong bộ đội xuất hiện một đội đặc biệt thân h n h cao lớn bình quân thân cao đều tại hai năm gạo trở lên c h â n trụi thân trên mang đầy đủ các loại hỏa pháo cùng đạn dược mỗi bước về phía trước một bước đều sẽ lệnh dưới chân mặt đất đất dùng núi chuyển có từ tiền tuyến rút về chiến sĩ hoàng sợ hô làng lưu bình thiên cùng hắn đội thân vệ trong tay bọn họ dung nham liệt thương cao tới hơn ba nghìn độ ngay cả cơ giáp đều có thể hòa tan cơ giáp của chúng ta đều là bị bọn hắn xử lý ngàn vạn không thể cùng bọn hắn đối kháng chính diện nhưng mà lời của mọi người ân tiết cứng rắn đi xuống bọn này cự nhân bỗng nhiên bước nhanh chân thế mà bắt đầu bắt đầu chạy chương ba mươi sáu hát bạch vô thường tới còn có ai không cái tia từ tiền tuyến rút về chiến sĩ kinh hô một tiếng lại bị dọa đến té xịu qua đi trong núi rừng bụi đất phi dương đám cự nhân bước đi như bay giữa song phương khoảng cách ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rút ngắn mau bỏ đi mau bỏ đi mau bỏ đi lúc này lam tượng công hội đ á n g người lại không để ý tới cái gì từ chiến hiệp nghị tất cả đều mao đủ k ì n h hướng sau lưng sơn động phương hướng phi nước đại những cái tia rơi vào sau cùng chiến sĩ đã có thể cảm thấy sau lưng chuyển đến nóng rực khí lãng không khí khẩn trương để trước may truyền hình tất cả mọi người dẫn theo một hơi phong trực tiếp trên màn hình mười phần hiếm thấy chưa từng xuất hiện một đầu mưa đạn đây mới thực là sinh tử vật tốc như bình thiên đội thân vệ rất mau đuổi theo lên chạy ở sau cùng hộ vệ đội chiến sĩ dung nham liệt thương phun ngọn lửa trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn n u ố t hết ngay cả xương vụn đều không có còn lại một trận đơn phương đổ sát tại trong rừng cây trình diễn rất nhiều làm người, người chơi thân bằng hảo hữu nhóm đều tại t v trên màn hình chính mắt thấy bọn hắn bị dung nham thương nóng chạy thành cho b ụ i tàn khốc hình tượng to lớn thực lực sai biệt để cho người ta không nhìn thấy thủ thắng hy vọng làm sao bây giờ à húc hào bọn hắn làm sao bây giờ à chẳng lẽ l đồng dạng đưa tới đám cự nhân chú ý ba cái cự nhân rời đi đội thân vệ đội ngũ hướng lộc sinh đám người phương hướng chạy tới lại hầu cùng viên xoáy lập tức sợ vỡ mật nhặt lên trên đất cao áp lựu đạn ba cái bốn cái ra bên ngoài ném nhưng mà đối phổ thông tội dân hiệu quả không tầm thường cao áp lựu đạn đối đám cự nhân nhưng không có hiệu quả bởi vì vì chúng nó còn ở giữa không chung lúc l i ề n đã bị r u n g nham liệt thương ngọn lửa hòa tan mau chạy đi chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ lại hầu hét lên một tiếng tay chân cùng sử dụng chạy xuống núi viên xoáy trần chờ nhìn thoáng qua lộc sinh cắn răng một cái cũng đuổi theo lại hầu mà đi mập mạng thiếu ngơi ư hai cái mạng lần sau trả lại ngươi chu cựu châu một tay lấy linh lung cùng lộc sinh đẩy chắp sau lưng để ta ở lại cản bọn hắn các ngươi chạy trước lộc sinh nhìn xem cực tốc băng băng mà tới đám cự nhân tỉnh táo nói ra vô dụng trốn không thoát chu cựu châu k h ẽ to mày bưng lên súng laser nhắm ngay cái này bên trong một cái cự nhân mặt đã trốn không thoát vậy liền k é o cái đệm lưng cự nhân cùng lộc sinh ba người ở giữa khoảng cách chỉ còn lại không đủ năm mươi m cảm giác gáp bách máy liệt để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được từ vòng sắp xảy ra chu cựu châu hít sâu một hơi đang định hô lên có lẽ là hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một tiếng xuyên tim tâm phi dương lô i bích ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đen một trắng hai cái thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở ba cái cự nhân trước người bạch cái cao gầy gò trên đầu mang theo một đỉnh dài mũ cao cấp trên viết thấy một lần phát tải h ắ cái c thấp nâng cao cái bụng lớn trên đầu đồng dạng mang theo một đỉnh mũ cao viết thiên hạ thái bình bạch vô thường một bộ con buồn ngủ bộ dáng tại cự nhân trước mặt ngông nên dỗi l ư n một cái h vô thường một bên xỉa răng một bên quay đầu nhìn một chút bạch vô thường bạch bạch da a a tiểu h đã lâu không gặp gần đây khỏe không này đừng nói nữa ngươi nhìn thông chi sao nói về sau muốn hủy bỏ tiền làm thêm giờ cùng bữa ăn bủ ngươi nói thời gian n à y qua đều nghĩ đi ăn m a n g khác vậy l i ê n tự mình nhiều chú ý thân thể đừng cùng lấy trước như vậy liều mạng nên nghỉ ngơi một chút hắc bạch vô thường hai người một bộ khiếp ý bộ g á n g tại hỏa lực bay tán loạn trong rừng cây lôi kéo việc nhà chu cựu châu cùng linh Lung không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn họ là ai đối diện ba cái cự nhân đồng dạng hai mặt nhìn nhau cái này hai mẹ nó là ai、à? thậm chí cự nhân cùng chu cựu châu ở giữa cũng hai mặt nhìn nhau cái này hai làm gì tới rồi duy chỉ có một bên l ọ c sinh liều mạng phất tay dơ chân ý đồ gây nên hắc bạch vô thường hai người chú ý dù sao triệu hoán hắc bạch vô thường đây chính là một phút một trăm cái điểm tích lũy đại giới a l ọ c sinh hiện tại chỉ còn lại ba trăm linh tám phân tính toán đâu ra đấy chỉ đủ để bọn hắn ra ba phút hắc vô thường cuối cùng chú ý tới ra sức gào to l ọ c sinh vô vô bạch vô thường bà vai bạch bạch chúng ta giống như tiếp đơn a a ta biết vừa mới nhìn thấy nhưng là ta t r a xét xuống tiểu t ử kia điểm tích lũy liền hơn ba trăm phân tổng cộng ra không cao hơn ba phút tâm sự liền hôn đi qua ừ, cũng là cũng thế lộc sinh trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem hắc bạch vô thường hai người trắng trận ở trước mặt mình thảo luận như thế nào đi làm m ò cá trong lòng gấp giống như là đánh lấy quốc tế đường dài nghèo kết hủ lậu thiếu niên mắt thấy giao diện thuộc tính bên trong điểm tích lũy hào hào hào rơi xuống nước mắt cũng đi theo hào hào hào để trong lòng chạy xuôi cũng may hắc vô thường cuối cùng là lương tâm phát hiện cùng một bên bạch vô thường quên ngủ dù sao bắt người điểm tích lũy nhiều ít đều phải làm ít chuyện nếu không thật bẩm báo lao đầu từ chỗ ấy chúng ta cũng không tiện bàn giao được thôi chỉ có g ầ n ấy điểm tích lũy thật không đáng ra thêm lộ ban bạch vô thường quay đầu thâm trầm nhìn xem lộc sinh. Tiểu tử. nói đi ngươi muốn mang người nào đi lộc sinh thật dài thở dài một hơi một chỉ trước người toàn bộ tội dân những người kia có thể chứ h ắ c vô thường lắc đầu ba phút làm không hết ngươi đến thêm điểm tích lũy úc không đúng hiện tại còn lại hai phút lộc sinh trong lòng t h ầ n trương trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại tranh thủ thời gian một chỉ trước mắt cự nhân cái kia liền những người khổng lồ này tất cả cự nhân cái này cũng có thể đi cự nhân bạch vô thường quay đầu nhìn thoáng qua ngưu bình thiên đội thân vệ đếm mười bốn cũng không nhiều ngươi thấy thế nào tiểu hát vô thường gật gật đầu có thể cái này đơn chúng ta tiếp một bùn giá ba trăm điểm tích lũy tốt thỏa bạch bạch cái này ba cái giao cho ngươi xa một chút giao cho ta ta gần nhất giảm béo đại phu nói muốn bao nhiêu hoạt động một chút hắc vô thường vừa dứt lời liền nhẹ nhàng hướng nơi xa bay đi bạch vô thường cũng không nhiều nói nhảm trong tay bỗng nhiên nhiều ba cái bao con động cầm trên tay ước lượng sau đó hướng ba cái cự nhân đem tới đi thôi linh hồn bao con động ba cái bao con động dạng đồ vật cấp tốc bay về phía cự nhân đỉnh đầu sau đó từ giữa đó vỡ ra đem đám cự nhân linh hồn theo thứ tự hút vào sau đó linh hồn bao con nhậu tựa như con lật đật đồng dạng trên không trung vừa đi vừa về lắc lư bạch vô thường căn n g ó tay khẩn trương đếm lấy số một chút hai lần ba lần bị ngộ linh hồn bao con nhậu phát ra một trận tinh tinh trạng vòng sáng liền đình chỉ lắc lư lơ lửng giữa không trung bắt giữ thành công bạch vô thường phát ra một trận vui vẻ tiếng cười hướng bao con nhậu nhóm vây tay ba cái bao con nhậu liền bay về tới trong tay của hắn Tốt, hiện tại chỉ cần đem bọn hắn mang về là được rồi cùng lúc đó ba cái kia đã mất đi linh hồn cự nhân thân thể đón đám người ầm vàng ngã xuống lộc sinh trận mắt hốc mồm nhìn lấy hết thẻ trước mắt không hiểu cảm thấy bạch vô thường vừa mới một bộ thao tác tại xuyên qua trước phim hoạt hình bên trong giống như đã từng quen biết vậy là được rồi có thể à? cái kia cũng bất quá mười mấy giây muốn không dứt khoát đem những cái k i a tội dân cũng thu đi no no no trước đó nói xong kia là mặt khác giá cả bất quá nói đến thời gian là hơi nhiều không bằng dạng này mập mạng nói cho ta ngơi ư tên là gì ta giúp ngơi ư điều tra thêm còn lại mấy năm tuổi thọ chương ba mươi bảy t ờ đơn hoàn thành nhớ kỹ cho khen ngợi lộc sinh dọa đến liên tục k h á c tay không phiền t o á i không p h i ề n thoái n h ữ n g cái k i a t ộ i dân chính chúng ta đến xử lý liền tốt bạch vô thường gật gật đầu nô、no, cái kia tùy ngươi nếu như có cần ngươi hai cái bằng h ư u ta cũng có thể g i ú p một tay điều tra thêm dù sao đều là tiện tay sự tình chu cựu châu cùng linh lung hai sắc mặt người lập tức trở nên xanh xám lắc đầu liên tục đem đầu vung thành chống lúc lắc làm tượng công hội đầu kia n h ư bình t i ê n đã mang theo đội thân vệ đổi tới phía sau bọn họ lúc này lý húc hào đám người cách cách sơn động còn có dòng giá cự ly một cây số chạy là khẳng định chạy không thoát sở trường ca hô to một tiếng làm tượng công hội đội viên nghe lệnh tìm kiếm công sự che chắn trở lại công kích lý h ú c hảo từ thanh trang bị bên trong lấy ra cái tia thanh cấp s t i a laser súng ngắn một cái xoay người nhắm ngay đám cự nhân ngay cả bắn mới phát nhiệt độ siêu cao tia sáng laser buộc rất nhanh đâm xuyên qua hai cái cự nhân ngực máu tươi trong nháy mắt từ trước ngực bừng lên lý h ú c hảo chính âm thầm cao hứng lại phát hiện những người khổng lồ này thật giống như không có việc gì đồng dạng liếm liếm trước ngực chạy ra máu cười gằn tiếp tục hướng phía trước sông thậm chí ngay cả tốc độ chạy bộ đều chưa từng chậm lại tất cả lam tượng công hội đội viên giờ phút này đều mắt cho váng nếu như ngay cả lý hữu hữ vậy hôm nay trận chiến đấu này sẽ nhất định hung đ a cắt ít thân cao tiếp cận ba mét như bình thiên nhìn xuống trước mắt đám người phát ra khạc khạc cười to bất quá lại là một bầy kiến hôi còn dám tới tiến đánh không r ớ i núi hết thể đều đi chết đi dung nham liệt thương trên không trung tùy ý v u n g vẩy đảo mắt liền đem ba cái lam tượng công hội đội viên nóng chạy ngay tại chỗ tiểu h o à n g chết tiểu lam chết tiểu trí cũng đã chết mưa đạn bên trên đột nhiên nghẹn n à o một mảnh giống như bông tuyết từ không trung bay xuống phó bản phía dưới quả nhiên không có người nào là an toàn nơi này là chân thực mà tàn khốc thế giới nơi này tạo nên anh hùng nơi này cũng tiến biệt anh hùng lý húc hào cùng sở trường ca tất cả đều mắt trong váng lúc này bọn hắn đã vô tâm t á i chiến ngồi sập xuống đất mặt sám như cho như bình thiên trong tay dung nham liệt thương lần nữa giơ lên lần này cách hắn gần nhất chính là hạ tuyết cái này lam tượng công hội thứ nhất nữ chiến sĩ liền muốn lấy phương thức như vậy cáo biệt mọi người sao mưa đạn phía trên đã làm ộ t mảnh hai ca không nhìn khẳng định g ó t lam tượng c h i hồn tâm ta vĩnh tồn lam tượng c h i hồn tâm ta vĩnh tồn lam tượng c h i hồn tâm ta vĩnh tồn hạ tuyết nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền nước mắt thuận khỏe mắt trở xuống Từ ngưu bình thiên ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao ngươi nói cái gì sau một câu là ngưu bình thiên thanh âm hạ tuyết bỗng nhiên mở mắt ra chỉ thấy một cái tên béo da đen nhẹ nhàng lơ lửng ở một đám đám cự nhân trước mặt ngưu bình thiên một mắt khiếp sợ nhìn xem cái tia người mập mạp chích bẩm vừa mới ngươi nói cái gì thật có lỗi câu kia không phải ta lời kịch ta làm lại lần này tên béo d a đen trong tay đột nhiên nhiều hơn một đống bao con động chỉ gặp hắn dùng sức hướng phía trước ném một cái trong miệng hô to đi thôi linh hồn bao con động bao con n ộ n g nhóm cấp tốc bay đến đám cự nhân đỉnh đầu sau đó cùng vừa rồi từ giữa đó đột nhiên vỡ ra đem một đám cự linh hồn của con người hết thể hút vào mười một cái bao con động trên không trung c h ỉ n h tề đung đưa trái phải hát vô thường đồng dạng đông đưa m n g tay khẩn trương đến ngược ba hai một bị g ộ lần này có mười cái bao con động phát ra tinh tinh trạng vòng sáng đình chỉ lắc lư duy chỉ có chướng như bình thiên bao con động một lần nữa vỡ ra linh hồn của hắn lần nữa về tới trong cơ thể của hắn đáng chết lãng phí một cái bình thường bao con động h á c vô thường một mặt hối hận không để ý chút nào một bên mặt mũi tràn đầy sợ hãi như bình thiên lúc này kinh lịch linh hồn xuất khiếu như bình thiên đột nhiên không có vừa mới khí diễm chỉ vào co quắp n g ã xuống đất đám cự nhân run run dậy dậy mà hỏi vừa mới ngơi ư đối với chúng ta làm cái gì h á c vô thường một bên lấy ra một cái màu l a n bao con động một bên bình tĩnh áp tòa hồn sau đó mang các ngươi đi gặp diêm vương ngươi so với bọn hắn lợi hại một chút phải dùng cao cấp bao con động mới có thể đem linh hồn của ngươi mang đi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng c á i rắm ngươi đi chết đi cái mập mạp chết bẩm như bình thiên đ ỗ n g nhiên giơ lên trong tay dung nham liệt thường dùng hết toàn lực hướng hắc vô thường đập tới hắc vô thường hơi hợt trốn đến một bên đem màu lam bao con động ném ra ngoài không có người cùng ngươi đã nói lợn chết không sợ bỏng nước sôi sao người chết cũng không sợ bỏng màu lam bao con động tại như bình thiên đỉnh đầu vỡ ra v e một cái lần nữa đem linh hồn của hắn cho hốt vào như bình thiên linh hồn tại màu lam bao con động bên trong liệu mạng dãy r u n h ư n g lần này lại không tránh thoát cao cấp linh hồn bao con chỉ trong chốc lát nương theo lấy một vòng tình tình trạng quan hoản mậu lam bao con động cũng đình chỉ đong đưa hô cuối cùng là bắt lấy hát vô thường hướng bao con động với tay viên tiêu cao cấp linh hồn bao con động liền bay đến trong tay của hắn hát vô thường đem bao con động nhét vào trong ngực sau đó hướng trên đất l à m tượng công hội các đội viên phất phất tay hôm nay nếu là không bắt bọn họ liền nên mang các ngươi đi cũng may bọn hắn ít người các ngươi nhiều người không cần tăng ca cái này x ó g không lỗ ta hôm nay đi trước chúng ta lần sau gặp lại hát vô thường nhẹ nhàng hướng lọc sinh phương hướng bay đi lưu lại lam tượng công hội đám người hoảng sợ lại đờ đ ẫ n ngồi dưới đất run lẩy bẩy vừa mới ta nhìn thấy cái kiên là hắc vô thường sao cũng không có thể đi không phải một cái cố sự thể hệ n h a làm sao lại xuất hiện ở đây nhưng ta rõ ràng nhìn thấy hắn đem linh hồn câu đi hắn nói lần sau gặp lại là có ý gì hắc vô thường về tới lộc sinh bên người hướng hắn dương lên trong tay linh hồn bào con động thờ đơn hoàn thành một hồi nhớ kỹ cho khen ngợi lộc sinh tranh thủ thời gian liên tục gật đầu bạch bạch ta vừa mới biểu hiện thế nào không có lạnh nhật đi chẳng ra sao cả nếu đổi lại là ta không cần đến cao cấp linh hồn bào con động bạch bạch n g ư ơ i đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo cái k i ê u nhu bình thiên linh hồn nhưng so sánh người khác đẳng cấp cao hơn h á c bạch vô thường hai người đ i ể m nhiên như không có việc gì trò chuyện sau đó dần dần biến mất tại lộc sinh trên tay trong giới chỉ lưu lại nhìn xem người giao diện thuộc tính bên trên còn s ó t lại tám phân mà đau lòng không thôi lộc sinh cùng n g ẹ n học nhìn chân chối chu cửu châu tiểu lộc đây là bằng hữu của ngươi lộc sinh chỉ chỉ trên tay chiếc nhẫn chưa nói tới bằng hữu là trên tay của ta cái này đạo cụ triệu hoán đi ra úc là đạo cụ chu cửu châu như có điều suy nghĩ nhìn xem lộc sinh ta về sau nhất định sẽ hào hào đối ngươi tiền tuyến trên chiến trường bởi vì ngưu bình thiên bị đánh giết còn lại tội dân lập tức rắn mất đầu lập tức hiện lên chim thu tán một trận hung hiểm vạn phần chiến cuộc liền lấy dạng này một loại không tưởng tượng được phương thức kết thúc mọi người ở đây chỉnh lý trang bị dự định tiếp tục tiến về tội dân cứ điểm lúc một thì mới thông chi nhảy ra ngoài các vị người chơi bởi vì tiền tuyến tổn thất nặng nề cấp s cơ giáp na cha đã nhận được rút lui chỉ lệnh ngay tại lúc đó thành chủ đặc s ứ kim thái bạch đã lên đường chạy tới không dưới núi mở ra cùng tội dân thủ lĩnh tôn tề thiên một vòng mới gấp rút cùng đàm phán nhiệm vụ chính tuyến đổi mới Tại、kim、Thái ạ Kim b chương ba đằng mươi tám lầm gặp hoàng kim cơ giáp đại thánh rõ ràng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nhưng một trăm linh bốn khu tất cả những người sống sót đều lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn nhẹ nhõm biểu lộ dù sao đánh hạ không r ơ i núi cùng tại không giới trong núi sinh tồn hai giờ là hai cái độ khó ngày đêm khác biệt nhiệm vụ mặc dù trước mắt phó bản độ khó đã viễn siêu dĩ vãng cấp ba bình xét cấp bậc nhưng cũng may cuối cùng bao nhiêu hồi thuộc về hạ bình thường trình độ hạ tuyết thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua đỉnh núi một phương hướng khác vừa mới cứu được nàng một mạng cái tia tên béo d a đen chính là hướng bên kia đi mặc dù dưới bóng đêm nàng thấy không rõ người bên kia là ai nhưng nàng đại khái có thể biết hẳn là chu cựu châu một đoàn người lý húc hào hừ một tiếng còn tại lưu l ê n cái gì chờ lấy cái tia mập mạp đem ngươi hồn cùng một chỗ câu đi ngươi nói vừa mới có khả năng hay không là bọn hắn đã cứu chúng ta bọn hắn lý húc hào sửng sốt tam yêu lập tức kịp phản ứng đến hạ tuyết trong miệng bọn hắn là ai lập tức tức giận nói ra đánh giám bọn hắn có thể có hào tâm như vậy lại nói liền đám kia là người làm sao lại có lợi hại như vậy giúp đỡ sở trường ca kiểm lại một chút còn lại l à m tượng công hội đội viên còn có sáu người so vừa vào phó bản lúc tổn thất tiếp gần một nữa hắn s á c mặt có chút khó coi nhìn qua mọi người nói ra lần này để mọi người thương vong thảm trọng là trách nhiệm của ta tiếp xuống hai giờ bên trong chúng ta phải tất yếu qua lại chiều ứng không thể lại có nhân viên hao tổn lý húc hào đĩu môi đứng người lên liền hướng hang đá phương hướng đi đến húc hào ngươi muốn đi đâu đây hang đá a vừa vừa mới nói thời gian còn lại mọi người phải tất yếu qua lại chiều ứng ngươi đừng một mình hành động ta có thể chiếu cố tốt chính ta ngươi yên tâm đi sở trường ca cao mày nhưng vẫn là hướng còn lại đội viên phất phất tay đi theo đỉnh núi một bên khác linh lung nhìn xem chu cựu châu cùng lộc sinh lên tiếng hỏi chúng ta đi chỗ nào chu cựu châu một chỉ hang đá phương hướng đương nhiên là về hang đá a tất cả mọi người đi nơi nào lộc sinh đưa tay đem hắn ngân lại mặc dù điều chỉnh nhiệm vụ chính tuyến nhưng ta không cho rằng cái này phó bản sẽ để chúng ta nhẹ nhàng như vậy vượt qua cuối cùng hai giờ cho nên ý của ngươi là nhiều người địa phương nhất định sẽ có tội dân công kích máy liệt chúng ta tốt nhất trốn đến địa phương khác đi linh lung lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý vậy không bằng chúng ta liền trực tiếp v ọ t tới bọn hắn cứ điểm giết bọn hắn cái suất kỳ bất ý lộc sinh trên c h á n lập tức toát ra một loạt mồ hôi lạnh thế thì cũng không cần ta vừa mới tại núi cái kia một đầu thấy được khắc một cái sân động chúng ta có lẽ có thể đi nơi đó tránh đầu gió lộc sinh ba người thế là n ị c h đá người phương hướng Hướng núi khác vừa đi. Quả nhiên khác thêm rách tích được trước núi sơn núi, tìm được khác một cái sơn động. Cùng lúc đến sơn động、so、ra, cái sơn động này muốn càng thêm dây nát. Bên ngoài bỏ đầy dây leo, trước động trên giữa cũng lúc đi. tại cái cái bụi. vừa ra, đầy đất đầy Quả tìm một mặt so leo, cho dây bỏ xem ra bình thường cực ít có người từ nơi này xuất nhập là cái ẩn thân nơi tốt lộc sinh đi đến thò đầu một cái có thể nghe thấy lánh phong tiếng rít cái sơn động này hẳn không phải là từ huyện đối với chúng ta tới nói vừa vặn đi theo ta lộc sinh vừa nói vừa mang tốt kính nhìn đêm quay đầu hướng chu cựu châu hai người dựng lên một cái ngón tay cái xuất trước đi vào trong động nhiệt độ so bên ngoài muốn thấp hơn rất nhiều nhưng trong động cảnh tượng hết thẻ như thường hai bên trên vách đá cũng không có quỷ dị h ò a t á c hết thẻ nhìn đều rất bình thường lộc sinh nhịn không được ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ lại để cho ta tính đúng rồi ba người một đường hướng phía trước đi có đại khái hai mươi phút l o á n t h o á n g trông thấy phía trước xuất hiện điểm điểm sáng ngời chúng ta nhanh đến cửa ra lộc sinh hướng cửa động phương hướng làm thủ thế chúng ta còn ra đi sao đương nhiên ra ngoài a trong này lại hắc lại ở m ư ớ c để cho người ta toàn thân không thoải mái linh lung phàn nàn một tiếng một ngựa đi đầu đi tại trước nhét đầu lộc sinh cùng chu cựu châu hai người liên nhau cô nương này rõ ràng nhìn xem như vậy nhỏ nhắn xinh xắn làm sao luôn là một bộ không sợ trời không sợ đất giá vẻ phía trước lập tức chuyển đến linh lung két h đê lặp lại lần nữa t ạ chỗ nào nhỏ l ộ c sinh thẹn lưới tranh thủ thời gian đi m a u hai bước đi theo linh lung sau lưng trước mắt tia sáng càng ngày càng trứng mắt cửa hang đảo mắt đã gần ngay trước mắt đúng lúc này l ộ c sinh chợt phát hiện linh lung đứng đấy bất động thế nào l ộ c sinh hiếu kỳ đi lên trước chỉ gặp linh lung một mặt khiếp sợ vừa tay hướng xa xa phương hướng chỉ, chỉ. thuận linh lung ngón tay phương hướng nhìn lại lộc sinh thình lình trông thấy tại ngoài động loạn thạch cương bên trên hai cái cao hơn mười mét cự hình cơ giáp chính đang kịch liệt đánh nhau chết sống một cái cơ giáp đỉnh đầu xương h à o viết một cái cấp s chiến đấu cơ giáp na cha một cái khác đỉnh đầu xương h à o thì là một cái cấp s s hoàng kim cơ giáp đại thánh làm làm sao chạy tới chỗ này ba người bạn muốn trôn tránh danh tiếng kết quả lại đánh bậy đánh bạn xông vào đại thánh cơ giáp cùng na cha cơ giáp một về một bên trong chiến trường lúc này rõ ràng đó có thể thấy được đại thánh cơ giáp đã chiếm cứ thương phong trên người hỏa pháo đem na cha cơ giáp đường lui một mực phong kín một viên hạng nặng đạn đạo đánh vào na tra trước ngực đem na tra cơ giáp sinh sinh nổ bay ra ngoài đại thánh cơ giáp bên trên kim quang bốn phía khí thế hùng h ổ vô luận từ cơ giáp bản thân cấu tạo tinh xảo trình độ vẫn là thân lên trang bị tiên tiến trình độ bên trên nhìn đều cùng trước đó những cơ giáp kia không thể so sánh nổi không hổ là cấp ss hoàng kim cơ giáp lộc sinh một bên ở trong lòng sợ hai tháng phục một bên cùng chu cựu châu hai người ngay cả dùng tay ra hiệu ra hiệu lặng lẽ lui về trong động đang lúc ba người dự định lặng yên không tiếng động lúc rời đi một phát súng laser đột nhiên từ phía sau đánh tới với lúc đánh vào cửa hang phía trên loạn thạch rơi xuống lập tức đem nguyên bản cửa hàng chắn đến cực kỳ chặt chẽ xa xa đại thánh trong cơ giáp chuyển đến hử lạnh một tiếng các ngươi coi là cơ giáp phía trên dạ đạ là bài trí sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi lúc này lộc sinh ba người sắc mặt trở nên phá lệ khó xử rõ ràng là dự định tìm một chỗ cầu đến đến ngược kết thúc kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại cầu đến người ta tôn tể thiên ngay dưới mắt tới người ta lam tượng công hội đám người giàu gì cũng bất quá là cùng tội dân chiến đấu mình mấy người ngược lại tốt trực tiếp dán vào tội dân láo đại trên mặt thật không biết là mình mấy người quá may mắn hay là quá bất hạnh lộc sinh ba người đứng tại chỗ động cũng không dám động chu cựu châu dùng sau răng r ã n h nhỏ giọng hỏi tiểu lộc ngươi vừa mới cái k i a hai một đen một trắng hảo bằng hữu vẫn còn chứ lộc sinh nghệ phải đáp bọn hắn ra một phút liền cần một trăm đ i ể m điểm tích lũy ta hiện tại chỉ còn tám điểm tích lũy ngươi đây ngươi điểm tích lũy đủ sao tám mươi chín phân đáng chết ngươi không phải r ế t nhiều như vậy chỉ biến dị thú sao làm sao mới chỉ có tám mươi chín phân cái gì rét chết biến dị thú rơi điểm tích lũy lộc sinh mới chợi hiệu ra ngươi lai hắn rét chết biến dị thú rơi điểm tích lũy hoàn toàn là nhờ vào bạo kích bữa hơi công lao linh lung đâu người điểm tích lũy đủ sao linh lung chu miệng n ỏ người ta cũng là lần đầu tiên vào phó bản tổng cộng chỉ có sáu mươi phân đi hiện tại hắc bạch vô thường là triệt để không ra được bất quá không có việc gì na tra cơ giáp còn tại trên trận chiến đấu chúng ta có thể thừa cơ đào tẩu chu cựu châu lên tiếng an ủi hai người nhưng mà hắn vừa dứt lời ba người chỉ thấy na tra cơ giáp chật vật từ dưới đất bỏ dậy cấp tốc châm lửa hướng bầu trời bay đi tôn thể thiên kim thái bạch đã tại đến cùng ngươi hòa đàm trên đường ngươi đừng có lại truy ta về sau có chuyện hào hào nói nhìn xem một cái trước mắt liền bay không thấy na cha cơ giáp lộc sinh ba người đưa mắt nhìn nhau ta ít hít í t mẹ ngươi lặc một câu đối na cha người nhà ân cần thăm hỏi vang vọng bầu trời lần này loạn thạch cương bên trên liền chỉ còn lại có đại thánh cơ giáp cùng lộc sinh ba người nhìn nhau mà đứng cơ giáp đại thánh giơ lên trong tay súng laser nhắm ngay lộc sinh ba người các ngươi yên tâm đi ta là sẽ không theo bọn hắn tiến hành hòa đàm cho nên chúng ta mãi mãi cũng là đ ị c h nhân ba người các ngươi còn có lời gì muốn nói nếu như không có ta trước đưa các ngươi lên đường mắt thấy súng laser miệng bánh lang quang lộc sinh trong đầu lình cơ k h a động bỗng nhiên giơ tay ta có ta có lan quang tạm thời dập tắt người muốn nói cái gì lúc này chỉ thấy lộc sinh từ thành trang bị bên trong lấy ra một khung máy chạy bộ sau đó một trái một phải dắt chu cựu châu cùng linh lung hai cánh tay ta nghĩ rèn luyện một chút thân thể lộc sinh nói xong một chân trùng điệp dâm tại máy chạy bộ bên trên còn chưa kịp trước mắt lộc sinh ba người tính cả máy chạy bộ cùng một chấu ngay tại đại thánh cơ giáp ngay dưới mắt biến mất không thấy vê đốt tờ f chương ba mươi chín man đức trò chơi người chế tác lộc sinh ba người trước mắt thời gian lưu chuyển rất nhanh liền đi tới thế giới song song hắn vừa định vung lỏng một hơi nhưng bỗng nhiên nhớ tới đây con mẹ nó chính là một gian tình thú phòng một trái tim lập tức lại phanh phanh nhảy dựng lên quả nhiên nghe được chu cựu châu một mặt tò mò hỏi tiểu lộc đây là bí mật của ngươi căn cứ trụ sở bí mật bốn chữ nói lộc sinh một trận mặt đỏ tim r u n hắn tranh thủ thời gian vung ra tay của hai người giải thích nói không phải đây là đài này siêu thời không máy chạy bộ tự mang không gian tự mang không gian chu cựu châu hiếu kỳ đánh giá đến căn này màu hồng phân phòng ái tâm g ư ờ n g đôi phấn hồng mạt tơ hoa tươi v còn có kế sinh vật dụng tiểu lộc ngươi xác định đây đều là nó tự mang lộc sinh hiện tại là t r o m miệng khó cãi đành phải mặt đỏ tới mang thai giải thích nói thật đều là nó tự mang ta chỉ cần dừng lại chạy bộ cái không gian này liền sẽ biến mất cho nên những vật này khẳng định không phải chuẩn bị cho ta không phải chuẩn bị cho ngươi cái kia chẳng lẽ lại còn chu cựu châu vô ý thức cùng linh lung liếc nhau một cái linh lung lập tức che khuôn mặt nhỏ gắt giọng chán ghét ta là sẽ không đồng ý nhiều xấu hổ a chu cựu châu s ư ớ n g sở lập tức khuôn mặt lập tức cũng chướng đến đường đỏ tiểu thí hải ngươi đang suy nghĩ gì đấy ba người cứ như vậy đều mang tâm tư tại căn này đặc thù gian phòng bên trong chờ đợi tiếp cận thời gian năm tiếng trong lúc đó vì cam đoan lộc sinh có thể tiếp tục không ngừng chạy bộ hắn cố ý đem mẹ nhọc c ổ cứng bên trong t ổ n chữ mẹ nhọc lúc bộ phận thả bỏ vào chu cựu châu cùng linh lung trên thân lập tức liền đem hai người này mệt mọi ngồi phịch ở trên giường lộc sinh nhìn xem bộ dáng của hai người đ ỗ n g nhiên tâm huyết dâng trào lúc này điều ra máy ảnh cho hai người đập cái giường chiếu chu cựu châu lập tức giận mắng một tiếng tiểu lộc ngươi làm gì linh lung thì là thẹn thùng cười một tiếng tạ ơn thế giới song song bên trong năm tiếng tương đương với thế giới bên ngoài một giờ chịu được năm tiếng mẹ nhọc cha tấn chu cựu châu nằm ở trên giường mẹ đến không được thở hào h nếu không chúng ta đi ra xem một chút đi bên ngoài cũng qua hơn một giờ thời gian tôn tể thiên cũng nên đi đi lộc sinh nhẹ gật đầu bây giờ cách nhiệm vụ kết thúc còn lại không đến thời gian nửa tiếng nên vấn đề không lớn thế là liền dần dần dưng bước ba người lần nữa về tới cái kia phiến loạn thạch cương bên trong trước mắt quả nhiên không có cơ giáp đại thánh thân ảnh ba người đều nhẹ nhàng thở ra nhiệm vụ lần này xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua đúng lúc này sau lưng chuyển đến một cái băng lanh thanh âm ta quả nhiên không có đ o á n sai các ngươi vẫn là lưu ngay tại chỗ ngay sau đó một chi súng laser đẻ vào linh lung sau đầu t phất phất người người, lúc này hắn cũng rốt cục thấy rõ trước mắt nam nhân tướng mạo vóc dáng không cao giữ lại đầu đinh khuôn mặt vừa mịn lại nhọn trên cằm còn xúc lấy một nắm râu rĩa nhất làm cho người xem qua khó quên là mắt phải của hắn vị trí bên trên có một đầu hẹp dài vết sẹo để hắn lộ ra phá lệ hung lệ lộc sinh trong lòng ba người hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn mắt thấy kim thái bạch sắp đến nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành mình mấy người lại vẫn cứ ở thời điểm này đã rơi vào tôn thể thiên trong tay quả thực là cái viết kép l ư n g chữ chu cựu châu cầu xin tha thứ đại vương ngươi nhìn ngươi cầm cũng đánh thắng thiên không thành cũng p h ả i người đi cầu cùng ba người chúng ta chính là dâu r ị a tiểu binh ngươi liền thả chúng ta đi đại vương tôn thể thiên mướn mày lớn cái gì vương chúng ta cũng không phải thổ phỉ lời nói thật nói với các ngươi bây giờ chúng ta liền chiến liền thắng không có cái gì tốt hòa đàm thiên không thành chúng ta là nhất định sẽ đánh xuống đến tại ba người các người ta không quản các ngươi là đánh bậy đánh bạ xâm nhập cũng tốt cố ý đánh lén cũng tốt tóm lại rơi xuống trong tay của ta đều phải đưa đi cho các huynh đệ của ta đổi hoại từ linh bộ kiện chu cựu châu hít sâu một hơi mặc dù bây giờ bên mình có ba người mà tôn tể thiên chỉ có một người nhưng làm sao linh lung bị chế trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi lộc sinh lúc này nhìn thấy tôn tể thiên trên đầu xương hào viết một cái xem cơ giáp như mạng tội dân trong lòng đống nhiên liền có chủ ý hắn cấp tốc từ thanh trang bị bên trong lấy ra một chương đảo ngược trở lại như cũ tiết thấy tới gần đại thánh cơ giáp một cái chân tôn tể thiên trên tay của ta tờ giấy này là đặc thù đạo cụ nếu như ngươi không thả linh l u n g ta liền phế bỏ ngươi cơ giáp tôn thể thiên nhìn xem lọc sinh trên tay lời ghi chép giấy cười ha ha ngươi cái mập mạp chết bầm nhất định là điên rồi đi cầm một chương thiếp giấy liền dám uy h i ế p ta có tin ta hay không trước tiên đem người cho đập chết lúc này bị hắn dùng thương đứng vững linh lung lắc u n g l đầu liên tục đại vương ta khuyên ngươi tin hắn lần này đều nói ta không gọi đ ạ i vương còn có không nên đem ta làm đồ đẩn cầm một cái thiếp giấy liền muốn lửa gạt ta tôn t h thiên p ẫ n nộ hướng bầu trời bắn một phát súng trong nhựa hô hai người các ngươi cho ta ngồi xuống không được lộn、sộn. lúc ộ một c chắc chắn, ngược cũ cơ chân cơ sinh Thiên tin lại thiếp giấy tại giáp giới Tôn không mình, định như dán bên trên. khoát gặp Tề dứt quyết trở đem đảo đầu l này liền nghe đinh linh ẩm một trận loạn hưởng đầu kia to lớn chân cơ giới đột nhiên liền biến mất không thấy đại thánh cơ giáp đã mất đi t r o n g tâm thân thể lập tức hướng một bên trùng điệp đập xuống không tôn thể thiên nhìn trên mặt đất một đống khoáng thạch cùng dầu hỏa tức s ù i bấm mép mắt nổ đom đóm hỗn đ à n ngươi đến cùng đối ta cơ giáp làm cái gì lộc sinh không chút hoang mang lại lây ra một chương đảo ngược trở lại như cũ t h ế p giấy lần nữa tới gần cơ giáp mặt khác một cái chân đều nói đây là đặc thù đạo cụ nhanh thả chúng ta rời đi bằng không đầu này chân cũng không giữ được tôn thể thiên lập tức nổi trận lôi đỉnh một ổ lôi xạ thương đối bầu trời ngay cả bắn mới phát nhưng đến cùng không dám bắn về phía lộc sinh ba người thật vất vả mới thở bình thường n ộ khí tôn thể thiên bông u ra l i n h l u n g tiếng nói mọi mệt nói ra ngươi đừng có lại tổn thương ta cơ giáp ta có thể đưa các ngươi rời đi mặt khác ta còn có thể đưa các ngươi một vật nói từ trong ngực lấy ra một cái pha lê cầu hướng lộc sinh ném tới lộc sinh tiếp nhận pha lê cầu thông chi cột bên trong lập tức nhảy ra một cái tin chúc mừng đánh lui lại thánh cơ giáp thu hoạch được một trăm điểm tích lũy ba tiền tài mở ra ẩn tàng địa đồ giao lâm h u y ễ n cảnh thông chi xuất hiện trong nháy mắt l ộ c sinh trước mắt lần nữa thời không biến nào lại mở mắt lúc đúng là đi tới một chỗ dị vực tiên cảnh chu cựu châu kinh ngạc nhìn bên người cảnh tượng lên tiếng hỏi chúng ta mở ra nhiệm vụ ẩn rồi l ộ c sinh yên lặng gật đầu có lẽ vậy cái gọi là giao lâm h u y ễ n cảnh kỳ thật cũng rất đơn giản mây trôi h ò non n bộ còn có trong hồ nước hai gốc hoa tươi lọc sinh ba người đi lên trước chỉ gặp hai đoá hoa trước đều có một đoạn văn tự giới thiệu bên trái cái tia đó gọi bị ngạn sen đạo cụ tên bị ngạn xen đạo cụ bình xét cấp bậc thành cấp ss đạo cụ giới thiệu văn tát này b ờ là kiếp này bị ngạn là văn sinh bị ngạn hải sen linh hồn văn sinh có ý tứ gì chu cựu châu một mặt mờ mịt nhìn về phía lộc sinh hai người lộc sinh trầm ngâm một lát nói ra câu nói này dùng hiện đại nói phiên dịch đại khái chính là hai nó liền sẽ đưa ngươi đi chết t chu cựu châu lần nữa hít sâu một hơi theo bản năng lui về sau một bước cái thiết thối sơn tặc vong chúng ta chi tâm bất tử lúc này liền nghe linh lung ở một bên nói ra các ngươi mau tới đây đoá hoa này có ý tứ lộc sinh hai người thế là hướng bên phải đoá hoa kia nhìn lại đạo cụ tên tiếp sau hoa đạo cụ bình xét cấp bậc thánh cấp ss đạo cụ giới thiệu văn tát tiếp sau gặp nhau đời đời g ầ n nhau cầm trong tay tiếp sau hoa hai người bất luận xuất hiện ở đâu một thế đều có thể một trăm linh gặp thấy đối phương linh lung nhìn xem chu cựu châu trong mắt buốc lên tiểu tâm tâm dạng này chúng ta mỗi một thế đều có thể ở cùng một chỗ chu cựu châu bị u môi khinh thường còn tới thế loại này ngụy khoa học đồ vật cũng có người tin cái này hai đồ vật đến cùng là làm gì dùng lộc sinh chỉ trên mặt đất một tấm địa đá nói ra nơi này có nói rõ tiếp lấy n h ẹ giọng thì thầm các vị dũng sĩ các ngươi trước mặt có hai gốc tên hoa một gốc tên là bị ngạn sen một gốc tên là kiếp sau hoa các ngươi có thể tùy ý hái một đoá mang về nhưng cần thiết phải chú ý chính là các ngươi hai xuống trong đó một đoá một cái khác đoá liền sẽ ngã vào hạ giới hoặc trở thành ác c h i nguyên hoặc trở thành yêu nguyên là ác là yêu tất cả các ngươi một ý niệm mời làm ra lựa chọn của các ngươi lộc sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người phía d ư ớ i còn có một cái ký tên man n ư c trò chơi người chế tác danh hiệu không có được tình yêu chương bốn mươi sức một mình nổi lật toàn mạng cái này lại đang làm cái gì máy bay chu cựu châu bất mãn l ầ m b ầ m một tiếng lộc sinh nhìn xem bia đá giải thích nói đây đại khái là một đạo nhân tính khảo thí đề lựa chọn bị ngạn sen có thể tạo phúc hạ giới nhưng mình lại bởi vậy bỏ mình lựa chọn kiếp sau hoa có thể thủ hộ tình yêu của mình nhưng là hạ giới lại bởi vậy gặp nạn các ngươi nói đây là tới thật sao lộc sinh hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía chu cựu châu cùng linh lung hai người đều lắc đầu lúc này huyễn cảnh bên trong vang lên một tiếng nói g i à n mua huyễn cảnh một ngày nhân gian một năm thời gian cực nhanh trong nháy mắt hồng nhân lão xin mau sớm làm ra lựa chọn cái gì h u y ễ n cảnh một ngày nhân gian một năm thật hay giả lộc sinh bỗng nhiên khẩn trương lên bởi vì hắn mỗi tuần nhiệm vụ có thể vẫn chưa hoàn thành nếu là hắn ở chỗ này thời gian chỉ hóa lâu đây chẳng phải là g i a phó vốn sẽ phải tự b ạ o rồi thế là hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía chu cựu châu hai người nhanh chúng ta làm lựa chọn linh lung ánh mắt nhìn về phía chu cựu châu lắc lắc góc áo của hắn chu ca ca tuyển cái gì ta liền tuyển cái gì chu cựu châu gãi đầu một cái cái này có gì có thể chọn hãy bị ngạn sen liền phải đi chết dứt khoát nhường ra để người đi chết tốt lộc sinh gật gật đầu người nói đúng tại là một thanh hái xuống kiếp sau hoa ngay tại kiếp sau ba hoa lộc sinh hái đi trong nháy mắt giao chỉ chi thủy bỗng nhiên cốc kiệt đáy ao phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng cái k i a đó a bị ngạn sen liền từ lỗ thủng bên trong r ớ t xuống chu cựu châu thăm dò nhìn xuống nhìn ai ra t ự a n h ư là một vùng biển rộng chu cựu châu vừa dứt lời âm thanh giàn mua kia vang lên lần nữa các ngươi đã làm ra lựa chọn kiếp sau hoa cùng bị ngạn sen thứ nhất màn phó bản anh hùng viễn trinh sắp kết thúc các ngươi sẽ tại mười giây đến ngược sau trở lại thế giới hiện thực chúc mừng hoàn thành thứ nhất màn phó bản chúng ta hạng chúc ngài r u ngoạn vui sướng cái này kết thúc lộc sinh nghi ngờ nhìn về phía chu cựu châu cùng linh lung phát hiện cái này hai cũng là lần đầu tiên kinh lịch phó bản đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình nhìn trước mắt không ngừng đếm ngược số lượng lộc sinh bỗng nhiên nghĩ đến còn không có để lại chu cựu châu cùng linh lung phương thức liên lạc lao chu linh lung chúng ta tranh thủ thời gian lưu cái phương thức liên lạc kế tiếp phó bản còn không biết có thể hay không phân đến cùng một cái khu có cái phương thức liên lạc trở lại thế giới hiện thực bên trong cũng tốt có cái liên hệ a đúng đúng đúng chu cựu châu lập tức luống tay chân điều ra thông tin giao diện người quét ta vẫn là ta quét người ta quét người đi l ộ c sinh vừa mở ra camera trước mắt bỗng nhiên tối đen đến ngược kết thúc hắn bị cưỡng chế khu gia phó bản ngoa tạo còn không có tăng thêm hảo hữu a l ộ c sinh lại một lần đi tới cái kia không nhốn bụi trần thế giới khác lúc này một hàng chữ nhỏ chậm rãi hiện lên ở trước mắt hiện tại bắt đầu tiến hành cuối cùng nhiệm vụ kết toán thành công thông quan phó bản thu hoạch được ba mươi điểm tích lũy một trăm linh tiền tài nhóm đầu tiên tham dự phó bản khảo thí thu hoạch được một trăm điểm tích lũy toàn khu công đầu thường lớn thu hoạch được một lần rút bảo dương cơ hội năm cái bảo dương xuất hiện lần nữa tại lọc sinh trước mặt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 lộc sinh tắt đi đạo cụ cửa sổ ấn mở thuộc tính của mình giao diện tính danh lộc sinh đệ nhất chức nghiệp năm mươi điểm tích lũy t h ứ c tỉnh tiền tài tám triệu tám trăm chín mươi ba thang trời điểm tích lũy hai trăm ba mươi tám nói cách khác tại những cơ sở này thuộc tính bên ngoài còn có ẩn tàng thuộc tính không có đối ngoại biểu hiện ra một khi mình có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính bảng liền có thể dùng cái này ba bình dược thủy đ i ề u tiết cụ thể thuộc tính trị số rồi vậy nhất định muốn đem trọng lượng của mình cho trình đến sau đó lại đem tố chất thân thể cho điệu đi lên lộc sinh một bên tại trong đầu ì một bên đem ba bình dược thủy thả lại thanh trang bị bên trong lúc này cảnh tượng trước mắt lại biến lộc sinh rốt cục về tới gian kia nghỉ phép khách sạn lúc này mình chính nằm ở trên giường còn duy trì tiến vào phó bản lúc tư thế hắn tranh thủ thời gian quay đầu đi xem đầu giường đồng hồ buổi sáng mười hai điểm c ư nhưng đã đến giữa trưa lộc sinh r ố i lưng một cái từ trên giường ngồi dậy đi đến bên cửa sổ kéo ra màn cửa ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn hai làn xe đường nhựa lên xe nối liền không dứt vậy mà so bình thường náo nhiệt không ít nói đến hôm nay là tuần mấy lộc sinh lần nữa hướng đầu giường đồng hồ nhìn lại chủ nhận nguyên lai、like、là chủ nhận a khó trách lộc sinh lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu đông nhiên hắn giống như là k i ị m phản ứng cái gì chủ nhật ngoa tạo ta thế mà tại phó bản bên trong chờ đợi dòng giã bốn ngày cái k i a cái dám đồng dạng u y ễ n cảnh lại là thật xong xong xong ta mỗi tuần nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành sẽ không cứ như vậy ở ra dám đi lộc sinh tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật như do vọt ra khỏi phòng hắn phải nắm chắc tiến đến thượng kinh thành phố đoạt vào hôm nay không đ i ể m trước đem lễ vật đưa cho dương ngọc nhiên tại lộc sinh tiến vào giao lâm ảo cảnh trong hai ngày này thế giới bên ngoài đã xôi trào đầu tiên là tại hắn đánh l u i cơ giáp lớn thánh chi về sau thế giới quảng bá vang lên lần nữa chúc mừng một trăm lẻ bốn khu ba người chơi thành công đánh l u i cơ giáp đại thánh mở ra ẩn tàng địa đồ giao lâm hiến cảnh tiếp theo là tại nhiệm vụ kết toán giai đoạn lộc sinh lại một lần lực gáp thịnh thiên các loại một đám siêu cấp c ô n g hội lần nữa lấy được toàn khu công đầu thưởng lớn chúc mừng một trăm lẻ bốn khu ba các loại ba vị người chơi thu được toàn khu công đầu thưởng lớn Cuối cùng. xen vào một trăm linh bốn khu đột phá vốn có cố sự g i ả n khung phó bản xưa ri thứ hai màn đem sửa đổi vì bản đào thị hiến vào khoảng thứ hai giữa chưa nặng cân tuyên bố chỉ dựa vào sức một mình liền có thể thay đổi toàn bộ phó bản cố sự đi hướng cái này tại man nước thế giới trò chơi bên trong vẫn là lần đầu xuất hiện cơ hội là trong nháy mắt cái này thần bí một trăm linh bốn khu ba người chơi chiếm cứ tất cả trang ép trang đầu đầu đề người chơi diễn đàn bên trên xếp hạng mười vị trí đầu tiếp mời toàn bộ đều cùng một trăm linh bốn khu ba đại thần có quan hệ tất cả mọi người muốn biết vị này đại thần thân phận đến tột cùng là cái gì bởi vì từ đầu đến cuối nghiên cứu sẽ đều không có thu thập được vị này đại thần video đ à m ngắn thế là mọi người còn rất có ăn ý cho hắn lấy cái danh từ độc hành hiệp chương bốn mươi mốt nên đưa dương ngọc nhiên lễ vật gì đâu thượng tinh thành phố thịnh thiên công hội tổng bộ cao ốc trong phòng hợp dương ngọc nhiên chính triệu tập tất cả các đội viên đối lần này phó bản tiến hành phục quận lạc bắc sơn chỉ vào số liệu trên màn ảnh báo cáo lần này phó bản nhiệm vụ chúng ta tổng cộng có bốn tên đội viên trọng thương bảy tên đội viên vết thương nhẹ không nhân viên bỏ mình nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành s u ấ t 100%, t h u hoạch được hai cái bản khu công đầu thường tạm không phát hiện nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ ẩn cùng ẩn tàng bảo vật lạc bắc sơn thoáng thở phảo lật đến trang kế tiếp cao giọng nói ra chúng ta ngang so sánh thiên sứ cầm dòng hai đại siêu cấp công hội tại nhân viên thương vong đánh g i ế t số lượng các loại chiều không gian số liệu bên trong chúng ta ở vào dẫn trước địa vị nếu là không có cái k i ê u một trăm linh bốn khu độc hành hiệp lần này phó bản là có cơ hội cầm xuống toàn khu công đầu thường lớn dương ngọc nhiên khẽ gật đầu một cái cái k i ê u độc hành hiệp thân phận vẫn là không có tra được sao lạc bắc sơn thở dài một mặt mệnh m ỏ i nói ra chúng ta xin nhờ lương thu đ i ề u lấy một trăm linh bốn khu tất cả video thu hình lại nơi đó chỉ có một cái ớt cấp công hội lam tượng nhưng từ trong video nội dung đến xem chỉnh thể t ố chất không tồn tại xuất hiện độc hành hiệp khả năng cái khác làm người thu hình lại bởi vì mảnh vỡ hóa nghiêm trọng tạm thời còn sắp xếp cha không được mục tiêu duy nhất có một cái làm người chu cựu châu từng tại hai m ư i hai tờ cờ thi đấu bên trong đã đánh bại l à m tượng công hội hoạch tâm lý hữu hảo nhưng chúng ta tạm thời cha không được hắn tại thế giới hiện thực bên trong thân phận làm sao có thể sắp xếp cha không được hiện thực thân phận cố tiểu tiểu nhìn c h ầ m c h ầ m lạc bắc sơn chu mỏ một cái ngươi có phải là không có cẩn thận đi thăm dò a lạc bắc sơn đi lên nắm nắm k í n h mắt nhìn xem cố tiểu tiểu cẩn thận nói ra đã liên động đại thiếu ra bên kia đồng bộ nam cha vẫn không thể nào cha được dương hải đều cha không được Cô Tiểu, tiểu t dương, năng, năng dương ngọc nhiên vừa nói vừa dẫn đầu vì các đội viên vỗ tay lên cho mọi người thả nửa ngày nghỉ trưa mai trước đó đều không cần lại đến công hội huấn luyện mặt khác mọi người mỗi tuần nhiệm vụ đều hoàn thành đi còn có không hoàn thành sao dương ngọc nhiên nhìn chung quanh một vòng bên trong phòng hợp đám người gặp tất cả mọi người yên lặng gật đầu dương ngọc nhiên nhẹ nhàng thở ra Đó đề, có có không không thành thể Hôm vấn người liền nay gì rút trước. việc mọi lui bên trong phòng hợp b ầ một, một đám thịnh thiên công hội đội viên tất cả đều một bộ bắt quái thần sắc nhìn về phía dương ngọc nhiên mặc màu tuyết trắng không có tay váy dài đẹp đến phát sáng dương ngọc nhiên hơi xứng sở lập tức nhẹ nhàng nói ra ta xác thực còn không có thu được cố tiểu tiểu nhịn không được phàn nàn nói cái tiêu m é o ngươi cũng thật là tiểu nghiên có thích hay không lại nói tốt xấu đến đưa cái lễ vật đi nhà chúng ta tiểu nghiên làm sao cũng coi là quốc dân nữ thần thế mà ngay cả cái lễ vật đều không thu được cuối tuần mở buổi trình diễn thời trang còn không phải bị người cười đến rụng răng dương ngọc nhiên bản thân đối không có thu được lễ vật chuyện này ngược lại là không có để ý như vậy dù sao mình đã hoàn thành nhiệm vụ đối phương đưa hay không đưa chỉ sẽ ảnh hưởng đối phương đặt thành tình huống nhưng là cố tiểu, tiểu lời nói cũng có đạo lý riêng của nó mình đương đường một cái bị người truy phùng quốc dân nữ thần tìm hiệp ước lão công kết quả ngay cả cái lễ vật đều không thu được để cho mình ạn thì phát biết không chừng sẽ đem mình bố trí thành cái d ạ n giả gì. Hướng h c nàng thì thật cũng không kỳ thật h p i rất hy v ọ n gì lọc sinh bởi v kết thúc không không không khảm. thúc thành nhiệm vụ mà tự bạo. Mặc dù có thể lại tìm một người lĩnh giấy hôn thú, trừ trong ít chút truyền thống. thấy thú trong một nhiệm lĩnh hôn nhưng phiền phức nói, mình nhiều nhiều lĩnh hôn Mặc có cũng có cảm được Lạc Luôn người nói, nàng xương lần nàng lòng giấy giấy mà là lại vụ bạo. bỏ B đạo dù qua sẽ vây quanh tình yêu nguyên tố một mực triển khai cho nên mọi người còn phải cần phải cam đoan cùng một nửa khác hiệp ước quan hệ ổn định có trợ giúp mỗi tuần nhiệm vụ hoàn thành cố tiểu tiểu hư một tiếng nhìn chằm chằm lạc bắc sơn lớn tiếng nói ra lạc bắc sơn nơi g ư có ý tứ gì là chê chúng ta hai quan hệ không đủ ổn định vẫn cảm thấy tiểu niên g h tìm không thấy ổn định một nửa khác ta cho ngươi biết hiện tại xếp hàng chờ tiểu niên g h ly hôn chất lượng tốt nam nhân đã có thể xếp tới đường cái đối diện đi không cần đến ngươi thao cái kia nhà tâm lạc bắc sơn tranh thủ thời gian cười ha hả nói ra ta không phải nói chúng ta cũng không phải nói tiểu niên nghĩ nhắc nhở một chút mọi người dương ngọc nhiên hướng lạc b á c sơn ôn nhu cười một tiếng yên tâm đi ta tâm lý n ắ m chắc sẽ không để cho mỗi tuần nhiệm vụ liên lụy chúng ta phó bản tiến triển dứt lời cùng mọi người lên tiếng c h à o cũng nhanh bước rời đi phòng hợp sau lưng chuyển đến cố tiểu tiểu phàn nàn thanh âm ngươi thật sự là hết chuyện để nói buổi chiều hai giờ bốn phút lộc sinh ngồi ở đi hướng thượng kinh thành phố trên xe buýt vừa mới hắn nhanh chóng xem một chút người chơi diễn đàn lúc này mới phát hiện mình thế mà ở ngươi chơi ở giữa đưa tới như thế lớn thảo luận thậm chí còn được đặc biệt mang theo một cái độc hành hiệm xưng hảo bất quá giờ này khác này hắn đã hoàn toàn không để ý bên trên nghiên cứu những cái kia bột ba các đại thần đối nghiên cứu của mình tập trung tinh thần đều đang tự hỏi một hồi đến thượng kinh thành phố nên cho dương ngọc nhiên đưa cái dạng gì lễ vật mới có thể để cho nàng hài lòng kỳ thật giờ phút này hắn trang bị cùng thanh vật phẩm bên trong đồ tốt vẫn rất nhiều sử thi à, cấp ẩn tàng thuộc tính điều tiết dược thủy cấp a chiến đấu cơ giáp chìa khóa một viên sử thi à, cấp mặt kính hộ giáp c h u y ề n thuyết s cấp ác bạch vô thường triệu hoán c h i ế nhẫn thậm chí còn có nhiệm vụ vật phẩm đợ nhì ẩu đồ mà hắn sở dĩ sẽ như vậy xoan suít là bởi vì hắn luôn cảm thấy những vật này dương ngọc Thì、thật đây chỉ là hắn vào trước là vào t r ư ớ c chủ chỗ là n h ầ m lẫn t h ô i h ắ n luôn cảm thấy g i ố n Dương Ngọc n g h i ê n dạng này quốc dân nữ quốc t h phú ầ n lại là gia trên h bình thường vật gì tốt chưa i kim, ê n từng gì vật tốt t gặp qua.、Trên、tay m ì n h những thứ này ba dưa hai táo, khẳng táo, đ ị n không h vượt à o đ c người a p h á p n h Thật tình không ã n b i ế t trên tay h ắ n người h ữ n vật v này, đã ợ t xa 99% n g ư chơi trình độ cho dù là dương ngọc nghiên cũng không ngoại lệ thử nghĩ có thể có bao nhiêu người có thể đủ mở ra công đầu bảo dương có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn có thể đạt thành đặc thù đánh giết cái này nhưng đều là ngàn dặm mới tìm được một mới có thể ra bảo bối tốt b ằ năm h chiều hai mươi lộc sinh rốt cục đi tới thượng kinh thành phố xe đường dài trạm làm hoa hạ địa khu thủ phủ thượng kinh thành phố phồn hoa khổng lồ đều vượt ra khỏi lộc sinh dự kiến xuyên qua trước lộc sinh cũng sinh hoạt tại thành thị cấp một khu vực hạ tâm nhưng này chút thành thị cấp một cùng thượng kinh thành phố so ra vô luận là quy mô vẫn là phồn bình trình độ đều chỉ có thể đạt tới nó một nửa tiêu chuẩn vừa tới xe đường dài c h ạ m thời điểm lộc sinh liền cho cố tiểu tiểu phát tin tức họ tham dương ngọc nhiên nơi ở rất nhanh liền nhận được cố tiểu tiểu hồi âm ta trời mập mạc ngươi thế mà còn sống ngươi nếu lại không tặng lễ vật ta đều cho là ngươi không có ở đây những ngày này đều làm gì đi lộc sinh tranh thủ thời gian tìm cái lý do dương ngọc nhiên là quốc dân nữ thần ta sợ đưa cái gì nàng đều trứng mắt cho nên vẫn không quyết định chắc chắn được cố tiểu, tiểu niên ánh mắt xác thực rất cao thật đúng là khó khăn cho ngươi đến phía dưới cái này cái địa chỉ đi sau khi tới liên hệ ta ta giúp ngươi đem lễ vật đưa cho nàng lộc sinh tranh thủ thời gian nói tiếng cảm ơn đi trước bên đường trong thương trường mua một cái tinh mỹ h i ệ quả sau đó liền trận một chiếc taxi hướng cố tiểu tiểu cho địa chỉ tiến đến để lộc sinh không nghĩ tới chính là thượng kinh thành phố không chỉ có phồn hoa trình độ là xuyên qua lúc trước chút thành thị cấp một gấp đôi ngay cả hỗn loạn trình độ cũng tăng mấy lần nhất là vừa lúc đội kịp m u ộ n cao phong càng là chắn thêm chắn các loại lộc sinh đi vào dương ngọc nhiên nơi ở lúc đã là buổi tối sáu giờ rưỡi lúc này sắc trời đã hiện thành nguyện lượng treo ở chân trời xe taxi sư phó lúc rời đi nói một câu lại là đến tặng quà đúng lộc sinh theo bản năng trả lời một câu qua một hồi lâu mới phản ứng được tại sao là lại chờ hắn rốt cuộc đi đến dương ngọc nhiên g nơi ở lúc trước rốt cuộc hiểu rõ lại hàng nghĩa chỉ gặp lớn như vậy một cái khác thự r ư ớ c phủ đệ chờ lấy rất nhiều điên cuồng f a n hâm mộ mỗi người đều bưng lấy thật to lễ vật n h ỏ nhỏ hy vọng có thể đem tâm ý của mình đưa cho dương ngọc nhiên g công bảo an một lần lại một lần khuyên những thứ này f a n hâm mộ ngọc nhiên tiểu thư không thu lễ vật đều mau trở về đi thôi nhưng những thứ này đám p a n hâm mộ tất cả đều m ả n mắt làm n ơ vẫn chưa từ bỏ ý định đem lễ vật nhét vào phòng an ninh đại ca giúp đỡ chút ta lễ vật này độc nhất vô nhị tiểu niên khẳng định sẽ thích giúp ta đưa một chút lộc sinh mười phần đồng tình mắt nhìn bảo an đỉnh đầu xưng ơ hào một cái phiền muộn không thôi bảo an xem ra tại dương ngọc nhiên g p h ụ đệ làm bảo an thật đúng là cái việc khổ cực rốt cục nhân viên an ninh kia thực sự chống cự không nổi đám f a n hâm mộ nhiệt tình đành phải nói ra tốt ta tốt ta vậy các người đem lễ vật lưu lại đi ta thay các người đưa vào đi điên cùng đám p a n hâm mộ lúc này mới lưu lên không rời rời đi biệt tự đại môn thời điểm ra đi có người liếc qua lộc sinh trên tay hộ quà nhẹ nhàng cười một tiếng. loại này xem xét chính là cửa hàng mua đóng gói hộp tiểu niên thấy thế nào được nắm chặt đi thôi lễ vật của chúng ta đều đưa không đi vào ngươi cái này càng thêm không thể nào lộc sinh cười hướng người kia gật gật đầu sau đó cho cố tiểu tiểu phát tin tức tiểu tiểu ta đến dưới lầu cố tiểu tiểu tin tức cơ hồ lại là dây về chờ một lát ta lập tức đến ngay cổng bảo an các loại f a n hâm mộ đi xa về sau từ nơi khác đẩy tới một cái rác rời g i ư ờ n g đem những lễ vật này tất cả đều ném vào bên cạnh ném miệng bên trong thờ dài ai thật sự là lãng phí nghiệp trường a lúc này hắn thấy được bưng lấy lễ vật chờ ở biệt thự trước cửa lộc sinh có lẽ là có tật giật mình thái độ của hắn trở nên phá lệ tranh lệch v y ngươi còn ở nơi này làm gì đều nói ngọc nhiên tiểu thư không thu lễ vật còn không nắm chặt đi lộc sinh thế là kiên nhẫn giải thích nói ta đã cùng người đã hẹn nàng lập tức liền xuống tới ai ngờ bảo an lại phốc phốc cười một tiếng cùng n g ư ờ i đã hẹn cùng n g ư ờ i nào ngọc nhiên tiểu thư vẫn là mấy vị thiếu gia ta nói cho ngươi ta ở đây làm bảo an đã làm ba năm như ngươi loại này xáo lộ ta gặp không nên quá nhiều gần nhất còn có p a n hâm mộ nói mình là ngọc nhiên tiểu thư hiệp ước lao công để cho ta cần phải đem lễ vật đưa đến ngươi sẽ không phải cũng đúng không lộc sinh lập tức một trận n g ẹ i lời là thật là để dương ngọc nhiên đám f a n hâm mộ đem con đường của mình đều cho chắn chết rồi đành phải bất đắc dĩ cười cười không có trả lời như cũ đứng ở một bên l ặ n g lặng chờ lấy cố tiểu tiểu nhưng mà bảo an giống như có lẽ đã bị đám f a n hâm mộ làm không kiên n h ẫ n được nữa còn lại là dương ngọc nhiên phủ đệ bảo an bình thường cái nào không phải bị đám f a n hâm mộ đại ca đại ca ôn tồn hầu hạ người trước mắt này không chỉ có không đi ngay cả thái độ đều lãnh đạm như vậy không đổi đi còn giữ ăn t ế sao thế là quả quyết từ bảo an trong đình lấy ra một cây cảnh vệ côn dự định xua đổi lộc sinh đi mau đi mau nơi này là dương thị tập đoàn ph nhàn tản người các loại không cho phép tới gần lộc sinh không hiểu thấu bị đuổi lập tức cũng có hỏa khí đều nói ta đang chờ người ngươi đuổi ta làm cái gì chờ người chờ người nào l i ê n ngươi r ằ n g này có thể tại biệt thự này bên trong có bằng hữu không phục ngươi có thể đem thang trời điểm tích lũy lộ ra đến cho ta xem một chút lòng bàn tay có mấy cái điểm tích lũy liền dám ở chỗ này nói mạnh miệng nói xong cố ý dừng lại một lát nhìn xem lộc sinh dù sao có thể tại dương thị tập đoàn làm bảo an đều là nhân tình vạn nhất thật là nhà nào công tử có thể đắc tội không nổi lộc sinh hiện tại điểm tích lũy hiển nhiên không lấy ra được bảo an gặp hắn chậm chạp không cho mình sáng điểm tích lũy lập tức lộ ra một bộ không ngoài sở liệu tiểu dung không cố kỵ nữa cầm lấy cảnh vệ côn tiếp tục xua đuổi lộc sinh tranh thủ thời gian đi cho ta coi như hai người tại biệt thự trước cổng chính dây giữa lúc một cái âm thanh trong trèo từ bên trong biệt thự văng lên trương vệ quốc người đang làm gì bảo an trương vệ quốc vừa thấy là cố tiểu tiểu tranh thủ thời gian dừng lại động tác trên tay đem cảnh vệ côn giấu ở sau lưng tiểu, tiểu tiểu thư người này tại cửa ra vào đồ thừa không đi không phải nói bên trong có bằng hữu ta nhìn sắc trời không còn sớm vì lý do an toàn đang định đem hắn đuổi đi ai ngờ cố tiểu tiểu khuôn mặt lập tức lạnh xuống bạn của tiểu nghiên ngươi cũng dám đuổi là ă n gan báo sao có muốn hay không ta nói với tiểu nghiên một tiếng ngươi ngày mai là có thể không cần tới trương vệ quốc lập tức sợ choáng vắn mắt chấn mắt hốc mồm nhìn xem lục sinh ngươi thật là tiểu thư bằng hữu hiểu lầm hiểu lầm đều là hiểu lầm nói chắp tay trước ngực nói liên tục xin lỗi vừa mới là ta sai rồi tiểu tiểu, tiểu thư tuyệt đối không nên cùng tiểu n h i ê n tiểu thư nói à ta bên trên có lão dưới có nhỏ cả nhà đều chỉ vào người của ta ăn cơm đâu cố tiểu, tiểu hư một tiếng không lại để ý trương vệ quốc đi thẳng tới lộc sinh trước mặt đây là n g ư ơ i đưa cho tiểu nghiên lễ vật sao lộc sinh gật gật đầu ta kỳ thật còn chuẩn bị mấy cá biệt nếu là dương ngọc niên h không thích cái này ta có thể đổi khác cố tiểu tiểu nhẹ gật đầu vậy ta trước đem cái này đưa lên ngươi tại trong phòng an ninh chờ ta một chút một hồi nếu là ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ta lại xuống tới bắt khác lộc sinh cảm kích nhẹ gật đầu phiền thoái chuyện nhỏ cố tiểu tiểu khoát tay áo liền hướng trong biệt thự đi trở về đi ngang qua trương vệ quốc bên người lúc tàu mày nói ra lần sau nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi đối khách nhân dùng bạo lực đừng trách ta nói cho tiểu nghiên trương vệ quốc liên tục gật đầu xưng là các loại cố tiểu tiểu sau khi đi xa trương vệ quốc lập tức rất cung kính đem lộc sinh nên tiến vào phòng an ninh phản phất đột nhiên biến thành người khác đại ca đại ca vừa mới là ta lô mắng rồi ngài ngồi chỗ này chỗ này có điều hòa thẳng thổi mát mẻ lộc sinh tại trong phòng an ninh ngồi xuống bình tĩnh hỏi lúc này tin tưởng lời ta nói rồi trương vệ quốc t ừ trong tủ lạnh cầm một bình nước đã đưa tới tin tưởng tin tưởng hiện tại coi như ngài nói ngài là tiểu niên tiểu thư một nửa khác ta đều tin tưởng một ngụm lao hết lập tức phun lên lộc sinh trong lòng ta tờ mờ thực sự là、Ai? chương bốn mươi ba cái gì hắn thế mà đưa chính là kiếp sau hoa dương thị tập đoàn trong p h ụ đ ệ dương ngọc nhiên g một nhà chính ngồi vây quanh tại một t r ư ơ n g dài năm m cạnh bàn ăn cùng đi ăn tối từ ở hôm nay là mỗi tuần nhiệm vụ kết toán cùng mới tuyên bố nhiệm vụ thời gian dựa theo lệ cũ phụ thân của dương ngọc nhiên g cùng các ca ca cùng cố tiểu tiểu một nhà đều sẽ thể tụ một đường thẳng đến tuyên bố nhiệm vụ hoàn tất mới rời khỏi bởi vì là một tuần một lần khó được gia đình liên hoan thời gian trong bữa tiệc khó tránh khỏi sẽ trò chuyện một chút chuyện nhà sự nghiệp tình yêu loại hình chủ đề mẫu thân của cố tiểu tiểu quan san một bên cho lão công cố có thành tựu đựng bắt canh cá một b tiểu tiểu đứa nhỏ này cũng không biết đi làm cái gì cơm ăn một nửa liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài mẫu thân của dương ngọc nhiên nguyệt vịnh hà cười lấy nói ra không chừng là nàng một nửa khác lại cho nàng tặng quà tới cái kêu phải đem hắn gọi tiến đến để chúng ta nhìn một cái a tam ca dương thiên không lập tức lại dâng lên bắt quái tâm tư quan san cười lắc đầu không phải nghiêm chỉnh lão công cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ ngươi hẳn là cũng nhận biết liền là công hội lạc bắc sơn úc nguyên lai、like、là hắn a dương thiên không như ở trong n g ộ n mới tỉnh bắc sơn không tệ a thông minh lại nhã nhặn có thể chuyển thành đứng đắn lao công quan san nhẹ nhẹ cười, cười. thân ra bối cảnh dù sao cũng kém hơn điểm dương ngọc nhiên nghe được mình công hội đội viên thụ khinh thị khó tránh khỏi muốn thay hắn nói lên vài câu lời hữu ích a di lạc bắc sơn xem như chúng ta trong công hội ưu tú nhất thanh niên mặc dù thân thế phổ thông nhưng là người thông minh cũng có lòng cầu tiến truy hắn nữ hải cũng không ít đúng vậy a ta cũng cảm thấy đứa bé kia không tệ n g u y ệ t vịnh hà một bên uống vào canh một bên nói ra san san ngươi chính là yêu cầu quá cao hiện tại người trẻ tuổi tìm một nửa khác nào có như vậy thập toàn thẩm mỹ tiểu tiểu xem như để cho người ta bớt lo rồi cái nào giống chúng ta nhà tiểu n i ê n cũng không biết tìm cái gì người lần này vội vàng không kịp chuẩn bị liền đem chủ đ ể vây quanh dương ngọc nhiên trên thân quan san ý cười doanh doanh nhìn xem dương ngọc nhiên nhà các ngươi tiểu nghiên thông minh lại xinh đẹp cái nào còn cần các ngươi quan tâm làm sao không cần quan tâm dương khai sơn nghĩ đến chuyện này trong lòng liền đề khí trước đó vì cầm cao điểm tích lũy tuy tiện tìm người bình thường đem chứng cho nhận hiện tại tốt đều chủ nhận ngay cả cái lễ vật đều chưa lấy được cái này muốn để lão tần ra lão lâm ra đám kia các cháu biết không chừng sau lưng làm sao trò cười ta đây nguyệt vịnh hạ o á n trách nhìn dương khai sơn một chút đó là các ngươi ở giữa sự tình ngươi đ ừ n g l a o lấy chuyện này sinh tiểu nghiên khí ta chẳng qua là cảm thấy hôn nhân thế nhưng là cô nương gia hạng nhất đại sự hiện tại nhiệm vụ cũng hoàn thành cũng nên cùng người kia ly hôn tìm có bối cảnh đứng đắn lão công kết hôn rồi chứ đại ca dương hải đồng ý gật đầu mẹ nói không sai coi như ngươi t r ư ớ n g mắt ngươi cái kia vị hôn phu lâm dương cũng không cần thiết lại c ộ t tên tiểu tử kia tìm có bản lĩnh có bối cảnh đối ngươi về sau tăng lên điểm tích lũy cũng có trợ giúp lấy điều kiện của ngươi đại ca g i m cam đoan chỉ cần ngươi muốn cả không có cái nào nam sẽ không đồng ý ly hôn lập tức cùng ngươi linh chứng những người còn lại cũng nhao nhao mở miệm khuyên bảo lập tức đem một trận giản dị tự nhiên bữa tối biến thành tập thể khuyên nhủ dương ngọc nhiên quay đầu là b ợ thân hữu khuyên rời hiện trường dương ngọc nhiên phiền muộn không thôi lắc đầu tốt ta đã biết công hội bây giờ còn đang tăng lên giai đoạn ta tạm thời còn chưa muốn kết hôn chỉ muốn an an tâm tâm hoàn thành nhiệm vụ ta cảm thấy hiện tại tình huống như vậy liền rất tốt hai chúng ta qua lại đều không phải dày liền cùng người xa lạ không có khác gì gặp dương ngọc nhiên có chút tức giận đám người cũng liền không nói thêm gì nữa chỉ có dương khai sơn đem đũa trùng điệp hướng trên bàn vừa để xuống ừ ta ngược lại muốn xem xem lần này người tên tiểu tử nghèo kia có thể đưa ngươi lễ vật gì bây giờ cách nhiệm vụ kết thúc còn có không đến sáu giờ nếu là hắn kết thúc không thành nhiệm vụ tự bạo ngươi luôn luôn nếu lại tìm một cái đi dương ngọc nhiên không có lại trả lời tự mình túi đầu ăn cơm lúc này cố tiểu tiểu bưng lấy một cái dài mảnh trạng hộp quà đi đến n g u y ệ t vịnh hà gặp tiểu tiểu trở về vội vàng m ư ợ n cơ hội sinh động hạ hơi có vẻ trở m m u ộ n bầu không khí n g ư ơ i xem một chút ta nói cái gì tới tiểu tiểu chuẩn là thu lễ vật đi dương ngọc nhiên cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía cố tiểu tiểu, tiểu, tiểu bắc sơn không phải hoàn thành nhiệm vụ sao tại sao lại tặng quà rồi cố tiểu tiểu nhìn xem dương ngọc nhiên cười thần bí t i ế u nhiên đây là lễ vật của ngươi ta lễ vật dương ngọc nhiên g có chút giật mình từ tiểu tiểu trên tay tiếp nhận h ộ u quả là hắn đưa tới cố tiểu tiểu nhẹ gật đầu hắn nói một mực không biết ngươi sẽ thích gì cho nên mới sẽ kéo cho tới hôm nay mới đưa tới vừa nghe nói lễ vật này là dương ngọc nhiên g một nửa khác đưa trong phòng khách tất cả mọi người lập tức liền dâng lên lòng hiếu kỳ tiểu niên g h nhanh mở ra nhìn xem đều đưa ngươi cái gì hừ một cái tiểu tử nghèo có thể đưa thứ gì đ o á n chừng còn không có đóng gói hộp quý đâu ngươi bất tranh cãi lễ vật chủ yếu nhìn chính là tâm ý sao có thể dùng tiền để cân nhắc nói thì nói như thế nhưng tiểu niên g h từ nhỏ thứ gì chưa thấy qua muốn để nàng tâm động có thể không dễ dàng như vậy tên tiểu tử nghèo kia lại không thể vào phó bản đưa trang bị tại mọi người lời ra tiếng vào bên trong dương ngọc nhiên g s ố c lên hộp quả cái nắp mọi người lập tức hiếu kỳ thò đầu ra đi đến nhìn lại chỉ gặp trong hộp an tĩnh nằm một bó hoa đưa một bó hoa nhị ca dương khoát trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lập tức phốc phốc cười một tiếng ta trời cái này đều niên đại gì còn có người tặng hoa cha mới vừa nói thật đúng là không sai lễ vật này còn không có đóng gói hộp ý đại ca dương hải lắc đầu nhấp nhịn một tuần lễ liền biệt xuất thứ như vậy dương ngọc nhiên khi nhìn đến hoa trong n y mắt trong lòng cũng có một trận thất lạc nàng kỳ thật cũng không coi trọng lễ vật có bao nhiêu quý báu chỉ cần là dùng tầm chuẩn bị lễ vật nàng đều nguyện ý thực tình n h ậ n lấy thế nhưng là tặng hoa cũng không tránh khỏi quá không để ý cố tiểu tiểu nhìn ra dương ngọc nhiên trong mắt thất vọng nàng minh bạch tiểu nghiên khổ sở không chỉ có là cảm thấy lễ vật không dụng tâm cũng bởi vì để nàng ở nhà mặt người trước không ngóc đầu lên được thế là an ủi tiểu nghiên hắn nói chuẩn bị mấy cái sợ ngươi không thích còn có thể đội khác dương ngọc nhiên từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu sau đó mười phần tùy ý đem bó hoa này thu vào dương khai sơn đám người một lần nữa ngồi về bên cạnh bàn ăn vừa cười bên cạnh lắc đầu một bộ ta nói đi bộ dáng đúng lúc này dương ngọc nhiên đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô a thiếu nhiên thế nào mọi người lập tức ngầm đầu quan tâm nhìn về phía dương ngọc nhiên bọn hắn đều giải dương ngọc nhiên tính tình nàng bình thường cực ít thất thố trừ phi nàng thực sự nhịn không được chỉ gặp dương ngọc nhiên kinh ngạc nhìn thanh vật phẩm nói ra đây không phải phổ thông hoa cái này lại là kiếp sau hoa cái gì tất cả mọi người ở đây tất cả đều trần kinh đứng lên bọn hắn đều khai thông hội viên quyền lợi cho nên đều hiểu kiếp sau hoa ý vị như thế nào đưa ra lại thu được kiếp sau hoa sòng phương có thể thu hoạch được một trăm điểm tích lũy ban t h ư ở n g đây là những năm này nhiệm vụ chính tuyến bên trong lần đầu có thừa nhiều như vậy phân cho nên khi nhìn đến quy tắc trong n a y mắt dương thị tập đoàn liền nện xuống trọng kim đi tìm kiếp sau hoa manh mối nhưng cuối cùng tất cả đều tốn công vô ích có người thậm chí nói cái này cái gọi là kiếp sau hoa dạ hứa căn bản lại không tồn tại bởi vì làm danh tự không đều nói nha kiếp sau kiếp sau không phải đời này có thể được đến thế nhưng là bọn hắn vạn không nghĩ tới ngay tại vừa mới tại tên tiểu tử kia đưa cho dương ngọc nhiên hộp qua bên trong thế mà nằm là kiếp sao hoa thiếu nhiên ngươi xác định dương khai sơn mở to hai mắt nhìn xem dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên khẳng định nhẹ gật đầu đem kiếp sao hoa vật phẩm tin tức cùng hưởng cho mọi người trước mắt mọi người lập tức trôi nổi lên một đôi hết sức xinh đẹp đ o a hoa phía dưới thuộc tính tin tức viết đạo cụ tên kiếp sao hoa đạo cụ bình xét cấp bậc thánh cấp ss đạo cụ giới thiệu văn tát kiếp sau gặp nhau đời đời gần nhau cầm trong tay kiếp sao hoa hai người bất luận xuất hiện ở đâu một thế đều có thể một trăm phần trăm gặp thấy đối phương th Khi h p ả nhưng mà lộc sinh khi nhìn đến thanh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ trạng thái biến thành đã hoàn thành về sau liền nên rời đi trước chờ bọn hắn chạy đến phòng an ninh lúc lộc sinh đã không có bóng người dương hải gấp gáp hỏi trương vệ quốc vừa mới người kia đâu trương vệ quốc khẩn trương chỉ chỉ lộc sinh rời đi phương hướng lắp ba lắp bắp hỏi nói ra hắn vừa vừa mới nói câu nhiệm vụ hoàn thành liền đi dương hải tiếc nối thở dài ai gắng sức đuổi theo vẫn là không có gặp phải dương khoác cùng dương thiên không đồng dạng lắc đầu không thấy dương ngọc nhiên một nửa khác h i n h đệ ba người hơi có vẻ ủ rũ hướng biệt thự phương hướng đi đến chỉ còn lại trương vệ quốc nhìn xem ba người bóng lưng trong lòng hối tiếc không thôi ma ơi ta đến tột cùng đắc tội một cái gì người tám giờ tối lộc sinh lần nữa ngồi lên đường về xe buýt cửa sổ chặt bên trong nhảy ra liên tiếp cố tiểu tiểu phát tới tin tức mập m ạ n người đưa cho tiểu nghiên chính là kiếp sao hoa đúng a nàng hẳn là thích đúng không người cũng khai thông hội viên đắt như vậy hội viên ta làm sao lái nổi cố tiểu tiểu minh bạch lộc sinh đại khái s u ấ t thực sự nói thật cho nên hắn thế mà đánh bậy đánh bạ đưa ra kiếp sao hoa vật gì đó cũng không tránh khỏi quá khá hơn một chút liên hỏi cái này kiếp sao hoa ngươi là từ từ lâu tới còn gì nữa không lộc sinh gắn cái sớm chuẩn bị tốt láo là một người bằng hữu của ta cho ta hắn nhìn ta một mực không biết nên đưa cái gì liền đem cái này cho ta nói đưa cho nữ sinh đối phương nhất định thích loại này cũ dích ta có một người bạn siêu di rất khó để cố tiểu tiểu tin phục nàng liền hỏi cái kêu bằng hữu của ngươi kêu cái gì có thể hay không giới thiệu ta biết hắn gọi chu cựu châu nhưng là ta không có hắn phương thức liên lạc bình thường chỉ có hắn chủ động tìm ta câu nói này nửa câu sau ngược lại là lời nói thật nhưng chu cựu châu ba chữ nghe và o cố tiểu tiểu trong lỗ hai ý vị liền không đồng dạng lạp b á c sơn từng đề cập tới cái tên này cái kêu một trăm linh bốn khu l à người dương thị tập đoàn cũng không tìm tới hắn hiện thực thân phận người thần bí Kết kiếp kinh kia Nếu tiểu tiểu đối lộc sinh lời nói lập tức tin hợp hắn cho sinh hoa lịch, chẳng hắn chính hành hiệp? như hành hiệp, sinh lập nói đưa độc độc đối sau Lộc cái cô Lộc lẽ là là lời một ấ y quyết này phần, định chóng cho Nghiên. nàng tin Dương Ngọc mau tức đem m báo đường đường đi s ó c này lộc sinh rốt cục tại nửa đêm mười hai điểm trước lần nữa về tới thúc thúc trong nhà nhìn xem lại gầy đi trông thấy lộc sinh thúc thúc nghiêm túc hỏi tiểu lộc n g ư ơ i xác định không có ra ngoài làm gì phạm pháp phạm tội sự t ì n h đúng không làm công trình a đúng lộc sinh đáp ứng một tiếng mang dép tiến vào p h ò n g khách trên ghế s a lon khương n g u y ệ t còn làm ộ t bộ quần áo tùy tiện như cũ n g h i ê n g chân lộ ra viện gen hoàn khinh thường nói ra cái gì làm công trình công trường từ nhỏ công chính là từ nhỏ công nói cao lớn như vậy bên trên thúc thúc đ ứ n g mày chớ xem thường từ nhỏ công có thể tự lực cánh sinh chính là chuyện tốt t h ầ m t h ầ m gặp thúc thúc hung nữ nhi bảo bối của mình lập tức không vui chống mạnh mắng không cái gì hung thật là có bản lĩnh ngươi làm thầy thuốc làm luật sư và phó bản đi a sau đó một mặt ghét bỏ nhìn xem lộc sinh nói ra còn có người t r ư ớ c tắm rửa lại ngồi trên ghế s a lon a công trường trở về trên thân được nhiều bận a lộc sinh chạy ở bên ngoài một ngày đang định tắm rửa thư giãn một tí t h ầ m t h ầ m yêu cầu đang cùng tâm ý của hắn liền ngoan ngoãn đi tới phòng vệ sinh mười phút sau khi hắn tắm rửa xong ra lúc thúc thúc ba người đã ngồi ở trước máy truyền hình bây giờ cách mỗi tuần nhiệm vụ kết thúc còn có k h ô n g đ ế n 15 phút trong t h i vi lại tại phát ra cuối tuần nhiệm vụ dự đoán đặc biệt thiết kế t h ầ m gặm lấy hạt dưa nhìn như tùy ý mà hỏi tiểu lộc đầu tuần ngươi nói muốn rời ra ngoài ở bây giờ chuẩn bị thế nào lộc sinh vẫn như c ũ rời chương bàn ghế ngồi tại c cuối tuần lại đi ra kiếm chút tiền hẳn là liền không sai bị lắm kỳ thật hắn hiện tại có nhiều đến tám trăm tám mươi chín vạn tích xúc hắn kém không phải tiền mà là điểm tích lũy nghĩ tại giang lâm thành phố bên ngoài vòng mua phòng ốc muốn năm trăm điểm tích lũy ở nghỉ phép khách sạn cũng muốn bốn trăm điểm tích lũy có thể hắn hiện tại lại chỉ còn lại hai trăm ba mươi tám phân thật sự là một khi trở lại trước giải phóng thúc thúc vô tình hay cố ý nói ra thực sự quá cực khổ cũng đừng làm có mình trong nhà cũng không phải ở không được nữa thầm, thầm lập tức lúc mắt tiểu lộc thật vất vả có phân đấu mục tiêu ngươi đừng cho hắn nửa đường bỏ cuộc tv trên màn hình xuất hiện lần nữa một phút đếm ngược thúc thúc một nhà ba người vẫn là như cũ trên tại một trường sofa bên trên khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình tt h ô đếm ngược tính theo thời gian từ một biến thành không tuần này nhiệm vụ kết toán cũng lại bắt đầu lần này trong khu cư xá không có truyền đến tiếng nổ xem ra tuần này nhiệm vụ quả nhiên dễ dàng không í t lúc này liền nghe khương nguyệt vẻ mặt cầu xin nói ra cái gì đó lại là cái không phân thực tình thích lễ vật không phân không giống bình thường lễ vật không phân độc nhất vô nhị lễ vật không phân húc hảo còn nói hắn rất thích ta đưa túi sách cùng giày lại là gà ta phụ một cái cho điểm quy tắc tránh khỏi mọi người lật về phía trước thực tình thích lễ vật không m ộ ư ơ i điểm mỗi lần đưa ra lễ vật có thể được đến đối phương phát ra từ thật lòng thích đơn lần có thể thêm một phân hạn mức cao nhất m ộ ư ơ i điểm không giống bình thường lễ vật không m ộ ư ơ i điểm đưa ra lễ vật càng đặc biệt cho điểm càng cao a độc nhất vô nhị lễ vật đưa tặng thu được tiếp sau hoa một trăm điểm lộc sinh trong lòng b ộ t người hắn hiện tại hiểu rất rõ công hội đám người này thích lắm ngoại trừ trang bị đạo cụ bên ngoài cái gì hàng hiệu túi sách g i à y đồng hồ toàn cũng nhìn không thuận mắt hắn c ũ n g ấn mở mình đạt được rõ ràng chi tiết lần này nhiệm vụ chung thu hoạch được điểm tích lũy một trăm m ư ơ i một phân thu hoạch được điểm tích lũy rõ ràng chi tiết là t hắn c t hiện t tại đột nhiên hiểu được vì cái gì trên đường trở về cố tiểu tiểu sẽ một mực truy hỏi mình kiếp sau hoa lai lịch xem ra chính mình trong lúc vô tình đưa ra lễ vật này lại là cái đặc thù vật phẩm cũng không biết dạng này có thể hay không cho chu cựu châu mang đến kiến thức lộc sinh vẫn còn đang suy tư kiếp sau hoa sự tỉnh chật nghe thẩm thẩm phát ra gầm lên giận dữ trời đánh ta thế mà đến bảy phân khương nguyệt một mặt mở mịt nhìn xem thầm thầm mẹ đây không phải chuyện tốt sao ngươi có gì có thể sinh tức giận thầm thầm nổi giận đùng đùng nhìn xem thúc thúc từng chữ nói ra nói ra ta chỉ bất quá cho phép cha ngươi mỗi ngày ở trên tường thiếp một trương dương ngọc nhiên áp phích thực tình thích lễ vật thế mà liền phải bảy phân ngươi là thật tâm thích dương ngọc nhiên a ngươi cái này lao bất tử thầm thầm càng nói càng tức nắm lên dưới chân dép lên liền đánh ra chương bốn mươi năm tuần này nhiệm vụ trong tim ta chỉ có ngươi thúc thúc nằm trên ghế xa lon liên tục sinh hoạt dùng lúc này chỉ nghe len ken một tiếng võng nhỏ tuần này tuyên bố nhiệm vụ t h ầ m t h ầ m tranh thủ thời gian thu hồi dép lê hướng thanh nhiệm vụ trông được đi tuần này nhiệm vụ trong tim ta chỉ có ngươi nhiệm vụ miêu tả đã cùng ta thành hôn liền không nên lại nghĩ đến người khác những cái kia thay đổi thất thường người đều sẽ chết nhà nhiệm vụ đạt thành điều kiện trừ của mình một nửa khác bên ngoài trong lòng không thể nhớ tới một cái khác khác phái bộ dáng vượt qua ba giây trong một tuần xuất hiện ba lần liền sẽ tự bạo không ba thêm điểm quy tắc vẹn vẹn hội viên có thể thấy được man đức trò chơi hạng mục tổ chức ngài du ngoạn vui sướng nhiệm vụ xuất hiện trong n h y mắt thúc thúc cùng thẩm, thẩm lập tức hai mặt nhìn nhau tiếp lấy liền nghe thúc thúc phát ra một tiếng kêu trên Đáng chết, đã một lần, ta đi đem những cái kia đều cái áp lần, những chết, phích một ta kia sáng ẽ toang. Tuần trình tuyến, so này nhiệm vụ chính tuyến, rõ ràng muốn、so、đầu tuần khó hơn đầu u khó vụ rõ q h i ề u s á n sớm hôm sau trong tin tức liền lần lượt báo cáo nhiều lệ tự bạo bỏ mình án lệ nguyên nhân cũng rất đơn giản đây là một cái màu hồng phấn voi tâm lý trò chơi càng là để cho ngươi biết không thể đi nghĩ ngươi càng là khống chế không nổi sẽ nghĩ lên cái này vật kỳ quái vì ứng đối tuần này mỗi tuần nhiệm vụ các lớn điện đài đều làm gia đình chỉ phát ra các loại văn thể giải trí hoạt động quyết định cho dù là phân tích bình thuận loại tiết mục cũng đều yêu cầu khách quý đeo lên nhìn không ra giới tính động vật khăn t r ù n đầu Mà các đại công hội cũng đại đều hội nhau nhau thường ạ i buổi sáng t nghĩ nếu là dương ngọc nhiên còn ra hiện tại trực tiếp truyền hình bên trong một ngày muốn bạo chết nhiều ít cái nam nhân thúc thúc cùng thẩm thẩm cũng yên tĩnh rất nhiều vì để tránh cho không cần thiết liên tưởng hai người bọn hắn cơ h ầ ngoại trừ đối phương ai cũng không gặp đến đâu mà đều là thấp cái đầu cũng không cùng khác phái nói chuyện đôi này lộc sinh ngược lại là chuyện tốt lúc này trong nhà thế nhưng là thành tịnh k h n g ít thương nguyện sáng sớm cũng ra cửa nghe nói là ứng lý húc hào yêu cầu đi cùng hắn trắng đem triển khương nguyệt đặc địa vẽ lên cái toàn trang an mặc trang điểm lộng l ấ y lời thề son sắt nói nhất định sẽ làm cho lý húc hào quên mất tất cả nữ nhân lộc sinh cười lắc đầu lý húc hào coi là suốt ngày cùng khương n g u y ệ t đợi cùng một chỗ liền có thể ngăn cản mình ý nghĩ kỳ quái thật tình không biết mỗi ngày dính cùng một chỗ mới lại càng dễ nhớ tới những nữ nhân khác phải hay không phải qua mấy ngày liền biết 12 giờ trưa tuần này phó bản đúng hạn giáng lâm nhưng đây có lẽ là an tĩnh nhất một lần phó bản giáng lâm bởi vì vì tất cả cơ hội đều không có mở bồi họp báo cũng căn bản không có người mở tv xem chỉ có thông chi cột bên trong xuất hiện một cái chấm đỏ hoàn toàn mới phó bản xưa di tiếp sau hoa cùng bị ngạn s e n thứ hai màn bản đ ả o thị kiến hiện đã giáng l ô n g hiện tại điểm kích hẹn trước cái nút trở thành nhóm đầu tiên khảo thí người chơi thưởng ngoài định mức năm mươi điểm tích lũy ban thưởng lần này đám đầu tiên khảo thí ban thưởng muốn so với lần trước thiếu một nữa nhưng năm mươi điểm tích lũy vẫn như c ũ là một cái con số không nhỏ l ộ c sinh không chút do dự liền điểm kích hẹn trước cái nút liên tục hai lần toàn khu công đầu thưởng lớn cho hắn cực lớn lòng tin mặc dù phó bản thật rất nguy hiểm nhưng lọc sinh hiện tại cũng có không ít tự vệ thủ đoạn húng chi phó bản bên trong kiếm lấy điểm tích lũy cùng tiền tài thật so thế giới hiện thực dễ dàng quá nhiều liên cung đánh bạc rất dễ dàng để cho người tang nghiện hoàn thành hẹn trước về sau lộc sinh liền trở về gian phòng của mình từ trên mạng tìm tòi một đống dương ngọc nhiên g đẹp đổ say sưa ngon lành thưởng thức bắt đầu dù sao thúc thúc bọn hắn không nhìn nổi hắn lại có thể nhìn một chút hắn đ ỗ n g nhiên có chút đồng tình lên dương ngọc nhiên g muốn để dạng này một cái thiên t i ể u bá mị đại mỹ nhân mỗi ngày trong lòng chỉ có thể nhớ tới hình kết hôn bên trên mình còn thật sự là một chuyện rất khó xử sự tỉnh nghĩ tới đây lộc sinh lập tức từ thanh trang bị bên trong lấy ra bộ kia siêu t h ờ không máy chạy bộ cố gắng rèn luyện bắt đầu nay cũng không hoàn toàn là vì dương ngọc nhiên đơn thuần là hắn đối thân hình của mình có loại gần như biến thái yêu cầu bất quá hắn đối dương ngọc nhiên đồng tình h i ệ n nhiên cũng là quá lo lắng dương ngọc nhiên bình tĩnh ngồi ở trong phòng của mình nhìn một chút giấy hôn thú bên trên l ọ c sinh ảnh trụt i ệ n tay liền bỏ vào một bên trong ngăn kéo nàng tâm tình vào giờ khắc này bình tĩnh như nước không nói đến tuần này không cho nghĩ nam nhân coi như từ lúc còn nhỏ bắt đầu tính lên trong lòng của nàng cũng không có vì nam nhân k i a dừng lại qua ba giây phải hoàn thành tuần này nhiệm vụ đối với nàng mà nói cũng không khó khó được là muốn cầm tới điểm cao dương ngọc nhiên ấn mở thêm điểm quy tắc vẹn vẹn hội viên có thể thấy được phía dưới xuất hiện một hàng chữ nhỏ thêm điểm quy tắc hội viên chuyên hưởng mỗi ngày n g h ĩ n g ư ờ i không bảy phân mỗi ngày nghĩ ta một lần nhưng phải một phần cái này đơn giản a làm như không thấy không mười điểm chưa hề nhìn chăm chú khác khác phái vượt qua ba giây đến mười phần mỗi nhìn chăm chú một người giảm một phân vượt qua mười người không đạt được hờ hững lạnh leo chưa hề cùng khác khác phái nói một câu có thể đạt được một trăm điểm cũng không có thể nhìn khác khác phái cũng không thể cùng khác khác phái nói chuyện tuần này nhiệm vụ chính tuyến thật đúng là hà k h ắ c nhưng này một trăm điểm ban thưởng chắc hẳn sẽ làm cho tất cả mọi người đều tâm động không ngừng bất quá tại yêu cầu như vậy để tuần này phó bản nhiệm vụ cũng không cách nào làm cũng không thể lâm thời tổ cái nương tử quân a cửa sổ c h ặ t bên trong truyền đến cố tiểu tiểu tin tức t i ể u niên g h ngươi ở nhà nhàm chán sao dương ngọc nhiên g trở về cái buông tay biểu lộ sau đó trả lời các ngươi không đi nghĩ khác khác phái thật liền có khó khăn như thế sao cố tiểu tiểu lập tức về một cái xem thường cũng không phải ai cũng giống như ngươi đối với người khác phái hào không vận sóng ta hiện tại trong phòng rán đầy lạc bắc sơn áp phích thậm chí không cho phép cha ta bước vào phòng ta một bước liền sợ mình liên tưởng đến người khác bất quá ngẫm lại ta cũng coi như may mắn chí ít lạc bắc sơn dung mạo không tồi nếu là ta một nửa khác là nhà ngươi cái kềm m ậ m ạ n ai nha hỏng bét hỏng bét ta không chế không nổi bắt đầu n g h ĩ cái tên mập mặc kia cố tiểu tiểu phát xong tin tức này về sau rất lâu rất lâu đều không có tái phát đến tin tức mới dương ngọc nhiên lo lắng hỏi tiểu tiểu ngươi còn tốt chứ rất lâu sau đó mới nhìn đến tiểu tiểu phát tới một cái vẻ mặt như đưa đám vừa mới bị trụt một lần chúng ta vẫn là trò chuyện điểm khác ca dương ngọc nhiên vốn còn muốn để tiểu tiểu đi hỏi một chút cái kia đưa cho lộc sinh kiếp sau hoa chu c ử u châu tin tức hiện tại cũng đành phải thôi chờ đến cuối tuần rồi nói sau cố tiểu tiểu lại phát tới g ọ nói tiểu nhiên cái này chu công sẽ tạm dừng vào phó bản ngươi có kế hoạch gì ta còn là hẹn t r ư ớ c phó bản bí trịa cái gì ngươi muốn mình vào phó bản ừng không cho ta vào phó bản thực sự có chút khó chịu thế nhưng là một mình ngươi vào phó bản xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ a người ta độc hành hiệp không phải cũng là tự mình một người sao hắn có thể ta vì cái gì không thể cố tiểu tiểu hiểu rõ dương ngọc nhiên g tính tình tại phó bản trong chuyện này nàng luôn luôn không nguyện ý rơi vào người khác phía sau h u ố hồ nàng còn mão dùng sức muốn trở thành cái thứ nhất đạt tới năm mươi phân giải tỏa đệ nhất t r ư c nghiệp người cố tiểu tiểu phát cái thở dài biểu lộ nhưng sau nói ra tốt ta vậy ta cùng đi với ngươi dương ngọc nhiên rất mau trở lại nói không cần ta lần này là lấy cái người thân phận vào phó bản không có thể bảo chứng cùng ngươi tiến cùng một cái khu ngươi theo giúp ta cũng không có tác dụng gì huống hồ ngươi cũng quản không tốt đầu góc của ngươi và o phó bản thời điểm nghĩ lung tung nam nhân khác làm sao bây giờ qua rất lâu mới truyền đến cố tiểu tiểu giọng nói ta tại trong lòng ngươi đã là cái này hình tượng sao ừng chương bốn mươi sáu không thể đụng vào nữ nhân sắp chết n h a ta sáng sớm hôm sau lộc sinh từ dưới đất đúng giờ tỉnh lại cả ngày hôm qua hắn cơ hồ đều là tại siêu thời không máy chạy bộ bên trên vượt qua thằng đến đem m ệ t nhọc c ổ cứng bên trong tất cả m ệ t nhọc lúc toàn bộ sử dụng hết mà lại dựa vào chính mình rốt cuộc chạy không nổi rồi mới ngừng lại được lộc sinh tính một cái lần này tại máy chạy bộ bên trên liên tục không ngừng chạy có tiếp cận tám mươi giờ hiện trong gương mình rõ ràng gầy đi trông thấy thể trọng đã hạ xuống một trăm bảy mươi cân lấy hắn một trăm bảy mươi tám vóc dáng mặc dù còn thiên về ba mươi cân nhưng đã không có cổng cảnh cảm giác càng làm cho hắn vui mừng chính là trong gương mình ngũ quan hình dáng bắt đầu trở nên tinh xảo nhìn qua tựa hồ so x u y ê n qua chức mình nội tình còn tốt cái này khiến hắn không thể không chờ mong là mình đạt tới tiêu chuẩn thể trong lúc sẽ là bộ g á n gì g Vừa i trưa hàng nha chuyển phát nhanh đúng giờ gõ lộc sinh cửa sổ lần này đồng dạng vẫn là một cái tứ tứ phương phương tiểu lễ vật hộ bất quá lần này lộc sinh không có lập tức mở ra phó bản bí trịa mà là đưa nó bỏ vào ba lô sau đó lặng lẽ ra khỏi nhà có trước đó kinh lịch lộc sinh minh bạch mỗi lần phó bản nhiệm vụ khả năng đều sẽ kéo dài mấy ngày vì để tránh cho thúc thúc không cần thiết lo lắng lộc sinh quyết định vẫn là giống như trước đó tìm cái lý do sau đó đi nghỉ phép khách sạn ở thêm mấy ngày hôm nay trên đường cái người đi đường trở nên phá l ợ í c phần lớn người qua đường đều cùng thúc thúc thầm đến đâu mà đều là thấp cái đầu cũng không cùng khác phải nói chuyện cái này cũng thành trên thế giới này tuyệt đại đa số người trạng thái bình thường trên đường cái. lúc này khắc sâu cảm nhận được không có điểm tích lũy thống khổ thúc thúc nhà khẳng định không có cách nào trở về hiện tại khách sạn cũng ở không được thật chẳng lẽ muốn ngủ đầu được rồi lúc này hắn chợt nhớ tới một người cái kia ở tại lâu lan cư xá trên đầu đỉnh lấy một cái đỉnh cấp hào môn về hưu ra t r ư ở n g danh hiệu đối với người khác phái dị ứng lao đầu lộc sinh thử nghiệm đang tán gẫu trong kênh nói chuyện cho cái kia đại gia phát cái tin đại gia ngươi ở đâu không nghĩ tới rất nhanh liền nhận được lao đầu kia giọng nói ai nha thiểu thiên sư ngươi có thể tính đem ta nhớ ra rồi lao đầu trong giọng nói có loại không ức chế được hưng phấn lộc sinh liền hỏi ngươi gần nhất thế nào vậy nguy kịch a lộc sinh giật này mình đại gia Bất quá chỉ l vậy ta tới nhìn ngươi một chút lần này qua nhỏ một phút mới nhận được lao đầu hồi âm ai nha tiểu thiên sư tuần này có chút không khéo ta không có ở giang lâm thành phố muốn chờ cuối tuần mới có thể trở về n g ư ơ i cũng biết tuần này nhiệm vụ là cái kia không thể nghĩ những nữ nhân khác cho nên ta bị nhà ta láo thái bà trò kêu trở về rất sợ ta ở bên ngoài mình nổ tung lộc sinh nguyên vốn còn muốn hỏi một chút có thể hay không đi đại gia trong nhà ở nhờ một tuần nhưng là bây giờ chủ nhân không ở nhà không biết là có hay không thuận tiện liên hỏi cái kia đại gia tuần này ta vốn là chuyên vì ngươi chạy tới hiện tại không có địa phương khác ở không biết thuận tiện hay không đi nhà ngươi ở nhờ một tuần lúc này rất nhanh liền nhận được đại gia giọng nói vậy thì có cái gì không thiện đại gia hoan n ê n ghê bớm Ta ở tại lâu Lan cư xá một tràng mật mật tới, thế thống mật phát phát tạ ơn, đại gia lại phát tới một đầu rất khóa gia địa Vừa gia ở đại đại lại sinh khoái liền lâu làn là Lộc nguyên đầu bốn đơn không nghĩ như cùng mình. định ơn, cư chỉ cho xá mã mã mà đem mã vậy dạng à i giọng nói. đ i gia i h ệ ở t r o n l ò này g l thật thẹn tiểu thiên một hổ hại phí h công A, u sư c ế ngươi d ạ n này, n g nếu là không nóng nảy lời nói ta để trong nhà a di trong chốc lát đi qua một chuyến cho ngươi thu thập cái gia n phòng thuận tiện mấy ngày nay tắm cho ngươi một chút quần áo làm một chút cơm lộc sinh tranh thủ thời gian nói ra không cần tiền t h á i như vậy Ta cũng k hết ô n thảy n g đ ba cái đó cho n g gia gia gian phòng một cái thư phòng lọc sinh mười phần tự giác lựa chọn thư phòng kỳ thật hắn cũng không phải thật muốn ở tiến vào phó bản về sau hắn cũng sẽ không xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong lộc sinh bông u xuống hành lý đang định mở ra bí chìa tiến vào phó bản đột nhiên đại môn bị người từ bên ngoài mở ra chuyển tới một d i ọ t ôn hòa người tốt là tiểu thiên sư tới rồi sao lộc sinh tranh thủ thời gian đáp ứng ngoài cửa a di bên cạnh đổi giày bên cạnh nói ra lão gia nói tiểu thiên sư phải ở nhà tạm ở vài ngày muốn ta tranh thủ thời gian trở về quét dọn quét dọn vệ sinh thuận tiện cho tiểu thiên sư đốt nấu đồ ăn làm một chút cơm a di nấu cơm làm đồ ăn tay nghề cũng không tệ lắm hy vọng tiểu thiên sư có thể thích lộc sinh không nghĩ tới lao dương thế mà thật kêu cái a di tới chiếu cố mình sinh hoạt thường ngày tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trên bí trịa đi ra thư phòng thật sự là quá phiền phức a di chuyên môn đi một chuyến ta ở thư phòng liền tốt a di không cần lộc sinh lời còn chưa nói hết liền s ư n g sờ ngay tại chỗ một đôi mắt đều thẳng trước mắt vị này là a di cùng hắn coi là năm sáu mươi tuổi trung niên bác gái khác biệt trước mắt vị này a di rõ ràng chính là cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân vóc người nóng bỏng ăn mặc lớn mật một đầu sóng lớn tóc dài phối hợp một mặt tinh xảo trang rung lộ ra đã thành quen lại vũ mị trước ngực cửa và tào lai đến dưới n g ự c phương nguy nga tuyết phong như ẩn như hiện vô cùng sống động nhìn thấy lộc sinh lúc môi đỏ khé mở tuyển nhi cười một tiếng quả nhiên là đẩy vườn sắt xuân phong tình và o trùng do a đến lộc sinh tranh thủ thời gian cúi lầu xuống quét mắt một vòng nhiệm vụ của mình bảng nhiệm vụ đạt thành điều kiện trừ của mình một nửa khác bên ngoài trong lòng không thể nhớ tới một cái khác khác phái bộ dáng vượt qua ba giây trong một tuần xuất hiện ba lần liền sẽ tự bạo một ba đáng chết quả nhiên phát động một lần lộc sinh lập tức dở khóc dở cười nghĩ thầm khó trách lao dương phải gấp lấy chuyển về đi ở có như thế một cái a di mỗi ngày ở nhà lợi không ra một ngày liền phải tự bạo trung niên mỹ phụ gặp lộc sinh túi đầu không dám nhìn mình mỉm cười ta là phụ trách chiếu cố lao ra sinh hoạt thường ngày a di ngươi về sau gọi ta mai di liền tốt nói tại lộc sinh trước mặt tố n h o người thế nào tiểu thiên sư cảm thấy ta không giống sao lộc sinh giờ phút này hoàn toàn không biết nên đem con mắt rơi ở nơi nào nghĩ thầm có nhà ai a di là mặc vớ đen đủ m ô n g bánh ngắn cậu thêm vây khoét sâu bó sát người áo làm việc ngoài miệng vội và nói g n mai di nếu là không nói ta còn tưởng rằng là trong nhà nữ chủ nhân đâu mai di tựa hồ đối với lộc sinh lời nói mười phần hưởng thụ một bên che miệng cười ha ha một bên phủ phong bậy l i u đi tới hướng nam một căn phòng ngủ tiểu thiên sư thật biết nói chuyện ta thay ngươi đem căn này hướng nam khách phòng thu thập ra đi tia sáng thông gió đều tốt cách gian phòng của ta cũng g ầ n có gì cần tùy thời gọi ta liền tốt nói kiểu mị lường lộc sinh một chút do a đến lộc sinh tranh thủ thời gian ở trong lòng nghĩ thầm một lần dương ngọc nhiên g dung nhan mới miễn cưỡng giữ vững tâm thần hắn tranh thủ thời gian kết nối thông tin ghi chép cho lão dương nhắn lại nói lão dương c h í n h ta có thể chiếu cố tốt mình ngươi nhanh để mai di trở về đi không cần làm phiền nàng rất nhanh liền nhận được lão dương giọng nói tiểu thiên sư là đối mai di không hài lòng sao vậy ta có thể gọi liễu di tới bất quá ngươi đừng nhìn mai di t i ể u kiểu yếu ớt g i á g vẻ kỳ thật nàng rất tài giỏi nấu cơm cũng tốt ăn còn có liêu di lộc sinh trong lòng một trận kêu khổ đây là có thể hay không làm sự tình sao có như thế một cái đại yêu tinh trong nhà mình cách bạo tạc cũng liền hai ba ngày chuyện hắn tranh thủ thời gian trả lời lao dương tiểu thiên sư nếu là nổ tung bệnh của ngươi nhưng là không còn người giúp ngươi t r ị sổ truyền tin đầu kia trầm mặt một lát rốt cục nhận được lao dương hồi phục ta cái này để mai di trở về lộc sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm lần nữa trong đầu hồi tưởng một lần dương ngọc niên thịnh thế kiểu nhan lúc này chỉ nghe thấy mai di trong phòng ngủ hô tiểu thiên sư phòng ngủ đèn hỏng ngươi có thể giúp ta đỡ một chút cái thang sao chương bốn mươi bảy thân phận của ngươi là nội ứng thật không cho dịch tổng tính đưa tiễn mai di lộc sinh ngồi ở trên giường t h ở dài một hơi vừa mới mai di tại rời đi thời điểm còn c ố ý hướng mình vũ mị cười một tiếng tiểu thiên sư nếu như có gì cần có thể tùy thời gọi ta nha làm hại hắn kém chút lại muốn phát động một lần nhiệm vụ trừng phạt hiện trong phòng cuối cùng chỉ còn lại mình một người lộc sinh từ trong ba lô lấy ra cái kia hậu quả hít sâu một hơi dỗi tay cầm lên bí chìa trước mắt thời gian lưu c h u y ể n lộc sinh lần nữa đi tới cái kia không nhốn bụi trần thế giới khác cùng lúc đó thượng kinh thành phố trong biệt thự xa hoa dương ngọc nhiên cũng tiến vào phó bản đây là nàng đã cách nhiều năm sau lại một lần nữa lấy cái người thân phận lại tới đây trong lòng thế mà có chút khẩn trương một vấn đề gần như đồng thời xuất hiện ở lộc sinh cùng dương ngọc nhiên riêng phần mình trước mắt nếu như ngươi có thể cải biến trên người một cái bộ vị ngươi hy vọng là chỗ nào dung m ạ o ngũ quan dáng người thể trọng phương diện kia năng lực bí mật lộc sinh không có chút nào trần chờ lựa chọn dáng người thể trọng dương ngọc nhiên hừ một tiếng hiện tại vấn đề thật sự là có đủ nhàm đưa tay điểm vào dáng người thể trọ n g bên trên vấn đề thứ hai n g ư ơ i sẽ để ý một nửa khác thân ra bối cảnh sao sẽ sẽ không muốn nghe người nhà ý kiến còn chưa nghĩ ra đối với vấn đề này dương ngọc nhiên không có có trần c h ở chút nào sẽ không thân là quốc dân nữ thần lại là dương thị địa sản thiên kim nàng người nào chưa thấy qua có thiên tư chắc tuyệt n h à c ù n g khổ hải tử cũng có không còn gì khác phú ra công tử ca tại phó bản thế giới bên trong một cái cùng khổ hải tử có thể bằng vào thiên phú nhanh chóng hoàn thành thang trời điểm tích lũy cùng tại phú tích lũy mà một cái ngu dốt phú gia công t ử ca khả năng truy cứu cả đời cũng vô pháp lại có đột phá bởi vậy trong mắt của nàng thân thế bối cảnh cho tới bây giờ đều không là thứ trọng yếu nhất dũ khí thiên phú cần cụ kỳ ngộ mới là trọng yếu nhất lần này ngược lại là l ọ c sinh lộ vẻ do dự bởi vì tại hắn xuyên qua trước trong trí nhớ môn đăng hộ đối là một kiện đã hiện thực nhưng lại không cách nào sơ s u ấ t sự tình nhiều ít không tin t à người đều ở nơi này cắm té ngã nhưng mà hắn cũng ý thức được lấy hắn ở cái thế giới này thân phận địa vị tựa hồ cũng không tới phiên hắn đi chọn lựa đối phương thân thế bối cảnh thế là nghĩ, nghĩ. Cuối cùng cung xuống nhân không tuyển hạng. sẽ một vấn đề c u ố i cùng nụ hôn đầu của ngươi vẫn còn chứ. nụ hôn ngươi vẫn đầu Tại, không tình ạ i ta k h g xác n cảm chút v nào giọng nữ xuất hiện ở lộc sinh bên thai người chơi lộc sinh căn cứ câu trả lời của ngươi ngươi sẽ tiến vào thứ tư khu lần này phó bản loại hình vì đặc biệt nhân số xứng đôi đầy tám người về sau đem sẽ tự động mở ra phó bản khiêu chiến trước mắt xứng đôi nhân số vì h a m ờ i kiên n h ẫ n chờ đợi còn lại người chơi t i ế n v à o cùng lần trước trăm người đại phó bản khác biệt lần này phó bản là cái tám người thành đoàn bên trong nhỏ phó bản lộc sinh tại người chơi diễn đàn bên trên trong video từng n h ì n qua bình thường cái này phó bản ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài đều còn sẽ có ngoài định mức người nhiệm vụ chỉ có chủ tuyến cùng cá nhân nhiệm vụ toàn bộ đ ạ thành t mới tính thông quan thành công vẹn vẹn hoàn thành một loại trong đó đều tính nhiệm vụ thất bại không cách nào thu hoạch được thông quan ban thường không nói có chút thậm chí còn có thể đứng trước tàn khốc thất bại trừng phạt làm một lần thứ hai vào phó bản trò chơi thái điệu mà nói không thể nghi ngờ lại chính là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới lộc sinh bỗng nhiên không hiểu thấu nghi ngờ niệm lên lần trước hiếu chiến bạn chu kiểu châu mặc dù cái k i a to con cũng không có bản lãnh gì đầu óc tại phần lớn thời giờ bên trong cũng không tốt dùng nhưng dù sao hai người tại cùng một chỗ cộng đồng kinh lịch sinh tử có một loại không hiểu tín nhiệm cảm giác cũng không biết lần này hắn có thể hay không vào phó bản có cơ hội hay không tại phó bản bên trong gặp gỡ bất quá lộc sinh cũng rõ ràng nếu muốn ở tám người bên trong nhỏ phó bản bên trong cùng lao chu xứng đôi bên trên s á t x u ấ t này cùng mỏ kim đáy biển cũng kém không nhiều đang đợi gần năm phút sau giữa không chung lần nữa t r u y ề n đến cái kia không tình cảm chút nào nữ tử thanh â m người chơi lộc sinh phó bản tám người đã xứng đôi hoàn tất ngươi sẽ tại mười giây đến ngược sau tiến nhập hoàn toàn mới thế giới phó bản trong trò chơi tử vong làm t h ự c hiện thực hiện chúc ngươi may mắn g ộ t lục theo nữ tử thoại âm rơi xuống lộc sinh trước mắt lâm vào một vùng tăm tối tiếp lấy mới phó bản bối cảnh giới thiệu bắt đầu ở trước mắt chầm c h ầ m hiện hiện tiếp sau hoa cùng bị nạn xen phó bản xưa di thứ hai màn bàn đào thị n h i ế n bối cảnh giới thiệu anh hùng viễn trinh sau một tuần tôn tể thiên y theo cùng kim Thái Bạch đáp ứng lời mời tham gia thiên không thành thành chủ hoàng thượng trời tổ chức bàn đảo thị n h yến lần này thị n h yến các phe nhân mã đều là nhìn chằm chằm có người hy vọng tiệc tối thuận lợi trên trời dưới đất từ đây bình an vô sự có người thì hy vọng nhân cơ hội này diệt trừ tôn t ể thiên ngày sau lại tránh lo âu về sau tôn t ể thiên một phương tự nhiên cũng sẽ không không có chút nào chuẩn bị hắn sẽ để cho bàn đảo y ế n thuận lợi cử h à n h sao một trận nhiều phe thế lực tranh đấu sẽ tại một đêm này mở màn phó bản bình x é t cấp bậc bê nhân vật thân phận nào đó ám sát tiểu đội một viên nhiệm vụ chính tuyến đổi mới tại ba giờ bên trong hoàn thành lần thứ nhất đối tôn t ề thiên ám sát nhưng cần cam đoan tôn t ề thiên an toàn hai giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây người nhiệm vụ đổi mới đêm tối chi l a n g ngươi là bí mật xếp vào tại ám sát trong tiểu đội nội ứng ngợi ư tại mỗi vòng hành động ám sát bên trong đào thải một tên không phải nội ứng người chơi ba lộc sinh nhìn trước mắt nhiệm vụ chính tuyến cùng cá nhân nhiệm vụ nhất thời ngân ra mắt mình thế mà rút được nội ứng đối với một cái mới lần thứ hai vào phó bản thái điều tôi nói có phải hay không quá để cao mình một chút lộc sinh trước mắt thế giới dần dần trở nên rõ ràng là một gian mở tối tầng hầm đỉnh đầu ánh đèn lấp l o e không yên cách đó không xa có một mặt pha tạp tường cũ trên tường dán các loại tư liệu cùng tội dân anh chụp trong đó bắt mắt nhất một tấm hình phía dưới viết tôn tể thiên ba chữ to lúc này tường cũ phía dưới đã đứng có ba người chính hết sức chăm chú nhìn xem trên tường tin tức một cái trong đó trung niên nhân xoay người nhìn thoáng qua lộc sinh nói ra xem ra tất cả mọi người đã đến đủ hôm nay nhiệm vụ này từ chúng ta tám người cộng đồng hoàn thành mục tiêu của chúng ta chắc hẳn đều là nhất trí không bằng chức làm tự giới thiệu mọi người cũng tốt biết nhau nhận biết trung n i ê n nhân một bộ hiền lành biểu lộ cười hì hì nói ra ta tới trước đi ta không phải game thủ chuyên nghiệp bản chức công việc là một cái đầu bếp nhưng cũng xuống mười cái phó bản tin tưởng sẽ không kéo mọi người chân sau mọi người có thể gọi ta đồng thúc đồng thúc giới thiệu xong nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia học sinh bộ dáng thiếu niên tiểu b ă n g hữu đến ngươi thiếu niên kia một mặt lê ngô có chút thẹn thùng nói ra mọi người có thể gọi ta a kỳ là lâm giang thành phố thi đấu đại học sinh viên năm thứ nhất đều nói tuần này và phó bản ít người có cơ hội đụng phải đại thần cho nên liền đặc địa hạ đến xem hy vọng có thể có cơ hội gặp phải dương ngọc nhiên a k ỳ vừa dứt lời bên cạnh người gầy kia tranh thủ thời gian hô lên âm thanh ôi ai u tuần này cũng không h ư n g sách danh tự của người kia nha hải tử bằng không ở đây nam sĩ liền phải tự bạo mấy cái người gầy nói xong vội vàng tại trong miệng mặc niệm lấy cái gì giống như là tại bài trừ tạp niệm qua một hồi lâu mới lại mở miệng nói ta là một cái bảo hiểm tinh t o á n sư cũng là một cái là người nhưng đầu góc của ta cũng không tệ lắm mọi người có thể gọi ta đại thông minh hoặc trong bóng t ố i chuyển đến một tiếng cười khẽ danh tự này ngươi thật đúng là kêu lối ra lộc sinh h i p mắt hướng người kia nhìn lại là một cái vóc người mười phần tráng kiện nam nhân giữ lại bản thốn đầu dâu r i ễ m cạo đến mười phần sạch sẽ ta là một cái huấn luyện viên thể hình nghiệp dư cũng giúp người đòi nợ mọi người gọi ta hổ ca là được rồi giúp người đòi nợ bốn chữ lực uy hiếp cực lớn hổ ca hình tượng một chút liền trở nên hung hãn bắt đầu tiểu đội tám người bên trong đảo mắt đã giới thiệu xong một nửa vượt q u a lộc sinh dự kiến chính là thế mà tất cả đều là là người không có một cái nào trước nghiệp công hội đội viên dạng n à y phố i trí đối lộc sinh mà nói không thể nghi ngờ là có lợi nhưng đối người chơi khác mà nói chỉ sợ không phải bọn hắn nguyện ý gặp đến lúc này đến phiên lộc sinh làm tự giới thiệu mình hắn không n g u y ệ n ý bại lộ quá nhiều thân phận của mình thế là ngắn gọn nói ra ta cũng là cái là m người mọi người có thể gọi ta tiểu lộc tại lộc sinh giới thiệu xong về sau rõ ràng có thể cảm giác được tất cả mọi người là cao mày hổ ca ngữ khí trầm thấp nói ra cũng là một cái là m người vậy cái này phó bản còn thế nào chơi sinh viên a kỳ đồng dạng lộ ra vẻ mặt thất vọng còn nói lần này có thể đụng tới đại thần đâu sớm biết rằng này ta liền không xuống đám người cuối cùng đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía một góc khác đợi ba người cái kia đứng tại phía trước nhất vóc dáng rất cao thiếu niên suy nghĩ một chút nói ra Ta gọi sở trường ca là giang lâm thành phố lam tượng công hội đội trưởng t r ư ơ n g bốn mươi tám cùng nữ nhân thần bí phân đến một tổ công hội chức nghiệp đội viên rốt c ụ c xuất hiện đồng thúc trên mặt mấy người lúc này mới lộ ra tiểu dung trong đó cao hứng nhất đương nhiên phải kể tới a kỳ sở trường ca hoa、wow. ta không phải đang nằm mơ chứ coi như không gặp được dương ngọc nhiên lần này vào phó bản cũng đáng sở trường ca mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu hy vọng lần này phó bản có thể cùng mọi người cùng nhau thuận lợi hoàn thành sở trường ca lời còn chưa nói hết sau lưng lập tức chuyển đến một cái âm thanh trong trẹo ngươi là cái trước phó bản một trăm linh bốn khu sở trường ca đám người quay đầu hướng người kia nhìn lại chỉ gặp nói chuyện chính là một cái đồng dạng dáng dấp mười phần tuấn tú thiếu niên nhưng cùng sở trường ca khiêm tốn khác biệt thiếu niên này mặt mũi tràn đầy đều viết cao ngạo ta nghiên cứu qua ngươi video thực lực tại n h ị lưu trong công hội coi như không tệ nhưng cách hạng á công hội đội viên tiêu chuẩn còn kém xa lắm nhất là ngươi thân là đội trưởng cùng độc hành hiệp tại một cái phân khu thế mà từ đầu đến cuối cũng không biết hắn là ai thật không biết các ngươi những thứ này ớt cấp công hội công tác tình báo là làm sao làm sở trường ca luôn luôn không thích cùng người đấu vó mồm mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cũng không có lên tiếng phản bác nhưng a kỳ lại không nguyện ý thần tượng của mình bị người khinh thị ngươi là ai dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta đội trưởng thiếu niên kia dùng khỏe mắt liếc qua liếc qua a kỳ không lạnh không nhạt nói ra ta gọi lương thu để từ viện nghiên cứu cơ sở dữ liệu ngươi chính là lương thu đồng thúc nhịn không được thở nhẹ một tiếng lương thu cái kia thiếp mời đồ chó hoang nữ thần hiệp ước lao công ngươi không tặng lễ vật lao tử đưa ở ngươi chơi diễn đàn nhật b ả n bên trên treo thật nhiều ngày dù cho giống đồng t h u c dạng này trung niên đối với hắn cũng có nghe thấy lương thu từ chối cho ý kiến mới vay a kỳ trên mặt phẫn nộ mắt trần có thể thấy biến mất ngược lại đổi lại một cái hâm mộ thân sắc ngươi cùng dương ngọc nhiên cùng một chỗ xuống phó bản lương thu đắc ý nhẹ gật đầu ngươi nói ta có không có tư cách bình luận nhà ngươi sở đội trưởng a kỳ mặc dù trong lòng vẫn có k h n g phục nhưng cũng không tốt lại nói cái gì đành phải nói sang chuyện khác hỏi có thể nói một chút dương ngọc nhiên là người như thế nào sao lương thu hừ một tiếng ngươi làm u ố n cho ta nguyên địa bạo t ạ c sao a kỳ tranh thủ thời gian ngừng miệng thật xin lỗi đến lúc này ám sát tiểu đội tám người đã giới thiệu xong bảy cái còn thừa lại người cuối cùng không có giới thiệu là tám người bên trong duy nhất một nữ nhân nữ nhân kia an tĩnh ngồi dưới đất thất một góc trên mặt c h e một tầng thật dày mạng che mặt để cho người ta thấy không rõ dung mạo của nàng nhưng mắt trần có thể thấy chính là thân hình của nàng vô cùng k h bạo tựa như xe cắp treo lồi l õ m chập trùng một đôi chân tùy ý vệt lên t h o n dài thẳng tắp mười phần cảnh đẹp ý vui nếu là đổi lại bình thường riêng làn à y đôi chân liền đã để cho người ta thấy mất hồn mất vía nhưng ở một tuần này mỗi tuần nhiệm vụ dưới ở đây bảy vị nam sĩ lại không người nào dám nhìn nhiều nữ nhân kia cũng rất kỳ quái từ đầu tới đôi đều không để ý đến mọi người chỉ là an tĩnh ngồi ở một góc không nói sở trường ca đánh gãy hồ ca đi tới tư liệu giới thưởng hắn không có mở miệng hỏi thăm nữ nhân kia thân phận là bởi vì hắn cũng khai thông hội viên quyền hạn biết tuần này cho điểm tiêu chuẩn không nên nhìn một nửa khác bên ngoài khác phái cũng không cần cùng một nửa khác bên ngoài khác phái nói chuyện cho nên hắn cùng đồng dạng khai thông hội viên quyền hạn lương thu tại lường nữ nhân kia một chút về sau liền nhanh chóng rời ánh mắt còn nữ kia người không nói với bọn họ đối bọn hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt lộc sinh hiếu kỳ hướng nữ nhân kia trên đầu nhìn lại một cái màu vàng xương hào chậm rãi hiện hiện một cái áo cơm không lo phú gia thiên kim cái danh xưng này lộc sinh từng tại dương ngọc nhiên g đỉnh đầu gặp qua chẳng lẽ lại trước mắt cái này nữ nhân thần bí lại là dương ngọc nhiên lộc sinh lập tức lắc đầu sẽ không có trùng hợp như vậy lương thu cùng sở trường ca song song đứng ở tin tức tưởng trước quan sát tỉ mỉ lên trên tường tin tức còn lại bốn người theo bản năng cho bọn hắn đằng mở vị trí cho nên đây là tôn tề thiên lương thu chỉ và o ở giữa một tấm hình lên tiếng hỏi sở trường ca trần trờ một lát đáp hẳn là đi hẳn là lương thu khép t u ổ i một tiếng các ngươi một trăm linh bốn khu không phải đánh lui lại thánh cơ giáp sao làm sao ngay cả tôn tề thiên d á n g vẻ cũng không biết sở trường ca không có sinh khí mà là bình tĩnh đ áp lúc ấy chúng ta lui giữ trong sân động cũng không có nhìn thấy đại thánh cơ giáp trên thực tế ta cũng nhìn thịnh thiên công hội thu hình lại Các n g một một đại lúc thông minh vừa dứt lời sở trường ca lương thu hổ ca đồng thúc đám người tất cả đều tụ tập đến chương này đồng hồ trước sở trường ca chỉ vào trong đó một nhóm nói ra tôn thể thiên một mươi hai giờ chưa liền sẽ đến thiên không thành về sau một mực tại nghiêm mật bảo an phía dưới chỉ có hai giờ m ộ ư ơ i năm phút thời điểm sẽ ngắn ngủi rời đi hắn chuyến đặc biệt đi bộ tiến về bầu trời khách sạn là một cái ngắn gọn truyền thông hội gặp mặt nếu như muốn tại trong vòng ba hát trù hoạch một lần gai giết chỉ có cơ hội này đại thông minh lập tức nhẹ gật đầu cấp tốc đi vào bên cạnh một trường to lớn địa đ ồ trước từ trên bản đồ nhìn có bốn cái địa phương có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bầu trời đại t i ể u điếm đại môn ngũ tinh cao úc bầu trời điện đài hữu nghị cửa hàng cùng tinh hà hội sở chúng ta có thể sớm tại cái này bốn cái vị trí bố trí mai phục đối với hắn tiến hành ám sát đám người nhao nhao gật đầu biểu thị không có dị nghị sở trương ca thế là nói ra ta đề nghị chúng ta có thể hai hai tổ đội trước khi chia tay hướng bốn cái cứ điểm lương thu thiết một tiếng đây không phải nói nhảm ạ một vòng này ám sát trù h ạ c h l ộ c sinh cũng không có tham dự thảo luận mà là đứng tại ngoài vòng tròn quan sát đến mỗi người nhất cử nhất động nhiệm vụ của hắn là tại mỗi vòng hành động ám sát bên trong đào thải một tên không phải nội ứng người chơi nhiệm vụ này chỉ ít hướng hắn tiết lộ một cái tin tức chính là tại tám người tiểu đội bên trong chứ hắn ra còn có khác nội ứng hắn cần chuẩn xác tìm ra đồng bạn của mình phòng ngừa xuất hiện nội sát mà tại hắn vừa rồi trong quan sát rõ ràng tương đối tích cực tiến hành bài kế là sở trường ca cùng đại thông minh để hắn tương đối ngoài ý m u ố n là luôn luôn yêu làm náo động lương thu thế mà từ đều đến đôi đều không có cái gì tính thực chất cống hiến cũng không biết là thật không có biện pháp vẫn là khác mục đích gì khác uy tiểu tử một hồi ngươi cùng cái kia đại tỷ một tổ hắn vội vàng lấy lại tinh thần chỉ thấy hổ ca sụ mặt nói với tự mình chúng ta đều tổ đội xong ngươi cùng cái kia đại tỷ một tổ đi tinh hà hội sở mái nhà bố trí mai p h ụ lộc sinh quay đầu nhìn về cái kia nữ nhân thần bí nhìn lại phát hiện nữ nhân kia như cũ không n ú p n í c h ngồi trên g h ế túi đầu nhìn dưới mặt đất thôi đi thật sự là xỉu nhân nhiều tắc quái hổ ca biễu môi khinh thường đi đến xa xa một t r ư ờ n g trên bàn dài sửa sang lại mình trang bị cuối cùng phân tổ kết quả nên tính là hào không ngoài suy đoán sở trường ca cùng a kỳ một tổ lương thu tìm đại thông minh hổ ca tuyển đồng thúc bởi vì mỗi tuần nhiệm vụ nguyên nhân không ai nguyện ý cùng nữ nhân kia một tổ đành phải để lại cho đồng dạng không ứng cử viên lộc sinh đám người ước định xuất phát thời gian là sau một giờ lúc này n h o nhao bắt đầu làm lấy hành động trước chuẩn bị lộc sinh thì là lần đầu tiên đi tới tin tức tường trước ngắm một chút trên tường tin tức nhưng mà cái nhìn này lại làm cho hắn giật nảy cả mình bởi vì hắn chợt phát hiện cái k i a đánh lấy thật to gật đỏ viết tôn thể t h i ê n tính danh trên tấm ảnh người cũng không phải là tôn thể thiên chương bốn mươi chín cái này dáng người tuyệt hảo nữ nhân thần bí là ai lộc sinh nhìn trước mắt ảnh chụp tâm niệm cấp chuyện hắn là cùng tôn thể thiên đánh qua đối mặt mà lại tự tay hủy đi tôn thể thiên cơ giáp đại thánh cho nên hắn có thể trăm phần trăm xác nhận trên tấm ảnh cái này tôn t ể thiên nhất định là giả vì sao lại xuất hiện một chương giả tôn t ể thiên ảnh chụp lộc sinh trong đầu có hai cái suy đoán thứ nhất là lần này hành động ám sát người giật dây cố ý cho một chương sai lầm mục tiêu ảnh chụp nếu là như vậy vậy cái này người giật dây mục đích đến t ộ t cùng là cái gì thứ hai là có người thừa dịp mọi người đến trước khi đến thay thế đi chân chính tôn tể thiên ảnh chụp ở đây những người này ngoại trừ mình đã từng thấy tôn tể thiên bên ngoài còn lại bảy người đều chưa thấy qua tôn tể thiên chân nhân cho nên dưới tình huống bình thường dù n g một chương giả ảnh chụp lại không chút nào gây nên mọi người hoài nghi nếu là như vậy cái kia hơn phân nửa chính là mình đồng đội làm lộc sinh thế là quay đầu lần nữa hướng đám người đỉnh đầu xương hào nhìn lại a kỳ hổ ca cùng sở trường ca đỉnh đầu xương hào không có cái gì dị dạng một cái phá lệ khẩn trương thi đấu sinh viên đại học một cái có chút khẩn trương cơ bắp mánh nam cùng một cái đáng tin cậy công hội đội trưởng lương thu đỉnh đầu xương hào là một cái hứng hở thế gia công tử đại thông minh thì là một cái chưa quyết định bảo hiểm tinh toán sư hơi có chút kỳ quái nhưng cũng không tính đặc biệt không ổn duy nhất để l ọ c sinh tương đối để ý là đồng thúc trên đầu xương hào chỉ gặp người trung niên này nam nhân một bên sát súng n ắ m một bên tại miệng bên trong nói lầm bầm trên đầu loe lên một nhóm màu vàng sáng chữ nhỏ một cái thành thuộc ổn trọng trí mạng sát thủ trí mạng sát thủ cái danh xương này cũng không phổ biến tựa hồ càng giống là trong trò chơi nhân vật lộc sinh thế là bỏ ra một cái điểm tích phân mở trí mạng sát thủ từ đầu rõ ràng chi tiết xưng hào từ đầu trí mạng sát thủ thuộc tính rõ ràng chi tiết có được nên từ đầu người chơi người nhiệm vụ vì tại ám sát tôn tề thiên hành động bên trong nhất định phải hoàn thành đối tôn tề thiên một k í c h cuối cùng tổn thương nếu không sẽ bị p h á n định nhiệm vụ thất bại phải trang phục chế nên xưng hào cần hao phí ba mươi điểm tích lũy lộc sinh nhìn xem thuộc tính rõ ràng chi tiết lấy làm kinh hãi nguyên lai、like、mình cái này đặc thù bản sự thế mà liền đối phương tại phó bản bên trong thân phận và cá nhân nhiệm vụ đều có thể rõ ràng biểu diễn ra ngoại trừ không có cách nào trưởng k h ô n g đối phương đỉnh đầu sẽ nhảy ra dạng gì xương hào bên ngoài đơn giản có thể xương hào mỹ lúc này lộc sinh nhớ tới cái k i a nữ nhân thần bí với mới đỉnh đầu nàng xương hào là một cái áo cơm không lo phú gia thiên kim không biết lúc này phải t r ă n g phát sinh biến hóa căn cứ thử một lần tâm tình lộc sinh bay đầu nhìn về cái k i a nữ t ử thần bí nhìn lại thình linh phát hiện cái k i a phú gia thiên kim đỉnh đầu xương hào chính đang chậm rãi biến mất thay vào đó là một cái hoàn toàn mới màu vàng sáng xương hào một cái lòng yên tĩnh như nước người mật báo người mật báo lộc sinh tranh thủ thời gian ấn mở người mật báo thuộc tính rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu người mật báo thuộc tính rõ ràng chi tiết có được nên từ đầu người chơi c ầ n t ạ i mỗi một lần hành động ám sát bắt đầu trước đối tôn tể thiên tiến hành cảnh báo một khi tôn tể thiên bị thương tổn nhưng không có thu được cảnh báo thì phán định vì nhiệm vụ thất bại phải trang phục chế nên xưng hảo cần hao phí ba mươi điểm tích lũy cái này nữ nhân thần bí lại là mình nội ứng đồng bạn lộc sinh trong lúc nhất thời không biết là nên cao hứng hay là phiên muộn muốn nói cao hứng chí ít mình tìm được một vị nội ứng đồng bạn có thể buồn bực là nữ nhân này từ đầu đến cuối đều không cùng người khác giao lưu tựa hồ có cùng không có cũng không có gì khác biệt nữ nhân thần bí từ khi đi vào phó bản về sau một mực an tĩnh ngồi dưới đất thất một góc không để ý tới người khác cũng không để ý tới người khác để ý tới duy nhất động tác chính là đem thon dài cặp đùi đẹp từ một bên bông u xuống lại vểnh đến một bên khác thân trên vĩnh v i ê n thẳng tắp phát h ỏ a ra mỹ lệ đường con ước định xuất phát thời gian vừa đến nàng liền trợn một chút từ trên ghế đứng người lên sau đó nhanh chóng nhanh rời đi tầng hầm sau lương đến hổ ca chửi lên. Bà Nương, coi mình là người nào dương ngọc nhiên đều không có tốn thành ngươi dạng này nói xong còn đặc biệt nhìn thoáng qua lương thu ta nói đúng hay không lương thu cười lạnh một tiếng cũng không trả lời hổ ca vấn đề nhìn xem nữ nhân thần bí vội vàng bóng lưng rời đi lộc sinh cũng chỉ đánh bất đắc di t h ở dài cấp tốc cùng đám người lên tiếng c h à o liền vô cùng lo lắng đuổi theo vừa tới mặt đất đã nhìn thấy nữ nhân thần bí cưới lên một cỗ cùng hưởng m ỗ t ờ nhanh như điện chấp hướng tinh hà hội s ở phi nhanh lộc sinh tìm một vòng không tìm được một cái khác chiếc xe gắn máy đành phải quét một cỗ cùng hưởng xe đạp ấp ú n g ấp ú n g đuổi theo xe gắn máy đuổi khói mà đi cũng may tám người mưu đồ bí mật tầng hầm khoảng cách tinh hà hội sợ cũng không phải là rất xa hai mươi phút khoảng trừng cũng liền cưới lên để lộc sinh tương đối kinh ngạc chính là nơi này hội sở thế mà tại ban ngày cũng vẫn như c ũ là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình bộ dáng trước cửa khách nhân nối liền không dứt thỉnh thoảng có tiền hô hậu ủ n g tân khách từ đại môn đi vào cũng có xe như chết khách nhân bị mang ra ngoài lộc sinh không khỏi hiếu kỳ thiên không thành bách tính chẳng lẽ đều không cần làm việc sao nữ nhân thần bí khi nhìn đến lộc sinh c ư ớ i cùng hưởng xe đạp đuổi theo về sau rõ ràng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh quay người bước vào hội sở đại đường lộc sinh tranh thủ thời gian ngừng tốt cùng hưởng xe đạp chăm chú truy sau lưng nàng hội sở bên trong cảnh tượng tính được là là trắng lệ chọn cao mười mét đại đường phối hợp cao hơn ba mét thủy tinh đèn treo bốn chu toàn là khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần toàn bộ tin tức hình ảnh cùng mang theo chức nghiệp giả cười tiếp khách mỹ nữ lộc sinh tiếp ngay cả cự tuyệt ba cái chào đón tiếp khách mỹ nữ cuối cùng là trong thang máy đuổi kịp nữ nhân thần bí nữ nhân thần bí vẫn không có nói chuyện cùng hắn mà là thật nhanh nhân xuống thang máy tầng cao nhất cái nút tinh hà hội sở hết thệ có sáu mươi b ố tầng nhưng thang máy chỉ có thể đến sáu mươi một tầng cuối cùng ba tầng cần phải xuyên qua một nhà hộp đêm đến khắc một bên bên ngoài thang cuốn leo đi lên lộc sinh sẽ rất ít đi hộp đêm cũng mười phần không thích đứng loại kia xa ho tạp đông như xôi trường hợp hắn theo sát nữ nhân thần bí sau lưng đầu váng mắt hoa giống như một cái sợ hãi lạc đường tiểu hải thẳng đến nữ nhân thần bí bỗng nhiên bị một cái mắt s a y lờ đờ nhập nhẻm dầu mỡ nam cho ngăn lại cái k i a dầu mỡ nam trái ôm phải ấp lấy hai cái trang điểm lộng lấy nữ nhân con mắt không an phận tại nữ nhân thần bí thân bên trên qua lại dò xét mỹ nữ vóc dáng rất khá a còn mang theo cái mạng che mặt mê dị v ư ợ t phong tỉnh nữ nhân thần bí căn bản không có cầm con mắt nhìn cái tia dầu mỡ nam nhưng người liền muốn từ bên cạnh hắn t r a n qua lại bị dầu mỡ nam đoạt trước một bước ngăn cản đường đi chớ vội đi nha mỹ nữ nhận thức một chút một hồi bồi ca ca uốn g một chén nữ nhân thần bí cúi đầu không nói gì lộc sinh thấy không rõ trên mặt nàng b i ể u lộ nhưng có thể cảm nhận được nàng đang cố gắng khắc chế lựa giận của mình hu ắ c cái tiểu nương bỉ vẫn rất cao lạnh dầu mỡ nam liếm môi một cái đẩy ra nữ nhân trong ngực n g ư ơ i biết hôm nay đây là ai chàng tự sao ta bảo ngươi đến không phải nhìn ngươi cho ta bày sắc mặt ta cuộc đời ghét nhất những cái kia ra bán còn muốn giả bộ thanh thuần nữ nhân ngươi nghe cho kỹ hôm nay đây chính là ta lý mộc long tràng tử ngươi nguyện ý cũng tốt không nguyện ý cũng tốt đêm nay ta đều ăn chắc ngươi nói xong giang hai tay ra làm bộ liền muốn đi ôm nữ nhân thần bí lộc sinh lúc đầu không nguyện ý phức tạp nhưng nhìn đối phương tình hình chỉ sợ không hoạch cái đạo đạo rất khó thiện thế là cấp tốc đem mình xưng hào đ ổ i thành một cái tinh thông vật lộn mập mạp dự định thay nữ nhân thần bí xuất thủ giao hấn một chút cái này dầu mỡ nam ai ngờ nữ nhân thần bí xuất thủ càng nhanh lộc sinh còn chưa kịp đ ộ n g thủ nàng đã đem dầu mỡ nam cánh tay toàn bộ vận thành bánh quay trèo sau đó một cái ném qua vai đem hắn mặt hướng địa hung hang nện xuống đất một bộ này động tác nước chảy mây trôi so với ngày đó vật lộn huấn luyện viên không kém chút nào lộc sinh tại nữ nhân thần bí sau lưng nhìn chính là trận mắt hốc mồ nữ nhân này đến tột cùng là lai lịch gì lý mục long tựa hồ cũng không ngờ tới đối phương một giới nữ lưu vậy mà có thể có như thế tốt thân thủ nằm trên mặt đất xứng sở chỉ chốc lát lúc này mới giận tí mặt cầm lên bên người một cái chai rượu liền muốn hướng nữ nhân thần bí trên đầu đập tới ai ngờ nữ nhân thần bí không chút hoang mang hướng bên cạnh lóe lên lại tránh được công kích của hắn sau đó trở tay đoạt lấy bình rượu chiếu vào lý mục long đỉnh đầu liền đập xuống lý mục long to mọng đầu lập tức liền bị nệ nợ hoa hai hàng máu tươi thuận trán nhọn chạy xuống trôi do đến bên cạnh bạn gái kêu sợ hãi liên tục lý mục long trợn mắt một nứt dùng t nghe răng trận mắt hô. Nhanh hô. mắt chương o ta n g ờ i tới, đem cái này, tiểu đem này n ư bị cho láo tử năm mươi đây mới là đỉnh cấp công hội đội trưởng thực lực dương ngọc nghiên tâm tình lúc này mười phần bực bội nàng lúc đầu chỉ là nghĩ vô thanh vô tức hạ cái phó bản kết quả lại vẫn cứ gặp được tám người nhỏ phó bản mà lại còn lại bảy người cũng đều là nam nàng không muốn từ bỏ cao tới một trăm điểm tích lũy mỗi tuần nhiệm vụ ban thường đành phải từ đầu đến cuối đều giữ im lặng ngồi dưới đất thất một góc nhân thụ lấy cái kia kiện thân nam trời rửa thật vất vả kề đến ra làm nhiệm vụ lại nửa đường đụng tới như thế cái dầu mỡ nam trong lòng không chỗ phát tiết lửa giận vừa vặn cần một cái phát tiết cửa ra vào lúc này lý mộc long mã t ử nhóm đã dần dần vây quanh cả đám đều ngưu cao mã đại dáng người cường tráng dẫn đầu là một cái đầu đầy hình xăm tráng hán đầu trọc lông mày là văn ngoài miệng đinh lấy môi châu hắn nhìn xem dương ngọc nhiên g liếm liếm môi châu tiểu mội mội xem ra là có chút bản l ã n h ở trên người bất quá ca ca thích nhất thuần phục chính là những cái kia có giã tính ngược cái ngươi dám ở chỗ này cùng lão đại của chúng ta đọc thủ xem ra là cần các huynh đệ hảo hảo điều giáo điều giáo nói xong ra hiệu sau lưng các tiểu đệ tiến lên đọc thủ nhưng mà dương ngọc nhiên đã trước hắn một bước đi vào trước mặt hắn vung lên cánh tay nhắm ngay mặt chính là một cái hùng manh khuỵu y tay kích hình xăm nam lập tức bị nện ra chóc thị bong m á u mũi chảy dài ngoài miệng răng lập tức băng rơi mất hai viên dương ngọc nhiên cũng không ngừng tay cận thân ở trước mặt hắn dùng đầu gối trực đảo mệnh môn đau đến hình xăm nam hít sâu một hơi toàn thân run lẩy bẩy liền muốn n g ã nhào về phía sau dương ngọc nhiên nhìn đúng thời cơ cấp tốc xuất thủ một thanh níu lại hắn trên miệng môi trâu liền kéo xuống mẹ nha kịch liệt đau nhức phía dưới hình xăm n a thế mà há miệng hôm một tiếng mụ, mụ. Lập tức hoảng sợ nhìn về phía dương ngọc nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bị khuất thần tình kêu phảng phất tại nói người ta đánh nhau đều là trước cùng t i ể u đệ đ ậ u thủ nào có đi lên liền đem đại ca phế đi phim truyền hình cũng không như thế diễn a nhưng mà dương ngọc nhiên lúc này lại còn chưa hết giận đâu thèm đại ca gì tiểu đệ chuyên chọn những cái kia tướng mạo khôi ngô một mặt trang bức giống tráng hán ra tay tay bên trong một cái bình rượu vung mạnh bay múa đầy trời m i ề n thủy tinh cặn bã khắp nơi bay loạn dọa đến trong hội sở tân khách chạy chối chết đại khái vung mạnh có nhanh mười phút nguyên một tầng hộp đêm mã tử đ lộc sinh nghẹn họng nhìn chân chối trốn ở một cái trạm giống cửa gỗ đằng sau trong lòng đối vị này nữ nhân thần bí bạo giảm sức chiến đấu kinh t h á n không thôi lúc này sau hai vô tuyến trong máy bộ đàm đ ố n g nhiên chuyển đến sở trường ca thanh â m tất cả mọi người vào c h ỗ s a u tôn tề thiên đội xe sớm xuất phát còn có tám phút liền đem đến bầu trời khách sạn dương ngọc nhiên nghe được tin tức sau lập tức trong lòng căng thẳng nhiệm vụ của nàng là đang hành động bắt đầu trước cho tôn tề thiên sớm dự cảnh nếu là lại không đổi tới hội sở mái nhà chỉ sợ cũng muốn không còn kịp rồi thế là tranh thủ thời gian dẫn theo bình diệu hướng hộp đêm khắc một bên thang quân chạy đi nhưng mà nàng nhiều ít vẫn là có chút đánh giá thấp trong hộp đêm mã tử số lượng liên tục không ngừng mã tử nhóm đang nghe lầu dưới động tĩnh về sau nhao nhao từ trên lầu đuổi xuống dưới lúc này tầng này trong câu lạc bộ đêm mã tử số lượng so vừa rồi chỉ nhiều không ít muốn toàn bộ làm nằm xuống chỉ ít cần một khắp đồng hồ thời gian dương ngọc nhiên g lòng nóng như lửa đốt vừa đánh bên cạnh chạy bên hai vô tuyến trong máy bộ đàm thỉnh thoảng truyền đến sở trường ca thanh â m còn có năm phút ba phút hai phút thời gian từng giây từng phút đang trôi qua giờ này khắc này dương ngọc nhiên khắc sâu cảm nhận được một thân một mình vào phó bạn không dễ trong lòng vô cùng tưởng niệm thịnh thiên công hội các đội viên nếu là cố tiểu tiểu lạc bác sơn bọn hắn ở chỗ này liền tốt đúng lúc này nàng đ ỗ n g nhiên trông thấy cái kia cưới cùng hưởng xe đạp mập mạp đột nhiên ngăn ở trước người mình kém chút thốt ra n g ư ờ i tới làm gì chỉ thấy mập mạp một bên vung bình rượu một bên lo lắng hô n g ư ờ i nhanh đi mái nhà nơi này giao cho ta dương ngọc nhiên trong lòng tự nhủ n g ư ờ i một cái bình thường làm người làm sao có thể ngăn lại những thứ này cơ bắp chẳng hán chỉ thấy mập mạp này linh hoạt trợt lấy người tránh thoát một cái mã tử công kích sau đó xoay tay lại chính là một cái trọng quyền đem người kia đánh bay đi ra ngoài dương ngọc nhiên trong lúc nhất thời cho là mình bị hoa mắt bóng lưng của người này rõ ràng nhìn xem m ậ p giả tạo sương v ù hành động chậm chạp tại sao có thể có tốt như vậy vật lộn tố dưỡng v ừ a mới hắn chiêu này so với lạc bắc sơn bọn hắn không kém chút nào nhưng lạc bắc sơn bọn hắn có thể là mỗi ngày đều tại chịu đựng đỉnh tiêm đặc huấn siêu cấp công hội đội viên a một phút dương ngọc nhiên còn đang trần chờ thời khắc sở trường ca thanh âm lần nữa từ vang lên bên hai nàng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác đành phải cắn răng một cái dậm chân một cái cấp tốc chạy lên lầu chót chạy đến chỗ một lúc vốn định nói với lộc sinh một câu vậy chính nhưng nói đến bên miệng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng lộc sinh sở dĩ sẽ lao ra thay nữ nhân thần bí ngăn lại những t h ứ này mã tử nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn rõ ràng nữ nhân thần bí người nhiệm vụ thật sự nếu không đổi tới mái nhà cho tôn tề thiên phát ra dự cảnh mình chỉ sợ cũng muốn tổn thất một tên đồng đội thế là quả quyết ngăn ở đầu bậc thang để nữ nhân thần bí nên rời đi trước mã tử nhóm mới đầu thấy là một tên mập trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra tranh nhau chen lấn xông tới muốn lập cái đầu công ai ngờ tên mập mạp chết bầm này thế mà không kém cõi chút nào vừa mới nữ nhân kia thuần thục liền đem mười mấy người cho làm bay ra ngoài dù sao lộc sinh lúc này đỉnh đầu s ư n g hào tinh thông vật lộn có thể là đến từ thiên không thành vương bài bộ đội vật lộn huấn luyện viên những kinh nghiệm kia qua sinh tử kiểm nghiệm kỹ năng không phải những thứ này sẽ mấy chiêu công phu mà ba chân mã tử có thể so còn lại mã tử nhóm tất cả đều có đầu rút cổ tại đầu bậc thang không còn dám tiến lên lộc sinh n g m n g đầu nhìn một chút mái nhà không biết nữ nhân thần bí nhiệm vụ hoàn thành không có vô tuyến trong máy bộ đàm lần nữa chuyển đến sở trường ca thanh âm đội xe đã tới chờ tôn tể thiên sau khi xuống xe sẽ nổ súng nhưng mà vừa dứt lời mái nhà liền chuyển đến bịch một tiếng súng vang đáng chết là người nào mở t ư ờ n g tôn t ề thiên bắt đầu chạy tranh thủ thời gian công kích phong bế đường l u i của hắn lộc sinh thở dài một hơi xem ra thần bí nữ đã hoàn thành nhiệm vụ hội sở bên ngoài tiếng súng lập tức hấp dẫn mã tử nhóm chú ý bọn hắn tại liếc mắt nhìn nhau về sau cơ hội là trong nháy mắt liền nhao nhao quay đầu hướng trong câu lạc bộ đêm chạy tới lộc sinh gặp trước người mã tử nhóm đã chạy cái không thấy tranh thủ thời gian dọc theo thang quấn hướng mái nhà phi nước đại nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành phải nghĩ biện pháp đào thải một vị không phải nội ứng đội viên chờ hắn leo đến mái nhà lúc tôn t h thiên đã bị trùn tại bảo vệ nghiêm mật phía dưới b ấ trong quá sở t ư người đường ờ n cũng không phải ăn chay, bởi vì hỏa chế, tôn thiên g ca chay, lực cắp hỏa mấy phải bởi lui chế, vì tề t à bộ bị p h o n đành phải ngưng phải lúc ạ i thời tiến trên trả. Trong đường mượn nhờ xe cùng lâm thời công sự che chắn tiến hành đánh lâm che xe l sự nhất thời hai phe nhân mã qua lại đều không cách nào giải quyết đối phương ám sát lâm vào thế bí lúc này nữ nhân thần bí có một thương không có một thương hướng phía dưới bóp lấy cỏ súng cùng cái này nói là ám sát tôn tề thiên càng giống là tại gây ra hỗn loạn đối lộc sinh bình ă n đến nàng có một ít kinh ngạc nhưng ánh mắt cũng không có tại lộc sinh trên thân dừng lại rất nhanh lại nhắm ngay phía dưới tôn tề thiên đội xe lộc sinh tranh thủ thời gian tại một chỗ chống c h ạ y vị trí lắp xong hắn phá ngựa trường phi thư khi hắn dùng tám lần kính nhắm chuẩn phía dưới đám người lúc phát hiện ống nhắm bên trên sẽ thời gian thực xuất hiện một cái màu đỏ trị số có người là năm có người là mười đây là ý gì lộc sinh nhấn mở phá ngựa trường phi thư thuộc tính rõ ràng chi tiết vũ khí tên phá ngựa trường phi súng ngắm vũ khí bình xét cấp bậc sử thi à, vũ khí giới thiệu v ă n t á t một thanh thủy tiện vô cùng súng ngắm bất luận đối phương là ai một thương chính là đầy máu mười phần trăm đương nhiên cần phải bỏ ra một chút xíu điểm tích lũy đại giới nhưng ngươi h ẳ n là sẽ không không nỡ chính là cái gọi là điểm tích lũy đại giới lộc sinh đem miệng súng nhắm ngay nghiêm mật phòng giữ ở dưới tôn t ề thiên tại ngẫu nhiên lộ ra góc á o trong nháy mắt lộc sinh nhìn thấy tôn t ề thiên đại giới là năm làm sao mới chỉ có như thế điểm lộc sinh vừa quan sát phía dưới tình hình một bên trong đầu suy nghĩ muốn hay không mở mấy phát ý tứ ý tứ để tránh bị người hoài nghi lúc này đột nhiên phát hiện một chỗ chỗ ngặt sau một người ông nhắm biểu hiện đại giới là năm mươi v ừ a xa những người khác lộc sinh tranh thủ thời gian nhìn chăm chú hướng người kia nhìn lại thình lình phát hiện đây mới thật sự là tôn tể thiên chương năm mươi mốt làm sao bây giờ thân phận muốn bị khám、phá. từ tại trong tầng hầm ngầm tấm kia tôn t ề thiên ảnh chụp là giả cho nên ám sát tiểu đội tất cả đội viên vừa mới một trận xác kích đánh cho đều là giả tôn t ề thiên chân chính tôn t ề thiên một mực giả vợ thành mình bảo an trốn ở góc tường không có gây nên bất luận người nào chú ý đôi này lộc sinh tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt để hắn có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể tại một vòng này ám sát bên trong bảo hộ tốt tôn t ề thiên an toàn lộc sinh thế là yên lòng bắt đầu quan sát còn lại sáu cái đồng đội hắn cần muốn chọn ra một cái trong đó đem hắn đào thải ra khỏi cục từ thiên hà hội sợ nóc phòng nhìn ra ngoài chỉ có thể nhìn thấy hai tổ người ngũ tinh cao ốc mái nhà lương thu cùng đại thông minh cùng hữu nghị cửa hàng mái nhà hổ ca cùng đồng thúc bầu trời điện đài bởi vì vị trí quá cao từ lọc sinh góc độ thấy không rõ phía trên sở trường ca cùng a kỳ lọc sinh đầu tiên là đem ống nhắm nhắm ngay lương thu cùng đại thông minh hai người trên đầu xưng hào vẫn như cũ không thay đổi đại thông minh tập trung tinh thần công kích tới phía dưới đội xe nhưng lương thu nhưng thủy t r u n g có chút không quan tâm cùng nữ nhân thần bí không có thử một cái bóp lấy cỏ súng mục tiêu không phải tôn kệ thiên mà là gây ra hối loạn chẳng lẽ lương thu cũng là nội ứng lộc sinh tiếp lấy đem ống nhắm chuyển hướng h ư u nghị cửa hàng mái nhà hổ ca cùng đồng thúc chỉ gặp hổ ca công kích phá lệ ra sức mỗi một súng đều nhắm ngay tôn tể thiên mà đi đồng thúc liền phải tỉnh táo rất nhiều phần lớn thời giờ đều là đang quan sát tôn tể thiên hành động mà không phải mù quáng xa kích mười phần phù hợp cá nhân hắn nhiệm vụ mục tiêu coi như lộc sinh đang tự hỏi phải chăng muốn dẫn đi đồng thúc lúc chợt phát hiện đồng thúc vậy mà hướng mình nhìn lại tiếp lấy vô tuyến trong máy bộ đàm liền chuyển đến đồng thúc thanh âm thiên hà hội sở mái nhà chính là ai tại sao muốn nhắm chuẩn người một nhà lộc sinh giật này mình tranh thủ thời gian thay đổi đầu thường chỉ hướng người phía d trong lòng thẳng chửi mình quá bất cẩn vừa mới đồng thúc cái kia một tiếng gọi hàng để cho mình ở vào một cái mười phần bất lợi vị trí bên trên hắn không xác định mấy người còn lại sẽ sẽ không ý thức đến trong đội ngũ có nội ứng nhưng là hiện tại nếu là xuất thủ diện trừ một cái đội viên mình tuyệt đối chạy không thoát hiểm nghi làm sao bây giờ lộc sinh cấp tốc suy tư một lát bưng lên phá ngựa trường phi thư liền nhắm ngay trốn ở góc tường chân chính tôn tề thiên trong lòng nói một tiếng xin lỗi cấp tốc bót cỏ súng ẩm mười hv năm mươi điểm tích lũy lại một thương ẩm mười hv năm mươi điểm tích lũy phá ngựa t r ư ơ n g phi thư cố định tỷ lệ phần trăm tổn thương cho chân chính tôn tề thiên mang đến áp lực lớn lập tức liền có một đám bảo tiêu không để ý nguy hiểm tính mạng vọt tới bên cạnh hắn dùng nhục thể cho hắn xây lên một đạo nhân tưởng sau đó l i ề u mạng bắt đầu hướng khách sạn công kích bọn hắn vì cái gì bỏ tôn tề thiên đi bảo hộ một cái bảo tiêu vô tuyến thông tin trong đó truyền đến hổ ca thanh â m kinh ngạc vẫn là sở trường ca dẫn đầu phản ứng lại la lớn đáng chết chúng ta bị lựa cái này được bảo hộ mới thật sự là tôn tề thiên hổ ca đám người mới chợt hiểu ra tranh thủ thời gian quay lại học súng nhắm ngay cái kia chân chính tôn tề thiên nhưng mà cùng vừa rồi khác biệt chính là lúc này bảo hộ chân chính tôn tể thiên một đám bảo tiêu cho thấy quyết tâm quyết tử dù là đường lui bị hỏa lực phong tỏa dứt khoát không sợ chết hướng khách sạn phóng đi một cái tiếp theo một cái bảo tiêu bị viên đạn bắn trúng ngã trên mặt đất nhưng cùng lúc luôn có mấy người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chống đi tới dùng nhục thể ngăn chặn hỏa lực tại cả đám nghiêm phòng tử thủ dưới muốn m u ố nhìn n rõ tôn tể thiên cũng không dễ dàng thúng chi đem nó đánh chết chỉ có l ụ c sinh bắt lấy cái này bên trong một cái bảo tiêu ngã xuống khoảng cách lần nữa nổ súng sát qua tôn tể thiên cánh tay m ư hv n ă điểm tích lũy lộc sinh rốt c ụ c b u ô n g xuống hắn phá ngựa trương phi thư một vòng này diễn không sai b i ệ t lắm tiếp tục đánh xuống thật muốn đem tôn tể thiên cho đánh cho tàn phế tại một đám tội dân bảo tiêu t r ư n g trí thành thành thủ hộ phía dưới chân chính tôn tể thiên rốt c ụ c trốn vào bầu trời khách sạn bên trong lộc sinh sau hai chuyển đến sở trường ca thanh â m đánh không tới chúng ta m a u bỏ đi tầng hầm tập hợp lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người lập tức c ấ t k ỹ trang bị cấp tốc từ chạy trốn thang lầu chạy ra thiên h ạ hội sở dương ngọc nhiên vẫn như cũ gây lên cùng hưởng m ẫ tờ nhanh như điện chấp hướng tầng hầm p ư ơ n g hướng chạy tới lộc sinh cùng hưởng xe đạp bị người cho q u é t đi chỉ còn lại một cỗ cái cổ siêu vẹo xấu xe không có cách nào đành phải cưỡi chiếc này xe nát siêu siêu vẹo vẹo hướng trở về chờ hắn đuổi đến dưới đất thất lúc tất cả mọi người đã đến đủ tất cả mọi người tụ tại tin tức t ư ờ n g trước tựa hồ thảo luận cái gì gặp lộc sinh tiến đến đại thông minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói ra không nghĩ tới ngươi người này nhìn qua người vật vô hại lại là tổn thương cao nhất lộc sinh không có minh bạch đại thông minh lời nói bên trong ý tứ thế là cũng đi tới tin tức tưởng trước chỉ gặp trên tưởng nhiều một chương tổn thương bảng danh sách trên đó viết tôn thể thiên đánh giết bảng cống hiến trong đó lộc sinh lấy 30% h ầ p đánh giết cống hiến xếp tại vị thứ nhất đức gây dẫn trước còn lại tất cả mọi người xếp tại thứ hai ảnh chân dung là hồ ca nhưng chỉ có 7% t ổ n thương xuống chút nữa mọi người tổn thương thì càng ít toàn bộ cộng lại vẫn chưa tới 5%. lương thu đánh giết cống hiến là 0%, a kỳ cũng là 0%. h a i người đ ặ t song song xếp tại cuối cùng a kỳ đang muốn nói chút gì đ ỗ n g nhiên tầng hầm trên mặt bàn xuất hiện một cái bảo dương đại thông minh nhìn thấy bảo dương liền muốn đi qua mở ra lại bị lương thu cho quát bảo ngưng lại đừng đi động bảo dương Ta mở ra. mở các h hắn ỉ gặp vị à o Bảo ám sát tiểu đội đội viên các người tốt căn cứ bí mật tuyển b ả o tại các ngươi tám người ở trong tồn tại có nội ứng cái này mục tiêu là phá hư hành động ám sát bảo hộ tôn tể thiên an toàn mời các vị tận khả năng tìm ra nội ứng cũng đem hắn nhóm đào thải ra khỏi cụ theo lương thu thanh e m rơi xuống đám người thông chi cột bên trong đều nhận được nhiệm vụ mới nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến đổi mới mời tại m ộ ư ơ i năm phút bên trong tiến hành vòng thứ nhất nội ứng công ném số phiếu nhiều nhất người chơi sẽ bị đào thải bị loại làm ơn tất cẩn thận bỏ phiếu phòng ngừa người tốt bị nổ sát bị loại đến ngược m ộ ư ơ i năm không không chú thích công ném đào thải đem coi là nhiệm vụ thất bại tất cả nhiệm vụ thất bại đội viên sẽ bị khấu trừ năm trăm điểm tích lũy điểm tích lũy không đủ sẽ chết nhà mẹ nó quả nhiên có nội ứng Hồ ca phẫn ca nộ đem sở trường ca vừa dứt lời đồng thúc quả nhiên không ngoài sở liệu chỉ vào lộc sinh hỏi vừa mới tại mái nhà thời điểm ngươi tại sao muốn đem súng nắm g chỉ vào đầu của ta ngươi có phải hay không nội ứng muốn diệt trừ ta chương năm mươi hai sao có thể để dương ngọc nhiên thân h ã m hiểm cảnh đám người lập tức q u a y đầu nhìn về phía lộc sinh tại vừa mới ám sát tôn tề thiên lúc ấy đột nhiên nghe được đồng thuốc tại vô tuyến trong máy bộ đàm nói có người cầm thương chỉ mình quả thật làm cho mọi người trong lòng đều có chút kỳ quái nhưng là kết hợp tình huống hiện tại đến xem tựa hồ hết thể đều nói t h ô n g lộc sinh lúc này trái tim nhảy nhanh chóng người khác hẳn không biết phản chính điểm của mình khẳng định không có năm trăm phân nếu như bị đào thải ra khỏi c ụ vậy liền mang ý nghĩa tử vong hắn ở trong lòng cấp tốc sửa sang lại mạch suy nghĩ đang muốn mở miệng lại nghe a kỳ đoạt trước nói ra các vị trước nghe ta nói thân phận của ta là tiên tri mỗi lần hành động ám sát trong lúc đó đều có thể xem xét một cái đội viên người nhiệm vụ a kỳ ngoại ý muốn phát biểu để lọc sinh trong lòng đ ố n g nhiên n h ả y một cái hắn vạn vạn không nghĩ tới ở ngươi chơi ở trong lại còn có một cái tiểu người như vậy vạn nhất kiểm tra thực hư đến mình coi như t r ă m miệng có c á i lương thu vểnh lên chân bắt chéo nhìn về phía a kỳ hỏi nếu như ngươi thật sự là tiên tri liền đừng thừa nước đục thả câu mau nói ngươi lần này ngựa ai a kỳ ánh mắt vô tình hay cố ý quét về tầng hầm một góc lộc sinh trong lòng lập tức xếp chặt hỏng quả nhiên nghe a kỳ mở miệng nói ra từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy nữ nhân kia mười phần cổ quái cho nên tại vừa vừa trên đường trở về ta tra xét nữ nhân kia người nhiệm vụ quả nhiên không ngoài sở liệu thân phận của nàng là người mật báo một cái nội ứng hổ ca vụt một chút từ trên ghế đứng lên ta liền nói nữ nhân kia khẳng định không phải vật gì tốt một bộ giả thần giả quỷ bộ dáng quả nhiên là mẹ nó nội gian đại thông minh tranh thủ thời gian đưa tay vô vỗ hổ ca phía sau lưng ra hiệu hắn tỉnh táo nhưng sau nói ra chứ không nên vọng động còn không xác định a kỳ nói là thật hay là giả sở trường ca nhẹ gật đầu trịnh trọng nhìn về phía a kỳ người chứng minh như thế nào người chính là tiên tri ta có thể nói ra nàng nội ứng nhiệm vụ a kỳ mười phần tự tin nhìn lướt qua dương ngọc nhiên mỗi chữ mỗi câu nói ra nhiệm vụ của nàng là tại mỗi một lần hành động bắt đầu trước đều đối tôn tể thiên tiến hành cảnh báo mọi người có thể suy nghĩ một chút hôm nay hành động bắt đầu trước là ai mười phần đột n g ộ t mở thương thứ nhất phá hủy chúng ta toàn bộ kế hoạch trải qua a kỳ một nhắc nhở như vậy mọi người nhất thời nhớ tới chính là nữ nhân thần bí sớm nổ súng mới khiến cho tôn tề thiên bảo an ý thức được có hành động ám sát tồn tại từ đó làm cho đám người bỏ lỡ tốt nhất đánh g i ế t thời cơ tạm thời bất luận lúc ấy tôn tề thiên thật giả nữ nhân thần bí phá hư kế hoạch ý đ ổ là không giấu được nghĩ đến đây hồ ca đồng thúc đám người đã đối á kỳ lời nói tin tưởng không nghỉ ngờ hồ ca càng là tức giận đến nghiên răng nghiên lợi mã lặc qua bích xú nơ ư n g môn hỏng chuyện tốt của chúng ta ta cái này nổ súng bắn chết ngươi nói xong cũng muốn rút súng hướng dương ngọc nhiên phong đi nhưng lập tức liền bị sở trường ca cho ngăn lại trò chơi liền muốn có trò chơi quy củ chúng ta thành, thành thật thật tại mười lăm phút sau bỏ phiếu đ ư n g hồ ca gặp ngăn lại mình chính là sở trường ca xinh xinh nuốt xuống thở ra một hơi tốt tốt thì thởm im lặng tùy ý tìm cái ghế đặt mông ngồi lên sở trường ca dùng cầm chỉ chỉ dương ngọc nhiên phương hướng chúng ta cũng phải cấp nàng một cái cơ hội giải thích những người còn lại thế là đều đem l ự c chú ý chuyển hướng cái tia nữ nhân thần bí nhưng bức bách tại mỗi tuần nhiệm vụ quy tắc không ai dám cầm mắt nhìn thằng nàng cho dù là hồ ca cũng chỉ dám nhanh chóng nhắm vào một chút dương ngọc nhiên vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở trong góc mặc dù ngoài mặt vẫn là bình tĩnh như nước nhưng là nội tâm nhưng thật giống như bị gác ở liệt hỏa bên trên thiêu đốt g à y vỏ nàng vạn v ậ n khí của mình thế mà lại kém như vậy vòng thứ nhất liền bị tiên tri cho nghiệp ra lúc này trong nội tâm nàng vạn phần xoắn suýt không giải thích khẳng định sẽ bị bỏ phiếu bị loại lời giải thích tại đối mặt chuẩn xác báo ra thân phận của mình a kỳ trước mặt cũng sẽ có vẻ rất yếu ớt còn lại bởi vì cùng khác phải nói chuyện mất đi một trăm cái điểm tích lũy ban thưởng dương ngọc nhiên càng nghĩ cũng không tìm tới phương pháp phá giải a kỳ gặp dương ngọc nhiên từ đầu đến cuối không có mở miệng càng phát ra chắc chắn nói ra một vòng này mọi người có thể tin tưởng ta đi theo ta trước đem nàng bỏ phiếu bị loại về phần đồng thúc nâng lên tiểu đ ộ c có thể đợi ta tại vòng tiếp theo hành động bên trong tiến hành kiểm tra thực hư sau khi xác nhận thân phận lại tiến hành bỏ phiếu hoặc là đánh giết miễn cho giết lầm người tốt a kỳ đề nghị này sức thuyết phục mười phần sợ chúng c a đồng thúc đám người n g h e xong đều yên lặng nhẹ gật đầu hiện nhưng đã quyết định tiếp thu a kỳ đề nghị a kỳ trong lòng càng là không kìm được vui mừng có thể tại thần tượng trước mặt cả gì toàn trường cũng có thể trợ giúp mình tại sau khi tốt nghiệp tiến vào làm tượng công hội lộc sinh đang nghe a kỳ nói ra dương ngọc nhiên người nhiệm vụ trong ngay mắt liền biết a kỳ lời tiên đoán này nhà thân phận là sự thật dạng này một vai tồn tại đối với mình mà nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp h u n g hồ a kỳ còn nói vòng tiếp theo nhất định sẽ kiểm tra thực hư chính mình cái kia mình vô luận như thế nào cũng không thể để a kỳ còn sống rời đi một vòng này chỉ là trước mắt muốn l ị c h chuyển trên trận thế cục cũng không dễ dàng vừa đến a kỳ lời nói có chi tiết cũng c ó chứng cứ có độ tin cậy cực cao thứ hai mình cùng nữ nhân thần bí s á t thực đều ở trên một vòng bên trong lưu lại sơ hở giải thích như thế nào mới có thể thoát khốn lộc sinh trong đầu trầm tư suy nghĩ đối sách hắn nhìn một chút a kỳ lại nhìn một chút đồng thúc cuối cùng ánh mắt rơi vào dương ngọc nhiên trên thân lộc sinh quyết định b ạ o hiểm một lần mọi người không nên bị a kỳ lựa ta mới là thật tiên tri lộc sinh lời nói tựa như một cái kinh lôi lệnh nguyên bản bình tĩnh cục diện lại nổi sóng lương thu sủy cười một tiếng ngươi một cái đem miệng súng nhắm ngay đồng đội mình người lại còn nói mình là tiên tri ngươi cảm thấy có người có tin hay không hổ ca cùng đồng t h ú c đám người tất cả đều là một bộ xem trò vui t h ầ n sắc nghĩ thầm mập mạp này sợ là chó cùng r ấ t dậu đi nữ nhân thần bí trước đó cử động hoàn toàn cùng a kỳ nói nhiệm vụ ăn khớp cái này nếu như còn không thể chứng minh a kỳ là tiên trị như thế nào mới có thể chứng minh lộc sinh không chút hoang mang quay đầu nhìn về phía đồng thúc thần s á c chân định nói ra đồng thúc vừa mới trên nóc nhà ta đem ống nhắm nhắm ngay ngươi cũng không phải là muốn đánh lén ngươi mà là tại kiểm tra thực hư thân phận của ngươi kiểm tra thực hư thân phận của ta đồng thúc vào trước là chủ cho rằng lộc sinh nhất định có vấn đề bởi vậy nói với hắn lời nói căn bản cũng không tin thế nào t r a ra thân phận của ta sao tốt người hay là nội ứng ngươi là người tốt đồng thúc hắc hắc cười một tiếng quay đầu nhìn một chút đ ắ n g người sau đó biểu lộ ngoạn vị nhìn về phía lộc sinh chỉ nói người tốt không thể được ngươi muốn thật sự là tiên tri đến giống như a kỳ đem thân phận của ta cùng nhiệm vụ nói hết ra mới được vấn đề này phạm là ném cho người khác khẳng định đều không thể trả lời đây cũng là dương ngọc nhiên thúc thủ vô sách nguyên nhân chỗ có thể hắn hết lần này tới lần khác đụng phải lộc sinh lộc sinh đã sớm thông qua đồng thuốc đỉnh đầu xưng hào biết thân phận của hắn lấy và cá nhân nhiệm vụ thế là ung dung không đội hồi đáp thân phận của ngươi là trí mạng sát thủ cần phải hoàn thành đối tôn tề thiên một cách cuối cùng tổn thương mới có thể hoàn thành người nhiệm vụ ta nói đúng không bao quát dương ngọc nhiên ở bên trong tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lộc sinh vậy mà thật ngay trước đồng t h u c bản nhân mặt báo ra một cái nhiệm vụ toàn đều hiếu kỳ nhìn về phía đồng thúc đã thấy đồng thúc đ n g nhiên mở to hai mắt một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn xem lộc sinh sau đó nhẹ gật đầu hắn nói đúng nguyên bản còn dự định xem náo nhiệt đám người lần này lập tức loạn thành hỗn loạn nếu như lộc sinh là thật tiên tri cái kia vừa mới suy luận liền toàn đến đẩy ngã làm lại để nguyên bản sáng tỏ thế cục lập tức trở nên khó bể phân biệt bắt đầu chuyện này rốt cuộc là như thế nào a kỳ một mặt khiếp sợ nhìn xem đồng thúc đây không có khả năng nhất định là hai người các ngươi hợp mưu ngươi sớm nói cho hắn đồng thúc lắc đầu Ta từ đầu đến cuối đều cuối k h ô n g ca ó cùng c hắn gặp hổ đã mặt, mặc ộ t ta, thể mực làm m cạnh có chứng. ca ở bên cạnh ta, hắn có thể làm chứng. Hổ ca mặc dù cực không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu nguyên vốn còn muốn cạ gì toàn trường a kỳ lần này có chút loạn thế nào tại sao có thể như vậy chẳng lẽ có hai cái tiên tri lộc sinh nhìn xem a kỳ nhẹ nhàng lắc đầu không có hai cái tiên tri cho tới bây giờ đều chỉ có ta một cái mà ngươi mới là cái kia nội ứng